chương tám trăm sáu mươi hai duyên võ tạo hóa đan khai mạc sở hà thủ đoạn giờ phút này trung ương trong dạp sở hà ngồi ngay ngắn ở trong nhìn xem phòng bán đấu giá bên trên xuất hiện c h ú n g thương phẩm sắc mặt bình tĩnh kỳ thật kiếm s í c h t ử đoán được có một chút lầm lỗi công pháp là chấn ma tổng bộ r a lại không phải cản đế hạ lệnh mà là không gia sản tự cấp cho đồng thời không nhà cũng không nghĩ tới sở hà vô s ỉ đến tại thời gian ngắn đem công pháp toàn phục khác một lần còn xuất ra bộ phận đấu giá cử động lần này nói cho đúng đã có điểm không phù hợp triều đỉnh tác phong như thế hộ gia tăng giang hồ thực lực nhưng sở hà lại không quan tâm hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng vứt tài nguyên để vân châu trấn ma vệ cực tốc phát triển từ đó vững chắc đại bản doanh chỉ có như thế hắn mới có thể triệt để an tâm đoạn tuyệt với c à n đế nếu không đã hắn thực lực bây giờ không cách nào thoát ly trường khống lại nói vân châu trấn ma vệ là hắn trọng yếu thành viên tổ chức không chỉ là ở phương thế giới này cũng là t r ì n h chiến ngoại giới tư bản về phần c à n đế sẽ có hay không có ý kiến hắn không quan tâm dù sao hắn lập tức sẽ cùng đối phương về mặt c à n đế phải dùng hắn chém ra cuối cùng một đao hắn thì cần muốn kéo dài một chút thời gian tại trong lúc này hắn chỉ cần không tạo phản cả đế liền sẽ không quản Hắn ánh mắt nhìn mắt về phía đế điểm điểm lợi tức không quá phận đi, cung trước ước tức thu quá quá phương nói, bản không phận ân, không phận. Phía hỏi hồi vị, tự tự trả tọa lời lại lợi dưới đấu giá hội làm từng kiện vật phẩm đấu giá lên đài về sau không ít thế già, hào môn tông phái sôi trào lên trong đó thình lình có không ít mình thế lực hạch tâm bảo vật công pháp kỹ năng đặc biệt là công pháp kỹ năng cái kia là căn cơ công pháp này nếu không tiếp bất cứ giá nào vô xuống đến nếu không nếu tiết ra ngoài thần thông cử cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa cái kia kỹ năng yếu phách ạ lai chỉ cần có thể vô xuống đến vu gia chính là cầu thí có thể đánh phế hắn mua mua mua cho lão phu ra giá trong lúc nhất thời lúc đầu yên tĩnh c h u n g thế lực triệt để phấn khởi điên cùng ra giá cạnh tranh thương phẩm có muốn mua về mình thế lực hạch tâm công pháp kỹ năng cũng có thế lực đối địch muốn mua lại đến hô đối thủ cũng có thuần tham gia náo n h i ệ t đi theo lên nào ảo giá cả không ít thương phẩm cuối cùng giá cả cuối cùng đã viễn siêu hắn bản thân giá cả để cho người ta kinh hãi cái này cũng là sở hà xuất ra những công pháp này kỹ năng nguyên nhân phương xa lý kiện đại hắc băng quạ nhìn chăm chú một mặt này băng quạ giắt mấy cái kia làm sao quan kêu giá không mua lý kiện ngươi đây phải hỏi đại hắc đại hắc hắc ra thuê kéo chỉ cần bọn hắn đem giá cả hống mang lên thêm ra bộ phận cho một thành tiền trả nước ngươi nhìn cứ như vậy bọn hắn làm việc bán thêm sức lực lý kiện ta liền hỏi một chút ngươi có thể thật định cho những thứ này kéo tiền trả nước đại hắc kéo cái gì kéo bất quá là chút trộm gian dùng m á n h lưới hàng người cho cái tiền đồng ngăn bắt thịt nháo mặt là được băng q u n dắt ta tính biết lão đại vì cái gì cho ngươi đặt tên gọi đại hắc thật mẹ nó hắc thời gian trôi qua lớn qua nửa ngày chúng vật phẩm đấu giá mới bị bán sạch mỗi dạng đều đánh ra giá rất cao tiền một hai dạng đối đỉnh tiêm thế ra không tính là gì nhưng đến chưa chỗ vật phẩm đấu giá cộng lại giá trị để tất cả thế lực mới thôi sợ h a i thắt phục thậm chí đều xuất hiện một tia tham lam có thể nói chỉ cần đem lần này đấu giá thu hoạch đến tài nguyên cướp bóc hoàn toàn có thể xây lại một phương đỉnh tiêm thế lực có thể nghĩ đến sở hà thực lực cùng trước mắt vị trí chúng đỉnh tiêm thế lực lại sinh ra cảm giác bất lực bọn hắn chiến lược chân chính không dám đến đây quang dựa vào bọn họ cướp bóc sở hà hoàn toàn là tìm đường chết lúc này một cái chấn ma thân vệ giơ lên khay đi đến bản đấu giá trên khay chỉ tồn tại một cái trong suốt cái bình sau đó vô luận lầu hai trong dạp chúng đỉnh tiêm đại lao vẫn lục phong đánh hai lần cái bản cao giọng nói ra lần này đấu giá hội cuối cùng ba loại vật phẩm duyên thọ tạo hóa đan chắc hẳn nó có cái gì công năng không cần bản thống lĩnh giới thiệu viên thuốc này đấu giá không tiếp thụ huyết tinh thạch mà là đã cựu phẩm vật ngang giá phẩm làm đơn vị nói cách khác một kiện phổ thông cựu phẩm công pháp kỹ năng kỳ chân dị bảo tính một đơn vị giá khởi điểm một kiện cái gì lấy vật đổi vật chúng võ giả bình thường nghe thấy lời này phải sợ h a i nói không ra lời muốn rõ ràng đây chính là cựu phẩm vật ngang giá phẩm tính mà mỗi kiện cựu phẩm vật phẩm vô luận công pháp kỹ năng đ ă n g n dược kỳ chân dị bảo đều vô cùng chân quý quả thật nghèo khó hạn chế bọn hắn sức tưởng tượng nhưng kiếm xích t ử đám người căn bản không có ngoài ý mớn như sở hà dùng ba viên thuốc đổi phổ thông huyết linh thạch mới khiến cho người kinh ngạc dù sao đến đẳng cấp cao võ giả cấp độ huyết linh thạch phụ trợ năng lực đã không có tác dụng quá lớn chỉ có thể dùng để củng cố thế lực mà thôi chỉ có chân chính đỉnh tiêm bảo vật mới chân quý lao phu ra hai kiện ba kiện n a m kiện phía dưới chúng lao giả nhau nhau ra giá hai con ngươi bắn ra tham lam khát vọng quang mang nhìn c h ầ m c h ầ m đan dược nhưng khi lầu hai có bao xương ra giá m ư ờ i cái lúc phía dưới lao giả thì trầm mặt xuống không tham dự nữa cạnh tranh cũng không phải bọn hắn thêm không d ậ y nổi mà là biết được lại thêm xuống dưới cũng không cần thiết luận nội tình bọn hắn so không đến đỉnh tiêm thế lực tranh hạ đi không những không chiếm được bảo vật ngược lại sẽ đắc tội đỉnh tiêm thế lực được không bù mất bọn hắn trước khi tới đã đoán được này kết quả sau đó là lầu hai bao xương các đại đỉnh tiêm thế lực đeo giá nhưng chẳng biết tại sao phi thường khắt chế Tại kiếm í c hai tử gọi vào tại là ê kêu n giá. Một l viên thuốc này thuốc hết thẻ ba n mươi ợ c g kiện cựu phẩm bí bảo mặc dù đỉnh tiêm thế lực có thể lấy ra thế nhưng tính rất lớn một bút dù sao thế lực là tất cả mọi người thế lực cũng không phải là bọn hắn một người thế lực lại nói lần này đan dược chân chính người được lợi đều là thế lực bên trong nhân vật số hai số ba kỳ thật rất nhiều thế lực t o ạ c h ấ n người cũng không muốn bọn hắn tiến thêm một bước dễ dàng uy hiếp được chính mình lại trở ngại trùng điệp nguyên nhân không thể không khiến bọn hắn đến c hh k i à m h x n c h tử cười lạnh nói muốn dùng ba viên thuốc đến trận thu hoạch lớn thật coi chúng ta là dê béo ai cũng không đốc thật đem giá cả gọi quá cao sẽ chỉ tăng tổn thất lớn đang dược có ba viên coi như đập không đến cũng có thể đoạn không sai đây mới là đỉnh tiêm thế lực ý nghĩ có thể sử dụng hai ba mươi kiện vỗ xuống đan dược tốt nhất nếu không không tăng giá nữa mà là xem ai có thể vỗ xuống đan dược sau đó đoạt hắn nhà phía dưới không ít võ giả mơ hồ đoán được những đại lao này ý nghĩ thấp giọng đ ư ờ n g rẽ xong đi sở hầu ra bản tính khả năng đánh sai những đại lao này cũng không cho không thông minh cái này đâu đoán chừng ôm kết thúc sau đi đoạn ai cũng không nguyện ý tại trong phòng bán đấu giá t ổ n thất quá lớn đều sống thành tinh phương xa băng quạ g ắ t làm sao bây giờ bọn hắn không hướng bên trên t ê u giá ngươi những cái t i ê kéo làm sao không cần lý kiện dùng kéo vô dụng không nói trước kéo không bỏ ra nổi những cái tia bảo vật coi như mua xuống đan dược thuộc về lại về đến lão đại trong tay còn sẽ gặp phải thế lực khác dình mò đại hắc đừng hoảng hốt để đạn bay một hồi lão đại còn không có xuất thủ lo lắng cái cọc lông lầu hai sở hà khoe miệng lộ ra khinh thường lẩm bẩm nói cùng bản tọa chơi cái này các ngươi còn non điểm sau đó h ã n thân ảnh biến mất tại lầu hai lại xuất hiện lúc đã đứng ở trên đài đầu giá ngay trước tất cả mọi người mặt cầm lấy trên khay trong suốt cái bình sau đó dùng sức bóp và n h cái bình vỡ vụn đan dược thành cho đồng thời sở hà thanh â m lạnh như băng vang vọng đại s ả n h đan này lưu phách hết hiệu lực tiếp tục đấu giá còn xuất lại hai viên duyên thọ tạo hóa đan chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương tám trăm sáu mươi ba không bán ra giá cao bản tọa liền hủy đan cái gì vành vành vành lầu hai trong bao xương vang lên một trận cái bản tiếng va chạm không ít đại lao thậm chí vọt thẳng ra cửa bạo xương bọn hắn nhìn xem bản đấu giá trung ương sở hà trong tay cái kia đã s o n g ba toàn hóa thành cho đùi cái bình sắc mặt vô cùng kinh hãi bởi vì lấy thực lực bọn hắn là có thể phân biệt đan dược thật giả c ũ n g có thể nhìn ra vừa m ớ i sở hạ không có thay cũng có xà đổi c ố t Hắn cuộc thực thể có đem viên kia có thể giúp kiểu phẩm hậu m kỳ lên t tầng nữa đan d ư ợ cho Không thể bóp nát, đơn giản. Không thể nói lý. muốn rõ ràng. Kia làm giá trị đạt gì chúng t h ta ngàn thể thay giảm n h xa xôi tới đấu giá đan này người bóp nát tính chuyện gì xảy ra kia là duyên thọ tạo hóa đan ngươi có thể nào tiêu hủy nó ngươi sao giống như này bại ra không được lão phu trái tim đều đang chảy máu a lầu hai vang lên trận trận giàn mua lại lòng đầy căm phẫn chất vấn bọn hắn đều là ôm trước tới đấu giá đan này tầm nhìn coi như không cách nào đấu giá được cũng làm tốt qua đi cấp giết chuẩn bị cho nên vừa mới cũng không có quá kịch liệt đấu giá vì cái gì chỉ là không rẻ s ở hạ cái này giang hồ công địch mà thôi nhưng đối phương lại hủy diệt một cái đan dược trước mắt vô luận như thế nào đan dược cũng giảm bớt một cái lớn tổn thất lớn lợi ích cũng giảm bớt bọn hắn thu hoạch được đan dược khả năng phía dưới đông đảo đã từ bỏ đấu giá võ giả đồng dạng mặt mũi tràn đầy một bước khá lắm sở hầu ra đây là lại n g u y ê n náo cái nào một màn vì sao đem chân quý như thế đan dược hủy diệt rất rõ ràng sở hầu ra là ghét bỏ trước đó giá đấu giá cách quá thấp cho nên tức g i ậ n liền cái này tính tình cũng quá lớn đi nhưng ta thích nhìn đám tia đỉnh tiêm đại lao từng người mô hình cầu dạng trang không được hiện tại từng cái lại cùng hầu tử trên nhảy dưới tránh thú vị thật thú vị trong lúc nhất thời phía dưới chúng võ giả đều một bộ xem náo nhật trạng thái dù sao bọn hắn vốn là xem náo nhật đến đây cũng không có tư cách đấu giá đan này tự nhiên không quan tâm đan dược bị không bị tiêu hủy toàn hủy diệt lại như thế nào bởi vì cái gọi là sự tình không đóng treo lên thật cao no nhìn so với mình lợi hại nhiều người kinh ngạc cái này mới là cuộc sống niềm vui thú cơ hội này cũng không nhiều đương nhiên cũng có một bộ phận lão giả mơ hồ đoán được cái gì nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên càng k i n h sợ bắt đầu sùng bái chô bí mật minh nhi công chúa thấp giọng nói cựu tỉ tỉ nam nhân ta đây cũng quá bá khí đi người khác tha thiết ư ớ mơ điên cuồng cạnh tranh đan dược hắn nói cho bóp nát liền bóp nát so phụ vương đều bá đạo nhưng là hắn đột nhiên bóp nát đan dược làm cái gì rõ ràng vừa mới cạnh tranh tiến hành rất thuận lợi à thứ nhất bên cạnh ngồi ngay ngắn một cái mang áo choàng nữ tử bởi vì không ít t r ư ớ c tới đấu giá người cũng không tính bại lộ thân phận bởi vậy trừ đăng ký bên ngoài có rất nhiều đều mang mặt nạ áo choàng hắn cũng không thấy được hắn chậm rãi giải, giải thích nói đấu giá cũng không thuận lợi này giá cả muốn so vừa mới kêu giá cao rất nhiều thế lực này hiển nhiên là không có ý định tiện nghi sở hà tùy gọi vào một nửa liền dừng lại minh nhi công chúa bọn hắn không phải đều phi thường muốn ă n này vì sao lại để kiếm xích từ đập đi cựu cô nương tiếp tục nói ra đập đi cũng không có nghĩa là có thể mang đi duyên thọ tạo hóa đan chân chính tranh đoạt cũng không phải là ở đây đấu giá hội mà là tại bên ngoài lẫn nhau tranh đoạt bên trên cho nên đều không có ý định ở đây lãng phí quá nhiều hiển nhiên sở hà cũng nhìn ra điểm này cho nên hắn xuất thủ đem một viên thuốc hủy diệt lại lần nữa đem chiến trường kéo về đấu giá hội bên trên tình huống bây giờ là những thứ này đỉnh tiêm thế lực nhất định phải chạy máu đem đan dược mua lại nếu không giá tiền không thích hợp nói rất có thể đan dược sẽ bị hắn tiếp tục hủy diệt cái k i a chiến trường thứ hai cũng chính là chuyện tiểu lâm kiếm s í c h tử đẩy ra bao xương hắn s ắ c mặt tái xanh nhìn xem trên đài đấu giá sở hạ nắm đấm bóp cặp cặp vang kém một chút còn kém một điểm cuối cùng rõ ràng hắn đã đấu giá được viên thuốc này lại bị sở hạ cho đoạn tuyển sở hầu ra kiếm s í c h tử băng lãnh hỏi phòng đấu giá quy củ ngươi không hiểu sao vừa mới đã mất người khác tiếp tục gọi giá đan dược chính là thuộc về bản tông ngươi hủy diệt bản tông đan dược tính chuyện gì xảy ra làm như thế còn có hay không quy củ cứ như vậy chúng ta còn như thế nào đấu giá tiếp xuống hai viên thuốc quy củ sở hạ ánh mắt nhìn về phía kiếm x í tử lạnh như băng nói bản tọa quy củ chính là quy củ không phục kìm nén cùng bản tọa ra vẻ các ngươi xứng s a o nếu là đan này giá tiền đập không ra bản tọa hài lòng giá tiền vậy cũng, cũng không cần phải tồn tại không chiếm được liền hủy đi hiện tại đan dược thế nhưng là chỉ còn hai viên không sai hắn chính là nhìn ra vừa mới bọn này đỉnh tiêm đại lao tại ra vẻ từng cái ngầm h i ể u lẫn nhau không hướng bên trên k ê u giá rõ ràng là muốn không rẻ hắn mà là dự định nhìn xem ai đem đan dược đấu giá đi từ đó c ấ p đoạt muốn rõ ràng đan này có một cái tính đặc thù chính là nuốt đan này trước đó cần tắm rửa thay quần áo ba ngày bảo trì tốt đẹp tâm cảnh bởi vậy những thứ này đỉnh tiêm đại lão không lo lắng đan dược bị kiếm xích t ử trực tiếp n ư ớ t ít nhất có ba ngày thời gian cất đoạt bất quá bởi vì cái gọi là vật hiếm t h ì quý mặc dù sở hà hủy đi một viên thuốc nhưng căn bản không đau lòng hắn tin tưởng còn thừa hai viên thuốc giá trị tất nhiên sẽ siêu việt ba viên giá trị đây là hạn lượng khoản mỹ lực Người. Kiếm sích tử khí hai tay run dậy. nhưng lại không thể làm gì đừng nói nơi đây là sở hà địa bàn tới gần đế đô coi như chỉ bằng sức chiến đấu hắn cũng thật không dám cùng sở hà nhai rằng đối phương dậm chân thần công thực sự quá có uy hết tính kiếm xích tử phía ấ t ống dưới vô số võ giả gặp này âm thầm giật mình sở hầu ra như thế kiểu như châu bò a một câu liền có thể trấn trụ những thứ này đỉnh tiêm đại lao đơn giản muốn thượng tiên a nghe nói sở hầu ra sức chiến đấu phóng nhãn toàn bộ đại cản cũng có thể xếp vào năm mươi vị trí đầu đồng thời nhỏ tuổi tiềm lực vô tận không chừng qua hai năm liền có thể phong c h ấ n thủ vương tọa c h ấ n một phương thật là có khả năng dù sao sở hầu ra đại bản doanh ngay tại phương bắc mà phương bắc cũng không c h ấ n thủ vương nói không ít võ giả nhìn xem sở h à ánh mắt càng tính sợ đối phương thật muốn phong c h ấ n thủ vương vậy nhưng thật sự đứng tại đại cản đình phong muốn rõ ràng trước mắt toàn bộ đại cản trừ càn đế bên ngoài u ề đại, đại binh binh, tiền tiền. phía trên có chấn ma vệ lại lần nữa nhấc cái trước hay đem hắn thả tại trên đài đấu giá lục phong thanh nhâm cũng tại lúc này vang vọng toàn trường viên thứ hai duyên thọ tạo hóa đang chính thức đấu giá ra khởi điểm ba mươi một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương tám trăm sáu mươi bốn đầu giá kết thúc thiên cơ thần cung mở ra v ũ thảo giá bắt đầu ba mươi phía dưới chúng võ giả nghe thấy cái giá tiền này giật mình dù sao vừa mới cuối cùng giá sau cùng cũng chính là số này chứ ở đây cũng không phải là ba mươi huyết linh thạch mà là ba mươi cựu phẩm định tiêm bảo vật mỗi cái đều giá trị liên thành cái này lục phong sẽ không phải là nói sai số lượng đi nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn nghĩ nhiều nữa lầu hai đầu giá thanh âm liền v ă n g lên bốn mươi bốn mươi năm sáu mươi giá cả trong khoảng thời gian ngắn phi tốc kéo lên giờ phút này coi như võ giả bình thường cũng nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong lúc đầu bên trong cũng không có quá sâu ẩ t o n n t r â y bây giờ nhìn tình huống đều có thể mơ hồ đoán ra đại khái chật chật c h ắ c không được sở hầu ra muốn hủy diệt một cái đ ă n g dược nguyên lai là vì lên ả o hào giá cả cao thật sự là cao những đại nhân vật này đầu chính là so chúng ta dùng tốt thật sự là kiểu như châu bò mẹ nó ta vừa mới sao liền không nghĩ tới đâu trong lúc nhất thời chúng võ giả nhao nhao cảm khái mà lâu hai đ ầ u giá vẫn t ạ i kéo lên cuối cùng phía dưới một cái lao giả đột nhiên đứng dậy nói ra lao phu ra một trăm năm mươi cái gì lời này vừa nói ra đừng nói phía dưới chúng võ giả giật mình liền liên lầu hai trong giạp đ ỉ n h tiêm đại l a o cũng chấn kinh quá sức bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi lao giả đều là s o n g đồng co vào đụng núi tông dơ cao thương là hắn hắn sao dám như thế kêu giá cái giá tiền này đã đầy đủ đem chỉnh cái tông môn móc sạch thậm chí muốn bán thành tiền tông sinh không đúng hắn là gánh không được muốn bị thế giới bài xích bởi vậy muốn cuối cùng liệu một lần vì thế không tiếp giải tán tông môn kiếm x í từ đám người phản phất đoán được cái gì bởi vì 150 kiện c ử u phẩm đồng giá bảo vật liền coi như bọn họ những thế lực này xuất r a cũng muốn thương cân động cốt đối với hơi kém một bậc thế lực tới nói chính là táng gia bại sản lập tức tiêu hết mấy trăm năm nội t ì n h hiện tại bọn hắn nhìn ra dơ cao thương chính là cái này dự định hắn muốn được ăn cả ngã về không cuối cùng đụng một cái vì thế không t i ế t từ bỏ t ô n g môn dù sao t ô n g môn vốn là hắn tại mấy trăm năm trước sáng lập hiện tại lao tổ muốn giải tán cũng rất hợp lý tiếp tục tăng ra sao nói nhảm kiếm xích t ử đám người nhao nhao lất đầu bọn hắn không thể tại đi lên thêm cũng không có tiền tại đi lên thêm đối phương có thể không muốn tông môn được ăn cả ngã về không nhưng bọn hắn không được cũng không có tư cách kia bởi vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ chuẩn bị đi chiến trường thứ hai t ư ớ đ o ạ n trên đài đấu giá lục phong thanh âm không ngừng văng lên một trăm năm mươi một lần một trăm năm mươi hai lần một trăm năm mươi ba lần b à ảnh kim đện rơi xuống thành giao chúc mừng cô ra quả đụng sơn tông chủ dơ cao thương ừng dơ cao thương nghe thấy kim đện rơi xuống cũng thở phào hắn vừa mới đã hoàn toàn quay con t h ô i nếu lại có người đi lên kêu giá hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mà không đa này n phụ trợ hắn nhất định phải đi l ư ợ n g giới chiến trường không phải hắn tham sống sợ chết không dám đi mà là hắn không thể đi hắn còn có người muốn làm bạn cuối cùng một năm lão bà hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói chờ lấy ta cuối cùng một năm ta không sẽ rời đi hội một mực hầu ở bên cạnh ngươi sau đó hắn đứng dậy bản đấu giá mà đi xuất ra túi c ả n k h ô n đưa cho lục phong lục phong cha xét xong bên trong tài nguyên cũng không có nói thêm cái gì để c h ấ n ma vệ đem đan dược cho dơ cao thương b ảnh dơ cao thương tiếp nhận đan dược đem hắn thu trong lực không do dự chút nào quay người hướng phòng bán đấu giá bên ngoài lao đi đồng thời một viên cuối cùng đan dược cũng bị chấn ma vệ bưng lên phòng bán đấu giá lục phong thanh âm lại lần nữa vang vọng đại s ả n h một viên cuối cùng duyên thọ tạo hóa đan giá khởi điểm năm mươi lần này còn chưa chờ phía dưới võ giả kinh ngạc lầu hai bao xương liền vang lên vô số đấu giá thanh âm thậm chí có trường hợp sáu mươi tám mươi tám mươi đấu giá nhanh chóng để phía dưới võ giả sửng sốt một chút bọn hắn cảm giác lầu hai bao xương đại lao phảng phất tại thời gian đang gấp kỳ thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán như thế lầu hai bao xương đại lao đã ngồi không yên không nói trước đ chị gặp lầu hai trong bao xương kiếm xích từ đám người một bên nhanh chóng tiêu giá một bên cầm truyền tin lệnh bài điên cùng truyền tin nhanh quan sát vừa vừa rời đi giờ cao thương đi hướng cái gì phước vị không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận hắn mẹ nó thời khắc tất yếu có thể trực tiếp xuất thủ dù là có thương vong cũng không thể để hắn chạy nha nhanh nhanh chân chú chạy giờ phút này tư nhìn xuống góc độ nhìn liền có thể phát hiện cựu phong sơn phụ cận chui ra ngoài đại lượng v õ giả bọn hắn đều là các đại đỉnh tiêm thế lực sớm an bài mai phục tại đây vì chính là cướp bóc đan dược làm chuẩn bị hiện tại đều xông tới ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sơn phong tất cả phương vị quan sát giờ cao thương thân ảnh sơn phong một chỗ thì long ngửa mặt lên trời uống một hớt rượu nói ra lớn chiến tương k h ở i chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tới chớ hoảng sợ xỉu n ư u ăn t h ị nướng bình tĩnh nói để chiến đấu lại bay một hồi nhặt nhạnh chỗ tốt, liền muốn có nhặt nhạnh chỗ tốt bộ dáng đê cung kim loan điện c à n đế ngồi ngay ngắn ở trên la đại nội tổng quản gật gật đầu biến mất tại nguyên chỗ phòng bán đấu giá ngắn ngủi mấy hơi viên thứ ba duyên thọ tạo hóa đan giá cả đã tiêu thang đến kinh khủng một trăm hai mươi năm muốn rõ ràng viên thứ nhất chỉ cần đấu giá được ba mươi liền tốn hao một nén hương viên thứ hai cũng tốn hao nửa nén hương nhưng này khỏa vẹn vẹn tốn hao mới hơi có thể thấy được chúng đại lao đến cùng nhiều gấp 1 ộ t kiếm s í c h tử lại lần nữa ra giá cái khác đại lao đem ánh mắt nhìn về phía kiếm s í c h t ử chỗ bao xương phản phất có cái gì ăn ý không có tái xuất giá mà là n h a u n h a u mở ra trong dạp dẫn đầu đệ tử cực tốc hướng ra phía ngoài x u n g ra hiển nhiên muốn mở chiến trường thứ hai vô xuống đan dược là một chuyện có thể hay không mang đi lại là một chuyện khác đương nhiên có thể vô xuống khẳng định hội cẳng có ưu thế b à ảnh kiếm s í c h tử không có do dự mở ra bao xương xông lên bàn đầu giá đem túi c ẳ n không ném cho lục phong nắm lên đan dược liền rút lui đối với cái này lục phong không để ý vẹn vẹn tùy ý quét hình một chút trong túi cằn không tài nguyên không sai liền không nói thêm gì nữa phía dưới chúng võ giả nhìn xem một đám đại lao xông ra phòng bán đấu giá mới phản ứng được đây cũng quá nhanh từng cái chạy đi đầu thai đ ầ u ta đều không có thế nào nghe rõ kêu giá nhiều ít liền kết thúc ngươi hổ à hiển nhiên đám này đại lao vội vàng đuổi theo giết dơ cao thường đang d ư ợ c hết t h ể hai viên căn bản không đủ phân chờ lấy xem đi hôm nay bên ngoài sẽ phát sinh thế kỷ đại loạn chiến loạn chiến một thanh niên hai con ngươi sáng lên nói ra ngươi nói bọn hắn có thể hay không lưỡng bại cầu t ư ờ n g sau đó dơ cao thương bị đánh cầm chết ta ra ngoài vừa và gặ hắn nhìn ta cốt cách kinh kỳ thu ta làm quan môn đệ tử trước khi chết đem tất cả bảo vật đ a n dược tính tặng cho ta để cho ta lên như diều gặp gió thật không có chuẩn à từ nhỏ xem bói liền nói ta chính là thiên mệnh c h i tử vừa gặp dơ cao thương liền hóa rồng lời này vừa nói ra p h u cận võ giả đều nhịn không được mắt trợ trắng mẹ nó liền ngươi cái này mặt mũi tràn đầy sẹo mụn còn thiên mệnh c h i tử thật sự là trường đ í n h bên ngoài cổ đạo một bên có t h ư ơ n trời không nên ép mặt mà ngay tại chúng đại lão vừa xông ra phòng bán đấu giá lúc oanh ẩm, ẩm cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm long phượng trình tưởng thiên đại cơ duyên giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở lầu hai bao xương sở hà hai con ngươi đột nhiên mở ra hắn thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã đứng đang đấu giá trên s a n h phương hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp tại hoang châu cảnh nội thái hành sơn mạch trung ương xuất hiện một cái trùng thiên của sáng hắn thanh thế to lớn cho dù cách mấy cái đại châu có thể cảm nhận được nơi đó chính có đồ vật gì tại bán ra thậm chí so trước đó không lâu tán châu ngoại giới thông đạo mở ra đều do người cái này là thiên cơ thần cung thiên cơ thần cung lại vào lúc này mở ra thật là q u á i quá thay chẳng lẽ lại cũng là cảm giác được t r i ề u đình thay đổi phải tiếp tục bồi dưỡng được đại lượng cao đẳng v õ giả nên đại càn g muốn diệt vong lao thiên đều không giúp đỡ hắn kiếm xích t ử đám người nhìn xem hoang châu phương vị nói h i ệ n nhiên bọn hắn phi thường rõ ràng nơi đó đang phát sinh cái gì thiên cơ thần cung một thanh niên không hiểu hỏi đây là cái gì vì cái gì nhìn những cái kia đại lao đều vô cùng kích động một bên lao giả chậm rãi giải, giải thích nói thiên cơ thần cung là cái cự đại cơ duyên đ i ệ thậm chí muốn xa siêu việt hơn xa bị kính nghe nói chính là thiên cơ chân nhân ngủ đ ồ n g c h i địa này phương thế giới tu hành đạo thống trong truyền thuyết cũng là lao nhân gia ông ta lưu lại mà thiên cơ thần cung hội không định giờ mở ra ít thì khoảng cách mấy chục năm nhiều thì khoảng cách mấy trăm năm mỗi một lần mở ra đều sinh ra rất nhiều đại nhân vật bao quát đời thứ nhất càn đế bên trong hoàn toàn là cái lấy mãi không hết bảo tàng hiện tại đại càn ở vào thay đổi thời cơ thiên cơ thần cung mở ra không biết là phúc là họa a thanh niên giật mình há to mồm vì cái gì ta trước đó chưa từng nghe nói này phương thế giới còn có nơi này lão giả yên lặng dâu d i ễ nói ra bởi vì lần trước mở ra đã có hai trăm năm các người thế hệ này người trẻ tuổi không rõ ràng bình thường nếu không phải nó giờ phút này mở ra lão phu đều nhanh quên lúc này đi qua lão giả giải thích vô số võ giả cũng thanh sở thiên cơ thần cung đại biểu cái gì vô thượng cơ duyên cải thiên hoán đ ị a thậm chí có người t h ấ p giọng nhanh chóng đem đời thứ nhất cản đế từ bên trong sau khi ra ngoài quật khởi thành lập vương triều sự t ì n h lập tức không ít võ giả sắc mặt phấn khởi vô cùng kích động gầm nhẹ nói quả nhiên l i ề n biết bản thiếu chính là thiên tri tiêu tử trước đó mấy chục năm không làm chính là đang chờ đợi giờ phút này mẹ nó lão tử muốn nhất phi trung tiên không chừng ta đi vào cũng có thể thoát thai h o à n q u ố t một lần nữa thành lập tân triều thay mặt giờ phút này không ít võ giả hận không thể lập tức hướng hoang châu phương vị phóng đi nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tại tiếp tục nói cái gì đã thấy hoang châu cổ sáng đột nhiên xuất hiện long â m phượng gáy ngâm h ư u thanh âm cực lớn vang vọng đại cản h o à n cảnh vô luận là tại rừng sâu núi thẳm vẫn là tại hồ nước đáy biển đều có thể nghe thấy đồng thời rất nhiều thị lực tốt võ giả đứng tại chỗ cao hướng hoang châu thái hành sơn mạch phương bị nhìn cũng có thể mơ hồ trông thấy một đầu to lớn kim long cùng một con hỏ h ư n g phượng hoàng tại vây quanh cổ sáng xoay quanh một mặt này thật sự là quá có có tính chấn động no sương mù vũ thảo long phượng trình tưởng cải thiên hoán đ ị a thiên cơ thần cung lần này mở ra lại hội có như thế to lớn đại cơ duyên coi như lời thứ nhất càn đế lần kia cũng chỉ là xuất hiện một đầu kim long cái này các loại tình huống chỉ ở cổ tịch bên trên ghi chép qua ngươi tiên ngươi tiên lúc này kiếm xích từ các loại đỉnh tiêm đại lão cũng vô pháp bình tĩnh nhìn về phía hoang châu thái hành sơn mạnh phương vị tràn ngập khát vọng chờ mong muốn rõ ràng thiên cơ thần cung mở ra cũng chia đẳng cấp bình thường chỉ có c ổ sáng trùng thiên liền thay mặt trong ngoài có trung thượng đẳng cơ duyên ngẫu nhiên cũng có thể có một ít đẳng cấp cao cơ duyên mà xuất hiện tường t h ụ y thần thú liền đại biểu lần này cơ duyên càng lớn t h như ký lân t í hưu giao l o n g chờ một chút chỉ cần xuất hiện như thế cùng loại tường dễ hội mặt cơ duyên bồi dưỡng được ba năm cái nửa bước huyền đô bình thường cuối cùng chính là kim long tường t h ụ y đây là rất nhiều đại lão nhận biết bên trong mạnh nhất tường thủy hạ tại lịch sử ghi chép bên trong hết t h ả đi ra ba lần lần thứ nhất sinh ra dân tộc một lão cổ lao cự phách tại thượng cổ thời đại là nhân loại thủ hộ thần Lần thứ hai sinh thứ t hai ra r ư ớ cái triều trung triều thọ Một thứ nhất lật ra đại chi sinh sinh lại cuối sinh đời duyên đem đế, đổ lạc hương vẫn vương lần nữa duyên thọ hàng ngàn năm.、Một、lần cuối cùng, càng hắn n chủ, mục sắp t t vương r ề u t h à này h lập đại c n chấn thiết trời ma vệ, vi áp trời trên ngàn năm. Cái này, chính là kim long tường thủy chỗ lợi hại nhưng lần này không chỉ xuất hiện kim long còn ra hiện vợ hoàng hiện nhiên cơ duyên đẳng cấp muốn so dĩ vãng đều lớn có thể sinh ra nhân vật cũng tất nhiên lợi hại hơn thậm chí lợi hại đến để cho người ta đơn giản tin tưởng không cách nào dự đoán đây chính là ngàn năm một thợ cơ duyên thậm chí có thể để cho chúng ta tông môn trực tiếp chấp trường thiên hạ uy c h ấ n h o à n vũ kiếm s í c h t ử hai con ngươi kim quang lấp lóe nếu lao phu đạt được cơ duyên này không chừng cũng có thể đường đường khai quốc tri tổ tên lưu sử sách vạn cổ lưu danh không chỉ là kiếm s í c h tử cái k h á c đỉnh tiêm đại lao đồng dạng hai con ngươi quang mang bắn ra phảng phất tại nguyễn suy nghĩ gì thậm chí để bọn hắn quên truy sát giờ cao thương trong đầu chỉ còn thiền cơ thần cung bên trong vô thượng cơ duyên bất quá rất nhiều võ giả bình thường ánh mắt đảm đạm xuống tương t h ụ mặc dù thay mặt trong ngoài cơ duyên biển lớn cũng tương tự thay mặt trong ngoài hội gia nguy hiểm trí mạ thân ngưu tường t h ụ y thất phẩm trở xuống võ giả tiến vào cơ bản rất khó tại ra mà xuất hiện kim long tường t h ụ y theo ghi chép bát phẩm trở xuống võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ lần này kim long phượng hoàng đồng thời xuất hiện coi như bát phẩm võ giả tiến vào cũng vô cùng nguy hiểm bát phẩm trở xuống đ ừ n g đi chịu chết đế cung càn đế ánh mắt nhìn về phía hoang châu phương vị cũng lộ ra một tia kinh ngạc so dự đoán bên trong còn muốn lớn hơn một chút chẳng lẽ lại lần này bên trong thật có cái gì đặc thù cơ duyên nhưng rõ ràng là theo chấm suy đoán ra hiện mới đúng một bên đại nội tổng quản đồng dạng kinh ngạc thấp giọng nói ra bởi hạ thiên cơ thần cung khả năng xuất hiện đặc thù biến hóa kế hoạch muốn hay không sửa chữa hoặc là ta tự mình tiến vào nhìn xem rốt cuộc phát sinh biến hóa gì không được càn đế k h o á t k h o á tay nói ra vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội không thể lại một bước cuối cùng phạm sai lầm thiên cơ thần cung bên trong đến cùng phát sinh cái gì chấm không còn ý coi như thật có thể sinh ra so tiên đế còn mạnh tồn tại cũng không sao trưởng thành cần ở giữa nhưng này phương thế giới đã không thời gian ngươi cùng vương công công cần sống sót cho láo bắt làm chỗ dựa không có ngươi hai hăn chấn không được những lao ra hỏa kia tiếp tục ngầm kế hoạch chấp hành đi、Rõ. đại nội tổng quản quay người lại biến mất đại điện bên trong càn đế nhìn về phía thiên cơ thần cung phương vị lẩm bẩm nói đáng tiếc hai trăm năm trước chấm cũng căn bản là không có cách triệt để dò xét n à y thần cung bên trong rõ ràng ẩn chứa bí mật to lớn thậm chí tại cái kia rộng lớn ngoại giới cũng không phải đơn giản cơ duyên đáng tiếc chỉ hiểu rõ đến gia lông cựu phong bên trên một vị đệ tử nhìn phía trước kích động lao giả thấp giọng hỏi tông chủ đã tìm tới dơ cao thương phương vị còn truy không truy a truy lao giả sắc mặt nhất định lập tức ra lệnh để cho người ta nhìn t r ư ớ hắn tất cả mọi người cùng bạn tông đi nói hắn xuất đệ từ hướng dơ cao thương phương vị nhanh chóng đuổi theo thiên cơ thần cung giờ phút này chỉ là nửa mở khải trạng thái cách chính thức bắt đầu tối thiểu có nửa tháng lại nói bên trong mặc dù có vô thượng cơ duyên cũng không phải ai cũng có thể được mà đan dược gần trong gang tấp tự nhiên m u ố n tranh thúng chi nuốt đan này tiến thêm một bước lại tiến thiên cơ thần cung cũng có thể có n ắ m chắc hơn a kiếm xích từ đâu một vị lao giả ngắm nhìn một phía mẹ nó chạy thật nhanh khẳng định không đi xa cho bản bang chủ truy một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua t r ư phía dưới cái khác đâu giá được chân quý thương phẩm võ giả cũng nhanh chóng vụng trộm từ các cái phương vị rời đi hiển nhiên cũng kiên kỵ cái gì quả nhiên bọn hắn chân trước vừa rời đi liền có đại lượng võ giả đuổi theo ra đi trong đó rất nhiều vốn là xem náo nhiệt nhưng bởi vì cái gọi là thiên tài địa bào có người cư chi ai cấp được t i n g ai vậy phần vì cái gì không đoạt bảo vật nhiều nhất sở hà ừ m liền lẫn yếu sợ mạnh thế nào nửa nén hương sau cựu phong sơn người đi nhà trống mấy ngàn võ giả cũng toàn rời đi bất quá chân núi lại ẩn ẩn chuyển đến tiếng c h é m giết rõ ràng là có người chờ không nổi tại chân núi liền bắt đầu cướp bóc lục phong tại sở hà ra lệnh truyền lệnh xử n g h i u thì long bọn hắn có thể độc thủ hai viên duyên thọ tạo hóa đan liền không cần c ấ ớ p v ề không sai hắn lần này để mười cầm tinh đến đây vì chính là đến trận lớn c ư ớ sạch dù sao bọn này trước tới tham gia đấu giá hội thế lực đều mang theo đại lượng tài nguyên không đạt o một thanh đều không thể nào nói nổi v ề phần tại sao không đoạt lại hai viên duyên thọ tạo hóa đan chính là bởi vậy đan cuối cùng khẳng định hội rơi vào đỉnh tiêm đại lao trong tay đã trước mắt sự nghiêu thì lòng đắm người thực lực đối bọn hắn tập thể xuất thủ vẫn như cũ trên lệnh chút ý tứ tiếp theo đan dược muốn bị đoạt coi như đồ đần cũng có thể đoán được là sở hà xuất thủ dạng này hắn tổ chức đấu g i á hội không có chút ý nghĩa nào sẽ đem cựu hận lại kéo đến trên người mình như thế đại càn đỉnh tiêm thế lực đều sẽ đem manh mối nhằm vào vân châu đối với chính phát triển khuyết trương vân châu rất bất lợi sở hà còn không tự đại đến có thể bằng sức một mình chống lại thiên hạ làm tinh đại lao giá trị bản thân tăng vọt chục tỷ cũng chưa chắc có người nào đi chủ động trêu chọc nhưng muốn nắm giữ có thể kéo dài mấy chục năm tuổi thọ đồ vật hẳn phải chết không nghi ngờ sau một khắc hắn nhìn về phía đế cung thầm nghĩ lao giả xem ra ngươi là để bản tọa cuối cùng một đao chạm tại thiên cơ thần cung bên trên sau đó hắn xuất ba ngàn chấn ma thân vệ xuống núi thẳng đến đế cung giết Giết! kinh thiên tiếng la giết vang vọng tại c ử u phong sở dưới đang có một nhóm đội ngũ bị cái khác đội ngũ chặt giết mẹ nó nhiều người như vậy ngươi không đoạn vì cái gì cấp chúng ta ta chẳng phải mua cái nho nhỏ thể n ộ đ ằ n sao Thanh niên bị nốt trong niên bị đ á một người cùng hống,、các、ngươi còn có nói đạo lý hay không, có có thể nhịn các ngươi sở hầu ra đi à? hán trên núi bảo vật đủ các ngươi sống mấy trăm đời. đi các có có có các các hay thể hầu Hừ. đạo đoạt đủ bảo lý ra mấy vật trăm sở à, m cái lao đầu hừ lạnh nói đừng chuyển di cửu hận đoạt sở hạ lao phu còn không có điên nhưng đoạt ngươi rất bình thường thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý ngươi cũng đều không hiểu cái này thể n ộ i đan cũng là ngươi có thể nắm giữ lao phu có người bằng hữu được rồi chính là lao phu muốn làm gì đi thanh niên lồi má n h lồi ngươi cái già mà không đứng đắn lập tức giao ra đan dược lao đầu sắc mặt lạnh lẽo cũng đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn là thủ tội h ò a cho ngươi thanh niên không do dự nữa hắn cũng rõ ràng trước mắt tình cảnh đan dược không có khả năng giữ vững chỉ có thể bo bo giữ mình và n h lao giả tiếp nhận đan dược xác nhận không sai sau gật đầu sau đó hắn vừa muốn rời khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía đội thanh niên ngũ nói ra đan dược đều đoạn còn kém người sao đem người cũng mang đi rõ mấy cái tráng hắn hướng thanh niên đám người đi đến a không thiếu nữ bạn t ê to lên các nàng xem lấy lao giả phảng phất đoán được mình hội có cái gì vận mệnh từng cái ôm cùng một chỗ kêu cứu hy vọng có người có thể đến đây cứu trợ các nàng thanh niên cũng điên cuồng hét lên lao đầu ngươi khinh người q u á đáng những này là tiểu thiếp của ta dưới chân thiên tử ngươi sao dám trắng trận cướp đoạt dân nữ có cái gì các ngươi xông ta tới a các ngươi muốn làm gì thả ta ra không muốn thật hướng ta đến a chỉ gặp mấy cái tráng hán căn bản không để ý mấy nữ tử mà là nắm lên thanh niên không để ý đối phương r ã y rủa liền trực tiếp mang đi cái này mấy thiếu nữ mà anh các nàng xem lão giả đám người rời đi cùng trong đám người ngay tại kêu cứu thanh niên hai mặt nhìn nhau quả thực là lấn nam b á nam trắng t r ậ n cướp đoạt dân nam me no đối với cái này chính xuống núi sở hà lục phong mấy người cũng tận mắt nhìn thấy đương nhiên cũng không lý tới sẽ không nói trước bọn hắn có thể nhìn ra lão đầu kiên là dự định bắt cóc thanh niên d ọ a dấm bắt trẹn mà không phải coi như thật sự là lại với bọn hắn có quan hệ gì người cả đời này kiểu gì cũng sẽ chịu đựng c ơ khổ chỉ có mình có thể vượt qua cung nên sở hầu ra vào thành mau tránh ra con đường vậy ai nhà sùng vật không muốn ngay tại chỗ ngã chết nhường đường nhường đường đế đô thành cổng vô số binh sĩ vừa hướng sở hà không mình hành lễ một bên nhanh chóng chỉ huy người đi đường nhường đường hai bên người đi đường không dám thất lễ từng cái nhanh chóng hướng hai bên tránh ra kính sợ nhìn về phía sở hạ tự nhiên cũng không có gì ngu xuẩn hạ người n g già khiêu khích muốn rõ ràng hiện tại sở hạ vô luận tu vi địa vị đã viễn siêu phổ thông vừng ra hơn nữa còn là tính cách bá đạo lanh khốc sát phạt quả đoán thủ đoạn lanh huyết tồn tại coi như lại ngu xuẩn đời thứ hai cũng minh bạch người nào có thể gây người nào không thể chọc người nào cũng không thể nhìn nhiều vài lần một đường có thể nói hoành hành không sợ diều võ dương oai ba ngàn chấn ma thân vệ mở đường xua tan sở hà tiến lên lộ tuyến hết thể người đi đường không ít quan viên xe ngựa thấy tình cảnh này cũng đều n h ư ợ bộ thậm chí liên phản n ả n một câu cũng không dám mấy cái uống được bước đời thứ hai ngay tại trên quan đạo hùng hùng hồ hồ, hồ gặp người liền đánh lật tung không ít quầy hàng nhưng tại nhìn thấy ba ngàn chấn ma thân vệ lúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi lúc đầu lắc lắc c ung dung bộ pháp đoan chính từng cái mắt nhìn thẳng tiến vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa mẹ nó một cái bán hàng rong thấy tình cảnh này nói ra đùa nghịch rượu điên đều phân người đúng không vén ta quầy hàng cùng tình đâu làm sao thấy một lần sợ hà liền sợ vừa mới không nên nói thiên vương lão tử cũng không tốt làm sao rắc rưởi sợ hàng ai đối diện bán hàng rong nói ra thiên vương lão tử căn bản không tồn tại hắn tự nhiên không sợ nhưng thực có can đảm cùng sở hà đùa nghịch rượu điên hẳn phải chết không nghi ngờ đùa nghịch rượu điên vậy thì có cái gì rượu điên đơn giản là mượn t i ể u kình đem nội tâm một mặt hiền lộ ra thôi rượu phẩm gặp người phẩm cũng đúng là như thế nửa nén hương sau ba ngàn chấn ma thân vệ dựng đứng tại đế cung phía trước để đế cung trông coi cấm quân vô cùng khẩn t r ư ơ n g trực giác nói cho bọn hắn thật muốn đối phương công kích bằng vào cho bọn hắn mượn ngăn không được đương nhiên đế cung chân chính thủ vệ cũng không phải bọn hắn những cấm quân này mà là đại nội cao thủ, lại nói, cả đế không có ai sẽ ngu xuẩn đến chui vào đế cung làm thất thường gì sự tình sở hà bước chân chưa ngừng hướng đế cung chỗ sâu đi đến cấm quân cũng chưa ngăn cản chỉ cần ba ngàn tấn ma vệ không tiến vào là được trước điện kim loan thủ hộ lao thái giám trông thấy sở hà sắc mặt mỉm cười hầu ra vật an bậy hạ ở bên trong chờ người đấy sau đó hà nuôi trong điện kim loan cao giọng nói sở hầu ra ý kiến b à ảnh sở hà sải bước bước vào kim loan điện đồng thời bên thay chuyển đến cả đế uy nghiêm như thiên uy thanh âm quỳ xuống cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương tám trăm sáu mươi bảy thần kỳ đối thoại đầy người n ị c h sương quy xuống quy xuống giống như thiên âm hai chữ tại trong điện kim loan không ngừng q u a n q u ầ n phản phất trực chỉ lòng là người làm cho không người nào có thể c ự tuyệt giờ phút này coi như sở hà cũng bị trong đầu không ngừng q u a n q u ầ n thanh âm x u n g kích thân thể không bị khống chế phải q u ỳ hạn h ư n g sau một khắc h ắ n thể nội công pháp võ hồn điên c u ồ n g vận chuyển đem trong đầu thanh âm súng nát thậm chí hai đại công pháp phản phất tại phản kích đem thanh âm trực tiếp ngăn cách tại sở hà phương viên ba m bên ngoài đ ạ p đặc sở hà phản phất không nghe thấy càn đế mệnh lệnh từng bước một đi đến trong đại điện mầm đầu nhìn thẳng càn đế tầm mắt bên trong càn đế khuôn mặt càng thêm dàn mua k h i thế cũng không có đã từng tường hành nhưng như cũ cho người ta không thể kháng cự cảm giác quả nhiên sở hà thầm nghĩ cái này lao tất trèo lên thực lực thật mạnh dù là suy yếu thành bộ dáng như thế cũng so trong dự liệu mạnh coi như không mượn khí vật cũng có thể tùy tiện chấn áp nửa bước địa huyền địa huyền nửa bước địa huyền lại có như thế trên lệ n h giờ k h ắ c này hắn có chút bị càn đế thực lực chấn kinh đến trước đó hắn bản thân thực lực không có đi lên đối càn đế cụ thể mạnh cỡ nào không có khái niệm bất quá bây giờ hắn đã đang lâm đại càn đình phong một thân chiến lực cũng tiêu thang đến cự phẩm hậu kỳ phía trên đối càn đế chân thực chiến lực càng có thể thấy rõ đồng thời cũng chính là có cho khiến thể thấy là rõ mới khiến cho sở hạ như i có thể điều n vận hương suy. Xem ra, càng lúc toàn thịnh h quốc Xem ra, đế o như trên h mặt đất u y n cánh cũng không phải phổ thông tồn đứng có phải phổ thể h tại, tại rất có thể đứng tại địa y ề n đình phong. suy ở hà như có đ i ề s u nghĩ nói nếu không cũng sẽ không bằng vào sức một mình chấn áp n g o ạ i giới yêu ma đồng thời còn có thể chấn đại cản đáng tiếc bực này nhân vật cũng sẽ dần dần già đi đáng tiếc hắn đem mình an bài thành một con cờ Lát đầu. hắn không có ở phương diện này nhiều suy nghĩ gì mà là chống lại phương càn đế ôm quyền đi cái cực độ qua loa lễ nghi nhìn thấy bệ hạ quỳ xuống không biết bệ hạ triệu hoán thần có gì mệnh lệnh được đưa ra quỳ xuống mời bệ hạ phân phó thần ổn thỏa dốc hết toàn lực máu chạy đầu rơi không màng sống chết tuyệt không chối tử giờ k h ắ c này sở hà phảng phất không nghe thấy quỳ xuống hai chữ đang cùng càn đế không ngừng biểu trung tâm xin chiến nhưng phía trên càn đế khỏe miệng lại có rốn hai lần mẹ nó nhìn như vô cùng trung thành kỳ thực toàn thân n g h xương me no lúc đầu c n đế dự định tại để hắn chấp hành cuối cùng mệnh lệnh lúc trước ép một chút sở hà khí diễm dù sao đối phương cùng nhau đi tới quá thuận lợi không phải chuyện gì tốt đồng thời c n đế cũng có năm chắc có thể ép đối phương khí diễm nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới sở hà chẳng những có thể ngăn cản được hắn huy áp thậm chí còn vợ như không thấy hắn ra lệnh cùng hắn tới một cái không liên quan nhau nói nhảm đối thoại hiện tại c n đế chỉ có hai loại lựa chọn đầu tiên là trực tiếp vạch mặt tự mình xuất thủ chấn áp thô bạo sở hà làm cho đối phương không thể không p h dưới nhưng cử động lần này dễ dàng gây nên phản ứng dây truyền thậm chí vạn nhất đối phương thật tức giận cùng hắn tử chiến cái k i a cuối cùng một tử l i ê n không tốt lắm rơi xuống thứ hai chính là chứa làm cái gì cũng không có phát sinh trình diễn một trận quân thần h o ạ thuận t hô bang hỗ trợ hình tượng cuối cùng tăng thêm nhất định uy hiếp có thể để cho sở hà lạc từ một bước cuối cùng hoàn thành kế hoạch của hắn có ý tứ càn đế nhìn xem hạ phương sở sông không có sợ hai bộ dáng thật muốn ra tay lại cưỡng chế tới hắn không thể cược cũng không dám cược hắn hiểu rõ sở hà kẻ này thật bức tức giận đối phương chuyện gì cũng có thể làm ra hắn không sợ thua càn đế lại không thời gian lại tìm kiếm người kế tiếp ban thường ghế ngồi càn đế uy nghiêm thanh â m vang vọng tại trên đại điện bên ngoài lao thái g i á m nghe bên trong càn đế sở hà đối thoại mỹ m ắ t không ngừng nhảy loạn khẩn trương đến không được hắn cũng không phải lo lắng sở hà bị càn đế làm sao chiêu mà là lo lắng cho mình có phải hay không nghe thấy không nên nghe đáng chết lao thái g i á m thầm mắng sớm biết liền không vì cùng sở hầu ra gia kết giao t ì n h cố ý dùng tiền cùng nhỏ đồng tử đội trực ban hiện tại ngược lại tốt nghe thấy một chút bí ẩn đây chính là có thể hại nhân mạng đồ vật càng ít biết được càng tốt muốn rõ ràng hắn nghe bên trong đối thoại đều có thể đoán được đại khái phát sinh cái gì càng cũng đế mặt mũi bọn ị sở hạ cạc cạc c hắn chân chính sợ chính là trong lúc vô tình nghe được biết được hiểu một chút hoàng gia bí ẩn cái kêu hẳn phải chết không nghi ngờ đem phi tần cùng thuộc hạ thái giám cung nữ phía trên cảm kích thái giám toàn c h é m giết chỉ còn lại một hai vị thực quyền thái giám còn sống sót bởi vậy có thể thấy được biết chút ít không phải biết bí mật có bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu b i hay ngay tại lao thái giám trột giả lúc ban thưởng ghế ngồi càn đế âm thanh n â m vang lên hắn không dám do dự lập tức muốn bước vào kim loan điện cho sở hầu ra chuyển cái ghế nhưng còn chưa chờ bước vào đại điện cũng cảm giác có cổ vô hình cự lực tại ngăn cản hắn để hắn không cách nào bước vào đại điện song đi lao thái giám sắc mặt hoảng sợ hai vị thần tiên bắt đầu đánh nhau mình phạm nhân sợ phải tao ương hắn hiểu được càn đế là muốn trêu đùa sở hạ nói ban thưởng ghế ngồi lại không cho hắn đi vào c h u y ể n cái ghế hiện nhiên muốn ép một chút sở hầu ra vừa mới không tuân mệnh lệnh ký diễm nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn tham dự ở bên trong ba lao thái giám trực tiếp cho mình một vả nói ra hổ đi tức cái gì ngươi cũng đi lên thiếp thật tự mình tìm đường chết lúc này xong đi chơi chọc ra đi đưa cho ngươi t h ì đầu túi đại điện bên trong sở hạ nhìn xem cũng không thái giám cho mình c h u y ể n cái ghế cùng đại điện bên trong cũng chống dông đoán được càn đế ý đồ ngồi càn đế lại lần nữa nói Cũng ra hiệu sở hà ngồi, phất ư n tay xuất ra xa hoa chỗ ngồi thả tại sau lưng sau đó đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở phía trên động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành phảng phất tập luyện qua vô số lần bệ hạ ngươi nói sở hà nhìn thẳng càn đế nói ra bệ hạ mệnh lệnh thần ổn thỏa toàn lực ứng phó mẹ nó càn đế cái này cũng được mà anh con mẹ nó có tùy thân mang theo xa hoa chỗ ngồi ngươi sao như thế có thể trang bơ ca võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương tám trăm sáu mươi tám cuối cùng rơi xuống nhiệm vụ xuất hiện sở hà dọa d i m càn đế hô không tức giận không tức giận hắn chỉ là chấm quân cờ mà thôi hết thể hành vi đều là tại phí công giấy a càn đế thầm nghĩ nhìn hắn vừa mới hết thể cử động khẳng định là cố ý khí chấm đoán chừng đoán được mình tức sẽ đối mặt với cái gì hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì bước này tuyệt thế yêu nghiệt không muốn bị người b à i bố lại không thể làm gì phát điểm tính tình có thể lý giải kỳ thật đây cũng chính là càn đế sớm đoán được trạng thái đến hôm nay sở hà tiến điện liệt quỳ đối với hắn tất cung tất kính hắn ngược lại sẽ vô cùng lo lắng bây giờ đối phương có chút kích động thậm chí công nhân không nể mặt chính mình phản đ ể càn đế thở phào nhìn tới đối phương đã hướng vận mệnh thỏa hiệp dù sao hắn hiện tại hết thể đều xây ở trong trèo trống nếu dám thoát cương làm một mình sớm đánh xuống vân châu đại bản doanh cũng đem hôi phi ê i ê n d i ệ t sau đó càn đế không còn lôi thôi dài dòng nói ra thiên cơ thần cung mở ra ngươi đã biết lần này sẽ dẫn động đại càn giang hồ thế ra hào môn cường giả đỉnh cao t ề tụ một đường đến lúc đó đại càn đỉnh phong chiến lược sẽ có tám thành tiến vào bên trong chấm hy vọng ngươi ở bên trong tìm kiếm được khối đá này sư sau đó đem nó nghịch kim đồng hồ xoay tròn ba vòng coi như hoàn thành nhiệm vụ nói to lớn tay nhẹ vẫy chỉ gặp long ỉ một bên kim trên nệm bay ra một cái quyển gia cựu rơi vào sở hà trước mặt và n h sở hà tiếp nhận quyển gia cựu phía trên vẽ lấy hoa văn phức tạp phảng phất làm ê cung địa đồ tại địa đồ cuối cùng địa điểm vẽ lấy đỏ vòng rõ ràng là sư tử đá phương vị thiên cơ thần cung địa đồ sở hạ nhìn về phía càn đế lộ ra thần sắc phức tạp đối phương lại có thiên cơ thần cung nội bộ địa đồ không phải nói thiên cơ thần cung chính là bên trên cổ chân nhân trụ sở mỗi một lần mở ra bên trong đều sẽ phát sinh biến hóa bản đồ này là tình huống như thế nào càn đế cũng không thể không biết, hắn biết biến hóa nhưng mà còn chưa chờ hắn còn muốn hỏi cái gì ông quyền gia cựu đột nhiên rung động hai lần trên đó phương đường vận tại một chút xịu biến mất một lát sau một bộ mới đường vẫn xuất hiện cuối cùng điểm vô ẫ n như vòng. cũ vẽ v lấy đỏ vòng. Vũ sư địa đồ Sở hà hai con người ngưng tụ, đúng là h vô tộc, tộc bí bảo chúng t cái này khắc có danh tiếng chỉ cần tại trên địa đồ vẽ ra điểm cuối cùng vị trí vô luận thời gian trôi qua đại địa con đường như thế nào cải biến vu sư địa đồ đều sẽ tự động hiền hóa chính rất h n có a v thể c một khi những thứ này đỉnh tiêm giang hồ đại lao toàn vẫn lạc tại bên trong càn đế lại khống chế một nhóm triều đình đại lao không để bọn hắn thăm ra vậy còn có người nào có thể phá vỡ đại cản vương triều giờ phút này sở hà đại não cực tốc xoay tròn thậm chí cho rằng lần này thiên cơ thần cung mở ra thời gian cũng c ó chút xảo chẳng lẽ lại là c à n đế đang nhu đồ vậy hắn đến cùng dựa vào cái gì có thể nắm giữ thiên cơ thần cung Địa đồ.、Cản、đế đã có thiên cơ thần cung bên trong địa đồ, đem đã đế phản phất đoán được kia Phía ra Càn có cơ thần cung Cái còn có có còn càn toàn hoàn hà thiên thần bên trong hắn không bên trong trên, phản nghĩ nói thăm tất. thể vật phất phải lại. suy gì gì, bảo sẽ sở dò sở hà nhữ mày hỏi một khi chuyển động sư tử đá hội có hậu quả gì không càn đế bình tĩnh trả lời thiên cơ thần cung sẽ s ớ m q u a n bế ít thì trăm năm nhiều thì mấy trăm năm mới có thể nặng mới mở ra quả nhiên sở hà cũng không cố ý bên ngoài cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn nhất trí càn đế mục tiêu cuối cùng nhất là nâng đỡ bắt hoàng tử thợ ư n g vị mà muốn chèn ép hạ cái khác ba vị đoạt đích hoàng tử chắc chắn tổn thương quốc lực muốn để bắt hoàng tử ổn thỏa đế vị cái k i a cũng chỉ có một biện pháp đem ra hổ thế ra toàn cam tàn đủ hung ác không hổ là nhất đại đế vương me no chắc hẳn không phải là cái gì người đều có thể chuyển động sư tử đá đi s ở hà nhìn xem càn đế bình tĩnh hỏi lần này hắn thậm chí không có tại phía trước tăng thêm bệ hạ hai chữ bất quá càn đế cũng không để ý trực tiếp nói ra đúng sư tử đá thuộc t h i ê n cơ thần cung vị trí hạch tâm đi tới đó tối thiểu cần cựu phẩm trở lên thực lực đồng thời tất tuổi trẻ càng trẻ càng tốt hai điểm này ngươi cũng phù hợp về phần chuyển động sư tử đá thì cần muốn nhất định khí vận mà ngươi thân là đại càng trọng thần vẫn là tu hành yêu nhiệt bản thân khí vận đầy đủ hoàn toàn có thể đảm nhận trong lúc thứ trọng đảm nhiệm cựu phẩm thực lực nhất định phải tuổi trẻ khí v ậ n chi lực đồng thời còn muốn không cùng giang hồ thế ra hào môn có dính dấp nếu không sẽ sợ ném chuột vỡ bình không cách nào thi triển sở hà phát hiện toàn bộ đại càn có thể phù hợp yêu cầu này thật đúng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác không có lựa chọn nào khác nghĩ đến cái này sở hà khỏe miệng dần dần càn rỡ ngồi ngay ngắn tư thế c ũ n g hóa thành n ử a nằm nhìn xem càn đế biểu mũi hỏi ngươi dựa vào cái gì nhận vì bản tọa hội sông pha khói lửa không màng sống chết càn đế nói mẹ nó ngươi vừa mới muốn vì chấm chiến tiếp này tình đâu thế nào vừa mới nói tất cả đều là tại lửa g ạ t chấm còn có ngươi hiện tại cái này cái gì tư thế nam cùng chấm nói chuyện còn tự xưng bản toạ mẹ nó chấm đã từng đế hậu trở mặt đều không có ngươi nhanh nhưng hắn cũng minh bạch sở h ạ vì cái gì dám như thế không có sợ hãi đồng thời đối phương hỏi chủ đề cũng bình thường một cái hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ đừng nói sở h ạ bực này vốn là không lòng cảm mến tồn tại coi như những càn đế đó bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn thiên kiêu cũng chưa chắc cam tâm yên tâm càn đế bình tĩnh nói ra chấm bảo đảm ngươi không chết sư tử đã p h ụ cận có chấm sớm thả vu trận đồ ngươi chỉ cần chuyển động thạch sư sau mở ra vu trận đồ liền có thể c h u y ể n tống đến đại cản nào đó cái phú ư vị chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sau khi ra ngoài chấm nhưng phong ngươi làm c h ấ n bắc vương thế tập năm đời vu trận đồ sở h à đại não cực tốc xoay tròn đang tự hỏi bên trong lợi và hại được mất về phần c h ấ n bắc vương trước vị hắn không quan tâm hắn đang tự hỏi là không đáp ứng hội có hậu quả gì không đáp ứng lại có thể sinh ra hậu quả gì không cần vội vã trả lời cản đế thanh âm vang vọng trên đại điện cách thiên cơ thần cung mở ra cần nửa tháng chấm cho ngươi ba ngày cân nhắc đúng rồi vân châu bên kia nghe nói hai ngày này có tà giáo nhân mã ẩn hiện trâm đã phái ngự lâm quân tiến đến c h ấ n áp và ảnh sở hà tay phải đột nhiên nắm trên ghế ngồi hắn sao có thể không rõ ràng cản đế trong lời nói có hàm ý cái gì tà giáo yêu ma ra không hoàn toàn là lời cớ rõ ràng là tại nói cho hắn biết ngươi nếu không đáp ứng cái tia đại bản doanh vân châu cũng cũng không cần phải tồn tại thậm chí bản thân hắn cũng không thể rời đi đế đô đế vương vô tình như thế nào không lưu tay mặc dù vân châu trấn m a vệ thực lực tổng hợp đột nhiên tắc mạnh có thể chống đỡ cả mười vạn ngự lâm quân cũng rất không có khả năng Tốt. Sở hà đứng dậy nói ra, bệ ả n nghiên cứu một chút, trong vòng 3 ngày ổn thỏa cho ra hồi phủ, cáo tử. Nói, hắn người hướng lớn đi ra ngoài tọa trở một chút, thỏa tử. ra quay ra về cho hồi phục, đi i cứu cáo đ n nửa vừa đi một nửa lúc sở hạ à đột nhiên dừng l i quay đầu lấy nhìn về phía lấy đế. nhìn càng hạ, về Bệ thần có việc b ẩ m báo phương bắc hoang dã y ê u m a gần nhất phi thường hung hăng ngang ngược vân châu chấn ma ti vì chấn áp xuống dưới tổn thất rất lớn tài nguyên cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ hiện tại chấn ma vệ ăn cơm đều là vấn đề rất lớn À, càng đế nghe xong đế s máu không n g ư ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương tám trăm sáu mươi chín một mảnh cất quả cản đế tàn nhẫn cản đế vi thần mẹ nó ngươi thật đúng là có sự tình gọi cản đế vô sự mụn mụn còn có thể hay không muốn chút mặt còn cái gì vân châu chấn ma vệ thương vong tham trọng điểm này làm chú ý vân châu càn đế có thể nào không rõ ràng là vân châu chấn ma vệ tổng thể thương vong tỷ lệ so cái khác đại châu nhiều nhưng không chịu nổi vân châu chấn ma vệ số lượng khổng lồ đồng thời lớn như vậy thương vong là vì cái gì trạm yêu trừ ma chỉ là một bộ phận càng nhiều là vì củng cố thực lực gia tăng chiến lược nếu không hải lượng tài nguyên nuốt vào nhưng có thể nuôi dưỡng được một đống lớn chỉ có cảnh giới không có chiến lược phế vật lại nói sở hà đã qua một năm đến cùng cướp bóc nhiều ít tài nguyên coi như càn đế đều không rõ ràng dù sao nhiều không tưởng nổi mà lại lần này đấu giá hội tình huống càn đế cũng biết cái kia tài nguyên đầy đủ tại đem vân châu chấn ma vệ thực lực tổng hợp tại tăng lên mấy cái bậc thang liền cái này đối phương lại không hài lòng còn muốn dọa dâm hắn cái này đương kim càn đế muốn vẫn là ngự vườn trái cây quả còn mười tấn tám tấn làm ngự trong vườn trái cây quả là cái gì rau cải trắng vậy nhưng đều là ngũ phẩm trở lên cao đẳng linh quả mỗi cái xuất ra đều vô cùng chân quý coi như các đại trấn thủ vương đến đây hắn cũng liền ban thưởng trăm tám mươi cân đông đông càn đế gõ, gõ lo nghĩ nói ra mười tấn tám tấn không có khả năng coi như đem ngự vườn trái cây tặng cho người cũng không đủ mà lại ngự vườn trái cây chính là hoàng thất căn cơ cho dù chấm cũng không thể muốn làm gì thì làm bên trên có phủ tông nhân còn hạt chấm chỉ có thể đáp ứng cho n g ư ờ i năm trăm một ngàn cân số lượng này đã đầy đủ để n g ư ờ i bồi dưỡng vân châu c h ấ n ma vệ hiện nhiên hắn ban đầu muốn nói năm trăm cân về sau nghĩ đến sở hà mở miệng là mười tấn nói năm trăm cân có chút có ít khả năng đây là có kẻ mặc cả kiểu như châu bỏ chỗ chứ muốn cái cao nữa là giá cả đối phương coi như trả giá cũng không dám giảm quá nhiều húng chi hiện tại cản đế cùng sở hà thuộc về giao dịch hình thức chân trước càn đế vừa muốn cầu sở hà đi làm cực kỳ nguy hiểm sự t ì n h chân sau không đáp ứng đối phương chính thường thỉnh cầu không tốt lắm húng chi đối phương cho lý do còn phi thường cứng rắn hết thảy đều là đang vì càn đế cống hiến sức lực nhưng càn đế có thể nào không rõ ràng vân châu c h ấ n ma ti đã sớm là sở hà đất phần trăm đường nói c h ấ n ma tổng bộ coi như hắn càn đế tự mình hạ lệnh sợ cũng sẽ không có người nghe lệnh làm việc tạ bệ hạ sở hà tùy ý chắp tay một cái hắn cũng không phải quá tham lam không biết c h ừ mực tự nhiên sẽ hiểu mười tấn số lượng hoàn toàn không có khả năng thực hiện một ngàn cân đã không tệ hiện tại vân châu trấn ma ti cũng không phải t r a n lệch điểm ấy k nhưng hắn là ai s ở lộ ra tới một lần đế cung không phá một tầng dầu xuống tới lại có thể nào cam tâm rời đi sau đó sở hà cũng không lưu luyến n ữ a quay người biến mất ở trong đại điện mà tại hắn thân ảnh vừa rời đi kim luân điện phía trên lúc đầu sắc mặt có chút đau lòng càn đế thoáng qua hóa thành bình tĩnh liên phản phất vừa mới nỗ lực một ngàn cân chân quả hoàn toàn không quan trọng nhìn xem sở hà rời đi phương vị như có điều suy nghĩ thú vị càn đế lẩm bẩm nói ở thời điểm này cũng vô cùng tham lam chỉ muốn, muốn lợi ích này cũng phù hợp ngươi phong cách hành sự ông đại n ộ i tổng quản thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại càn đế một bên không người nói ra b ệ hạ hắn đáng giá tín nhiệm sao thật muốn đến một bước cuối cùng b ệ hạ vì ứng đối nguy cơ sợ đã hao hết tinh lực bằng vào bắt hoàng tử c h ấ n không được hắn không sao cả càn đế xâm nghiêm thanh em vang vọng đại điện ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn có thể an toàn rời đi thiên cơ thần cung cái kia vu sư trận đồ cũng không phải thông hướng đại càn bản thổ địa giới mà là thông hướng l ư ợ n g giới chiến trường đại càn địa giới ai nói lưỡng giới chiến trường lại không thuộc về đại càn địa giới đâu cái này đại đ ộ i tổng quản nhìn xem c à n đế bình tĩnh trong lúc biểu lộ tâm s ế t chặt nhưng v sở hà kẻ này chính là đương thời thứ nhất yêu nghiệt người kiểu này số phận không phải bình thường lưỡng giới chiến trường trước mắt thông đạo mặc dù quan bế nhưng đã hắn số phận chưa hẳn liền không thể nào sớm bước ra nơi đó mà hắn một khi sớm rất có thể sẽ đuổi tại thời khắc mấu chốc nhất khi đó càn đế đang đứng ở trạng thái hư nhược hắn muốn thật nổi điên sợ sẽ cho đại càn mang đến tai nạn đông đông càn đế ngón tay tiếp tục đánh tại trên lo nghị nói ra không cần lo l ắ n g việc này không nói trước hắn chưa hẳn có thể có cơ hội rời đi lưỡng giới chiến trường coi như rời đi cũng chưa chắc có thể tăng lên nhiều ít chiến lực trước mắt hắn chiến lực cùng nội tỉnh còn không cách nào phá vỡ đại càn phủ cung phụng đường đều có thể ngăn chặn hắn dầu gì còn có ngươi cùng vương công công coi như hắn có thể tại trong lúc này thực lực báo tô tăng chấm cũng có thủ đoạn có thể k h ắ c chế hắn húng chi ngươi cho rằng chấm vì sao để đệ đệ của hắn tiến về hải vực cái gì đại nội tổng quản hai con ngươi ngưng tụ hắn rốt cuộc mơ hồ đoán được càn đế cuối cùng kế hoạch sở hà nếu là thật có thể ra sở nam chính là b ắ t hoàng t ử hướng sở hà kết giao một cái cầu nối để sở hà cho dù phát c á o cũng vô pháp ở trên người hắn phát tiết trái lại sở hà muốn không cách nào thoát khốn lượng giới chiến trường cái kia sở nam có thể sẽ tại hải vực xảy ra bất chắc dù sao đối phương cũng là tuyệt thế yêu nghiệt muốn để hắn trưởng thành phát hiện sở hà tình huống cũng sẽ có nguy hiểm nhớ kỹ càn đế bình tĩnh ra lệnh chúng ta kế hoạch không muốn cùng lão bắt nói tuyệt không có thể để lộ hắn đối sở hà sở nam huynh đệ giao tình nhất định phải là thuần thúy chỉ có tại như thế có thể vạn vô nhất thất rõ đại nội tổng quản kinh ngạc gật gật đầu càn đế ý tứ hắn tự nhiên minh bạch cho dù hắn đã làm tốt hơn nhiều mưu đồ để sở hà sở nam rơi vào bàn cờ nhưng như cũng lưu lại át chủ bài chính là đem bát hoàng tử bài trừ tại kế hoạch bên ngoài như thế cho dù thật xảy ra ngoài ý mới lấy bát hoàng tử trước đó sợ tác sở, sở vi sở hà sở nam cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì đế vương quả nhiên là át chủ bài nhiều nhất tồn tại cơ bản đem khả năng phát sinh thậm chí sẽ không phát sinh sự kiện toàn cân nhắc ở bên trong b á t hoàng tử đại n ộ i tổng quản ánh mắt nhìn về phía đế đô một cái phương vị lẩm bẩm nói ngươi đây nếu là lại không có thể đ ă n g cơ vậy nhưng thật sự là thiên ý làm khó lão nhị tình huống như thế nào can đế đột nhiên khách nhữ mày nói bẩm bệ hạ nhị hoàng tử gần nhất cái gì động tác cũng không có chẳng những không kết giao quan viên thậm chí không thế nào đi ra ngoài đại đội tổng quản bẩm báo nói mà lại thuộc về thế lực của hắn quân đội gần nhất cũng vô cùng yên tĩnh cái gì cũng không làm cái gì cũng không làm càn đ ế chân mày nữ nghiêm trọng hơn nói ra lao đại lao ngũ mặc dù nhìn như lòng dạ rất sâu chấm lại vẫn luôn không có đem bọn hắn để vào mắt cuối cùng t r ê n h lệnh chút trưởng thành lịch luyện duy chỉ có lão nhị mặt ngoài xem ra cương trực công chính nhưng dù sao cho chấm một loại không đối cảm giác hắn khả năng mới là lao bắt đăng cơ nhất đại uy hiếp muốn thời thời khắc khắc chú ý hắn nhất cử nhất động không thể để cho hắn tại thời khắc mấu chốt quấy dối thời khắc cuối cùng còn không cách nào đem hắn triệt để đá ra khỏi cục vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến đi tuân chỉ đại nội tổng quản gật gật đầu hắn đương nhiên biết rõ càn đế ý tứ nếu là nhị hoàng tử không cách nào triệt để bị loại vậy cũng chỉ có thể giết không tha võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương 870, đại hát xem bói đều có mưu đồ đến ngoài cung vương công công một đường cung tiễn sở hà rời đi mặt kia cười đến cùng hoa cúc xán lạ hắn rõ ràng mình nghe được không nên nghe rất có thể tại đế cung địa vị muốn rớt xuống ngàn trượng bởi vậy trước mắt hắn duy nhất có thể định b ợ chỉ có sở hà cho nên nhất định phải đem sở hà lấy lòng tốt như vậy mới có thể tại mới cũ giao thế trong lúc đó thoát khỏi khốn cảnh tối thiểu không dùng một đời một thế vây ở một nơi nào đó hiện tại hắn đã không thèm đếm sỉa căn bản không quan tâm ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ t h ấ p giọng nói với sở h à sở hầu ra thứ lỗi vừa mới không phải tiểu nhân không đi vào mà là không cho phép nói hắn còn dùng tay chỉ chỉ đỉnh đầu h i ệ n nhiên hắn nói tới không cho phép người là càn đế đối với cái này sở h à tự nhiên rõ ràng bên trong nguyên do chỉ bất quá hắn kinh ngạc nhìn lao thái g i á m một chút nơi này chính là đường đường đế cung đối phương lại dám nói như thế chẳng lẽ không sợ càn đế nghe thấy đem hắn tháo thành tắm k ố i giờ phút này lão thái giám p h ả n g phất đoán được sở hà suy nghĩ gì chỉ chỉ phía trên lại nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu ý là chỉ càn đế trước mắt đã vô pháp đối đế c u n g tất cả phương vị tiến hành trường khống không cách nào nghe gặp bọn họ giao lưu cái này sở hà ngẩng đầu nhìn về phía đế cung phía trên khí vận kim long nhỏ rất nhiều sở hà thầm nghĩ cũng ảm đạm không ít ngắn ngủi mấy tháng đại c à n quốc vận vì sao lại có như thế trượt rõ ràng đại c à n các nơi bây giờ còn chưa cái gì biến đổi lớn không nên như thế mới đúng chẳng lẽ lại không phải quốc lực trượt dẫn đến mà là càn đế đang chủ động rút ra đại cản quốc vận là vì cái gì bày g a địch lấy yếu Vẫn lão đế nhất, nhất thái, thái, thái giám tiếp nhận túi càn khôn đưa cho sở hạ nói ra sở hầu ra những này là càn đế ban thưởng một ngàn cân chất quả đều là lao nô cố ý để cho người ta tự mình tiến đến ngắt lấy mỗi tâm cái đều là tâm ý. Bảnh. sở hà tiếp nhận túi cản không thần thức nhận cản khôn q u é vỗ vỗ lao thái giám bà vai nói ra bản tọa rất thưởng thức người làm rất tốt sang năm bản tọa cho ngươi thay cái chủ tử、à. lao thái giám mặt mũi tràn đầy một bức cái gì đồ chơi t h ầ y cái chủ tử là dự định phong vương sau đem ta muốn đi ra ngoài làm cái vương phủ thái giám cũng vẫn được hắn rõ ràng sở hà tiềm lực một khi phong vương hẳn là trấn thủ vương làm cái trấn thủ đại thái giám cũng không tệ nhưng mà hắn lại không nghe ra sở hà trong lời nói có hàm ý có thể là nghe được nhưng t ă n bản không dám hướng phương diện kiếm muốn đi sở hà khoát khoát tay nhanh chân rời đi đế cung hậu phương lao thái giám không người nói ra cung tiễn hầu ra hắn một mực chờ đến sở hà thân ảnh biến mất mới đứng lên một bên tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi chan u ôi hắn không phải liền là hầu g i a sao làm gì đối với hắn như thế tất cung tất kính còn như thế chiếu của hắn kỳ thật cũng không trách tiểu thái giám không hiểu nơi đây chính là đế cung bọn hắn những thứ này có thể đến gần càn đế thái giám cái nào không phải mắt cao hơn đầu đừng nói hầu g i a coi như phổ thông vương gia cũng liền bình đẳng đối lãi cũng sẽ không quá nhiệt tình một là đối phương không cách nào t r ợ bọn hắn căn bản không cần thiết lấy lòng hai là muốn duy trì hoàng gia huy nghiêm hiện tại hắn trông thấy nhà mình cha nuôi cái này tại đế cung thái giám trong vòng cũng là có một hào nhân vật lại đối một cái hầu ra tất cung tất kính có chút không hiểu người không hiểu lao thái giám thấp giọng nói ra các ngươi những thứ nhỏ bé này từng cái chỉ lo đến tại đế cung nội tranh quyền đoạt lợi căn bản không chú ý ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì đại cản trời lập tức m u ô n biến nhà ta muốn không nói trước làm tốt n h ư đồ nói không chừng ngày nào liền bị đá ra quyền lợi vòng lại bị làm chết nhớ kỹ coi như thái giám cũng phải có mục tiêu có trí hướng cha nuôi ta muốn làm liền làm nhất đại thái giám ta muốn từng bước một leo lên đỉnh phong c h i vị làm dưới một người ước và người thái giám tiểu thái giám không phải là thái giám sao nhưng hắn cũng rõ ràng cha nuôi là đem bảo đặt ở vừa vừa rời đi hầu ra t r ê thân đối phương là ai nhỉ tựa như là cái vừa quật kia h ở nhân v tiểu chấn ma thái ậ t một là c giám cũng không biết tốc độ vì sao như thế nhanh vừa cầm mấy cái quả liền bị phát hiện truy ta tốt mấy con phố nhưng hắn lần này giống như không có lần trước linh mẫn cũng có thể là cố kỵ cái gì không dám toàn lực xuất thủ bị ta hao rơi mấy té ngã phát nói hắn lung lay vất h ả i phía trên một lấy mái tóc xuất hiện thanh niên thái giám nại nại ngươi quản cái này gọi mới cây lao tử đều nhanh để ngươi hao trọc x i n h khí x o á t sở hà vô ý thức lại lần nữa nhìn hướng lên phía trên khí vận kim long mặc dù đại hắc cách lần trước nhập đế cung thực lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều bất quá đối phương cũng không phải là chiến đấu sự v ậ n miễn c ư ơ n g tính phòng ngự tính trước mắt còn chưa thấy qua có cái gì có thể thương nó lần này đại hắc nói thanh niên thái giám thực lực không bằng lần trước lại không dám toàn lực xuất thủ là tại cố kỵ mình vẫn là tại cố kỵ cái khác phải chăng cùng khí vẫn có quan hệ sở hà không nhiều xoắn suýt mà là nói với đại hắc cho bản tọa tiến đến t i ê n cơ thần cung tính một quẻ được rồi lão đại ngươi liền nhìn t ố t ta đại hắc hưng phấn đáp ứng một tiếng sau đó bắt đầu ở sở hà thân bên trên qua lại nhảy vọt miệng bên trong nói lẩm bẩm hắc mặt trời lặn tây sơn đen trời từng nhà giữ cửa quan đóng cửa nếu có bắt t r o n g hãm thái bạch kim tinh h ạ p h ạ m ở giữa sở hà giận đọc cái gì chơi ứng vọt từ đi mấy hơi sau đại hắc mới đem xuyên đốt chú ngữ dừng lại kinh ngạc nói đại các đại lợi dễ dàng sinh khí lại là đại các đại lợi sở hà hai con ngươi sáng lên lần trước đại c á t đại lợi có thể để hắn đột nhiên t ă n g mạnh lần này đoán chừng cũng sẽ không kém hắn đối đại hát xem bói năng lực tương đối tán đồng đến tại cái gì dễ dàng sinh khí hắn không để ý lấy vì đại hát là thuận miệng nói cho vân châu truyền tin kế hoạch hủy bỏ được rồi đại hát xuất ra lệnh bài truyền tin nói nhỏ thái con gió hêm sóng nặng hát ra mạnh khỏe quỳ ăn đi thái sơn vân châu chấn ma trụ sở trên quảng trường mấy ngàn chấn ma vệ tập kết đứng thẳng bọn hắn không rõ ràng lần này tập kết muốn làm gì mơ hồ suy đoán không tầm thường bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy đã có người tại chữ bảo các giấu công các đóng gói phía trước thái sơn thu hồi lệnh bài nói toàn thể đều có tập hợp kết thúc cắt về các vị mỗi người quản lý chức vụ của mình đồng thời hắn đem trong ngực một cái k h ắ c mâm tròn thu lại k i a là vị dương gần nhất mượn bí kính truyền tống trận chế tác truyền tống t r ậ n pháp mặc dù truyền tống khoảng cách thời gian tồn tại có hạn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem vân châu c h ấ n ma t i đem đến trên hoang dã bọn hắn gần nhất điên cùng tại hoang dã chém giết cũng không chỉ vì rèn luyện cũng vì đột phát ngoài ý muốn làm chuẩn bị hết thệ đều là lấy phòng ngừa vắn nhất nguy hiểm đến lúc sớm chuyển di vân châu bên ngoài mười vạn ngự lâm quân dự đứng Trung ương trong quân trướng, một quân ương cương á i c nghị tướng quân n gật ồ i ngoài liên tiến ngay ngắn, bên lính đến. Vân chấn cũng không động. Cương nghị tướng quân g ma Báo. có lạc Châu khắc trụ Tốt. sở gật, gật đầu ra lệnh tại do xét trong vòng ba ngày nhất định phải giữ vững tinh thần tuyệt không thể xuất sai lầm tại sở hà cùng càn đế đấu trí đấu d ũ n g lúc đế đô bên ngoài chính phát sinh vô số kinh thiên chém g i ế t đại chiến võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương tám trăm bảy mươi mốt tuất cẩu dậu kê kỳ lạ phương thức chiến đấu giờ phút này cựu phong sơn phụ cận núi rừng bên trong đang có một nhóm đội ngũ chính đang nhanh chóng tiến lên cầm đầu là cái sắc mặt trắng bệnh láo giả hậu phương đi theo chúng võ giả bên trong cũng không ít thụ thương tồn tại từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi chúng võ giả thấp giọng chửi bởi nói mẹ nó thật mẹ hắn đ ệ m lưng chúng ta không phải liền là phải thừa dịp loạn đoạt điểm bảo vật sao sao liền bị xem như đối thủ cạnh tranh đám kia hai đồ đần cũng không biết nghĩ như thế nào đến chúng ta ban g chủ mới cựu phẩm sơ kỳ có tư cách gì đi tranh đáng lưng dược lại liên thủ đèm chúng ta trước đá ra khỏi cụ thật coi trọng chúng ta không thể nói như thế đúng a bọn hắn coi trọng như vậy cũng nói chúng ta không cho không bọn hắn chính là lần này trước tới tham gia đấu giá hội phi ngư ban g chúng từ ban g chủ tự mình dẫn đội lúc rời đi ban g chủ phát hiện đang có số lớn nhân mã tụ tập tại một chỗ lập tức minh bạch kiên là một chỗ cướp bóc đan dược chiến trường chính bởi vậy quyết định thật nhanh quyết định muốn đi vào đục nước béo cỏ đương nhiên hắn có tự mình hiểu lấy cũng không đoạt đan dược ý nghĩ chỉ tính toán thừa dịp loạn có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt thế lực khác lại không nghĩ rằng mới vừa đi vào liền r ư ớ lấy không ít thế lực cùng chung mối thủ căn bản không cho phi ngư ban giải thích cơ hội liền lôi đình xuất thủ kết quả không cần nói cũng biết phi ngư bang không có lực phản kháng chút nào bị đánh xuất chiến trận nếu không phải đám người chạy nhanh tăng thêm thế lực k h ắ c sốt ruột cấp đ o ạ t đan dược căn bản không có truy kích ý nghĩ phi ngư bang sợ hôm nay liền sẽ toàn quân bị d i ệ t đáng chết s ú i quẩy. bang chủ quay đầu mắt nhìn thương vong hơn phân nửa bang chúng sắc mặt vô cùng khó coi trải qua trận này bang p h ả i nguyên khí đại thương hiện tại đừng nói nhặt nhạnh chỗ tốt chớ nói chi là có thể thừa dịp triều đỉnh thay đổi tranh đoạt nhiều ít lợi ích có thể không có thể sống sót đều là vấn đề dù sao bọn hắn bang phái nhưng có không ít k i ể địch chỉ có thể dựa vào đây bang chủ sờ sờ trong ngực túi may mắn bản bang chủ thông minh thừa dịp loạn trộm được đại lao túi c ả n khôn cũng không tính đi một chuyến u ổ n c ô n g bên trong bảo vật còn không ít h á n thừa dịp loạn trong chiến đấu đem một cái trọng thương đại lao túi c ả n khôn trộm đi đối phương cũng thừa cơ cho hắn một trường bằng không hắn cũng sẽ không thụ này trọng thương vừa mới hắn đã dùng thần thức quét lướt qua trong túi c ả n khôn bảo vật không ít mặc dù giá trị cùng duyên thọ tạo hóa đ a n không cách nào so sánh được cũng có thể miễn cưỡng vãn hồi bang phái tổn thất thậm chí còn có còn thừa rút lui bang chủ vung tay lên liền muốn đem người rời đi nhưng vào lúc này báo một thanh niên nhanh chóng từ núi rừng bên trong vào tới đám người đầu tiên là giật mình lập tức lại bình tĩnh trở lại bọn hắn thấy rõ người tới chính là phái đi ra điều tra tình huống đệ tử bang chủ việc lớn không tốt thanh niên đệ tử nhanh chóng chạy đến phi ngư bang chủ trước mặt nói ra xa phương chính có một cái thế lực đang lưu đồ cấp giết chúng ta bọn hắn nhân số đông đảo đã đem đường ra toàn chặt đường căn bản không cho chúng ta chạy trốn không gian cái gì vô số đệ tử mặt mũi tràn đầy k i n h hãi vô cùng lo lắng liền liên phi ngư bang chủ cũng đã biến sắc vô ý thức ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên đệ tử chỉ p h ư ơ n vị ngay tại lúc hắn ngẩng đầu trong nháy mắt lúc đầu túi đầu bẩm báo tình huống thanh niên đệ tử khẽ ngẩng đầu quỷ dị cười một tiếng sau đó hắn trong tay một cây trùy thủ đột nhiên xuất hiện đối phi ngư ban g chủ ngực hung h ă n g đâm ra đi cái gì phi ngư ban g chủ dê giờ phút này phi ngư ban g chủ cũng phát hiện có điểm gì là lạ b ă n g vào chiến đấu dưới trực giác ý thức triệt thoái phía sau nửa bước hướng về phía trước đó nữa. đỡ một trận quần áo l ụ c thể x ẽ rách thanh â m vang vọng tại núi rừng bên trong、Xoát. phi ngư ban chủ túi đầu xem xét bộ ngực mình bộ vị nước cái lỗ hầm lớn một cái sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện đỏ thắm máu tươi từ bên trong tuấn â n ra thương thế không nhẹ vừa mới nếu không phải hắn tránh lui kịp thời khả năng liền bị truy thủ vạch phá trái tim từ đó hoàn toàn chết đi hiển nhiên đó là một thanh đặc chất truy thủ chẳng những có thể tùy tiện phá vỡ cựu phẩm đại lao thân thể còn có thể sinh ra vô cùng lực phá hoại người tìm vũ thảo phi ngư ban g chủ ngẩng đầu vừa muốn của mắng không ngờ phát hiện thanh niên đệ tử trong tay nắm lấy một cái túi cằn không đúng là hắn đặt ở chỗ ngực cái kia đối phương vừa mới không chỉ muốn đả thương hắn càng phải đoạt này túi cắn khôn h thanh niên đệ tử liếc một chút phẫn nộ đến cực điểm phi ngư ban g chủ quay người hướng phương xa chạy tới cao giọng nói ra hát thủy rút hướng ngươi vân an hát thủy rút phi ngư ban g chủ sắc mặt càng khó coi hơn n à y rút cùng bọn hắn bang phái trụ sở gần vô cùng bình thường liền mà sát không ngừng lại không nghĩ rằng đối phương lại tại lúc này phái người cướp bóc hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy mãi mãi hung n ệ r á n h phi ngư ban g chủ c u ầ n hồng nói cho bản ban g chủ truy hôm nay bất d i ệ t hát thủy g ú p thể không bỏ qua nói hắn một ngựa đi đầu lao ra cũng nhanh chóng từ bên trong suất ra màu đen đan dược vất vào lúc đầu sắc mặt tái nhuận trở nên h ù n g nhuận mà tại sơn lâm mặt khác một chỗ hát thủy bang chúng cũng chính đang đuổi giết một thanh niên đệ tử dẫn đầu đen nhánh nam tử trung niên cùng h ù n g nói mãi mãi chạy trốn nơi đâu hôm nay bản bang chủ không hủy d i ệ t phi ngư bang liền mẹ hắn không phải người đứng lại cho lão tử phía trước thanh niên đệ tử căn bản không tiếc lời mà là mặt mũi tràn đầy cười hì hì chạy vội thỉnh thoảng còn giảm tốc các loại truy binh nửa nén hương sau siêu siêu phi ngư bang hát thủy, thủy, thủy bang chủ ánh mắt nhìn về phía quả nhiên nhìn mình vừa mới truy sát thanh niên chính hiện tại phi ngư bang chủ bên cạnh cũng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ n g c ờ i phẫn nộ bà ngươi cái chân a đối diện phi ngư bang đệ tử đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía hát thủy giúp trong đội ngũ một thanh niên đệ tử chính là mới vừa rồi người đánh lén nát cá tử bình thường bản bang chủ cùng ngươi k h á c h khí ngươi thật đúng là lấy chính mình coi là người vật hát thủy bang chủ lạnh như bang nói hiện tại dám công nhiên cùng bản bang chủ đ ố i nghịch ai cho ngươi làm l ư ợ n g hôm nay nếu không đem ngươi tiêu diệt lao tử đều mẹ hắn bạch sống một thế giết cho ta lập tức hát thủy rút đệ tử rút ra binh khí hướng phi ngư bang đánh tới đối diện phi ngư bang chủ cũng vô cùng phẫn nộ đoạt hắn đồ vật còn nói hắn không đúng còn chủ động đối với hắn hạ sát thủ k i n h người quá đáng núi rừng bên trong hai đại bang phái liền điên c u ồ n g chém giết hơn nữa là hoàn toàn không nương tay từ chiến loại kia sơn lâm một bên đang có hai cái thanh niên dựng đứng bọn hắn phân biệt mặc phi ngư bang hát thủy giúp đệ tử phục thị chính là hai đại bang phái vừa mới truy sát người ông hắn bên trong một thanh niên sắc mặt biến đổi hóa vì một cái cả lơ phất phơ thanh niên chính là mười hai cầm tinh tuất cầu mà một cái khác thanh niên thì từ miệng bên trong phun ra màu đen đang ă n dược lẩm bầm nói xem ra này biến thân đan còn kém chút ý tứ mặc dù có thể biến hóa nhưng lại rất nhiều nhược điểm tồn tại không nhưng cái kho ăn cũng không thể quá chế lâu hắn chính là nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương tám trăm bảy mươi hai thì long hợi chư mao tỏ h chân chính năng lử đánh vẫn rất kịch liệt thực là không t ồ i tuất cầu nhìn qua phía dưới chiến đấu hình tượng vừa cười vừa nói để hai ta như thế c h â n ngỏi bọn hắn đánh lại không kịch liệt liền không thể nào nói nổi dậu kê bình tĩnh nói ra ngươi chính là ham chơi hai cái chung đẳng bang phái mà thôi trực tiếp xuất thủ liền có thể giải quyết làm gì vẽ vời thêm chuyện không giống tuất cầu nói từ lục phong cho trên tư liệu nhìn cái này hai đ á m phái quật khởi trên đường làm xuống quá nhiều ác liệt sự kiện giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc việc ác bất tận đến không hết có bao nhiêu người bình thường chết trong tay bọn hắn vô cùng đơn giản chết đi có thể nào rửa sạch bọn hắn phạm phải ngập trời tội nghiệt chết không yên lành mới là nên được cũng đúng dậu kê hai tay một đám nói ra bất quá bọn hắn xem ra hẳn là k i ị m phản ứng quả nhiên phía d ư ớ i chiến đấu đã từ từ ngừng hai đại bang phái người nói chuyện cũng không phải người ngu tại chiến đấu giao lưu đều phát hiện tin tức không đúng lắm các loại mơ hồ đoán được có thể là bị người chơi bừa b cũng n đưa á hắn m t h ư ớ g phương giò ngươi ngập hung tứ xét tràn Tuất bất thở thể trực tiếp xuất thủ hai hoán chưa nghiền, chỉ con nói bọn hắn đi, Ai? dài, xử qua đầu. cầu ra, đắc đủ đem ác, có dĩ liền ý n ó Hắn l i muốn lao xuống đi lấy hắn thực lực giải quyết chỉ có hai cái cựu phẩm sơ kỳ võ giả tọa trấn bang phái cũng không khó không cần dậu kê kéo kéo hắn nói ra ta có một đan nhưng nốt thế gian hết thệ tội nghiệt chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra đan dựa hướng phía dưới chiến trường ném ra soắt đan dựa còn chưa rơi xuống đất chỉ thấy sông thiên lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại chỗ bao trùm tại một cái áo bảo đen đệ tử trên thân áo bào đen đệ tử điên cuồng hét thảm lên hắn nằm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn muốn dập tắt hỏa diễm lại không làm nên chuyện gì làm s á c hỏa diễm phảng phất d i i trong xương nhanh chóng đem hắn bao phủ cũng còn giống như là có sinh mệnh cực tốc hướng phụ cận đệ tử khác bao phủ tới cũng bao quát hai vị bang chủ thứ quỷ gì cho bản bang chủ mở ma ma ma ma hống ngừng ơi mở ra nhưng mà vô luận hai đại bang chủ làm dùng thủ đoạn gì làm s á c hỏa diễm vẫn như cũng không có cái gì trần trở rơi vào trên người sau đó hai người liền giống như những người khác điên cuồng kêu thảm liên tục kêu t r n cuối cùng tập thể hóa thành cho bụi Vũ thảo. tuất c ẩ u giật mình nói đây không phải ngươi luyện đan l ử a sao làm sao để ngươi phong ấn tại đan dược bên trong làm vũ khí không có cách nào dậu kê hai tay một đám ai bảo ta không thích hợp chiến đấu các ngươi còn lão quản ta mượn đan, đan dược ta không làm ít đồ cũng chấn không được các ngươi à. tuất c ẩ u l ờ l ờ l ờ nhưng vào lúc này v ơ i anh rầm d ầ m d ầ m phương s a núi n lâm mỗ một chỗ đầy trời lôi đ ỉ n h gián g lâm phảng phất trời xanh tại tức giận là thì long tuất cầu ánh mắt nhìn về phía lôi đình p h ư n g vị nói ra hắn lôi đình triệu hắn càng ngày càng thuật a y có thể so với lôi thần h à n thế dậu kê nói ra cái này bị xét đánh liền hắn cướp ta đang dược nhiều nhất ta hiện tại tựa như hợi trừ gần nhất phong cách chiến đấu biến không thay đổi đi thôi chúng ta đi xem một chút sau đó tuất cầu dậu kê thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sơn lâm một chỗ đang có tông môn đại lao xuất trên trăm đệ tử tiến lên đồng thời không ít đệ tử ba lô căng phồng hiện nhiên thu hoạch tương đối khá đại lao chính là đại đao môn môn chủ mã vệ tu vi cựu phẩm trung kỳ mặc dù âm hiểm lại không tham đoạt đủ bảo vật liền rút lui nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn rời đi cựu phong sơn địa giới phía trước liền xuất hiện mập mạp nam tử dựng đứng hắn cầm trong tay màu đen hình tròn thiết truy thiết truy phần đôi còn có thật giải xích sắc quấn ở hắn trên cánh tay hắn nhìn về phía đại đao môn đám người nguy cười nói các ngươi đã bị lao t ử vây quanh thức thời liền giao ra tất cả bảo vật còn có thể lưu các ngươi toàn t h ờ i nếu không ta mẹ nó mã vệ đều sắp bị có chút tức giận ngươi nói cái gì ngươi mẹ nó đến si tâm điên rồi đi tự mình một người đem chúng ta vây quanh ngươi văn hóa có phải hay không cùng võ thuật lao sư học nhỏ rát hạt đ ầ u d á n khiêu khích lao phu hôm nay không cho ngươi điểm nhàn sắc nhìn một cái thật không rõ ràng lớn tiểu vương nói hắn một ngựa đi đầu lao ra đây cũng không phải hắn k i n h thường mà là hắn có thể cảm giác đối phương phi thường trẻ tuổi tuyệt không cao hơn ba mươi tuổi cái tuổi này tu vì nhất cao năng cao bao nhiêu còn có thể đều là sở hà loại kia yêu nghiệt không thành lại nói hắn cũng có thể cảm giác ra đối phương uy hiếp không lớn đao p h á núi loan mã vệ hét lớn một tiếng tay t r u n g đại đao dùng sức m ộ t bù x o á t mười mét đao quang hoạch phá thiên địa chấn áp hư không tới tốt lắm hợi chư sắc mặt vô cùng bình tĩnh trong tay kim cương thiết truy vừa nhất nằm ngang ở đỉnh đầu của mình phía trước làm sắt thép va chạm tiếng vang triệt núi rừng bên trong vô tận dư ba hướng tứ phương quyết tán đại lượng cây t ố i hóa thành cho bụi mà hợi chư tại đánh chung thân ảnh lui nhanh hơn trăm mét trăm mét đao quang ẩn chứa năng lượng toàn sông vào hắn thể nội ha ha vũ thảo mã vệ vừa muốn cùng thiếu hắn cho là mình một đao có thể s ô n g nát hợi chư thể nội tất cả sinh cơ không ngờ phát hiện hợi chư cùng người không việc gì đứng ở hắn đối diện trăm mét đồng thời thứ nhất bên cạnh thình lình thêm ra thân ảnh thân ảnh kia đồng dạng cầm trong tay màu đen tiết truy hình thể hơi mập cái thứ hai hợi chư cái này làm sao có thể lại đến hai hợi chư nhìn mã vệ đồng thời lộ ra c ư ờ i t à sau đó tập thể hướng mã vệ vào tới hai cái thiết truy đồng thời vung ra đao p h á núi loan đao bổ sung ngòi mã vệ vội vàng lại lần nữa song đao toàn lực chém ra đang đang hai cái sắt thép va chạm âm thanh lại lần nữa vang vọng sơn lâm hai cái hợi chư đồng thời lui lại trăm mét sắc mặt nguy cười đồng thời hai cái hợi chư bên cạnh lại xuất hiện hai đạo bóng đen bóng đen chậm rãi hiện hiện lại là hai cái hợi chư không có khả năng sao có thể có thể hai cái đều là thật sự đều có một dạng lực va đập giả khẳng định là giả mã vệ sắc mặt trắng b ệ n hét lớn sau đó Hán chương p h tám trăm bảy mươi ba mao thọ cơ giáp một người diệt bà phe thế lực phương xa đang có hai cái thế lực tại sống mái với nhau mà bọn hắn tranh đoạt đồ vật không phải duyên thọ tạo hóa đan mà là cái khác bảo vật quý giá lần này đấu giá hội tất cả thế lực đều rõ ràng thế lực khác cũng sẽ mang theo đại lượng bảo vật đến đây bởi vậy không ít thế lực cũng đều cùng sở hà đồng dạng ý nghĩ mục tiêu chính là muốn cướp bóc thế lực khác từ đó thu hoạch được phong phú thu hoạch trong đó bị để mắt tới nhiều nhất thế lực tự nhiên là những cái k i a tại đấu giá hội đã đập tới bảo vật quý giá tồn tại mẹ nó hai chúng ta tông một mực nước giếng không phạm nước sông các ngươi làm muốn làm gì khai chiến sao chính là khai chiến lại như thế nào nam vương thủy vực chỉ phải có ta sông lớn tông các ngươi tông môn không thể xuất hiện cậu thí ngươi thế nào không cùng tạo bang tranh thủy vực địa vị đâu ai bảo ngươi nhỏ yếu Đánh không băng lại tàu bang lão tàu tử c ò n k h ô n gặp đánh ngươi, n lại g ư trên chiến trường hai cái lao giả điên cồn g đối thanh hai người tu vi đều là cựu phẩm trung kỳ tại đại cản cũng có số một có thể nói mỗi cái đều là có thể tên c h ấ n mấy châu tồn tại nếu không phải triều đình thế lớn mấy cái phương vị có c h ấ n thủ vương tồn tại bọn hắn đều không đem chính thức để vào mắt lần này đấu giá hội đem g a hồ thế ra ẩn sĩ đại lao dân xuất không ít nếu không căn bản không có khả năng tụ tập nhiều như vậy cựu phẩm trở lên đại lão mà những đại lão này tụ tập cùng một chỗ tự nhiên sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền chém giết không thể tránh được ngay tại hai cái thế lực giết khó phân thắng bại lúc ai sông lớn tông tông chủ sông thông tiên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nào đó p h ư ơ n g vị chỉ gặp nơi đó ẩn ẩn chuyển đến tiếng vang giờ phút này không chỉ là hắn đối diện lão giả cũng đột nhiên nhìn lại núi rừng bên trong không ít thân ảnh cũng hiện hiện ra thật là cơ cảnh một người đầu chọc đại hắn từ núi rừng bên trong đi tới nói ra tại sinh tử trong chém giết cũng có thể phát hiện chúng ta xem ra hai người các ngươi không có đem hết toàn lực chém giết đều có lưu dư lực ngoại giới đến cùng nhiều loạn mới để các ngươi như thế cảnh giác ngoại giới hai đại tông môn cao tầng ánh mắt tập thể co g ụ ú lại từ đối phương trong lời nói rõ ràng nhìn ra hắn chính là ẩn thế tông môn hoặc thế ra đối phương ẩn tàng thân ảnh chú ý bọn hắn chiến đấu mục đích không cần nói cũng biết làm lớn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi hô sông thông thiên t h ở p h à o t h ầ m nghĩ may mắn lao phu lưu thêm cái tâm nhãn nếu không hôm nay thật muốn ở đây thất bại đám người này số lượng không nhiều nhưng mình thật cùng đối đầu giết cái người chết ta sống không chừng sẽ bị đối phương nhặt nhạnh chỗ tốt sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía đối phương lão giả nói ra gia huynh xem ra chúng ta hôm nay chiến đấu chỉ có thể đến đây là kết thúc nếu không người ta liên thủ tiêu diệt hắn hừ đối diện lão giả sông thăng lạnh hừ một tiếng hắn cũng biết hôm nay chiến đấu không thể tiếp tục kéo dài cái này mới xuất hiện ẩn thế thế lực rõ ràng so sông lớn tông khó đối phó hơn cũng càng nguy hiểm dù sao bọn hắn liền đối phương trụ sở ở đâu cũng không rõ ràng nhưng cũng sẽ không cân nhắc cùng đại hà bang hợp tác hủy diệt này phe thế lực bởi vì đại hà bang không thể tin đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên cáo tử sông thăng phất ống tay á o một cái liền muốn mang đệ tử rút lui đối diện sông thông thiên cũng không có ngăn cản mà là làm ra không sai biệt lắm quyết định v ề phần gã đại hán đầu chọc mặc dù tiếp hận cũng không thể tránh được nếu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đương nhiên sẽ không đông tha nhưng trước mắt không cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt mà hủy diệt hai đại tông môn hắn cũng không nắm chắc chút nào bởi vậy chỉ có thể bỏ mặc đối phương rời đi phản chính sơn trong rừng thế lực không ít có thể tìm ra tìm cái khác nhặt nhạnh chỗ tốt mục tiêu mà ngay tại ba thế lực lớn tập thể từ bỏ lúc ai một tiếng thở dài khí tiếng vang triệt tại núi rừng bên trong người nào sông thông tiên sông thăng đầu chọc đều đột nhiên giật mình lập tức hướng thanh âm xuất hiện phương vị nhìn lại chỉ gặp chiến trường phía trước tảng đá xanh bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ hắn hình dạng thanh xuân t ị n h lệ phục sức tinh mỹ đỉnh đầu mang hai cái lỗ thai thỏ nhìn về phía bọn hắn phảng phất tại nhìn con mồi người là ai như thế nào ở đây lúc nào xuất hiện lập tức trả lời lão phu nếu không cũng đừng trách lão phu tâm n g o a n thủ lạc lấy lớn h i ế p nhỏ giờ phút này ba vị đại lão đều tương đối mộng so một là bọn hắn căn bản không có phát hiện đối phương đến cùng như thế nào xuất hiện thẳng đến đối phương lên tiếng mới phản ứng được cái này để bọn hắn đối với thiếu nữ thêm ra rất nhiều kiến kỵ hai là đối phương có thể xuất hiện ở đây có phải hay không đại biểu còn có thế lực khác tại phụ cận thiếu nữ chỉ là thám tử mà thôi v ề phần thiếu nữ bản nhân có thể có cái uy hiếp gì bọn hắn không quan tâm một cái chừng hai mươi nữ tử có thể có gì nguy hiểm các ngươi sao không tiếp theo đánh thiếu nữ nhìn xem ba thế lực lớn nói ra đại tỷ nói với ta có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nhất định phải nhặt nhạnh chỗ tốt các ngươi vì cái gì không cho ta nhặt nhạnh chỗ tốt bọn hắn đều giải quyết rất nhiều thế lực cung cấp được rất nhiều bảo vật ta lại không ra tay khả năng liền muốn lạc hậu cho nên vì cái gì không lạc hậu vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ nhặt nhạnh chỗ tốt hiện tại xin các ngươi giao ra tất cả bảo vật cái gì sông thăng ba người tập thể s ư n g sở tại nguyên chỗ mặc dù đối phương nói tới nữ g bên trong có không ít không h i ể u đ ấ u nhưng trung tâm hàm nghĩa rõ ràng chính là muốn cướp bóc bọn hắn đồng thời tại trong lúc này cũng đem tứ phương dùng thần thức dò xét một lần cũng không thế lực khác c ầ n tảng nói cách khác đối diện thiếu nữ muốn một người ăn cướp bọn hắn ba thế lực lớn cái này bắt đầu chư thiên trò đùa tiểu cô nương ngươi sợ không phải đến cái gì bị điên sông thông thiên lạnh như b ă n g nói cho là mình là thiên tri tiêu nữ có chút thực lực liền ra tới trang bức nhưng cũng phải nhìn, nhìn tình huống chỉ bằng vừa mới nói lời vô luận ngươi là thân phận gì bối cảnh lão phu hôm nay đều m u ố ngươi n chết nói hắn một ngựa đi đầu hướng thiếu nữ từng bước một đi đến ai thiếu nữ lại lần nữa thở dài một hơi lạnh như băng nói các ngươi vì cái gì như thế không nghe lời xem ra các ngươi đều đã n h ậ p ma cần siêu độ một chút sau đó chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái tiểu nhân ném ra ông tiểu nhân dài ra theo gió trong chốc lát hóa dài đến cao ba mét đầu mang phát quan chân đạp kim liên thân thả kim quang thình lình cùng phật tông t ê b á i bồ t á t giống nhau đến bảy phần duy chỉ có hắn trong tay nắm giữ không phải tích trượng hàng ma xử loại hình mà là cái kim sắc ống dài vật thể phía sau có mấy cái lê đất thật dài dây xích phía trước là sáu cái ống tròn tổ hợp đồng thời thiếu nữ thân ảnh cũng xuất hiện tại cự nhân đỉnh đầu ngồi xếp bằng thấp giọng nói siêu đ ộ đi dứt lời bồ tát hai tay hơi rung nhẹ sáu cái ống tròn chỉ hướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mẫu bức ba thế lực lớn cốc cốc, cốc cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc kim quang đạn năng lượng phảng phất như mưa rơi phóng tới ba thế lực lớn vô số đệ tử tại kim quang hạ hóa thành cho bụi thậm chí sông thông thiên ba người cũng tại dạy đặc kim quang hạ không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể bị ngăn cản tiếng kêu gen liên hồi bởi vì cái gọi là một hơi ba nghìn sáu trăm phổ độ chúng sinh diệt thế người chư thiên bồ tát ba ngàn vạn duy ta độc tôn g ạ t lịnh chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên c h ư n g tám trăm bảy mươi bốn mười hai cầm tinh tập thể hành động r i ê n g phần mình năng lực hiện lộ không bỏ sót phương xa tuất cầu lắc đầu nói nàng quả nhiên vẫn là như thế bạo lực cái này khôi lỗi thật sự là hoàn mỹ thích hợp với nàng chẳng những đền bù nàng chiến lược không đủ mà lại chỉ cần tài nguyên tinh thần không khốc k i ệ t nàng vẫn là toàn thắng trạng thái hợi chư gật đầu nói xác thực nàng từ nhỏ đã thích làm những vật này bất quá nàng này binh khí là khái niệm gì vì sao ở phương thế giới này ghi chép bên trong hoàn toàn không có tuất cậu nghe nói là chủ thượng từng nói với nàng cụ thể ta cũng không rõ ràng đi thôi đi địa phương khác nhìn xem sau đó hai người thân ảnh lại biến mất tại núi rừng bên trong một chỗ sơn cốc phụ cận hơn trăm người chính đang nhanh chóng tiến lên bọn hắn đồng dạng thu hoạch c h ầ n đầy hiển nhiên cấp được không ít bảo vật đồng thời nhìn trang phục liền hiệu khẳng định là ẩn sĩ thế lực ẩn ẩn có chút hoang dã thô c ậ khí cảnh đi nhanh một chút lão giả cầm đầu cao giọng nói ra đừng ngừng lại này thế lực đông đạo phức tạp nhất định phải nhanh lên rời đi、rõ. trên trăm đệ tử không dám thất lễ nhanh chóng đuổi theo nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn xuyên qua sơ n cốc chỉ thấy sơn cốc trước phương chính có hắc bảo nam tử ngồi ngay nắn trên tảng đá trước thả đàn tranh người nào lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói ra các hạ tại sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta muốn làm gì mời hoạch cái nói chúng ta đều là giang hồ nhi nữ có chuyện gì nhưng nói ra lão phu cho tới bây giờ đều g i ả n g đạo lý dứt lời hắn thân ảnh lại phảng phất như quỷ mị phóng tới hắc bảo nam tử hiển nhiên hắn vừa mới nói tới là vì chuyện di đối phương lực chú ý nhưng mà hắn nhanh hắc bảo nam tử còn nhanh hơn hắn hắn hai tay đặt ở đàn tranh bên trên nhanh chóng ba đậu tranh tranh tranh vô số sóng âm hóa thành cái kia đ ầ y trời hung thú hướng đám người p h ó n g đi trong sơn cốc lập tức hóa thành thảm liệt chiến trường nhạc sĩ thứ quỷ gì lão già sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn thình lình phát hiện những hung thú kia chẳng những hung m ánh thậm chí có thể chui vào trong thân thể khống chế đối phương ý thức gia nhập chiến đấu để cho người ta dùng mình rõ ràng bên trên hơi thở liền biến thành bệnh nhân cái này ai đều không thể nào tiếp thu được、Soát. l ã o giảng ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời hung thú đem nhóm người mình hoàn toàn bao phủ triệt để tuyệt vọng thật lâu sơn q u ố c vang lên một thanh âm một khúc gan r u ộ t đoạn thiên ngai nơi nào kiếm c h i âm hắn chính là d ầ n hổ bị sở hà định nghĩa là nhạc lý điều khiển sư một tòa núi nhỏ h ạ đang có nam tử khôi ngô dùng tiết truy không ngừng trước trong tay một cái khác khối sát âm thanh tiếng đất t h a i n h c góc phía sau phương chính có hơn trăm người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn bên trong một thanh niên đệ tự quát rèn sát người ở đây đánh cái gì chặn đường ngươi có biết hay không lập tức đem đường tránh ra nếu không ta hôm nay để ngươi quỳ xuống đất muốn chết nói liền muốn xông lên đi nhưng lại bị phía trước lao giả ngăn cản hắn nhữ mày nói ra không đúng lắm chúng ta đường vòng đi a thanh niên đệ tử mặt mũi tràn đầy một bức nghi hoặc đi lao giả cũng không có cùng hắn nói nhảm quay người muốn dẫn dắt đệ tử dứt bỏ khôi ngô đại hán từ địa phương khác vượt qua đang đang g e n sát âm thanh đột nhiên đình chỉ để vừa đi ra mấy bước lao giả đột nhiên dừng lại hắn nhìn về phía khôi ngô đại hán chỉ thấy đối phương nâng lên thiết truy đối một bên vài trăm mét sơn phong cắm xuống thiết truy liền tiến vào n g ọ núi sau đó Tại tất cả mọi cả năm g không thể tưởng tượng nổi trong ư ờ i nổi kia vài thể mắt, tòa t r m é tử sơn nương phong theo lại t nam khôi ngô đưa tay ở giữa điên đùng đường, Đi! tay giữa Nam phút tử này ở cuồng giờ logic nâng lại vi sinh sinh khôi lên. phạm bị ngô dùng sức một ném Xoát! vài trăm mét sơn phong bị hắn tại chỗ ném ra ngoài đồng thời phía trên mang theo vô tận lực lượng thẳng đến lao giả đám người vũ thảo màu t r á n h ra mũ mũ cứu mạng a vô số đệ tử điên c tĩnh duy trì có rèn sắt âm thanh vẫn như cũ bên thai không dứt nam tử khôi ngô thân ảnh ở dưới ánh tà dương chiếu sáng giả dỡ hắn là xỉu nghiêu bị sở h à định nghĩa là đoạn khí lực lượng sư một mảnh núi rừng bên trong trên trăm tiếng lên đội ngũ nghịch nói mà đi cái khác đội ngũ đều đang hướng ra bên ngoài mặt chạy mà bọn hắn thì là hướng đế đô phương vị bí ẩn tiến lên đồng thời đội ngũ trình tề chiến vị cũng hô ứng lẫn nhau hiển nhiên là tiếp nhận thời gian giải nghiêm ngặt huấn luyện những người này là đế đô những cái kia không nghe càn đế mệnh lệnh đại lao âm thầm điều động chính thức cám vệ trước tới tham gia đấu giá hội chỉ bất quá duyên thọ tạo hóa đang đập ra giá cả quá kinh khủng để bọn hắn thất bại tan tắc mà quay trở về không công mà lui thống lĩnh một thanh niên nói ra chúng ta lần này tổn thất rất lớn lại không cấp được đan dược trở về sợ lại nhận trừng phạt nếu không chúng ta diệt mấy cái thế lực bổ sung hạ tài nguyên phía trước dẫn đội nam tử trầm ngâm một lát nói ra có thể phái người ra đi tìm một chút cái khác đội ngũ rõ thanh niên gật đầu đáp ứng nhưng mà còn chưa chờ hắn hạ lệnh lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh đệ tử cồn h ù n g nói thứ gì mau tránh ra dẫn đội nam tử lập tức hướng về phía trước nhìn lại chỉ gặp lít nha lít nhít từ sắc giáp trùng hướng bọn hắn bay tới những nơi đi qua cây cối sát na khô héo không khí phảng phất bị thiếu đốt độc trùng dẫn đội nam tử lập tức quay người cũng rốt cuộc không bước ra một bước bởi vì hậu phương độc trùng t ă n g nhiều bọn hắn bị bao vây thật lâu núi rừng bên trong yên lặng lại một cái áo bảo tím nữ tử đứng lơ lửng trên không vô số độc trùng vây quanh nàng xoay trọn nàng là tị x à sở hà cho nàng định nghĩa là độc dược cổ trùng sư một mảnh đất hoang bên trên đang có một cái cường tráng nam tử đ a n g cùng hơn trăm người chém giết trên mặt đất còn nằm hơn trăm người hắn hai con người hưng phấn chiến đấu vô s o n g mỗi một quyền rơi xuống đều có thể đánh trúng địch nhân yếu hại mỗi một bước rơi xuống đều có thể né tránh phía sau đánh lén đồng thời hắn căn bản không biết mệt mỏi cũng hoàn toàn không tiết kiệm thể lực chính là đang điên cuồng toàn lực chiến đấu a ta không đánh hắn chẳng lẽ sẽ không mẹ không cái này đều chiến đấu bao lâu thời gian vì cái gì hắn vẫn như cũ tinh lực dồi dào nói đã có không ít người muốn vụ n trộm thoát ly chiến đấu chạy trốn nhưng cường tráng nam t ử bước chân na di đi vào bên cạnh bọn họ lại lần nữa đem bọn hắn đánh vào vòng chiến cười to nói ha ha lại đến hắn là ngọ mã s ở hà cho hắn định vị là sức chịu đựng chiến thuật x ư trên quan đạo đang có thế lực đội ngũ đang điên cuồng chạy vội bọn hắn sắc mặt vô cùng hưng phấn hiển nhiên thu hoạch tương đối khá ha lúc này phát sau khi trở về chẳng những có thể mở rộng địa bàn chiêu thu đệ tử còn có thể cưới nhiều hai trăm tiểu tiếp cầm đầu nam tử mặt mũi tràn đầy phấn khởi hắn cũng không phải cướp bóc đến người khác mà là âm thầm đem nhà mình đại ca xử lý tại chỗ thượng vị làm đại ca hắn t h ấ p giọng cười nói đại ca ngươi yên tâm t ẩ u tử nhóm ta khẳng định thay ngươi an bài rõ ràng an tâm đi thôi nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp tục cao hứng chính là cảm giác trong ngực không còn lập tức túi đầu nhìn lại hai con ngươi chừng lớn tại hắn lên tiếng đồng thời đệ tử khác cũng nhao nhao túi đầu nhìn lại nhỏ một nửa đệ tử kinh hô bọn hắn túi càn khôn cũng biến mất mẹ nó cầm đầu nam tử cùng h ô g nói dám trộm lao tử đồ vật ta nhìn n g ư ơ i là c h á n sống rồi ra phương xa tuất cậu hợi chư nhìn chăm chú quan đạo tình huống hợi chư thân hậu nhưng không thích hợp chiến đấu nhưng lại đặc biệt đừng xem thường phản bội người hắn át chủ bài đều tại hoang dã muốn thật cùng phía dưới đám người này cứng rắn chưa hẳn có thể lấy lỏng hai ta muốn hay không giúp hắn một tay tuất cậu không cần mặc dù hắn tinh anh ngự thú không ở chỗ này nhưng đối phó với những người này năng lực vẫn phải、có. ngươi sẽ không cho là trộm nói chỉ có thể dùng để trộm đồ đi trộm nước trộm vận trộm mệnh đồng dạng cũng là trộm chủ thượng đối với hắn định nghĩa là thần trộm ngự thú sư hợi chư ta đi hắn tiến bộ lớn như thế sao ta còn tưởng rằng hắn liền làm chút trộm đạo sự tình đ âu nói nhỏ chút tuất cầu so thủ thế nói ra loại này lời nói thật nói ít hai ta còn có cả chuyện trọng yếu muốn làm lần này chính là chúng ta tập thể hành động đ ế đô vị kia khẳng định sẽ phái người đến đây xem xét hai ta nhiệm vụ chính là đi cam giết chết hắn đi thôi hợi chư gật gật đầu nói ra vị dương đã sớm xuất thủ suy tính hiện tại còn kém đại tỷ đoán chừng lần này thật muốn đại tỷ nàng tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết cũng không biết vị kia thực lực gì có thể hay không để đại tỷ coi trọng một điểm ta đã thật lâu không gặp đại tỷ toàn lực xuất thủ chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên Trưng thần tràng, tính trô mật. tràng thân thẳng tốc thật thời thường người dương năng Sơn ảnh đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ bọn họ thật nhanh đồng thời cũng họ phi bí bí cái áo áo vị suy qua, Mấy lực. lâm độ mà lại trên thân áo t r à n g khả năng có ngăn cách thần thức tác dụng thế lực này trong lúc chiến đấu cũng vô ý thức lãng quên bọn hắn bởi vậy cho dù là bọn họ nhanh chóng xuyên thẳng qua cũng không gây nên người chú ý cuối cùng mấy cái này người áo t r à n g tụ tập tại một cái trên núi hoang nơi đó đồng d ạ n g có cái người áo t r à n g dựng đứng tại chỗ bí mật điều tra như thế nào một đạo khàn khàn tiếng hỏi từ núi hoang người áo t r à n g trên thân vang lên sau một khắc đã thấy mấy cái người áo t r à n g nghe vấn đề này nói mặt nạ hạ khuôn mặt đều lộ ra kinh hãi không tin các loại s ắ thái thật lâu không thể bình tĩnh hiển nhiên bọn hắn đối với lần này ra ngoài dò xét trở về tình huống phi thường kinh thậm chí đến bây giờ đều không thể bình tĩnh t r â m m ặ t m ấ y hơi mấy cái người háo choàng mới nhao nhao nói ra cung phụng ta gặp được mấy người kia quá kinh khủng một cái mập mạp thanh niên hắn phảng phất đánh không chết mỗi bị đánh một lần đều có thể nhiều h i y n hóa mấy cái phân thân mà tại s a u khi chiến đấu kết thúc phân thân còn có thể hợp nhất cuối cùng để hắn bản thể thực lực lại lần nữa gia tăng mấy phần một cái khác vô hạn thể lực hắn đã chọn đủ chiến đấu mấy canh giờ cũng không biết mệt mỏi phảng phất còn càng đánh càng hăng đúng vậy a cung phụng ta gặp được một nữ nàng có thể thúc đẩy nàn vạn độc trùng đem tất cả địch nhân toàn bộ thống vệ còn có một cái hắc bảo hắn có thể sử dụng thanh â m h u y ễ n hóa sinh linh thậm chí khống chế sinh linh ta gặp được chính là một cái quái dị bồ tát tay nàng cầm sáu cái lớn ống sắt vô số năng lượng từ bên trong trong chốc lát mấy cái người áo choàng liền đem trên chiến trường trừ thịt l o n g x ị u lưu bên ngoài cái khác cầm tình toàn bộ miêu tả một lần lúc đầu tại riêng phần mình báo cáo lúc liền vô cùng kinh hãi khi nghe thấy những người khác báo cáo sau đơn giản gấp đôi được ra hiện tại bọn hắn đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh lồi mánh lồi những người này đến cùng là ai bọn hắn lại là từ đâu tới vì sao lại chống rông xuất hiện lại chiến lược vô xong Cái tồn tại. Cầm đầu cung á i t phụng cũng vô cùng kinh ngạc dù là hắn đã tồn sống trên đời ngàn năm tại toàn bộ đại cản cũng là đình tiêm đại lão nhưng đối với hôm nay chứng kiến hết thể vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh đặc biệt là hắn nhìn thấy thì lòng sịu nữ lúc thậm chí cho hắn một loại áp lực nguy hiểm để hắn cũng chỉ dám xa xà phết một chút mà lại địa vị hắn đặc thù trước khi tới liền thấy một chút bí ẩn bên trong có quan hệ với cái này mười vị trong đó mấy vị giới thiệu t ỷ như ngọ mã tị xà thì long d ầ n hổ các loại những thứ này đều là đã tại ngoại giới có lưu t r u y ề n sở hà thần bí dưới trướng bất quá ngoại giới người cũng vẹn vẹn biết được sở hà dưới trướng có mấy cái người thần bí cụ thể tu vi gì chiến lược cũng giờ phút này mơ hồ dù l à đế cung lực lượng cũng liền dò xét đến một bộ phận rất nhỏ thì long tị xà ngọ mã d ầ n hổ đều cùng nghe đồn năng lực xứng đáng nhưng sức chiến đấu đi t r a n lệch rất xa mặc dù cung phụng phi thường không muốn tin tưởng dù sao bậc này yêu nghiệt mỗi xuất hiện một cái đều không rất dễ dàng Nói n câu trăm ă sợ hạ vừa mới vùng dậy không được một năm tồn tại liền có thể có như thế bao nhiêu lợi hại giới trướng bên trong khẳng định có đại bí mật việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo đại tổng quản nếu không sẽ ra đại sự chỉ gặp hắn vất tay trầm giọng nói đi về đ ế cung vâng mấy cái người áo choàng đáp ứng một tiếng liền đi theo cung phụng đằng sau nhanh trong hướng đế cung phương vị lao đi vẫn như cũ bảo chỉ ẩn tàng đội hình có thể thấy được đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nghiêm lệnh cấm chỉ đội ngũ mà ở khoảng cách đế đô ba mươi dặm một cây đại thụ trước đội ngũ lại đột nhiên dừng lại cầm đầu cung phụng đem ánh mắt nhìn về phía đại thụ bên trong hai con ngươi kim quang lấp lóe lạnh như băng nói ai quốc gia đây dẫu kê thân ảnh từ bên trong hiện hiện nguy cờ nhìn lấy mấy cái người áo choàng là hai người kia một cái người áo choàng nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hoảng sợ nói hán chính là tiến đến quan sát tất u cầu dậu kê tồn tại chỉ bất quá đang nhìn xong đối phương một trận chiến đấu liền cũng tìm không được nữa đối phương cái gì cung phụng sắc mặt đột nhiên biến đổi vừa mới hắn còn tưởng rằng chỉ là mấy cái ẩn tàng muốn cướp bóc người khác thế lực lại không nghĩ rằng đúng là bọn họ quan sát tồn tại hắn ánh mắt vô ý thức tại bốn phía quan sát muốn nhìn tìm lòng sự nghiêu có hay không tại hai vị là hắn kiên kỵ nhất còn có những người khác quan sát vị kia dần hổ cũng không đơn giản thế nhưng là tại hắn thần thức quét lớp phía dưới trừ mặt trước hai vị ngay tại nói nhỏ tồn tại căn bản không có những người khác tình huống như thế nào chẳng lẽ lại đối phương sai lầm dự đoán nhóm người mình thực lực liền điều động này hai vị đến đối diện tuất cầu cao mày nói đám người này thật đúng là giảo hoạt căn bản không cần ảnh lưu niệm lệnh bài quay t r ụ cũng vẹn vẹn là xa xa xem nhìn một chút còn mang theo đặc chế ẩn tàng áo choàng liền ngay cả ta đều chỉ có thể mơ hồ phát giắc cũng vô pháp hữu hiệu nhanh chóng truy t u n g đến dậu kê đưa tay ném cái đan dược làm đồ ăn vặt n a y lấy mập mờ nói ra thừa dịp mặc cho mình tay gà chỉ làm tuất cầu xéo đi hh dậu kê nhét miệng một cười nói ra nên nói hay không vị dương suy tính năng lực rất giỏi trực tiếp suy tính đến bọn hắn về đế cung lộ tuyến nếu không hai ta căn bản không trận n ổ i hắn không sai tuất cầu dậu kê sở dĩ có thể ở chỗ này ngăn lại đối phương chính là vị dương một vừa hùng hùng hổ hổ tu bổ chất pháp một bên cố gắng suy tính ra lần này chính là chủ thượng yêu cầu mười hai cầm tinh tập thể hành động đã như vậy dù là không cách nào chạy đến vị dương cũng không thể không xuất lực bởi vậy hắn sớm tiến hành thôi diễn năng lực của hắn cùng đại hắc có chút khác biệt đại hắc là tính các hùng mà hắn là thôi diễn tương lai nhất định hình tượng nhưng vị chính là hắn không cách nào thôi diễn sở hạ sở nam hai huynh đệ vân châu bí cảnh bên trong vị dương ngay tại tu bổ trận pháp hắn ánh mắt nhìn về phía đế đô phương vị cao r ộ n g ca hát đừng nhìn ta chỉ là một con d ê kỳ thật ta hung tàn khó có thể tưởng tượng chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương tám trăm bảy mươi sáu người áo choàng diện càn đế trấn kinh đại hát mời khách các ngươi là ai cung phụng biết mà còn hỏi tại sao muốn chặn đường chúng ta chẳng lẽ lại muốn ngăn đường c ư ớ c bóc hay sao ai à tuất cầu hai con ngươi chừng một cái nói thủy tiên không nở hoa ngươi giả trang cái gì đầu to tỏi Chỉ bằng mấy người các ngươi tại toàn bộ chiến trường bốn phía quan sát còn tưởng rằng có thể che giấu lão tử nằm mơ đâu quả nhiên cung phụng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hắn vừa mới chính là tại dò xét cuối cùng một chút nhìn một chút đối phương là thật khóa chặt bọn hắn còn chỉ là suy đoán đem đi ngang qua người toàn n g ă n lại hiện tại xem ra đối phương mục tiêu rất rõ ràng chính là mấy người bọn hắn cái này khiến hắn phi thường nghĩ hoặc không nên a cung phụng có chút không tin nói lần này đi về đế đô con đường vẫn là ta lâm thời quyết định những người khác không rõ ràng đám người này vì cái gì chẳng những rõ ràng còn có thể sớm ở đây chặt đường thật là quái quái nhưng hắn cũng rõ ràng sự tình thông thả và cấp bách biết được bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm mà phải nhanh chóng rời đi thật các loại mấy vị kia đến đây hắn coi như không cách nào rời đi đường đường đỉnh tiêm đại lao đương nhiên sẽ không ca nguyện chịu chết Hử, phụng lệnh hử chỉ bằng hai người các người cũng dự định chặn chúng thật hai như thể thế chuyển khuyên hai cung các cũng các coi cái có tức tức tiếng nói, bằng người ngươi đường người nói mộng. Đừng nói người ngươi, toàn đến nào, tin tức vẫn ngươi vẫn ngư lập là lại là là một mười ta, Ta si đi. rời đi, bị dự sự sẽ mà tại truyền âm lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt trên người hắn áo choàng cũng mất đi ẩn nấp hiệu quả bởi vậy có thể thấy được lúc trước hắn không lập tức đem tin tức truyền ra ngoài chính là sợ hãi bại lộ mình thân ảnh chỉ gặp cung phụng còn nhấc nhấc tay ra hiệu mình muốn truyền âm hắn mục đích rất rõ ràng là tại nói cho tất u cầu d ẫ u kê không cần thiết lại ngăn cản bọn hắn dù sao tin tức tất nhiên tiết lộ mà tại tin tức tất nhiên tiết lộ tình huống phía dưới lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực ngăn cản bọn hắn căn bản là lãng phí về phần đối phương có thể hay không tại hắn truyền tin trước liền chế chủ hắn điểm này hắn c c ũ n g không thể để hắn liên một cái truyền tin thời gian đều không có đối diện tuất cẩu dậu kê vẫn như c ũ không chút hoang mang dậu kê quả nhiên vị dương suy tính ra hắn ở đây trước còn không có cho đế đô truyền tin xem ra là áo tràng nguyên nhân tuất cẩu đế đô rất xem trọng chúng ta lại điều động một cái cường đại như thế cung phụng đến đây dò xét tin tức dậu kê vậy chỉ có thể để đại tỷ xuất thủ nha nói hắn thử trong ngực móc ra kim sắc mâm tròn trực tiếp đối trên mặt đất hung h ă n g vô xuống quắp ra đi đại tỷ ông chỉ gặp kim sắc mâm tròn rơi trong hư không lập tức hóa thành một cái ngũ rác trận pháp đồ cũng đang nhanh chóng xoay tròn phía trên xuất hiện vòng xoáy thông đạo thần bí lại quỳ dị không tốt cung phụng áo choàng cảm giác một câu nguy hiểm giáng lâm nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì chỉ thấy một cái cảnh nhanh chóng từ trong nước xoáy lao ra hướng cung phụng mấy cái người áo choàng bao phủ tới màu tránh ra cung phụng hét lớn một tiếng nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện cái kia cành đã đem mình cùng mấy cái áo choàng thuộc hạ quân lấy tại chỗ cuồng hống long khí ra thân vạn cổ thần quyền mở giang g á c giang g á c cành xuất hiện một trận băng liệt tâm thanh qua trong d â y lát một đạo năng lượng khổng lồ từ trong nước xoáy tuân ra c ả n h lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu sau đó tại cung phục mấy người tuyệt vọng giống to bên trong ngạnh xinh xinh đem bọn hắn kéo vào trong đó vòng xoáy qua n bế ba đang đóng đồng thời c ả n h hướng dậu kê rút đi ai u dậu kê che lấy cái mông kêu dây lên đau đau quá nên tuất cẩu cười trên n ỗ i đau của người khác để ngươi cái gì cũng dám nói ta nhìn ngươi chính là thích t h n đòn mà tại cung phục mấy người bị vòng xoáy lôi đi đồng thời đế cung trong chính ngồi ngay ngắn ở trên long nghị cản đế đột nhiên mở mắt lầm bầm nói có người tại mượm nhờ long khí lực lượng nhìn mượn lực tình huống tối thiểu là c u n g phục đường p h ụ tông nhân thành viên mà mượn lực khoảng cách ngay tại đế đ ô phụ cận như vậy ứng chính là tiến đến dò xét tình huống cung phụng sau một khắc đại tổng quản thân ảnh cũng xuất hiện tại trên kim loan điện hắn nối càn đế không người nói ra vậy hạ triệu huyện cung phụng mệnh đèn tại vừa mới đột nhiên dập t á t cũng không chuyển về bất cứ tin tức gì đông đông càn đế đánh lo nghỉ mặt không đổi sắc nhưng trong hai con ngươi lại thêm ra một tia kinh ngạc hiện những tin tức này để hắn cũng có chút giật mình triệu huyện cung phụng tại cung phụng đường bên trong cũng là nổi danh hào tồn tại lần này ra ngoài chính là chấp hành dò xét nhiệm vụ càn đế cho rằng lấy sở hà tính tình không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy đến chỉ là vì chuẩn bị một buổi đấu giá như vậy hắn muốn làm gì không cần nói cũng biết khẳng định hội thừa dịp loạn đạ kiếp đồng thời sẽ không đích thân xuất thủ cho nên lần này là quan sát hắn có bài tẩy gì thời cơ tốt nhất nhưng lại không nghĩ rằng một vị triều đình cung phụng tại mượn nhờ l o n g khí tình huống phía dưới mà ngay cả một chút tin tức cũng không có chuyện về người xuất thủ kia đến cùng thực lực gì sở hà lại vì cái gì có thể thúc đẩy đối phương cái này rất cổ quái v ậ hạ đại nội tổng quản nói ra đã từng ở trên vùng hoang dã vì bảo vệ sở nam đã từng có vị người thần bí xuất thủ lúc ấy miểu sát một vị nửa bức cựu phẩm có thể là một người c n đế không nói gì miểu sát nửa bức cựu phẩm cùng miểu sát triều đình cung phụng bên trong tranh lệch chi lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng vậy hạ có cần hay không ta tự mình đi thăm dò một chút đại nội tổng quản lại lần nữa dò hỏi không cần c n đế k h o á t k h o á t tay nói ra hắn xác nhận có chút bí mật cũng không trở thành ngươi tự mình đi t r a dễ dàng đánh cỏ đậu rắn hắn đã không có rời đi đế đ ô chạy trốn liền chứng minh hắn đã thỏa hiệp cái khác không tính là gì vâng đại nội tổng quản gật đầu đáp sau đó hắn biến mất ở trong đại điện làm càn đế phụ tá đắc lực lại tại càn đế không cách nào rời ghế ngồi lúc chuyện hắn cần làm rất nhiều cơ bản có thể nói bận b ệ u tối bụi thời gian chầm rãi trôi qua liên quan tới đế đô đấu giá hội tình huống cũng dần dần c h u y ể n ra giờ phút này mới có người phát hiện trước đi tham gia đấu giá hội đội ngũ có một phần ba che diện có nhiều hơn một nửa bị đánh cướp còn thường một nửa cũng cắt có khác biệt coi như mấy cái đỉnh tiêm thế lực cũng thương vòng không nhỏ trong đó kiếm xích tử trọng thương đan dược không dừng bị thế lực khác cướp đi đan này rơi vào thanh bang trong tay trái lại t r ư ớ hết nhất bị để mắt tới Vị người cho rằng không cách nào vững đan dược dơ cao thương chúng giữ dược lại ra khỏi cho cách cao ra dơ dết đây, một ặ nặng c dược cho dù bị thương nặng lại đem đan dược cho mang đi an toàn đan mang an lại đi rời đi. đem m buổi đấu giá đem giang hồ triệt để đảo loạn giang hồ cách cục cũng phát sinh biến hóa nếu không phải thiên cơ thần cung lập tức mở ra đoán chừng giang hồ lập tức hội tiến hành một trận mới tẩy bài đến lúc đó không nói thiên hạ đại loạn cũng sẽ xuất hiện bạo động ở đây triều đình thay đổi thời cơ biến hội càng thêm vi d i ệ u ai cũng rõ ràng tại thiên cơ thần cung kết thúc về sau dù là càn đế chưa chết đại càn cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn dù ai cũng không cách nào ngăn cản đế đô một tòa hào hoa đình trong nội viện đại hát chính cầm lệnh bại không ngừng truyền tin lao kiện hôm nay hát ra mời khách ăn tiệc mau tới cái gì đều đầy đủ thiếu chút nữa bộ đồ ăn ngươi mang một ít bộ đồ ăn là được tiểu lục hát ra mời khách mau tới mang cái gì à thịt đồ nhắm bộ đồ ăn đều có nếu không ngươi mang một ít quán bar. quá n ba nhỏ quạ tới hát ra đều chuẩn bị không sai biệt lắm liền q u y ế t điểm đồ nhắm ngươi tùy tiện làm điểm là được giờ phút này sở hà nhìn xem đại hát trước mặt g i n g tuyết cái bàn bất đắc gì lắc đầu sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hoang châu phương vị l ầ m b ầ m nói lần này thiên cơ thần cung kết thúc bản tọa cũng là thời điểm nên s a n bằng giới này chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương tám trăm bảy mươi bảy ký hiệp ước rời đi đế đô đế đô nho ra học trong phủ trên quảng trường hai cái đại nho ngay tại ngồi ngay ngắn đánh cờ đánh cờ mỗi cái trên mặt đều lộ ra bình tĩnh lệnh nhạt thần sắc đại nho giáp gần nhất bên ngoài ngược lại là thật náo nhiệt mới xuất hiện tiểu g i a hỏa kia thật rất có thể dày vò tại đế đô biên giới mở đầu g i á hội cũng thật thua thiệt hắn nghĩ ra được đại nho ất người ta cũng không là tiểu ra hỏa hiện tại bàn về sức chiến đấu tối thiểu cũng là trước mấy chục đại lao cấp nhân vật mà lại lấy tiểu tử này tốc độ đột phá sợ không cần một năm nửa năm liền sẽ triệt để siêu việt người ta ngươi lại vẫn q u ả n hắn gọi tiểu gia hỏa、3. Đại Đầu đã được, đối đánh lạc giáp nói ra, hắn、so、với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, coi như siêu việt tiểu gia giá hội ngươi biết với ngươi Nho nhanh chóng bình tĩnh hắn nhỏ hơn như như hắn vẫn như cũng tình hẳn cũng đã biết được, đối với hơn phân nửa nào phu hỏa. thúc hậu chắc thế lực bị đánh cướp thấy thế so lao cướp ra, ta ngồi nhìn. Lớn như thế lượng thế lực là tử, kết bị sự vậy, lại thêm ba viên duyên thọ tạo hóa đan giá trị cái gì như quỷ xà thần không ra một chút nút trong bóng tối tà giáo thậm chí yêu ma thế lực thân ảnh đều ở bên trong cái kia phiến trong núi rừng đều có thể so với thế kỷ đại l o ạ n chiến ai có thể rõ ràng tình huống cụ thể đại nho giáp n h i u n h ư mày ngươi không cho rằng cùng tiểu gia hỏa kia có quan hệ dù sao hết thảy đều là hắn làm ra tại kết thúc sau lại có nhiều người như vậy bị cướp che diện muốn nói không có quan hệ gì với hắn cũng không thể nào nói nổi mà lại ta nhận được tin tức mới nhất cúng phụng đường lần này phái ra cúng phụng tiến đến quan sát tình huống cuối cùng biến mất, biến mất. đại nho ớ t hai con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại hắn cũng rõ ràng cung phụng đường bên trong cung phụng thực lực cũng minh bạch đối diện đại nho nói là nói vị k i a cung phụng khả năng căn bản không có lực phản kháng chút nào được một vị thần bí tồn tại miểu sát sau đó hắn diện mục khôi phục lại bình tĩnh ba một tử rơi xuống nói ra hắn đã bị càn đế rơi hạ tối hậu một tử vô luận đến cùng tại ẩn giấu cái gì đã vị kia bản tính đoán chừng đều sẽ có vạn toán sách lược ư ơ n g đối lao phu cũng không nghĩ tới vị kia một bức cuối cùng rơi vào thiên cơ thần cung thật không rõ ràng hắn đến cùng như thế nào để thiên cơ thần cung tại lúc này mở ra hắn không nên có thể trưởng kh không rõ ràng đại nho giáp cũng lắc đầu hắn đối càn đế có thể mở ra thiên cơ thần c u n g cũng tương đối kinh ngạc dù sao trên lý luận nói này phương thế giới nho đạo truyền thừa cũng là thiên cơ chân nhân truyền thừa thậm chí có thể cân đối phương vì tổ sư nhưng cũng chỉ là trên lý luận bọn hắn chưa từng tế b á i vị kia nho ra chỉ b á i thanh nhân mà thiên cơ chân nhân thì cũng không xuất hiện ai đại nho h t thở dài nói ra vô luận vị kia muốn làm gì đều không có quan hệ gì với chúng ta nho ra muốn chỉ có cân bằng cung chủ đại nhân gần nhất đã bế quan có thể muốn vì tiếp xuống sắc phát sinh kinh thiên đại biến làm chuẩn bị chúng ta nho ra từ trước đến nay không tranh quyền thế dù là triều đỉnh thay đổi cũng sẽ không dính dấp đến chúng ta hết thẻ đều là ổn định thật lâu đại nho giáp mới trả lời nhưng trực giác n ó i cho ta lần này chúng ta khả năng không cách nào không đếm sửa đến nho ra do ó êm sóng lặng mấy ngàn năm lần này dung chuyển cũng không rõ ràng có thể hay không an ổn vượt qua đúng rồi sở nam tiểu gia hỏa kia du lịch đại cản còn không có kết thúc sao cái này đều nhanh non nửa năm đi nhanh đại nho ất gật gật đầu hắn hơn nửa năm này cũng không có bạch du lịch đoán chừng khi trở về chúng ta toàn bộ nho ra học phủ đã mất người có tư cách làm lao sư hắn chỉ có thể lấy thánh nhân làm gương yêu nhiệt g hai cái tuyệt thế yêu nhiệt g đại nho giáp cũng lo lắng nói sana quảng trường lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ còn lại không ngừng xuất hiện lạc t ử âm thanh khiến người ta cảm thấy trận trận an tâm sau ba ngày sở hà cũng không trần c h ờ chút nào hắn tự mình tiến đến đế cung lại lần nữa diện thánh lần này giao lưu rất hữu hảo tại vu sư nguyền rủa bên trên sở hà viết lên mình muốn chấp hành c h u y ể n động sư t ử đá nhiệm vụ mà càn đế thì viết lên hắn tại thiên cơ trong thần cung cất giữ vu trận có thể thoát ly giam cầm ra hứa hẹn lấy đại càn quốc vận làm thế trận ông nương theo vu rủa đồ trận trận tỏa ánh sáng hứa hẹn có hiệu lực nhìn như hết thể đều là vì song phương lợi ích làm ra rất chuẩn bị cẩn thận cũng không bất kỳ địa phương nào không đúng dù sao vu rủa đồ phi thường linh nghiệm như càn đế thật sự là đang nói láo thiên cơ thần cung bên trong cũng không rời đi chất pháp như vậy kỳ phản phệ năng lực đoán chừng có thể đem đại càn quốc vận phá vỡ đến lúc đó vốn cũng không ổn đại càn quốc vận sợ sẽ trực tiếp tán loạn bắt hoàng tử đăng cơ cũng liền trở thành một chuyện cười khí vận sụp đổ ủng hộ lại nghĩ đoàn tụ khí vận cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được chi người khác cũng sẽ không cho hắn thời gian này bởi vậy chứng minh càn đế lớn trên mặt cũng không nói sở hà cũng cho mình để đường rút lui đó chính là chỉ có tại không ảnh hưởng sinh mệnh mình điều kiện tiên quyết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đối với cái này cản đế cũng vẹn vẹn c a o mày một cái cũng không có quá so đo cái gì đồng ý hắn như thế hứa hẹn đến ngoài cung sở hà x à i bước rời đi hắn lẩm bẩm nói chỉ cần có nguy hiểm tính mạng bản tọa liền có thể không tuân thủ hứa hẹn như vậy cái gì là nguy hiểm tính mạng cảm giác nguy hiểm là không phải liền gặp nguy hiểm đâu đương nhiên hắn không rõ lắm vu rụa đỗ đến cùng là căn cứ cái gì đến bình phán thật bị đối phương phán định dễ dàng gặp nạn bất quá hắn còn có cối cùng át chủ bài đó chính là hệ thống có không có cách nào này giải trừ mua y ê m điểm, liền có thể triệt để thoát để không ỏ i người này thống, dùa. Sở hạ, Hệ h cút. k mua l i ề người k h ô n mua, n g mắng chửi người mắng ta làm cái gì sinh khí tại hoàn thành cùng cản đế hứa hẹn về sau sở hà cũng không tại đế đô dừng lại trực tiếp xuất ba ngàn thân vệ quân rời đi trên con đạo lục phong nhanh chóng đi vào sở hà bên người nói ra đại nhân thì long bọn hắn đã đem lần này thu hoạch danh sách nộp lên trên nói hắn đem một cái thật dạy sổ đưa cho sở hà v ảnh sở hà tiếp nhận sổ cha nhìn chỉ gặp được phương lít nha lít nhít ghi chép đại lượng bảo vật trong đó cũng có một bộ phận chính là từ đấu giá hội bên trên đập đi ra lại bị bọn hắn cướp bóc trở về số lượng nhiều để sở hà cái này đại phú ông đều có loại hoa mắt âm thầm nói ra quả nhiên vẫn là cướp bóc đến nhanh những thứ này giang hồ thế lực ẩn tàng thế g i a đều nội tình thâm hậu tới một lần đấu giá hội liền mang lớn như thế lượng bảo vật xem ra sau này hẳn là nhiều đến mấy lần mới được đương nhiên hắn cũng rõ ràng ở phương thế giới này không có khả năng không có ai sẽ ngu xuẩn đến tiếp tục tham gia sở hà tổ chức đấu giá hội bất quá này phương thế giới không được có thể đi ngoại giới lại đến dù sao ngoại giới sinh linh còn không có chịu qua đánh đập nhất định phải cho bọn hắn hung hăng học một khóa sở hà khép lại sổ ra lệnh để bọn hắn nộp lên trên bảy thành bảo vật còn thừa ba thành mình lưu lại sử dụng sáu thành đưa về vân châu toàn bộ còn lại một thành cho sở nam đưa đi rõ lục phong đáp ứng một tiếng nhanh chóng truyền lệnh x o á t sở hà ánh mắt nhìn về phía hoang châu phương vị thiên cơ thần cung nhìn bản tọa không đem ngươi lão ngọn nguồn đều lập ra tới chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên sở nam lộ trình lựa chọn nửa đường gặp nạn tí thử xuất thủ phía trước hải vực trên quan đạo đang có một cái xe sang trọng đội đang nhanh chóng tiến lên đội xe hai bên đi theo không ít hộ vệ mặc dù già trẻ đều có lại mỗi cái đều cho người ta một loại áp lực hiện nhiên đều không phải là hạng đơn giản trong đội ngũ có cái xe ngựa sang trọng bên trong ngồi ngay ngắn một cái bạch bảo cụt một tay thư sinh hắn tay trái cầm cổ tịch chính đang quan sát một bên còn ngồi cái lông dài tiểu h ả i tại thành thành thật thật ngồi xếp bằng tu luyện cũng không rõ ràng hắn đến cùng tu luyện công pháp gì phía trước đánh xe cường tráng thanh niên nói ra nhị ra chúng ta thật không đi chỗ đó cái gì t h i ê n cơ thần cung nhìn xem nghe nói hắn chính là này phương thế giới nhất đại cơ duyên n i ệ lấy nhị ra khí vận đi vào sợ không phải bình lội nói hắn hai con nguyên đều tràn ngập băng mang giờ phút này không chỉ là trước hổ hai bên cái khác tùy tùng nghe thấy lời này cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía sở nam bọn hắn là sở nam tùy tùng cũng cùng hắn trên đường đi gặp phải rất nhiều chuyện biết được mình đi theo vị này trạ nguyên ra khí vận đến cùng có bao nhiêu kiểu như châu bò đơn giản n g tiên cái gì rơi hô có truyền thừa đường gì vùng biên cương q u n mua thần binh cái gì mở trong viên đá có sinh linh đơn giản liên mẹ nó không hợp thói thường mẹ nó cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà b ấ t quá cũng chính là những kinh nghiệm này để tùy tùng càng nguyện đi theo sở nam ai không muốn đi theo cái khí vận nịch thiên người bực này nhân vật chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết hiện tại trong hiện thực gặp sao có thể không nắm chặt đùi đương nhiên mọi thứ có lợi thì có hại cũng nguyên nhân chính là sở nam khí vận quá làm cho bọn hắn một đường cũng đồng dạng không bình tĩnh gặp được nguy hiểm nhiều đến đếm không hết mặc dù mỗi lần đều có thể biến nguy thành an lại cũng không ít tổn thất nhưng cái này đây tính toán là cái gì vì tiền đồ làm ra tất phải bỏ ra mà thôi không đi trong xe ngựa chuyển ra sở nam bình tĩnh thanh â m nơi đó đối t a không có cái gì lực hấp dẫn chứng minh cơ duyên của ta không ở bên trong mà lại bên trong tồn tại như có như không sắc cơ chúng ta đi vào sở hội có tổn thất rất lớn hoàn toàn không cần thiết ngược lại hải v ự c nơi đó đối t a c có nhất định hấp dẫn đoán chừng nơi đó có trận cơ duyên lớn như thế đang chờ ta cơ duyên lớn như thế đám người trương hổ hai con ngươi đều là sáng lên muốn rõ ràng trên đường đi sở nam cũng nắm giữ cơ bản mình khí vận tình huống Đại khái có trước h phân ể õ cơ cấp càng cơ càng duyên duyên triệu đẳng hắn hoán bánh lớn, đối đ với liệt ơ n nhiên cùng lúc đó cũng đại biểu càng nguy hiểm, cần trả giá đắt. Dĩ vãng, cũng không phải là không ai đang hấp dẫn bên trong vấn g giá hiểm, phải hấp đại biểu ai lúc lạc. là đó đắt. trả t r Dĩ ư đó nhiều lần như vậy sở nam tối đa cũng chính là đại cơ duyên cái kia đã khó lường đối những người theo đuổi này tới nói coi như nhỏ cơ duyên cũng có thể thoát thai h o á n cốt lại đến mấy tầng mà lần này liên sở nam đều nói như đại cơ duyên cái kia đến bao nhiêu lợi hại lại phải nhiều nguy hiểm chú ý trương hồ cao giọng nói ra từ giờ trở đi toàn bộ đội xe tiến vào tình trạng báo động không được có mảy may chủ quan、rõ. chúng tùy tùng nhao nhao đáp từng cái xếp hàng cũng phát sinh biến hóa rõ ràng là cái cỡ nhỏ phòng hộ trận pháp trung ương trận pháp là xe ngựa sang trọng sau đó tại đội xe vừa tiến lên không đến trăm mét lúc siêu siêu hai đạo tiếng xe gió đột nhiên từ phương xa chuyển đến người nào phía trước tùy tùng đại hán q u ẩ n hống một tiếng có xe đội một cái lao giả sắc mặt cùng hỉ sau đó nhanh chóng hướng đội xe phương vị vào tới l ầ m b ầ m nói thật sự là trời không tuyệt lao phu tại như thế yên lặng trên quan đạo lại đều có thể đụng thấy như thế xe ngựa đội lao phu khí vận trùng tiên v ậ trận phía trước tùy tùng đại hắn lại lần nữa cùng hống lập tức hơn hai trăm tùy tùng lập tức bước chân na di liệt xuất chật pháp một cái huyền vũ đồ án xuất hiện tại đội xe phía trên phòng hộ chật pháp lão giả gặp này hai con ngươi ngưng tụ nhưng lại không có xuất thủ công kích chật pháp mà là nhanh chóng hướng đội xe đằng sau núi lâm x u ố n g đi x o á t lão giả thân ảnh biến mất không thấy nhưng đội xe đám người lại không cách nào bình tĩnh bởi vì cùng ở sau lưng lão ta mấy thân ảnh cũng ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong kia là ba cái to như vậy hỏa hồng m a n yêu đồng thời đều là hai con ngươi đỏ bừng hai chân đạp lửa quần quần mà tới phô thiên cái địa yêu ma khí hung sát chi khi đơn giản muốn đem đội xe bao phủ để đám người c u ồ n g nuốt nước miếng không tốt một cái tùy t u n g hết lớn là hung ma vẫn là ba cái cựu phẩm trung kỳ hung ma hung ma nghe lời này những người khác đều biến sắc yêu ma phân rất nhiều c h ủ loại trong đó nhất làm cho nhân loại kiêng kỵ chính là hung ma bọn hắn chẳng những thực lực cường đại còn không có gì linh trí cũng liền căn bản là không có cách câu thông đồng thời đại bộ phận hung ma đô phi thường có giết c h ó c tính cơ bản sẽ đem trông thấy hết thể nhân loại toàn bộ chém giết hung chi lần này bọn hắn đối mặt là ba đầu cựu phẩm trung kỳ hung ma cái này sợ là phổ thông cựu phẩm hậu kỳ đại lao đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn bọn hắn là đội xe thật muốn rút lui tránh né tất nhiên sẽ có đại lượng tổn thất làm cho không người nào có thể tiếp nhận m ạ i m ạ i một cái tùy tùng đại hán giống to đã có hậu đại lưu lại cùng lao tử đoàn hậu những người khác hộ trạng nguyên ra rời đi rõ nhỏ một trăm tùy tùng từ trong đội xe x u ố n g ra hiển nhiên sở nam ngự hạ năng lực phi thường cao để nhóm này tùy tùng không chỉ cùng hắn hưng ở phúc cũng nguyện vì hắn đánh đổi mạng sống đội xe hậu đại lao giả trốn ở trên một cây đại thụ nhìn xem đội xe cùng vọt tới mang ê u thấp giọng nói ra Đội xe này t hắn ự lực cũng thực c cũng có cản chúng tức, còn chờ một hồi Lão Phu trở lại, không chừng còn có thể nhặt cái lập Lao Lao lại, loạn, đền bù lần lai, không ngăn bọn ngoài. không nhặt đền này Nguyên tồi, tối thiểu thể thoát một trở thể thám tốt Phu hồi Phu hiểm thất. h đi để để bù ra Mà lần này là ra thăm dò một cái thần bí chi địa cái nào thành bảo vật không có thăm dò đến ngược lại gặp ba đầu mang yêu h ạ i hắn một đường từ thần bí chi địa chạy ra vẫn như cũng bị mang yêu truy sát muốn không tình cờ gặp đội xe hắn sợ là muốn treo v ề phần hắn vừa mới nói tới nhặt nhạnh chỗ tốt dĩ nhiên là chỉ đội xe trong đội xe sợ nam hai con ngươi nhìn xem vọn tới ba đầu m a n yêu c ba Man đầu mang hộ nhu n h n tập thể hai đầu gối quỳ xuống đất tiếng kêu g r ê n liên hồi sau đó trong vòng xoáy chuyển đến một trận thanh âm hẳn là không mở sai chỗ đưa đáng tiếc loại này chuyển tống trận không mượn ngoại lực không cách nào tinh chuẩn sở nam theo suy tính ứng ở đây a sao còn có ba đầu mang yêu ông một cỗ khổng lồ thần thức đột nhiên từ trong vòng xoáy lao ra nhanh chóng đảo qua đội xe hậu phương sơn lâm vị trí không được trốn ở núi rừng bên trong lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi đây là nhân vật nào giáng lâm về căn bản không trần trời liền muốn hướng phương xa bỏ chạy nhưng vòng xoáy bên trong lại đột nhiên hiện ra cảnh trong chốc lát xuất hiện tại trên người lão giả đem hắn giam cầm vô luận hắn d â y ruộn như thế nào cũng không làm nên chuyện gì canh thu hồi vòng xoáy dùng cái này đồng thời lão giả cũng nương theo một tiếng hét thảm ngã tại vòng xoáy phía trước không đứng dậy được vòng xoáy nội lực lượng lại lần nữa bắn ra đem phía dưới ba đầu man ngưu toàn ép tới miệng p h u n máu tươi hai con ngươi lật một cái ngay tại chỗ ở ra g i á m đồng thời thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa vang lên nhị ra những n à y là chủ thượng để cho ta cho ngươi đưa tới h ắ n để ngươi không nên tiến vào thiên hữu cơ thần cung tạm biệt Vòng quan gọn xoáy xoáy càng. cái càn Một túi khôn Mánh. Chúng tùng. Chuyện nào to, khá trí. dịp đồng nhân c đúng rồi vừa mới cái kia trong nước xoáy thanh em hình ống nguyên gia gọi nhị ra đoàn chừng cũng là sở hầu gia dưới trướng vị kia hầu gia như thế kiểu như châu bọ sao có thể có lợi hại như thế dưới trướng đơn giản người tiên trước đó không lâu ta nghe truyền thuyết sở hầu ra tại một chỗ bí cảnh bên trong chém giết cựu phẩm hậu kỳ yêu m a ta lúc ấy còn không tin hiện tại vô tin bản thân thực lực không mạnh sao có này kiểu như châu b ỏ dưới trướng giờ phút này không ít vừa gia nhập không bao lâu huy từ được rẽ mà những cái kia đi theo sở nam bên người dù sao giữ lâu tại thì diện mục hơi bình tĩnh nhưng đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu không được kinh hãi bọn hắn đều nhận ra vừa mới trong nước xoáy xuất hiện thanh âm chính là lần trước ở trên vùng hoang dã xuất thủ vị kia nhưng đã từng vị kia chỉ chém giết nửa bước cựu phẩm cho dù làm hiệu sắt cũng nhiều nhất để bọn hắn cho rằng là cựu phẩm hiện tại mới qua mấy tháng đối phương có thể miễu sát cựu phẩm trung kỳ huma đến cùng là mấy tháng này thực lực đối phương đột nhiên t ă n g mạnh còn là trước kia đối phương có ẩn dấu thực lực vô luận cái nào đều để bọn hắn không cách nào bình tĩnh xuống tới trước đó phát phát hiện mình đi theo trạng nguyên gia yêu nghiệt vô cùng hắn thân ca ca đồng dạng yêu nghiệt vô cùng nhưng bây giờ vị kia dưới trướng đồng dạng yêu nghiệt vô cùng cái này liên đệ bọn hắn có chút kết thúc đồng dạng là dưới trướng người ta thân ca ca dưới trướng cường giả như mây mà bọn hắn từng cái bát phẩm coi như c a thủ so số lượng người ta dưới trướng chấn ma vệ càng lấy bạn đến tính toán bọn hắn thì càng không có khả năng so sánh Ai? một cái trung niên huy tử nói ra chúng ta cũng đừng nản trí đầu tiên chúng ta chỉ là phát dục thời gian ngắn còn có cơ hội đ ổ i theo tiếp theo vị kia dù sao cũng là trạng nguyên gia thân các ca hắn so trạng nguyên lợi hại rất bình thường người ta huy tử so ta lợi hại cũng coi như đương nhiên cái khác huy tử mà anh người mẹ hắn nói rất hay có đạo lý a giờ phút này nhất mộng so chính là nằm dạp trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh l ã o giả hắn nhìn xem biến mất vòng xoáy cùng trọng thương thân thể vẫn như c ũ không tin rõ ràng một khắc trước hắn mới thoát khỏi hung ma truy sát càng có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt một cái đội xe tất cả bảo vật sau một khắc hắn sao liền bị trong vòng xoáy lao ra cảnh đánh thành trọng thương ngã gục trạng thái lao phu có phải hay không đang nằm mơ lao giả âm thầm lẩm bẩm nói sẽ không phải là cái k i a vài đầu hung ma quá mạnh đã có thể vặn vẹo hiện thực h với cảnh lao phu bây giờ nhìn gặp đều chỉ là ảo giác đối khẳng định là như thế ma ma ma ma hống phá hắn g ầ m nhẹ một tiếng hắn nhắm lại hai con ngươi lại lần nữa nhanh chóng mở ra đã nhìn thấy một cái huy tử phảng phất nhìn ngu x u ẩ n bộ dáng nhìn xem hắn sau đó một cái chân to liền điên cuồng khắc ở trên mặt hắn vành vành, vành. vành. mẹ nó liền ngươi đem hung thú dẫn tới thật mẹ hắn ông hiểm có phải hay không muốn hại chết chúng ta nói chuyện nhanh mẹ nó đáp lời ta đạp chết ngươi ồ ồ ồ lão a lão l ã o giả bị đạp đại não mê mội đối phương mỗi một chân đều đá vào miệng hắn bên trên để hắn căn bản là không có bất cứ cơ hội nào đáp lời chỉ có thể tiếng t ê o rên liên hồi l ã o giả ngươi ngược lại là cho ta cơ hội bàn giao à. và ảnh huy từ lại lần nữa hung hăng đạp một c ước mới đối xe ngựa nói ra chạng nguyên ra người này xử trí như thế nào phía giới đã nhanh mất lao giả nghe thấy lời này lập tức quát hình c tận tận hắn còn từ trong ngực móc ra túi cằn khôn hắn vừa muốn đứng dậy đem túi cằn khôn hiện lên cho trong xe ngựa vị tia chủ tâm cốt đã thấy một bên huy từ lấy thất giọng nói ra lấy ra a ngươi còn dám tư tàng bảo vật sau đó hắn vất tay mấy cái huy từ lập tức tiến lên đem trên người lão giả lật cái h ư ớ n g trời tất cả bảo vật toàn vơ vét ra lúc này trong xe ngựa mới vang lên sở nam thanh âm không được lỗ mãng hắn cũng coi như một phương đại lão muốn cho hắn phải có tôn trọng ngươi nói ngươi muốn hiệu chúng ta nhưng có thành ý gì nếu là có bản trạng nguyên ngược lại là có thể suy tính một chút thành ý lão giả sắc mặt đầu tiên là vô cùng khó coi dù sao trên người hắn bảo vật đã đều bị vơ vét không còn làm gì đi đâu lại làm thành ý nhưng nghĩ lại đối phương vừa mới trong lời nói rõ ràng không muốn triệt để giết chết ý hắn Thậm thành thể chí chỉ cần mình cho nhiều phương cần có ý đủ nhiều, Đối s ẽ đ ồ nam g ý hắn làm quả r Ai vi hắn để tu ạ n Công h pháp、lão、giả lập Lão thanh ứ c nói ra Lão p u tẩu hành g i g ồ n h i ề u n ă m cũng siêu tập đến rất nhiều công pháp, bí tịch, cho đến nhiều nguyện hiến cho đại nhân Tốt. Sở nam thanh siêu Sở đều tập rất Tốt pháp đại Bí ấm lại lần nữa văng lên cho hắn giấy bút để hắn toàn l ạ g yên viết ra đến nhìn xem thành ý vâng trương hổ đáp ứng một tiếng đầu tiên là để huy t ử cầm giấy cho lão giả đồng thời mình xuống xe đem vòng xoáy biến mất vị trí túi càn k h ô n cầm xuống thân thức quét qua sắc mặt g i ậ mình thật sự là bên trong tài nguyên số lượng nhiều để hắn đều có chút một bức hắn ngược lại là nghe nói gần nhất ra chủ tại tổ chức đấu giá hội nhưng cho dù đấu giá nhiều đ ồ như vậy cũng không nên có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên cho nhị ra dù sao vân châu chấn ma vệ số lượng đông đảo cũng muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên mới đúng chẳng lẽ lại chương h ổ hai con ngươi sáng lên đại nhân đem lần này tham gia đấu giá hội người cướp bóc một lần ân này cũng phù hợp đại nhân tác phong nửa nén hương sau lão giả đem thật dậy một lớp giấy đưa cho huy tử mà huy tử lại đưa cho trong xe ngựa sở nam chờ đợi đối phương tìm đọc trong xe ngựa sở nam tìm đọc xong trang giấy gật gật đầu lao r a hỏa này quả thật bị sợ mất mật không dám ở thời khắc mấu chốt này làm yêu viết xuống công pháp bí ký đẳng cấp không thấp đương nhiên cũng khẳng định có chút á p đáy hỏng cũng không có giao ra đối với cái này hắn tình không để ý trước mắt đã là lợi ích tối đại hóa một bên trường sinh thấp giọng do hỏi sư phụ ngươi muốn xử trí như thế nào hắn thu hắn làm dưới chương sao sở nam lắc lắc đầu nói hôm nay sư phụ cho ngươi học một khóa nhớ ký chỉ cần nghĩ hại ngươi người phải chết nhưng ở đối phương trước khi chết nhất định phải ép khô hắn cuối cùng giá trị muốn là vừa vặn giết hắn như vậy những thứ này có giá trị không nhỏ công pháp kỹ năng chẳng phải là không cách nào đạt được a trương sinh tỉnh tỉnh gật đầu sau đó sở nam thanh â m lạnh như băng vang vọng tại ngoài xe ngựa bản trạng nguyên cân nhắc h o ạ n tất không có ý định thu lưu n g ư ờ i dết đi rõ trương hổ đáp một lát ngoài xe ngựa chuyển đến trận trận lão g i ả chửi mắng tuyệt vọng kêu thảm lại khôi phục nhanh chóng bình tĩnh đội xe thu hồi ba cái mang ngư làm thất bại tiếp tục hướng hải v ư ợ t đi đường hết thệ đều phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra chuyện mới của đại thần phản p h i xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương tám trăm tám mươi thiên cơ tế đ à n sở hà đến đế đô cực lạc phường x a hoa trong rạp minh nhi công chúa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem cựu cô nương hỏi cựu tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không đi tham gia thiên cơ thần cung không phải nói lần này bên trong khẳng định sẽ có kinh thiên cơ duyên thậm chí không chừng có thể sinh ra đánh vỡ quy tắc đạt địa huyền cơ duyên không đi cựu cô nương bình tĩnh nói ra, khép thể nhưng nhân viên trong điều tra phát hiện người rời đi đại bộ phận là từng đứng đội cái khác ba vị hoàng tử đại lão mặc dù cũng có một chút c r u n g lập phái hoặc là hiệu trung càn đế phái nhưng số lượng không nhiều những thứ này tương đối ẩn nấp là trải qua, qua đại lượng suy tính đạt được minh nhi công chúa vì o n Nàng căn bản bà bà n g vậy đối với đại càn thay đổi không có lập trường gì cũng không quan tâm nói câu không dễ nghe coi như thay đổi triều đại đại sát người triệu ra đều không chừng có thể liên lụy đến nàng đã sớm ra sáu phục nàng chính là cái nhỏ trong suốt nếu không phải lần trước sở h à mượn nàng danh tự làm ra không ít chuyện sớm bị triệt để lãng quên hiện tại nàng càng đã gia nhập cực lạc phường trở thành đời sau chuẩn cô nương tự nhiên không quan tâm triều đình sự tình mà cựu cô nương thì nhẹ nhàng gật đầu nói ra quả là thế lần này thiên cơ thần cung mở ra khả năng cùng càn đế có liên quan nào đó rất có thể là hắn kế hoạch một bộ phận bên trong cũng khẳng định có nguy hiểm bằng không hắn sẽ không để cho chân chính thân tín không đi tranh đoạt cơ duyên này thật sự là đang vì bắt hoàng tử trải đường sao nếu như là muốn lừa rét tất cả tiến vào thiên cơ thần cung người ở bên trong vậy thật đúng là đủ h ú n g ác muốn rõ ràng có thể phát giác càn đế kế hoạch người tuyệt đối ít càng thêm ít dù sao đối với cung phục đường phụ tông nhân chấn ma trong tổng bộ phe phái ngoại giới cũng không rõ ràng cho dù cực lạc phường cũng liền chỉ hiểu rõ một hai như vậy tại lần này cơ duyên hạ quyết định sẽ có đại lượng cường giả đỉnh cao tiến đến thiên cơ thần cung tranh đoạt một khi càn đế thật có biện pháp đem bên trong cường giả toàn lửa giết đại cục định một nửa đáng tiếc cựu cô nương lẩm bẩm nói bát hoàng tử căn cơ còn có chút yếu cho dù này kế hoạch có thể thành công cũng thiếu chút ý tứ chắc h ẳ n lấy càn đế lòng dạ kế hoạch ch sẽ còn cái khác n h ư đồ x o á t hắn ánh mắt lại nhìn về phía hoang châu phương vị lẩm bẩm nói sợ hà ngươi tại lần này trong kế hoạch lại đóng vai cái gì nhân vật trực giác nói cho ta lần này chính là ngươi triệt để thoát l i n h này phương thế giới trói buộc thời cơ hy vọng ngươi có thể thành công lắc đầu hắn khôi phục lại bình tĩnh ngồi ngay nắn g trên ghế ngồi bắt đầu đâu vào đấy xử lý cực lạc phường các loại sự kiện thời gian chậm rãi trôi qua đấu giá hội phong ba còn chưa triệt để kết thúc một trận càng gió to hơn sóng hướng hoang châu phương vị quét sạch mà đi vô số đỉnh tiêm thế lực người nói chuyện ẩ n tàng thế gia gia chủ một chút đã trong giang hồ biến mất thậm chí nói là vẫn lạc đại lão nhao nhao xuất thế cũng tập thể hướng hoang châu phương vị tiến đến trong đó thậm chí có không ít yêu ma tà giáo đại lão hải vực cường giả mỗi cái đều vô cùng cường hành h i ệ n nhiên đều là bị lần này tiên cơ thần cung long phượng trình tường hấp dẫn hoang châu nơi đây chính là tương đối đặc thù một châu hán t r u n g đại bộ phận sinh nhân loại sống là đã t ừ n g dị tộc bất quá bị đại cản hơn ngàn năm đến không ngừng đồng hóa đã không phân khác biệt nhưng hình dạng đặc thù tập tục vẫn như cũ giữ lại nơi đây còn lưu hành cổ trùng truyền thừa rất quỷ d nơi đây trấn ma ti cũng đặc thù cũng không sao thụ trấn ma tổng bộ còn hạn nhân viên cũng đều nội bộ tuyển chọn từ không tiếp thụ không hàng cường giả tính tự trị hệ thống đương nhiên chỉnh thể tới nói triều đình chính lệnh nơi đây cũng nhất định phải chấp hành nếu không đại càn uy nghiêm liền nói cho bọn hắn biết như thế nào làm người hoàng châu trung ương có phiến sơn phong dựng đứng vị trí trung ương bảo vệ chút cực đại tế đàn phía trên phủ văn dày đặc tế đàn hai bên khắc họa sông núi dòng sông vô số sinh linh phản phất là này phương thế giới ảnh thu nhỏ tế đàn là thiên cơ thần cung sở tại địa trong truyền thuyết trước đó các thời kỳ đế vương tại giao thế lúc đều sẽ tới này tế tự bởi vậy cố ý tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ở đây thiết lập tế đàn nhưng đến đại càn đời thứ hai đế vương hủy bỏ này tế tự để này tế đàn trở nên hoang vu rất nhiều nhưng chỉ cần thiên cơ thần cung mở ra nơi đây y nguyên sẽ tụ tập đại lượng cường giả chen chúc mà tới giờ phút này như từ thiên k h u n g nhìn xuống nơi đây liền có thể trông thấy tế đàn phụ cận có chín ngọn núi lớn dựng đứng cũng không ít ngọn núi nhỏ tồn tại lại bị chín ngọn núi che chắn cũng không thấy được lúc này mỗi tòa sơn phong đều đã tụ tập không ít cường giả có sơn phong chỉ có một cái thế lực tồn tại thậm chí chỉ có một người dựng đứng mà có sơn phong phảng phất đ ạ t thành một loại a n ý có mấy cái thế lực đồng thời đóng quân về phần phía dưới ngọn núi nhỏ thì tồn tại lượng càng lớn hơn võ giả hắn bên trong một đỉnh núi nhỏ bên trên không ít võ giả thấp giọng đ ư ờ n g rẽ mẹ nó lần này sao triệu lại như thế nhiều chân chính đại lão lọt vào trong tầm mắt liền không có thất phẩm trở xuống mở rộng tầm mắt nếu không tận mắt nhìn thấy lão phu không thể tin được này phương thế giới có như thế nhiều cựu phẩm tồn tại đâu chỉ võ giả trong bóng tối nói không chừng còn ẩn tàng nhiều ít yêu ma tà giáo đại lao, chỉ bất quá không biết thân mà tôi nếu không chín ngọn núi khẳng định phải bộ phát thảm liệt tranh đoạt lời này vừa nói ra không ít người đem ánh mắt nhìn về phía chín ngọn núi nhưng nhìn g ặ p mỗi ngọn núi hạ đều nằm không ít v õ giả kia là tranh đoạt sơn phong chủ quyền lúc c h é m giết sinh ra truyền thuyết thiên cơ thần cung bên trong muốn thu hoạch được truyền thừa càng coi trọng khí v ậ n mà lấy hướng mỗi lần có thể chiếm cứ chín ngọn núi đại lao thu hoạch được cơ duyên s á t suất cũng lớn nhất bởi vậy chín ngọn núi tranh đoạt dị thường kịch liệt dù sao ai không muốn gia tăng mình thu hoạch được cơ duyên xác suất chín tòa sơn phong còn có mấy cái cựu phẩm trung kỳ đại lao có thể miễn cưỡng đứng vững góc chân lần này cựu phẩm hậu kỳ đều không tư cách không phải nói cựu phẩm đỉnh phong này phương thế giới cũng không đủ hai mươi vị lần này quang bên ngoài liền xuất hiện tám vị lúc này không chỉ lao giả cái khác đỉnh núi võ giả nhìn xem chín ngọn núi tám vị cựu phẩm đỉnh phong mỗi người chiếm lấy một ngọn núi còn thường một ngọn núi thì có mấy cái cựu phẩm hậu kỳ đại lao hợp lực c h i ế m cứ này cũng đã định lao giả lại lần nữa sờ sờ râu ria nói ra chín ngọn núi vững chắc xuống rất khó lại phát sinh biến hóa những người khác cũng gật, gật đầu trước mắt chàng cảnh không ra tuyệt thế đại lao căn bản không thể đánh phá cục mặt hội một mực duy trì đến thiên cơ thần cung mở ra nhưng vào lúc này một trận đinh t hai n h ứ c góc tiếng v õ ngựa từ phương xa chuyển đến tất cả võ giả đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt t h à n h huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc s a phương chính có một chi kỵ binh chính đang nhanh chóng chạy vội mà đến phàn qua chỗ bụi mù c u ầ n quận khí lãng ngập trời không ít võ giả giật mình nói tình huống như thế nào ta không có hoa mắt ta nơi đây vì sao lại có kỵ binh đến đây cái này không phù hợp lẽ thường đây chính là đường đường thiên cơ thần cung truyền thừa vẫn là nguy hiểm nhất loại kia ai mang kỵ binh tới làm gì đúng đấy đều không đủ chậm trễ sự tình không đúng cái này kỵ binh không đúng lắm các ngươi nhìn kỹ vụ thảo đây là bay lên rồi một cái trung niên đại hán đột nhiên chỉ vào phương xa vô cùng kinh hãi những v õ giả khác cũng lập tức tại tập trung tinh thần quan sát vừa mới bởi vì khoảng cách vấn đề bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kỵ binh ngay tại chạy vội mà đến cụ thể số lượng hình dạng đều thấy không rõ bây giờ cách rút ngắn bọn hắn rốt c ụ c thấy rõ kỵ binh trạng thái cái kia rõ ràng là một chi ba ngàn người tạo thành tinh nhuệ kỵ binh đoàn trên thân đều mặc lộng lây phi ngư phục hình dạng lanh ốc đằng đằng sát khí giờ phút này ba ngàn kỵ binh v ọ t tới mang theo sát khí đã đập vào mặt bao phủ đại bộ phận ngọn núi bên trên để không ít cựu phẩm đại lão đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn th nhất để bọn hắn giật mình là ba ngàn kỵ binh sở dĩ chạy vội nhanh như vậy rõ ràng là tất cả kỵ binh đều đang bay không sai chính là đang bay mỗi cái kỵ binh ngồi tại linh lập tức bốn vó bước trên mây mỗi một bước dâm xuống đều trên không trung dâm ra một vệ sóng gợn mà đông đảo linh ngựa dâm ra gợn sóng p h ả n g phất giúp đỡ lẫn nhau để bọn hắn có thể càng dùng ít sức phi hành cũng có thể nhanh chóng tiến lên mẹ nó toàn bay được cái này chẳng phải là tất cả ngựa cũng là tứ phẩm trở lên hơn ba ngàn tứ phẩm linh ngựa nói đùa cái gì đâu chỉ ngươi không nhìn thấy có không ít linh ngựa đẳng cấp hoàn toàn không chỉ tứ phẩm rất có thể a i r a đến cùng là lao phu bế quan quá lâu vẫn là thế giới này bây giờ trở nên quá điên cuồng trong lúc nhất thời không ít bát cựu phẩm đại lao đều giật mình không tưởng nổi cho dù bốn năm phẩm đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì nhưng này nhưng chỉ là dùng để dùng thay đi bộ linh ngựa đối với bọn hắn những v õ giả này đến bảo hoàn toàn không có đại tác dụng dù sao chính bọn hắn bản thân liền có thể bay mà hao phi đại lượng tài nguyên đem linh ngựa đầy đến như thế tình trạng đối bọn hắn tới nói chính là cực hạ lãng phí có này tài nguyên dùng để đem giới trướng tăng lên cái bậc thang tốt bao nhiêu lãng phí ở một đám vô dụng súc sinh bên trên nhiều bại gia s á t thần một bóng người nhìn thấy ba ngàn kỵ binh phía trước thân ả n h vật ra s á t thần này hai chữ vừa ra vô số võ giả đại lao sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cũng có một bộ phận có chút mê mang đáng chết làm sao chỗ nào đều có hắn cái này gậy q u ấ y phân heo xuất hiện có hắn tại kiểu gì cũng sẽ ra các loại ngoài ý mớn mẹ nó thiên cơ thần cung nhìn khí vận cho cơ duyên hắn thiên phu yêu nghiệt như thế không chừng ở bên trong thật có thể thu được cái gì đại truyền t h ừ a cái kia trở ra coi như triệt để áp chế không nổi chứ hẳn thiên cơ thần cung bên trong cũng có vô số nguy hiểm đã từng cũng không phải không có tuyệt thế yêu nghiệt đi vào g i không được lập tức một đám đại lão nhìn xem kỵ binh phương hướng sắc m ặ tâm trầm giao lưu h i ệ n nhiên bọn hắn đối với sở hà đến phi thường không chào đón thật sự là đối phương mỗi lần xuất hiện tổng mang đến các loại ngoài ý muốn mà tại những thứ này ngoài ý muốn bên trong cũng sẽ xáo trộn rất nhiều người kế hoạch cái này khiến không ít người cho hắn định vị lạ một cái rất lợi hại để cho người ta tức giận gậy q u ấ y phân h e o bất quá cũng có một chút đại lão giờ phút này mê mang bọn hắn đều là bị thiên cơ thần cung mở ra tỉnh lại cổ lão tồn tại đối tình huống ngoại giới căn bản không rõ ràng mặc dù có chút ít dài cũng là mấy c h ụ hàng trăm năm trước đối sở hà cái này vừa quật khởi một năm yêu nghiệt lại sao có thể biết được giờ phút này bọn hắn nhìn xem phương xa ba ngàn kỵ binh cầm đầu vị kia hắn thân mang gỉ dao long cầm b ả o sau khoác đỏ chót áo choàng e o vượt c h ấ n ma kim đ a o sắc mặt vô cùng lãnh khốc bá đạo một tay rìm ngựa dây thừng một tay tự nhiên rủ xuống tại trên c h ô i đao cho người ta một loại vô song chiến thần cảm giác t không ít tần sĩ đại lao hít sâu m ộ t hơi nhưng chỉ xem ra sân tư thế uy phong trình độ cùng dưới hông cái tia bốn vó đặc lửa bật hơi như sấm thất phẩm linh ngựa liền tri kỳ tuyệt đối không phải tầm thường tối thiểu cựu phẩm trung kỳ trở lên cái này đã để bọn hắn phi thường kinh hãi muốn rõ ràng đối phương cốt linh xem xét cũng liền hơn hai mươi tuổi mà ở đây tuổi tắc có thể có như thế tu vi nhất định là tuyệt thế yêu n g h i ệ t không kém gì đã từng vô đ ị c hầu h quan trạng nguyên đồng thời hắn rõ ràng thân phận cũng không tầm thường có thể thống xoáy ba ngàn tinh nhuệ chấn ma vệ thực lực tổng hợp đoán chừng cựu phẩm hậu kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn coi như ẩn thế tuyệt đỉnh đại lão nhìn sở hà ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần kinh ngạc、Và、anh ba ngàn chấn ma thân vệ rừng ở c h í n ngọn núi phía trước đều nhịp không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện lại cho người ta loại tú sở h à ánh mắt nhìn về phía trung ương tế đàn nơi đó đang có một đạo trùng thiên cột sáng dựng đứng phía trên long phượng chỉnh t ư ờ n g đồ án cũng như ẩn như hiện nhìn tình huống khoảng cách mở ra cũng chỉ t r ê n lệch một điểm cuối cùng hắn ngắm nhìn bốn phía ánh mắt từ chín ngọn núi cùng phía dưới đỉnh núi nhìn qua bên trong có rất nhiều thế lực hắn đều có thể nhận ra đều là tham gia qua thiên tiêu thi đấu qua đấu giá hội thế lực bất quá có một ít người chủ s ự đổi t h như vạn kiếm tông kiếm xích tử liền đứng tại một cái lão giả hậu phương lão giả kia khí thế rất sắc bén đây đều là cái gì thế lực tồn tại vậy mà thiên tiêu t h ì đấu duyên thọ tạo hóa đan đấu giá đều không có để bọn hắn xuất hiện sở hà c a o mày một cái thầm nghĩ ở đây cựu phẩm đ ỉ n h phong liền có tám vị cựu phẩm hậu kỳ càng nhiều đến hơn hai ba mươi vị còn không tính một chút lận tàng trong bóng tối không có lộ diện đại ca nước càng như thế sâu không đúng bọn hắn trạng thái không thích hợp cái này là vừa vặn xuất quan hoặc là nói phục sinh lập tức sở hà chưa từng ít lạ lâm thân h n h bên trên phát hiện một chút mánh k h ỏ những người này cho hắn một loại mục nát cảm giác để hắn nhớ tới vô tình từng nói với hắn l n tình có không í thậm chí những thứ này giả chết đại lao vì an toàn đều không tại mình trong thế lực giả chết mà là du lịch này phương thế giới lựa chọn một chỗ phi thường ẩn nấp giả chết bởi vậy cho dù là bọn họ tông môn đều không rõ ràng đối phương còn có sống hay không có ý tứ sở hà lẩm bẩm nói xem ra bọn hắn đều cho rằng lần này thiên cơ thần cung bên trong cơ duyên nhưng có thể trợ lực bọn hắn thoát khỏi bài xích bởi vậy mới từng cái không tiếp phục sinh trước tới tham gia cơ duyên tranh đoạn không biết đây có phải hay không là cũng tại càn đếm mưu đồ bên trong những người này muốn đều bị h ố chết giang hồ ẩn sĩ thế lực sợ hội t h ư ờ n g cân độ cốt rốt cuộc không có gì phá vỡ triều đ ỉ n h c h i lực chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ t sở hạ ánh mắt từ chín tòa sơn phong từng cái đảo qua trong đó tám ngọn núi có cựu phẩm định phong đại lao tòa trấn chỉ có một ngọn núi là từ mấy cái cựu phẩm hậu kỳ hợp lực tòa trấn theo bình thường lo dip tới nói đồng dạng bên trong nhân vật chính tại loại tình huống này lại khái xuất chọn xương cứng đi gặm nhưng sở hà là ai hắn chính là lao ép bờ mà làm lao S.M. am hiểu nhất xác nhận cầm mạnh lang yếu quả hồng tự nhiên muốn nhặt m á m bóp đi thứ nhất ghìm ngựa dây thường bên ngoài vạn chúng nhìn chừng chừng hạ suất ba ngàn tấn ma thân vệ thẳng đến mấy cái cựu phẩm hậu kỳ toạ trấn sân phong phương xa không ít võ giả đại lao giật mình nói hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại hắn cũng muốn chiếm cứ một cái sân p h o n g đi s u ấ t thủ lớn c a m một trận cái này không bình thường sao hắn là ai đường đ ư n g đại c à n thứ nhất gậy quậy phân heo không động thủ n ư ợ c lại không bình thường chẳng lẽ lại lão phu giả chết quá lâu Này, này p h bọn hắn cùng phát hiện mình trước đó lớn gan suy đoán khả năng ý nguyên xem nhẹ vị này hắn đơn giản chính là một người nhân vật phản diện sinh ra mô bản trên ngọn núi mấy cái cựu phẩm hậu kỳ đại lao sắc mặt khó coi bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hà lại hướng bọn hắn mà đến cái này để bọn hắn hiện tại áp lực phi thường lớn xuất mấy cái đại lao đối cái ánh mắt âm thầm giao lưu làm sao bây giờ càng không cam sở hà kẻ này không đơn giản bản thân sức chiến đấu phi thường cường đại hơn một tháng trước liền có thể giết chết cựu phẩm hậu kỳ hiện tại càng không thể dự đoán mà lại hắn còn mang đi ba ngàn trấn ma vệ khó đối phó vậy cũng không thể chắp tay nhường cho đi chúng ta mấy cái chiếm cứ ngọn núi này hao phí công phu rất lớn nếu không chủ động để hắn gia nhập lời này vừa nói ra cái khác đại lao đầu tiên là biến sắc nhưng đều không nói gì thêm nữa một lát cũng đều gật gật đầu mà đang chờ sở hà xuất ba ngàn tấn ma vệ đến sơn phong lúc trước một cái đại lao lập tức đứng ra nói ra sở hầu gia đã lâu không gặp phong thái vẫn như cũ chắc hẳn sở hầu gia cũng là trước tới tham gia thiên cơ thần cung cơ duyên dạng này ngọn núi này còn có một số không vị sở hầu gia trực tiếp tiến đến liền tốt nói hắn còn ra hiệu đám người tránh ra một phiến lớn địa phương kỳ thật trên một ngọn núi không vị rất nhiều cũng có thể chiếm cứ rất nhiều thế lực nhưng theo suy luận mỗi ngọn núi đại biểu khí vẫn không sai bị lắm trên một ngọn núi chiếm càng nhiều người càng hộ giảm bất thu hoạch được cơ duyên xác xuất điểm này mấy cái cựu phẩm hậu kỳ đại lao tự nhiên cũng rõ ràng nhưng hiện tại quả là không muốn đắc tội sở hà chỉ có thể thỏa hiệp v ề phần sở hà có thể hay không nhận nhưng bọn hắn đến không nghi ngờ một là thực lực bọn hắn không cho không coi như sở hà cũng sẽ có điều kiến kỵ lại thêm đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười bọn hắn đã đem tư thái hạ thấp cho đối phương đầy đủ mặt muối hai là đối phương dù sao cũng là triều đình quan viên làm việc cũng cần có chút phân tức muốn giảng đạo lý có phải hay không đáng tiếc bọn hắn còn là sai lầm dự đoán sở hà không bá đạo hắn nhìn về phía nói chuyện đại lão lạnh như băng nói trong thiên hạ đều là vương thổ nơi đây đã là đại c ả n địa giới sơn phong thuộc về quyền chính là triều đình bản tọa hiện tại đã đại c ả n hầu ra triều đình k h ô n sai hạ lệnh trưng thu ngọn núi này các ngươi mau mau rời đi nếu không bản tọa có lý do hoài nghi các ngươi muốn xâm lấn triều đình cấm địa chắc hẳn các ngươi cũng không muốn bị khám nhà diệt tục đi a cái gì chơi ứng mấy cái cựu phẩm hậu kỳ đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn nhìn xem sở hà nguy cười ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ đặc biệt là nhìn phía sau mặt ba ngàn chấn ma thân vệ đã ẩn ẩn bệ trận cường đại sắc khí sắc khi đập vào mặt từ ngực một cái cựu phẩn sao có loại bị uy hiếp không thể làm gì cảm giác mà lại vừa mới đối phương lời nói vì sao một câu cuối cùng cho hắn một loại phi thường cả thủ cảm giác không được tự nhiên không chỉ là hắn mấy vị khác đại lao đồng dạng có không sai biệt l ắ m cảm giác đồng thời không thể không thừa nhận sở hà lời nói c h ấ n nhiếp đến bọn hắn một là đối phương tính cách gì đối với những người này tới nói cũng không xa lạ gì đó chính là cái không theo s á o lộ ra bài tên đ i ê n người khác có thể là uy hiếp đối phương thực có can đảm làm được hai là ba ngàn chấn ma vệ bảy trận cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn trực giác nói cho bọn hắn dám phản kháng khẳng định phải phế ba là, ngọn núi này chiếm cứ thế lực không ít lại nhiều cái sở hà cùng ba ngàn trấn ma vệ sợ khí vận cũng chia tán không dư thừa nhiều ít không cần thiết vì ngần ấy khí vận đ ã sinh đ ã tử vạn nhất thật chọc g i ậ n đối phương người ta thừa dịp nhóm người mình tiến thiên cơ thần cung thời cơ điều động đại lượng c h ấ n ma vệ cho thế lực sau lưng khám nhà diệt tộc làm hiện tại đừng nói để bọn hắn từ bỏ sân phong chính là lấy thân báo đắp cũng phải nhẫn cho nên chỉ có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ha <cười> ha một cái đại lão cười lấy nói ra sở hầu ra nói gì vậy chúng ta đều là đại cản hợp pháp l ư ơ dân đã sở hầu ra muốn trưng thu ngọn núi này chúng ta cái kia còn có chiếm cứ đạo lý cái này rút lui sau đó hắn lập tức xuất người một nhà ngựa rời đi mấy vị khác đại l a o cũng nói với sở hà mấy câu nhao n h a u rời đi thật không còn cách nào khác lục phong có chút tiếc n ố i nói ra bạn còn tưởng rằng có thể thừa cơ nhỏ kiếm một bút hiện tại xem ra vẫn là t r ê n lệnh chút ý tứ vê anh nương theo một tiếng chấn động ba ngàn c h ấ n m a vệ tập thể hạ xuống ở trên ngọn núi trước phương chính là sở hà to lớn đỏ áo t r à n g tung bay kết hợp cách đó không xa xám xịt rời đi mấy thế lực lớn càng lộ vẻ bà khí uy phong ngoan mắn long đông cứ như vậy để hắn chiếm cứ một n g ọ núi n chẳng lẽ lại câu k i a ngươi cũng không muốn như thế nào có như thế lớn uy lực không phải câu nói k i a kiểu như châu bò mà là nói ra câu nói k i a người kiểu như châu bò sắt thần không hổ là sắt thần không ít đại lao gặp này thổn thức mà những cái kia vừa biết được sở h à sự tích giả chết đại lao càng là chứng kiến đối phương đến cùng nhiều yêu nghiệt giờ phút này không ít đỉnh núi nhỏ đi theo đến đây từng trải thanh thiếu niên đều vô cùng sùng bái nhìn về phía sở h à cũng không đố kỵ làm sở hạ mạnh hơn bọn họ một điểm bọn hắn còn đố kỵ làm sở hạ mạnh hơn bọn họ gấp đôi bọn hắn còn phất hận nhưng làm sở hà mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần nghìn lần chỉ còn sùm bái sát thần quá lợi hại chính là chúng ta thế hệ này có tiêu ngươi xem một chút hắn một câu liền có thể c h ấ n trụ mấy vị đỉnh tiêm đại lão ta sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp hắn để hắn cưới ta chỉ bằng ngươi mấy cái thanh niên có chút khinh thường nhìn xem bên cạnh hơi mập nữ tử trân trọng nói sở hầu ra một câu có thể c h ấ n trụ vài câu đại lão ngươi một câu có thể làm cái gì hơi mập thiếu nữ tư thế ưu nhã nói ra ta ba câu nói có thể làm cho nam nhân vì ta mua bao mua nhà đám người đến cùng ai cho ngươi tự tin mà ngay tại sở hà đám người vừa dứt ở trên ngọn núi lúc phương xa lại lần nữa truyền đến hai đạo tiếng xe gió đồng thời còn xen lẫn trận trận âm h i ể m cười lần này tiên cơ thần cung khẳng định có cơ duyên lớn như thế không chừng có thể giúp hai anh em ta thoát khỏi bãi xích chiếm cứ u sơn phong quan trọng À, không ít khuôn mặt cũ nay tòa đỉnh núi lại bị thanh niên chiếm cứ liền tuyển hắn sau đó hai đạo bóng đen trong nháy mắt phóng tới sở hà chỗ sơn phong chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông u y năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương tám trăm tám mươi ba đại hắc sù lông sở hà xuất thủ cái gì không ít đại l a o đều bị đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cho kinh ngạc một chút đây là tây châu hai quỷ hai người bọn họ lại còn sống không hổ là lao ép bờ không rõ ràng đến cùng là dùng thủ đoạn gì sống sót nhớ ký hai trăm năm trước triều đình còn từng hạ lệnh muốn đuổi bắt hai người bọn họ phái ra mấy vị cung phụng lại không nghĩ rằng còn sống xem ra hai người bọn họ cũng là bị thiên cơ thần cung hấp dẫn mà đến đồng thời đưa ánh mắt để mắt tới vị kia sở hầu g a nói một chút đỉnh tiêm đại lão khỏe miệng lộ ra xem náo nhiệt t h ầ n sắc muốn rõ ràng vô luận là bọn hắn nhận biết tây châu hai quỷ vẫn là đã chiếm cứ sơn phong vị trí gần nhất mới quật khởi đại cản thứ nhất yêu nhiệt sở hạ đều không phải là nhân vật đơn giản bậc này nhân vật lên ma sát khẳng định rất náo nhiệt thậm chí bọn hắn chờ mong tây châu hai quỷ có thể giết chết làm tàn sở hạ dạng này bọn hắn liền có thể giảm bất cái hữu lực đối thủ cạnh tranh cho dù không cách nào giết chết coi như có thể thăm dò một chút sâu cạn cũng tốt tối thiểu có thể để bọn hắn hiểu rõ hơn đối phương phía dưới không ít đỉnh núi cũng xuất hiện tiếng nghị luận. trong â Châu y lúc nhất thời tây châu hai quỷ thân phận nhanh chóng tại các ngọn núi lớn đỉnh núi bên trong truyền bá ra để cho người ta đều phi thường tò mò sở hà hội ứng đối ra sao đặc biệt là một chút đến đây từng trải thanh niên một đời bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn nhà mình thần tượng cùng thế hệ nhân vật lãnh tụ đối diện nguy cơ hội như thế nào giải quyết thỏa hiệp vẫn là thật mặt cứng rắn trên ngọn núi lục phong nhìn xem hai đạo bóng đen sen lẫn cặp cà cơm hiểm cười liền hướng nhóm người mình vào tới sắc mặt khó coi một bước tiến lên phương nào ba ba tôn xương tiên gia giắt ta chính là vũ thảo người mang ai một đạo phẫn nộ lại kinh ngạc thanh âm từ trong đó một đạo hắc ảnh bên trên truyền r a sau đó hai đạo bóng đen cũng dừng ở sơn phong phía trước hiện lộ ra hình dạng chỉ thấy là hai cái bóng đen hình dạng không sai biệt lắm đều là mắt nhỏ chỉ ba ba lúc ê này một đạo bạch quang đột nhiên từ phương xa chuyển đến đại hát thân ảnh đột nhiên ra mặt tại lục phong trên bờ vai hắn trong tay còn đang nắm một cái búa nhỏ cũng không rõ ràng ở nơi đó vừa mới móc ra hắn đối xử hà hắc hắn nói lão đại nơi đây quả nhiên lúc phong thủy bảo địa không ít địa phương đều có sinh ý đồng bạn ta vừa cùng cái lao đầu nói xong sinh ý hắn phi thường hữu hảo đều không có cùng ta cố tình mật giá sẽ đồng ý đem tất cả cho cùng tùy thân bảo vật cho ta để cho ta hung hăng nhỏ kiếm một bút nếu không phải thời gian không kịp ta khẳng định tại đi cùng những người khác nói chuyện bất quá cũng không nóng nảy bọn hắn sẽ không dọn nhà chờ ta ra tại đi tìm bọn họ nói chuyện làm ăn cũng không mượn nói hắn còn khoe khoang giống như phất phất tay bên trong đố nhỏ bất quá đã thấy sở hà chỉ là tùy ý nhìn nó một chút lại lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phía trước hai đạo bóng đen đang tính toán cái gì không chỉ là sở hà lục phong suất ba ngàn c h ấ n ma vệ đã ở liệt sát trận đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hai đạo bóng đen Thứ nói hắn gặp. h gắt h c triệt gao nhìn a sau hai mét, l chằm chằm ó c hai cái bóng đen tràn ngập kinh ngạc mà đối phương hai đạo bóng đen tức đến run dày cả người hai người bọn họ là ai đây chính là đường đường cựu phẩm hậu kỳ đại lao hơn nữa là huynh đệ sinh đôi hai người hợp thể coi như bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong cũng muốn nhượng bộ lui b ì n h này phương thế giới ai không cho hai người bọn họ chút mặt m ũ i coi như giang hồ bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực huynh đệ bọn họ hai người tiến đến cũng là đẳng cấp cao nhất đáy ngộ là hai người bọn họ thừa nhận mình dài xấu xí nhưng cái kia có thế nào nó hai thực lực mạnh a đã không biết có bao nhiêu năm không ai dám cùng bọn hắn nói như thế còn động vật gì biến nhà ngươi động vật gì có thể huyễn hóa ra như thế đập kỳ lạ hình dạng hay sao nghiên xúc một cái bóng đen sắc mặt băng lãnh nói ra lúc đầu huynh đệ của ta hai người chỉ là định đem các ngươi khu trục rời đi hiện tại liền bởi vì các ngươi vừa mới thái độ nhất định phải chết hết không chỉ chính các ngươi còn có thế lực toàn phải tao hương nam g i ế t nữ cà cà đây hết thể là các ngươi tự tìm kỳ thật hắn ngược lại là không có nói láo hai người bọn họ ban đầu chỉ tính toán cướp đoạt sân phòng cũng muốn đại khai sát giới dù sao tại bậc này tình huống phía dưới chiếm cứ một ngọn núi khẳng định không phải nhân vật đơn giản không thể lỗ mãng bất quá hiện tại thì hoàn toàn khác biệt một là vừa mới lục phong đại hắc lời nói cùng sở hà cái kia đà mạc ba ì n tĩnh ánh h h mắt để i người giác Hai bọn nhận họ cảm giác nhận vũ nụ. Hai là hai người bọn họ cũng không có phát hiện người bọn cũng có đối phương mạnh bao nhiêu, sở hà tuổi tắc rất nhỏ, cũng nhìn không hà thực bao ra tuổi sở tắc rất là ự c kết trướng hợp hắn n giới ba người chấn có cái thực thân thể đình h rất nào quyền n ma lao. triều vệ đó là là, đại đối Ba p ư ơ là n g của triều đình hai người bọn họ lại cùng đại c à n triều đại đình có rất nhiều thú cũ tự nhiên không muốn bỏ qua bởi vậy tuyệt đối phải d i ệ t sở hà đám người đã hiển lộ vi phong Xoát, hai liế đạo bóng đen bóng bóng đen ấ t cái kêu màu trắng thú nhỏ không nên tùy tiện chém giết ta muốn để nó sống không bằng chết bóng đen giáp trước hết giết cầm đầu nam tử còn thừa ba ngàn trấn ma vệ liền không có quá đại uy hiếp giết sau một khác hai cái bóng đen không chút do dự phóng tới sở hà vị trí chỗ ở trận trận â m lãnh ẩm ướp quỷ dị khí tức bao phủ phương viên hơn mười dặm đồng thời mơ hồ đem sở hà tất cả đường lui toàn chặt đường để hắn căn bản không có cái gì chạy trốn cơ hội trên ngọn núi sở hà hai con người có chút co g i t lại nhưng như c ũ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì mà là hơi cao mày thầm nghĩ đến cùng nên dùng thủ đoạn gì giải quy không tốt lắm đã đại hắc nói lần này thiên cơ thần cung chi hành chính là đại cắt đại lợi nói rõ bên trong khẳng định có thu hoạch được đại lượng y ê u m a đ i ể m cơ hội hiện tại bên trên một tầng hoàn toàn được không b ù mất xung kích hôn lực phong thích càng mạnh lực lượng linh hồn cũng không trở thành còn chưa tới vận dụng lá bài tẩy k i a trình độ x o á t hắn cúi đầu ánh mắt nhìn về phía trong tay c h ấ n ma kim đao t â y đao này tại lần trước đại chiến bên trong trộm giết chóc không ít y ê u m a bên trong cũng phong ấn một chút năng lượng dùng nó đối phó hai vị này ngược lại là phù hợp vừa vặn cũng kiểm nghiệm hạ cự phẩm định phong rốt cục mạnh đến mức nào ông trấn ma kim đao phẳng phất cảm ứng được cái gì có chút cũng không phải là sợ hãi mà là một loại không h i ể u h ứ n g phấn chương tám trăm tám mươi bốn bản tọa có một đ a o nhưng rời núi lớp biển chẳng thần đại nhân lục phong tay cầm chấn ma đ a o liền muốn ngăn tại sở hà phía trước mặc dù hắn rõ ràng nhóm người mình cho dù bảy trận cũng vô pháp ngăn cản đối phương dù là có thể ngăn cản đòn công kích này cũng sẽ tổn thất rất lớn nhưng cũng không có lùi bước chút nào thân là thân vệ quân hộ vệ sở hà an toàn bọn h ắ nhất n đại chức trách không sao sở hà khoát tay ngăn cản lục phong cử động trước mắt thân vệ quân mặc dù đột nhiên tăng mạnh nhưng cuối cùng còn không có triệt để hoàn toàn chất biến đối với phổ thông cựu phẩm sơ trung kỳ còn có thể đối với hai cái này hợp thể có thể phát huy cựu phẩm định phong tồn tại thì không được coi như cưỡng ép xuất kích sợ cũng hội tổn thất nặng nề những thứ này thế nhưng là sở hà trọng yếu thành viên tổ chức có thể nào để bọn hắn chết ở đây b à n h sở hà tiến về phía trước một bước s á t mặt lạnh lùng lại bá đạo nói ra nếu như các ngươi có thể ngăn cản được bản tọa một đao bất tử vậy bản tọa liền lưu các ngươi một cái toàn thây cái gì lời này vừa nói ra kinh chấn một mạnh vô luận phương xa quan sát đỉnh tiêm đại lão vẫn là phía dưới vô số xem náo nhiệt thanh niên đều không có cách nào bình tĩnh bọn hắn nghe thấy cái gì sở hà lại nói đối phương có thể ngăn cản hắn một đao bất tử liền có thể lưu đối phương toàn t h ờ i cái này cũng quá mẹ nó trang bớt đi mẹ nó đây chính là đường đường tây châu hai quỷ bị triều đ ỉ n h truy nã hơn ngàn năm đều thu hoạch được vẫn như cũ tiêu sái tồn tại sở hà vừa vùng dậy không được một năm tồn tại lại dự định chỉ xuất một đao liền phải giải quyết nói đùa cái gì giờ phút này liền liên một chút đối sở hà rất có lòng tin tồn tại cũng như mày bọn hắn không nghi ngờ sở hà không có cách nào đối phó tây châu hai quỷ dù sao đối phương át chủ bài không ít còn có c à n đế lệnh bài nơi tay nhưng có thể đối phó là một chuyện muốn một đao miễu sát lại là một chuyện khác bên trong tranh lệch không cách nào tưởng tượng đến rồi đến rồi một thanh niên sắc mặt p h ấ n khởi nói ta thần tượng trang bức trích lời lại tới hắn nhất định có thể đi mà ngay tại bọn tới trước tây châu hai mặt quỷ sắc càng khó coi hơn hai người bọn họ là ai vừa mới đã miêu tả một lần liền không nói thêm lời lại bị một cái nhỏ dắt hạt đậu như thế xem nhẹ thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu ạ m nhưng n h chẳng biết tại sao hai người bọn họ nội tâm lại đột nhiên xuất hiện một loại không tốt cảm giác vừa mới bắt đầu vẫn không rõ tình huống như thế nào sau một khắc hai người bọn họ lại hiểu được chỉ gặp sở hà đã nắm tay giữ tại c h ấ n ma kim đao bên trên đồng thời một tiếng ba khí thanh âm vang vọng thương cung bản tọa có một đao nhưng rời núi lớp biển c h à n thần d i ệ t ma giết yêu che thương khung tranh c h ấ n ma ra khỏi vỏ đao quan g phá tiêu huyết hải cuồn cuộn s á t thần diệt yêu thần võ một đao mời c u n nhìn、Xoát. một đạo ánh đao màu đỏ ngòm vạch phá thương cung bên trong sen lẫn vô số tiếng gào t h á c tâm vang vọng vân tiêu giống ngao bò h ọ giờ phút này như cẩn thận thì có thể trông thấy tại trong ánh đao ẩn ẩn có một ít hư ảnh hiện hiện, hiện chính là điệu long vương như vương chờ một chút những thứ này lần trước bị sở hạ chém giết tồn tại bọn chúng một bộ phận tinh khí thần bị phong ấn tại c h ấ n ma kim đao bên trong mà thần võ một k í c h tác dụng chính là đem bọn nó một hơi phát tiết ra bên trong còn sen lẫn sở hạ cùng tinh khí thần cái gì không tốt đá trên miêu sắt mau bỏ đi rút lui cái cọc lông đao này căn bản không tránh thoát liều mạng với ngươi hai cái bóng đen hoảng sợ kêu to lên sau đó nó hai phảng phất đang làm cái gì quyết định hai con ngươi đều lộ ra một tia vẽ tàn nhẫn tập thể c u ầ n hương nói âm rồi giang lâm minh thần vĩnh sinh giết ông chỉ gặp hai người bọn họ trên thân thể đều hiện lên ra cự đại hắc ảnh đồng thời hai đạo bóng đen nhanh chóng d u n g hợp lại cùng nhau bóng đen đột nhiên biến lớn hóa vì một cái đầu đội hắc quan tồn tại trận trận uy áp từ hắn thân bên trên tàn phát sau một khắc cự đại hắc ảnh hướng đao quan vào tới mang theo vô biên đ ă khí v a nhầm ầ m đao quang bóng đen xung kích cùng một chỗ vô tận dư ba còn như là sóng lớn hướng bốn phương tám hướng t h ư n g p h mẹ nó mau tránh trời hư thuẫn cho lão phu ngăn trở liệt ngăn cản trật pháp trong lúc nhất thời vô số đỉnh núi xuất hiện trận trận tiếng gầm g ư từng đạo ánh sáng mang tại từng cái trên đỉnh núi hiện hiện thật lâu dư ba mới chậm rãi tan hết chỉ gặp vô số trên đỉnh núi người ngã ngửa đổ không ít thanh niên sắc mặt c h n g bệnh cũng may có thể tới tham gia lần này cơ duyên người đều không đơn giản coi như đến từng trải người cũng có t r ư ở n g b ố i bảo vệ nếu không n à y kích sợ sẽ không cần thương vong một nữa chỉ có cái khác tám ngọn núi bình yên vô sự bọn hắn đều có cựu phẩm định phong đại lao tọa trấn tự nhiên không quan tâm chỉ là dư ba giờ phút này không ai chú ý sân phòng trên đỉnh núi tình huống như thế nào mà là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỉ gặp trên chiến trường tây châu hai quỷ đang trùng kích sóng bên trong bay ngược vài dặm bọn hắn hiện ra một chữ đi một cái phía trước một cái ở phía sau phía trước cái kia mặt không có chút máu thân thể đã rách nát không chịu đổi khí tức yếu ớt đến gần như không thể xem xét đằng sau cái kia thì hơi tốt một chút cũng hiển nhiên cũng bị thương nặng vô cùng thảm l i ệ t đệ đệ nhanh đi mau phía trước bóng đen gian khó nói sau đó hắn thân thể như vải rách hướng phía dưới rơi xuống mà đi hậu phương thân ảnh sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh hắn nhìn xem rơi xuống thân ảnh vô cùng bi thảm làm xong bào thai huynh đệ đối lẫn nhau có rất sâu tình huynh đệ mặc dù hai người bọn họ một mực vì ai là k a ca mà tại tranh luận nhưng bây giờ nhìn tận mắt đối phương tử vong cũng không thể nào tiếp thu được k a k a hậu phương bóng đen quát tầm lên ngươi sẽ không chết vô ích ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi giết sạch hắn a hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo ánh đao hướng mình chém vào mà đến bạn liền trọng thương hắn sao có thể ngăn cả được chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền theo hắn ca ca cùng nhau rơi xuống trước khi chết hắn cuối cùng suy nghĩ chính là điều này cùng thoại bản không giống không nên hắn rơi xuống ôm ca ca kêu trên thời gian rất lâu sau đó lại c h ử i mắng thế báo thủ sau đó rời đi sao làm sao cái này lại đột nhiên ở ra ra m á. t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên ai ra sở hầu gia chiến lược lại mạnh như thế một đao miểu s á t có thể so với cựu phẩm định phong tây châu hai quỷ một đao kia quá bá đạo mà lại sở hầu gia thật hung h á c một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương lưu lúc này mới phù hợp tiêu hùng khí chất ta trước đó nhìn thoại bản bên trong trên chiến trường ôm thân nhân khóc khóc chít chít cũng cảm giác rất ngu ngốc địch nhân còn chưa chết có thể nào cho ngươi cơ sẽ như thế làm không ít đỉnh núi võ giả nhau nhau được rẽ mà chúng đỉnh tiêm đại lão cũng sắc mặt biến hóa bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hà chiến l ự c sẽ như thế biến thái một đau kia không đơn giản hẳn là bị pháp thần võ một đau chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua tương tự chẳng lẽ lại là chính hắn nghiên cứu ra được muốn thật sự là như thế hắn coi như qua biến thái cũng không biết loại này đau hắn có thể chém ra mấy lần vô luận hắn có thể chém ra mấy lần đều đủ để, để chúng ta kiếm k � vị nhưng à y c ủ không không không cho nhất hãi hà thoái hiện mình chọn chính xác. Nếu không sợ không phải mình vô Trong lòng còn liền vặn cùng mắn Nếu n g dễ ca. cái xác. lao, vừa may lựa tại tự đó, đại mấy mấy là sợ sợ sợ vì vị ờ i hội c ù Tây Châu Hai Quỷ mà ộ t t cái hạ r mọi người ở đây coi là tây châu hai quỷ đã đầy đủ thê thảm lúc đã thấy đại hát xuất mấy cái chấn ma thân vệ đi vào hai mặt quỷ trước tại vô số vây xem người không thể tin trong ánh mắt vơ vét trên người đối phương tất cả bảo vật binh khí túi cá khôn quần áo cùng chương tám trăm tám mươi lăm uy danh đại trấn bát phương cái dao mẹ nó đây cũng qua mấy cái ngoan đ ộ c đi không ít võ giả thấp giọng đ ư ờ n g rẽ sở hầu ra sao nói cũng là nhất đại kiêu hùng thủ đoạn tàn nhẫn thì cũng thôi đi vì cái gì còn như thế không để lối thoát ngươi xem một chút cho cái kia tây châu hai quỷ đ ả o đều nhanh tới chuồng vơ vét chiến lợi phẩm mà thôi đây không phải bình thường sao tây châu hai quỷ chính là triều đình tội phạm truy nã sở hầu ra chém giết hợp tình hợp lý không có ma bệnh nên nói hay không bọn này chấn ma vệ vơ vét bản lĩnh thật thuần thục xem xét liền làm không ít cùng loại sự tỉnh nói không ít người có chút đồng tình nhìn xem tây châu hai quỷ bị triệt để vơ vét ánh sáng sau đó bị treo ở trên ngọn núi bị gió núi thổi vừa đi vừa về l ắ c lư cho người ta một loại vô cùng c h ấ n nhiếp có thể nói gió thổi đúng quân lạnh hừ hừ đang bay lượn trong đó cũng có thanh niên đặc biệt kích động cũng xuất ra sách vợ nhanh chóng viết cái gì một bên đồng bạn hiếu kỳ liết một chút c h ỉ gặp phía trên viết s á t thần trích lời thứ một trăm sáu mươi ba đầu b ạ n tọa có một kiếm nhưng rời núi lấp biển tràn thần diện ma giết yêu che thương khung n g ư ờ i đồng bạn vô cùng mê man g nói n g ư ờ i ghi chép chuyện này để làm gì không có việc gì nhàn còn là thế nào ba thanh niên khép lại bất ký thấp giọng nói ra ngươi là thật không rõ cái này nhưng đều là bảo vật quý tài sản sở hà chính là n à y phương thế giới từ trước tới nay sinh ra ngưu nhất tách ra thiên tiêu nói tuyên cổ thứ nhất cũng không đủ đồng thời hắn đã triệt để trưởng thành tiền đồ vô lượng hiện tại mới hai mươi tuổi liền có thể đ ă n g lâm đại càn đ ỉ n h phong tương lai lại hội đi đến một bước nào ai có thể rõ ràng nhưng cũng khẳng định tuyệt đối sẽ không đơn giản định sẽ trở thành lưu truyền thiên cổ đại lão mà chờ hắn thật thành tựu i cao không thể c h ạ m lúc những thứ này trích lời không nói trước giá trị cực lớn tăng có thể bán bao nhiêu tiền không chừng còn có thể cùng vị gia này d ự n vào điểm quan hệ được ích lợi vô cùng m ộ tại bên b đồng n một một. g ư cái này nghĩ vẫn l trấn h hà h i núi, u Trên ngọn núi, Sở hà chậm ma rãi thu kim đao bên trên lúc đầu tồn tại địa long vương ngưu vương các loại hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tán thay vào đó là hai cái bóng đen là tây châu hai quỷ bất quá uy lực rõ ràng không bằng đã từng giờ phút này hắn cảm thụ chấn ma kim đao bên trên năng lượng lẩm bẩm nói đao này bản thân chứa đ ự n g năng lượng miễn cưỡng đạt tới cựu phẩm định phong nếu lại nghĩ vừa mới như vậy bá đạo liền cần bước vào cựu phẩm nhưng những thứ này hư ảnh sẽ không triệt để tiêu tán mà là có thể chứa đựng xuống tới chậm rãi khôi phục liền tốt ý tưởng này xuất hiện ngay tại sở hà trong đầu vung đi không được thần võ một đao chính là hắn át chủ bài một trong trước mắt thiếu hụt là chỉ có thể ra một đao đồng thời xuất đao sau tinh thần lực hội có rất lớn tiêu hao lại nghĩ vung đao không chỉ cần khôi phục tự thân tinh thần lực còn cần chém giết đại lượng địch nhân đền bù kim đao tổn thất lực lượng cái này để này át chủ bài mất đi tác dụng rất lớn đương nhiên hắn cũng không có quá ở đây vấn đề bên trên xoắn suýt muốn hoàn thành hắn vừa mới tưởng tượng không phải chuyện một sớm một chiều tối thiểu cần đại lượng thôi diễn công pháp để t h ầ n võ một đao càng hoàn thiện hoặc là có cái khác kỳ ngộ mới được phương xa mấy cái đỉnh tiêm đại lão nhìn xem sở hà thu đao và o vỏ cũng mất đi đã từng loại kia bình tĩnh sắc mặt trịnh trọng cho dù bọn hắn cũng không thể không thừa nhận trước mặt vị này năm không quá hai mươi tuổi thanh niên cùng nhóm người mình chính là ngang cấp không nói những cái khác vừa mới một đ a o chính là ở đây mấy người ứng đối cũng đều khó giải quyết ha ha một cái trên ngọn núi vang lên tiếng cười chỉ gặp kiếm xích từ phía trước lão giả đối sở hà chắp tay một cái nói ra vạn kiếm tông kiếm không giả sở t h i ể u từ bạn vừa mới một đ a o thật sự là tốt phong thái về sau như có thời gian có thể đến ta vạn kiếm tông ngồi một chút lão phu tất nhiên mang theo cử tông trên dưới hoang đen mà cái khác to bằng ngọn núi lao ánh mắt phiết h ư ớ n g hắn thầm mắng thật mẹ nó lao hổ ly một cái đi lên liền bầu v ĩ quan hệ không biết còn tưởng rằng vạn kiếm tông cùng triều đình là cùng một bọn hắn chính là đang cùng sở hà lấy lỏng nghe nói sở hà kẻ này đối với tông môn rất không hữu hảo hắn có thể là sợ đối phương ở bên trong tự mình cho hắn chơi n g a n g chân dù sao thiên cơ thần cung bên trong tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng hừ bực này nhân vật há lại hai ba câu nói liền có thể kết giao thật là một cái ngu xuẩn lao đầu cũng không phải mấy cái đại lao n h a u n h a u gật đầu tán thành sau đó từng tòa sơn phong vang lên nói nói tiếng âm t á n tu thông thiên tán nhân gặp qua sở huynh đệ lao ca yêu thích k h á c không có chính là yêu kết giao hảo hữu hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh không bằng người ta kết bái như thế nào A-di-đạ Phật, lần a này thiên cơ thần cung mở ra vẫn là long phượng trình tưởng bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện đỉnh tiêm cơ duyên h là, chỉ này lại người đại khái xuất là bọn hắn bọn này đỉnh tiêm đại lão bọn hắn không quan tâm nhiều cái người cạnh tranh dù sao âm thầm ẩn tảng đoán chừng cũng không biết bọn hắn sợ hãi có người bên ngoài phía sau đâm n a o hết lần này tới lần khác trong truyền thuyết sở hà liền đặc biệt yêu làm loại sự kiện này bởi vậy bọn hắn mới nhao nhao hướng sở hà lấy lòng mục đích cũng không phải là lôi kéo sở hà chỉ là để hắn ở bên trong thời khắc mấu chốt không cho mình chơi ngáng chân mà thôi giờ phút này muốn nói làm nổi nóng chính là kiếm không giả m ạ i m ạ i kiếm không giả thơm mắng vừa mới tổn hại lao phu như bức kình đâu không phải nói răm ba câu không có khả năng kết giao vị này chủ sao các ngươi từng cái bên trên cột làm cái gì đặc biệt là thiên long con lựa chọc còn cho phép danh dự chủ trì nhà ngươi liên chủ chỉ còn có thể có danh dự thật mẹ hắn thảo đàn độc dạng một màn này cũng làm cho phía dưới vô số võ giả đem ánh mắt nhìn về phía sở hà trở nên càng thêm nóng bỏng k í n h sợ bọn hắn rõ ràng vừa mới tám vị định tiêm đại lao lấy lòng đại biểu cái gì đối với cái này sở hà thì phi thường bình tĩnh dù sao những thứ này đại khái xuất tiến vào nơi đây sau liền cũng không thể ra ngoài được nữa lại có cái gì tốt kết giao lại nói bọn này đại lao đừng nhìn từng cái cùng hắn cười hì hì, lại chỉ là mặt ngoài mà thôi thật ở bên trong gặp cơ duyên gì lên xung đột cái t i ê đoán chừng đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ、Soát. hắn ánh mắt có đảo qua một chút hư không hắc cám địa phương lẩm bẩm nói quả nhiên không chỉ mặt ngoài bọn này đại lão vụ trộm còn ẩ n tàn g một số người có yêu ma khí cũng có khí vận chi lực thậm chí còn có trận trận dâm đã ngủi thật đúng là đủ lộn xộn xem ra thiên cơ thần cung bên trong cơ duyên thật sự là đủ thần bí thiên cơ chân nhân chắc hẳn cũng không phải là phương thế giới người ngoại giới đỉnh tiêm đại lão như vậy chân nhân danh hào là cấp bậc vẫn là chương tám trăm tám mươi sáu thiên cơ thần cung khó giải cục diện thời gian trôi qua trước tới tham gia cơ duyên người cũng càng ngày càng nhiều đem các đại sơn đầu chiếm cư không còn t r o ngược đó đến có có cũng c không hiện không có mắt tồn lại tại xuất mắt dám ớ p bóc chỗ Coi chút chậm sở hà chỗ sơn Phong.、Coi、như một chút tới chậm đỉnh Sơn trông thấy trên ngọn tới tiêm đại núi hai một thấy tây lao lắc lư、tây、châu hai quỷ cũng phải sợ hai giờ mình. giật g n ư ợ lại có cái cựu phẩm sơ kỳ vương gia bị mấy người mê hoặc hướng sở hà sơn phong mà đến cũng không phải muốn cấp sơn phong mà là muốn trèo kết giao tỉnh nhìn có thể hay không để cho hắn cũng tại sơn phong có cái vị trí đối thoại như sau sở hầu ra ta chính là tây sơn vương triệu Cút. được rồi hết thể cực kỳ tơ lụa n g ắ gọn vương gia xám xịt rời đi không dám nói nhiều một câu nói nhảm trở lại đỉnh núi lúc cái khác tùy tùng mặt mũi tràn đầy không hiểu tính khí nóng này vương ra vì sao như thế dịu dàng ngoan ngoan đối với cái này vương ra cũng chỉ là k h o á t k h o á t tay thầm nói vị này chưa từng theo s á o lộ ra bài không thể cùng hắn có xung đột chính diện bất quá hắn chỉ là bên ngoài họ hầu ra lại dám như thế đối bản vương s ớ m tối bản vương để hắn chịu không nổi nhưng mà hắn chỗ không rõ ràng mình sớm đã là t r i ệ u đ ỉ n h con rơi n ử a nén hương sau v ơ i anh trên thế đài long phượng tề hét lên điên cuồng vốn là t r ù n g thiên cổ sáng tiếp tục bành trướng thêm mấy phần sau đó nhanh chóng áp xúc thành hình Qua trong dây lắp một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện trên lôi đại phương đồng thời một đạo thanh â m giản mua vang vọng và dặm thần cung mở ra t h i ế u giáo vô loại ông chín đạo hào quang nhỏ yếu từ quang môn bên trên xuất hiện kéo dài đến chín tòa sân phòng hình thành đơn giản cầu ánh sáng mà cái khác đỉnh núi cũng không có xuất hiện cầu ánh sáng bọn hắn muốn đi vào thiền cơ thần cung chỉ có thể lựa chọn chui vào quang môn cái này chính là vì cái gì chúng đại lao muốn cấp chín ngọn núi đi sở hà cũng không trần chờ nắm lên đại hát sài bất thuận cầu ánh sáng thẳng đến quang môn lao đi trong nháy mắt biến mất mà cái khác to bằng ngọn núi lao cũng không chậm hơn hắn thậm chí có mấy vị từng bước vào t h i ê n cơ thần cung quen thuộc quá trình tốc độ càng nhanh u y dị chính là ở trên ngọn núi đám người bước vào quan g m ô n về sau câu ánh sáng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nơi chỉ còn quan g m ô n dựng đứng tại trên tế đài siêu siêu siêu từng đạo tiếng xe gió lên đồng thời bên trong sen lẫn không ít tiếng hò hét lao phu nhất định có thể thu được cơ duyên nhất định có thể thoát khỏi thế giới giam cầm công s i ề n g gia tộc còn cần lao phu thủ hộ cơ duyên ta nhất định có thể thu được cơ duyên đánh chết lao tổ trở thành mới gia tộc lãnh tụ h a ha ha cơ duyên ta đến vẹn, vẹn nửa nén hương trên ế đàn phương viên t linh trở có cơ hội ngọn ư bước ờ i ai hội cơ cũng cơ bản bỏ quan môn, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Trên n vào g lỡ núi lục phong các loại trấn ma thân vệ nhìn về phía sở hà thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong mới nao nhao thu hồi ánh mắt lục phong chúng ta cũng nên rời đi không sai bọn hắn cũng không có ý định tại đây đợi sở hà lần này ra đại khái s u ấ t sẽ không từ đây qua môn chờ đợi hoàn toàn không cần thiết trước mắt bọn hắn thời gian cũng rất quý giá phải bắt được hết hệ thời gian tu vi đột phá tu vi một bên bạch tiên vũ thấp giọng nói lão lục đ khoát khoát ế bạch, bạch tiên c vũ quay đầu nhìn về phía ba ngàn trấn ma thân vệ nói ra hôm nay các ngươi tập thể bị t h ấ n ma vệ khai trừ lập tức thời phi ngư phục thay đổi y phục hàng ngày các ngươi muốn làm gì vân châu trấn ma ti không biết rõ tình hình không hiểu rõ không chịu trách nhiệm ngày mai các ngươi lại tập thể đánh vào trước báo cáo rõ ba ngàn chấn ma thân vệ gật đầu sau đó lập tức thay quần áo đồng thời ánh mắt ngăn không được hướng phương xa không ít con em nhà giàu nguy cười ông nương theo quan g mang lấp lóe các loại sở hà tầm mắt khôi phục lúc đập vào mi mắt là một tòa địa lao trong đó rách nước có loại nồng đậm hôi chua vị xông vào đại não phía trước còn có vô số tiền ồn ào âm để hắn thất thần trong nháy mắt hắn p h ả n g phất quên rất nhiều chuyện hắn là ai hắn đều cái gì hắn lại tại đâu nhưng vào lúc này đinh hệ thống rất nhỏ phát ra một trận đinh âm thanh sau đó hắn đục ngầu ý thức lập tức khôi phục như lúc ban đầu cũng rõ ràng mình vừa bước vào thiên cơ trong thần cung đồng thời từng đợt ký ức nhanh chóng tràn vào hắn não h ả i bất quá lần này phi thường ôn hòa cũng không xung kích trong trí nhớ hắn phản phát hoa thân tiểu đạo sĩ đi ngang qua p h ạ m nhập tiểu quốc phát hiện nơi đây có g i a o l o n g quậy phá bởi vậy lưu tại tiểu quốc cùng giao l o n g đấu pháp nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân cần mượn triều đỉnh vạn dân không ngừng cho hắn dân hương mới có năng lực đi cùng giao l o n g đấu pháp lúc đầu hết thể phi thường thuận lợi trong nước nhỏ vạn dân vừa mới bắt đầu đối với hắn giống như tế bái thần tiên ba ngày một tế bái năm ngày một dập đầu mà có hắn t ỏ a c h ấ n mỗi lần giao long đến đây quay phá đều không công mà lui nhưng hết thể tại mười năm sau phát sinh biến hóa lúc đầu nửa năm liền nên đến một chuyến này quốc gia giao long không có xuất hiện tiểu quốc vạn dân vô cùng h ứ n g phấn vỗ tay gieo họ năm thứ hai giao long không đến vạn dân đối tiểu đạo sĩ ca công t ụ n g đức vì hắn tu kiến miếu t h ở gặp hắn đều tôn x ư n g tiểu thần tiên năm thứ ba giao long không đến vạn dân có chút mất đi nhiệt tình trong miếu t h ở hương hỏa giảm bớt gặp hắn vẫn như cũ tồn tính năm thứ tư thứ mười năm tiểu quốc vạn dân đã cơ bản quên giao long nguy hại chỉ có tiểu đạo sĩ rõ ràng đầu kia giao long cũng không có rời đi mà là xa xa nhìn chằm chằm tiểu quốc hắn không dám rời đi lại không dám để vạn dân từ bỏ đối với hắn dân hương tế bái nhưng vạn dân mất đi uy hiếp cũng l ư ờ i tế bái dù là tiểu đạo sĩ từng nhà tới cửa đi cầu từng nhà tới cửa đi giải thích đổi lấy chỉ có châm t r ọ c còn biết xấu hổ hay không nhà ai hương hỏa không phải tự nguyện cái kia còn có cưỡng ép muốn hương hỏa tiểu h o a tử ngươi không phải liền là cho chúng ta làm chút ít sự tình sao chúng ta đã miễn phí cung cấp nuôi dưỡng ngươi mười năm ngươi chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi cả một đời không thành có thể tha cho chúng ta hay không mau chóng rời đi, đi. thẳng ậ t đem m đến giao long lần nữa giáng lâm quốc gia hai nạn lần nữa tới lâm vạn dân nhìn trên bầu trời che khuất bầu trời giao long mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nó không nên rời đi biến mất sao tại sao lại trở về sau đó vạn dân đồng loạt hướng nhà giam phong đi bọn hắn xông phá vách tường xông vào địa lao xuất hiện tại tiểu đạo sĩ mời hắn rời núi đánh lui giao long bảo hộ vạn dân b à ảnh ký ức tiêu tán hiện thực trở về sở hà mở ra hai con ngươi nhìn về phía trước mặt quỳ lệ vạn dân trong hai chuyền đến trận trận khẩn cầu thanh âm tiểu thân tiên cứu mạng à đầu kia g i a o long lại tới gây s o n g gió nhanh lên xuất thủ cứu lấy chúng ta chúng ta mang cho ngươi hương tới cái này tế bái ngươi còn lo lắng cái gì đâu nhanh lên ra ngoài à một hồi đầu kia giao long phải s á t nhập thành nội nha mà ở đây tiếng ầm ĩ âm bên trong sở hà sắc mặt bình tĩnh thú vị cùng loại v ấ n tâm cũng không phải khảo nghiệm chính nghĩa đó là cái muốn hủy người đạo tâm u y ớ n cảnh sở hà lẩm bẩm nói nghe theo vạn dân tình nguyện tiến đến chém giết giao long tiểu đạo sĩ cho dù có thể thành công cũng sẽ để sở hà nói theo tâm tổn hao nhiều mà không nghe vạn dân tình nguyện đồng dạng trái với đạo tâm tiểu đạo sĩ giờ phút này liền đại biểu hán nếu tiểu đạo sĩ đạo tâm hỗn loạn chắc chắn sẽ tổn thương bản thể này c ụ khó giải chương tám trăm tám mươi bảy vạn dân, dân hương nghiện xúc can dám tứ ngược nhân gian、Soát. sở hà tay trái hơi rung nhẹ một chút hắn phát hiện mặc dù mình ý thức khôi phục thanh t ỉ n h nhưng như cũng không hoàn toàn thoát khỏi này viễn cảnh quái nhiễu cái kia tiểu đạo sĩ ký ức thật muốn bị này viễn cảnh sung kích cho dù với hắn mà nói cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng thú vị sở hà nguy nguy c ư ờ i nói bực này viễn cảnh muốn phá vỡ thật đúng là không nhất định dễ dàng cho dù là một chút thiên tiêu cũng sẽ hao phí rất lớn tinh lực nếu không cũng sẽ ở đây đạo tâm tổn hại mà có thể sinh ra chân thật như vậy viễn cảnh xem ra cái này thiền cơ thần cung thật sự là không đơn giản có rất lớn bí mật muốn rõ ràng giờ phút này hắn vừa bước vào thiên cơ thần cung nội bộ ấn một chút cổ tịch ghi chép trước mắt hắn liên chính thức ba cửa ải đều không có gặp hiện tại đứng trước chỉ là ban sơ đào thải cửa ải mà cùng loại bực này viễn cảnh phải giải quyết không hề dễ dàng chẳng lẽ lại này thiên cơ thần cung là căn cứ nhân loại thiên phú đến sinh ra khác biệt độ khó cửa ải nếu không nếu là những người khác cũng gặp phải cùng loại rất khó giải viễn cảnh sợ biết nói tâm tổn hại không ít s ở hà lộ ra một tia kinh ngạc đạo tâm tổn hại thật không đơn giản thực lực càng mạnh đạo tâm càng trọng yếu một khi đạo tâm tổn hại lại nghĩ đền bù khói như lên trời nếu là có võ giả tại viễn cảnh bên trong không cách nào thanh tỉnh lại đạo tâm tổn hại tất nhiên thực lực hội bạo ngã đỉnh đầu chuyên đến trận trận giao long gào thét chấn nhiếp thành trì phía dưới vạn dân đã có điểm các loại không đội gầm thét lên tiểu thân tiên ngươi đổ ra núi đâu còn đang chờ cái gì một hồi giao long liền muốn giết tiền đến sẽ chết người đấy lao bà bà ta mười năm trước nhưng mỗi ngày tế bánh ngươi, ngươi bây giờ chẳng lẽ lại liền muốn trơ mắt xem chúng ta bị giao long giết chết ngươi thế nhưng là đạo sĩ muốn chạm yêu trừ ma hộ vệ thương sinh lại không nhanh đi ra ngoài lao bà bà ta vườn rau xanh khả năng liền bị cái kia giao long phá hủy ngươi sẽ không phải là tại nhớ hận chúng ta đường đường người tu đạo liên cái này điểm tâm ngực đều không có không còn có thể thành cái đại sự gì vẫn là nói cái k i a giao long tập thành ngươi bản liền hiểu ngươi chính là đang cùng giao long thông đồng làm vậy việc này muốn lan truyền ra ngoài hiển nhiên đã có không ít người khởi s ư ớ n g bực tức trong đó có cái cùng loại tiểu quốc chủ tồn tại tiến lên một bước nói ra tiểu thần tiên đã từng sự thỉnh trải qua liền đi qua hiện tại yêu long đột kích vạn dân đều ở vào trong nước sôi lửa bỏ ngươi nhất định phải xuất thủ mà lại lần này không thể chỉ là đem yêu long đánh lui mà là muốn đem nó hoàn toàn đánh giết nếu không b u ồ n quốc chủ thật hoài nghi ngươi cùng yêu ma là một đám vì bạch cho chúng ta hư hỏa chỉ cần ngươi có thể giải quyết lần này yêu lòng sự kiện b u ồ n quốc chủ nhưng miễn trừ ngươi tất cả tội ác còn có thể cho ngươi trùng tu miếu thờ lại thụ hư hỏa thụ vạn dân sùng bái rời núi đi hán trong lời nói bên trong lại xen lẫn một chút mệnh lệnh tính chất mà tại sở hà nghe thấy lời này sau k e m chút liền nhịn cười không được cái này chế tạo h u y ễ n cảnh người cũng là kỳ hoa đem đường đường quốc chủ làm như thế vô não đều hỉ đi người miếu thờ đem người đánh vào địa lao hiện gặp nguy hiểm cần người cứu mạng lại vẫn muốn mệnh lệnh người khác làm cho đối phương đi liều mạng nếu không sẽ còn rơi xuống cùng yêu long hợp mưu tội danh cái này thật là khiến người ta rất im lặng sau một khắc hắn cảm giác được thể nội ký ức xuất hiện một điểm xúc động không kịp chờ đợi muốn đi chém giết yêu long kia là thuộc về tiểu đạo sĩ bản năng dù là hắn biết rõ mình trước mắt không địch lại đối phương vẫn như c ũ không lùi bước cho dù chết cũng không thể làm mất chính nghĩa của mình danh dự ai thánh mẫu sở hà lẩm bẩm nói cái này tiểu đạo sĩ so bạch liên hoa đ ề u bạch bậc này thánh mẫu cũng chính là tại huyết cảnh tại hiện thực võ đạo thế giới sợ không sống không quá hai chương liền phải ở già á m cổ đồng thời hắn trong đầu đang nhanh chóng suy tư như thế nào đối mặt cái này các loại tình huống là dùng thủ đoạn đặc thù bạo lực vỡ vụn h u y ế n cảnh vẫn là theo lẽ thường tới nói này cục diện khó giải muốn muốn phá giải chỉ có hoàn toàn thoát khỏi h u y ế n cảnh thoát khỏi đạo sĩ ký ức nhưng như thế hắn liền muốn ngạnh kháng chỉnh cái ảo cảnh ý chí ngược lại không phải là không thể thành công nhưng hội tổn thất rất lớn chắc hẳn phải có cái khác đại lao gặp phải tình huống tương tự liền sẽ như thế làm nhưng s ở hà là ai hắn á o mạch kín không tầm thường sau đó hắn khoe miệng liền ra một tia n u y cười nơi nào đó một cái cực đại trong cung điện ngồi ngay ngắn một cái thô cạnh đại hắn Hắn hai bên đông đảo Mỹ nữ cùng đi, đảo Mỹ trong ư rượu ớ c mặt thịt h vô số.、Hán、chính bên cạnh uống rượu làm vui bên phía phía c hiện hiện. Không không khi ánh mắt nhìn đến sở hà châu bí kính lúc lại lần nữa nói tiểu tử này trẻ tuổi như vậy tu vi lão tử sao nhìn không thấu lúc nào này phương tiện thế giới lại có như thế t i ể u như châu bò ẩn bảo xem ra xác nhận cựu phẩm tu vi này niên kỷ ở đây phương t i ể u thế giới sợ cũng tính trăm năm khó gặp một lần đáng tiếc hắn số phận quá kém vậy mà duy nhất hoàn toàn khó giải cục diện để hắn đụng tới nói hắn tầm mắt bên trong sở hà đã chậm rãi đứng dậy ha ha t h u kệ đại hán lắc đầu thấp giọng nói xem ra là thỏa hiệp thậm chí không bị k h ô n g chế muốn đi cùng yêu long l i ề u mạng tâm tính quá kém lại hoàn toàn không có kịp phản ứng ở vào hiến cảnh bên trong. trong địa lao sở hà chậm rãi đứng dậy tại vạn dân chờ mong trong ánh mắt từng bước một đi ra địa lao hướng ra phía ngoài mà đi địa lao ngoài có càng nhiều người đang chờ lợi trong tay bọn họ đều cầm hương. Như t hắn, đạp. Đạp, đạp. hắn từng bước một hướng thành trì phía trên mà đi đạp không mà đi đồng thời vạn dân trong tay thiêu đốt hương bên trong cũng bay ra từng sợi bụi mù tràn vào hắn trên thân để khí thế của hắn không ngừng mạnh lên đồng thời từng đạo thanh â m tại hắn đấy lòng xuất hiện đ ầ u này yêu long sao còn sẽ tới xem ra bọn hắn nói rất có lý cái này tiểu đạo sĩ thật mẹ hắn không phải người tốt tám thành cùng yêu long có cái gì cấu kết chết ba tám người sao mua chân quý như thế hương không có thể đốt lên bảo tồn đợi thật lâu yêu long rời đi liền lui đi không có cái khác hương bên trên ngươi liền điểm cộng có chứa giả vờ giả vịt cũng không kém ngươi một cái cái này tiểu đạo sĩ thật mẹ nó d à y vò k h ố n khổ hắn phải sớm điểm ra đến ta phòng ở có thể sợ sao, sao thế nào liền không thể cùng yêu long đồng quy vô tận dạng này chúng ta thành trì chẳng nhưng an toàn còn không cần tại tế bãi ai cái này hương rất đắt trên một tháng hương tiền đều có thể bữa sau quán trong lúc nhất thời đạo đạo lộn xộn thanh âm thuận hương hỏa chuyển vào đạo sĩ trong lòng cơ bản tất cả đều là hoàn trách nguyên rủa thậm chí để hương hỏa nhan sắc đều phát sinh biến hóa có chút phím h ắ c giờ phút này đạo sĩ vẫn không để ý tới mà là đem ánh mắt nhìn về phía giao lòng hét lớn một tiếng nghiên xúc an giám tứ ngược nhân gian xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phảm nhận dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương 888, sở hà não mạch kín phá giải t ử cục ngâm g i a o l o n g ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng sau đó nó ánh mắt nhìn về phía phía dưới nói sĩ hai con ngươi lộ ra một tia khinh thường rêu cận nói tiểu đạo sĩ ngươi lại còn sống bản d ồ n g nhìn ngươi những năm này chịu khổ không ít muốn là vừa vặn không nhìn lầm ngươi là từ đ ị a lao ra a ngươi vì bọn họ cùng bản rồng liệu mạng mười năm không màng sống chết bọn hắn lại đem ngươi đánh vào đ i ệ lao ngươi chẳng lẽ có thể chịu được không bằng ngươi ta liên thủ không chỉ cái này tiểu quốc thiên hạ đều là chúng ta bọn hắn là kẻ phản bội bản d ồ n g nhưng giúp ngươi toàn g i ệ n đi ý của ngươi như nào mà sở hà vẫn như cũ bất vi sở động đó cũng không phải lựa chọn tại hắn ngay dưới mắt yêu long d i ệ t thành vẫn như cũ sẽ để cho đạo sĩ hành y tế thế tâm tổn hại đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến hắn hừ sở hà l ệ n h hừ một tiếng nói yêu long dám mê hoặc bản đạo sĩ chết đi lôi đình và quân nói hắn bóp phù nâng lên s ử suất đạo n à y sĩ thủ đoạn mạnh nhất triệu hoán tiên lôi đến hủy diệt hết thẻ yêu ma oanh ẩm bầu trời lập tức lôi đình đại tác từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống hướng yêu long bổ tới uy thế ngập trời nhưng yêu long lại m ặ t không đổi sắc tiếp tục dễ c ớ c nói ngươi thật cổ hủ bị đ ị a lao giam giữ nhiều năm đã sơm khí huyết thâm hụt phía dưới bọn này tế bái ngươi vạn dân cũng không thành tâm chính ngươi ngẩng đầu nhìn một chút triệu hắn mà đến lôi đỉnh cũng chính là bộ dáng hàng không đáng giá nhất tới dứt lời thứ nhất kích thần long bãi vĩ thình lình đem phía trên lôi đỉnh xinh xinh đánh nát sau đó một móng nuốt hướng đạo sĩ trộ tới lôi thuẫn đạo sĩ hét lớn một tiếng một cái lôi quang tạo thành tâm chắn xuất hiện tại hắn trước mặt vê anh kinh thiên tiếng va chạm vang lên triệt thành trì s i ê u đạo sĩ thân thể như bị đại sơn va chạm hướng thành trì cách đó không xa ngọn núi nhỏ rơi xuống b à n h hắn thân thể nện ở trên núi hai con ngươi lật một cái ngay tại chỗ nớp ngất ngâm giao long nhìn trọng thương ngã gục đạo sĩ khinh thường g i u môi sau đó nhìn phía dưới ngốc trệ vạn dân lao xuống a chuyện gì đạo sĩ kia không nên có thể xua đuổi đi yêu long sao hắn sao như thế phế vật song chẳng lẽ lại chúng ta thiêu đốt hương chất lượng quá kém đáng chết cái này từ đạo sĩ lại không nhắc nhở chúng ta hắn chết không sao nhưng ai đến thủ hộ chúng ta a cứu mạng a mụ giờ phút này từng tiếng kêu thảm tải trong thành trì vang lên trong đó còn xen lẫn yêu long c u ồ n g hống thương phấn trường âm thời gian trôi qua không biết là một c h é n t r à một nén hương vẫn là một canh giờ bị nện ở trên ngọn núi đạo sĩ chậm rãi mở mắt hắn tầm mắt bên trong phía trước thành trì hóa thành phế tích bên trong không có mặc cho hà sinh mệnh khí t ứ c này nước triệt để bị yêu long hủy diệt phế tích bên trên phương yêu long khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn không ngừng ngửa mặt lên trời c u ồ n g hống phát tiết nó gần nhất hai mươi năm khuất lục đạo sĩ đứng dậy hắn thương thế trên người bị một k â u ngoại lai、like、năng lượng khép lại từng bước một lại hướng về bầu trời đi đến、Soát bầu trời yêu long phảng phất p h á t rắc cái gì quay đầu nhìn về phía đạo sĩ hắn trong hai con ngươi lộ ra kinh ngạc ngươi ngươi thế nào không chết không nên vừa mới một k í c h chính là bản dòng toàn lực coi như ngươi không chết cũng không nên có thể khôi phục thương thế không chết sở hà lại lắc đầu nói ra đạo sĩ kia sắp chết hắn thân là hành y tế thế đạo sĩ có thể nào thấy chết không cứu nhưng ngươi đầu này yêu long hủy d i ệ t thành trì lúc hắn đã ngất bởi vậy tự nhiên không tính làm trái đạo tâm hiện tại hắn thức tỉnh trông thấy thành trì hủy diện kích phát tiềm năng đem thân thể mượn bản tọa thay vạn dân báo thủ cử động lần này mới là hành y tế thế chi đạo nói hắn đối đầu đỉnh yêu long lộ ra tám r ă n g nguy cười sau đó một đạo ánh đao màu đỏ n g ò m vạch phá thương cung tại giao long vô cùng hoảng sợ cuộc hống bên trong triệt để bị trôn vùi nương theo yêu long vẫn lạc trước mặt thành trì cũng nhanh chóng hư hảo t r u n g quanh hết thệ đều đang nhanh chóng vỡ vụn mà đang vẽ l â y cuối cùng biến mất lúc một đạo thanh niên thanh âm chuyển đến hắn bên t h a i chỉ có hai chữ tạ ơn thanh âm này sở hà không xa lạ gì bởi vì chính là hắn vừa mới ở vào h u y ễ n cảnh bên trong tiểu đạo sĩ thanh âm tầm mắt khôi phục sở hà ngắm nhìn bốn phía phát hiện đang đứng ở trên cánh đồng hoang thân thức quét lớp phụ cận cũng không có người nào khác. mà đại hát chính ngồi s ổ m ở dưới lòng bàn chân hai tay không ngừng phủi đi khoe miệng còn lộ ra thỏa mãn mỉm cười của ta của ta đều là của ta ai cũng đoạt không đi lao lớn hắn cũng không thể thật muốn bao nhiêu còn lại toàn là của ta b à n h sở hà đối đại hát chính là một c ư ớ c siêu đại hát bị đá ra ngoài mấy chục mét ở giữa không t r u n g ổn định thân ảnh hai con người thanh minh nhanh chóng hướng sở hà chạy tới lấy nó năng lực tự nhiên không thể bị viễn cảnh khống chế vừa mới chẳng qua là không muốn phá vỡ mà thôi dù sao nhiều như vậy bảo vật nó bình thường nằm mơ đều nộng không đến、người. người đại hát đi vào sở hà một bên cái mũi nhanh chóng n gửi hai lần t h ấ p giọng nói ra ta nghe được mùi của hắn dưới đất h á n sở hà tự nhiên rõ ràng đại hát chỉ phải là ai tại hắn phá vỡ h u y ễ n cảnh lúc cũng phát giác được một k i a khí tức lại quá mầm anh còn chưa chờ hắn khóa chặt liền biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn rõ ràng khí tức kia khẳng định là ả o cảnh kẻ đầu tư ê mà có thể ở chỗ này thi triển h u y ễ n cảnh khẳng định cùng thiên cơ thần cung có quan hệ hoặc là chính là cái nào đó khán thù giả đi sở hà gật đầu đại hát lập tức hướng một cái phương vị phóng đi giờ phút này nơi nào đó trong cung điện t h u c ạ c h đại hắn nhìn trước mặt quan g đoàn bên trong sở hà phản sát yêu long vỡ vụn quan g đoàn đ ố n g nhiên đứng lên làm sao có thể hắn lại đem cái kia tử cục cho phá giải không đúng nên tính là đi đường tắt dùng ngoại giới quái nhiễu nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian phá giải cũng không thể tưởng tượng nổi hắn chẳng lẽ lại một chút cũng không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng muốn rõ ràng với m ớ i cái kia cái ảo cảnh chi như vậy chân thực bởi vì hắn cũng không chỉ là huyễn cảnh mà là t ư ờ n g tại nào đó thực là chân thật phát sinh tình huống tiểu đạo sĩ cuối cùng lựa chọn cùng yêu long đồng quy vô t ậ n bị hắn thu thập mảnh vụn linh hồn tăng thêm ký ư c huyễn hóa mà ra bực này huyễn cảnh th nghĩ ở bên ở trước o bảo n thanh tình trạng n g trì thái khói h lên trời, cần phải đối phương có thể tại không bảo thanh tình trạng trời, thể tại trì thái phải đối có bảo ư d i thời gian trong ra khoảng ngắn làm ử động n hết ư trước vậy. Cái kia, càng quá đáng. kia, No, h để cho đạo sĩ ý thức hoàn toàn trưởng k h ô n g thân thể để hắn bị yêu long đánh mất xịu sau đó yêu long hủy diệt thành trì không coi là vi phạm đạo sĩ thấy chết không cứu đạo tâm tại thanh tỉnh sau lại t r ợ đạo sĩ chém giết yêu long thay vạn dân báo thù tại tăng một tầng đạo tâm thật sự là kiểu như châu bò thô cạnh đại hán lẩm bẩm nói mà lại toàn đều đã chết đối đạo sĩ tới nói chưa hẳn không phải giải thoát bằng không hắn khả năng liền còn cần thụ hộ hoặc là bị trào phúng khả năng này chính là đạo sĩ đường sống duy nhất tiểu tử này thật thần kỳ não mạch kín đáng chết h u y ễ n cảnh t ử cục vừa vỡ tại cũng vô pháp sử dụng nếu là ta vừa mới không lười biếng chủ động khống chế h u y ễ n cảnh ứng có thể để cho tiểu tử kia trầm luân h u y ễ n cảnh cũng sẽ không phá nói hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình vào rượu nhìn nhìn lại hai bên chúng mỹ nữ sắc mặt h u n g á c t i ể u s á c liền để lão tử như thế đổi phế mẹ nó từ hôm nay trở đi kiên rượu chật chật đại hát thanh âm từ bên ngoài truyền đến chật chật còn có cái chữ ngươi là tuyệt không sách hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương tám trăm tám mươi chín người thủ vệ tiên đế với cảnh ai t h u kệch đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn rõ ràng nơi đây thế nhưng là hắn cung điện trụ sở vẫn là dưới đất vài trăm mét trừ hắn cùng một chút h u y ề n hóa nữ tử cũng không có người nào khác vì sao lại có ngoài định mức thanh â m xuất hiện hắn ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện p ư ơ n g vị trong hai con ngươi lấp lóe một tia gặp quỷ thân sắc hắn tầm mắt bên trong đang có một đạo ba khí th chính là mới vừa rồi phá vỡ h u y ễ n cảnh b ị kia mà hắn trên bờ vai còn đứng lấy tiểu bạch thú vừa rồi chính là vị này tiểu bạch thú ở trong tối tự rêu p h ư n g hắn làm sao có thể t h u kệch đại hắn mặt mũi tràn đầy không tin hắn sao sẽ xuất hiện tại bản vương cung điện hắn không nên tiến về trạm tiếp theo đi vượt qua n hắn lại là như thế nào phát giác được bản vương cung điện ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào bản vương cung điện hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hà hỏi giờ phút này sở hà nhanh chóng quét hình đại điện này tầm mắt bên trong có thể nói xa hoa vô cùng Tiểu chi nhục nữ lâm, mị nữ vô sau ố đương nhiên hắn cũng có thể nhìn thể có r những mị nữ mị kia đ ề là huyện hóa ra đó ế n cũng không c c hắn â n chính bản、thể. ngược diện kệnh cho thể, thu hán lại là đối diện kệ đại đối liền o ạ không thủ. hắn giống giác, i cảm đặc rất đó, Sau l thấy một chỗ quan g đoàn căn cứ phía trên mỗi cái quan g đoàn bên trong đều hiện lên một bức tranh hình tượng bên trong không ít người đang cố gắng bài trừ h u y n cảnh thủ đoạn không giống nhau hữu dụng bạo lực hữu dụng bí bảo có đang tìm kiếm quy luật đương nhiên cũng có lâm vào trong đó không cách nào tự kèm chế triệt để trầm luân đối với cái này hắn tự nhiên lười nhắc quản lại lần nữa nhìn về phía thô kệ đại hắn băng lãnh hỏi vừa mới là ngươi tại r ì n h mò bản tọa cùng sử dụng u y ễ n cảnh muốn cho bản tọa đạo tâm bị hao tổn a thô k ị c h đại hán bị hỏi s ứ c sở trả lời đúng a là bản vương bản vương chính là này phương thần cung trước thủ vệ một trong phụ mệnh bản vương giải thích với ngươi cái gì ngươi đến cùng lại như thế nào tiến đến nơi này há có thể là ngươi chỉ là thí luyện giả có thể vào thủ vệ phụ mệnh quả nhiên s ở h à âm thầm g ậ t đầu cái này thần cung không đơn giản tại thượng cổ thời đại liền tồn tại bên trong lại còn có sống sinh mệnh cho dù là mượn nhờ thần cung chi lực cũng tuyệt không đơn giản hơn nữa nhìn quan g đoàn số lượng cũng c o i trên trằm m à tiến vào này phương thiên cơ thần cung nhân vật nhưng tuyệt không chỉ đây rõ ràng quan g phía trước thủ vệ liền có không ít cái này thô cạnh đại hán chỉ là thứ nhất nghĩ đến nơi này hắn lần nữa quét h ì n h trình đại điện mặc dù trước mặt đông đảo nữ tử là huyên hóa nhưng đại điện cũng không phải là h u y ế n cảnh bên trong không ít thứ đều là thật sự tồn tại từ những vật này liền có thể nhìn ra cái này thô cạnh đại hán có tiền bởi vì cái gọi là đến đều tới có thể nào tay không mà về no đối diện thô c ạ đại hán nhìn sở hà cái kia tạ ác tiểu dung nội tâm đột nhiên hiện ra không tốt cảm giác trực giác nói cho hắn biết đối phương đại khái s u ấ t đang lưu đồ cái gì không đồ tốt nhất định phải làm cho đối phương nhanh lên rời đi h ừ t h u kệch đại h á n phất ống tay h á o một cái nói ra bản vương chẳng cần biết ngươi là ai lại là sao đến cơ duyên xảo hợp ở đây nệ g h tình n g ư ơ i là nơi đây thần cung thí luyện giả phân thượng vương tha ngươi một lần lập tức từ bản vương trước mặt biến mất bản vương lại tại xua đổi s ở hà hai con ngươi quan g mang lấp lóe đối phương tổng tự xưng ơ bản vương đến cùng là trắc mức hoặc là vương là một loại cảnh giới còn có cho dù bản tọa ở đây lưu lại thời gian dài như vậy hắn cũng chỉ là xua đội cũng không có xuất thủ xác nhận bị quy t ắ c trói buộc không cách nào đối thí luyện đệ tử xuất thủ tối thiểu không thể chính diện xuất thủ cái này thật là một cái phát tài cơ hội tốt đi sở hà tương bước một tiếng lên tới gần thô kệ đại hán lạnh như băng nói ngươi dùng h u y ế n cảnh đến hại bản tọa liền muốn như thế kết thúc hôm nay nếu không để ngươi nỗ lực một chút đại giới bản tọa tương lai còn như thế nào tại t r ư thiên đặc trân thô kệ đại hán mãnh mẹ nó ngươi thế nào như thế có thể khoác lát tách ra đâu còn tại chư thiên đặc t â n ngươi biết chư thiên đại biểu cái gì sao một cái nhỏ tiểu thế giới thổ dân mà thôi thiên phú mặc dù không tệ Cũng vẹn vẹn không là sở a kia quang mang i tuổi ngoại giới cái coi thiên tiếng này những lớn như vương cảnh Xuống Hắn lớn ông. tắc thế hét một Một thù đều lực có. đặc đạo đem xã. s hà bao bên phủ ở tầm r o Xoát. n g t Sở hà tầm mắt biến ả o trước mặt không còn là vừa mới cung điện ngược lại là chỗ mỹ nữ khuê phòng. chính Bên trong nữ có mấy mị nữ quần áo không trình tề mỹ nhãn như t ơ đối với hắn gác t h ư ớ n g công đến a chế tạo a dù sao có bó lớn thời gian chúng ta thất tỷ mỗi đêm nay đều là ngươi m o n lại đây nhà đồng thời gian phòng bên trong trận trận đường đỏ khí tức tràn ngập nhanh chóng xâm lấn sở hà thân thể đang không ngừng ăn mòn hắn ý chí để hắn có trong nháy mắt đều xuất hiện hoảng hốt phản phất lại muốn quên mình thân ở tại địa phương nào nhưng còn chưa chờ hệ thống nhắc nhở hắn liền tỉnh táo lại cái này cái ảo cảnh mặc dù cũng không tệ nhưng cùng vừa mới so còn kém không ít tính chân thực đoán chừng chỉ là dẫn phát người một chút dục vọng mà thôi phá sở hà hét lớn một tiếng vô số đao khí trong phòng nổ tung bên trong tất cả mọi thứ bao quát mấy mị nữ toàn bị mất diện huyễn cảnh biến mất bất quá hắn tầm mắt nhưng lại không có trở lại trong cung điện phản mà đi tới một ch bên trong vô số khí thế cường hàn đến biến thái t ồ n tại hai bên san sát bọn hắn từng cái ánh mắt nhìn về phía chính mình không mình hành lễ cùng kêu lên nói ra mời tiên đế đăng cơ đ ạ i bảo mời tiên đế đăng cơ đ ạ i bảo mà tại từng tiếng hét lớn bên trong ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn hướng lên phía trên nơi đó xuất hiện cái cực đại long ỵ đồng thời nội tâm có cỗ thanh n em nói cho hắn biết leo lên long ỵ hắn liền có thể ủy c h ấ n chư tiên chấp trưởng điểm báo điểm báo ước sinh linh vận mệnh này viễn cảnh so cái trước viễn cảnh còn muốn chân thực mấy phần no sana sở hà ngay tại này u y ễ n cảnh bên trong khôi phục ý thức trận trận tiên khí bị hắn bước ra ngoài thân thể lại không sốt ruột bài trừ u y ễ n cảnh thật giả hắn ánh mắt đảo mắt hai bên cường giả mặc dù nhìn kỹ có thể phát hiện bọn hắn tương đối hư giả nhưng này như có như không khí thế lại lộ ra giờ phút này chân thực loại này cường giả chỉ sợ không phải chỉ mới nghĩ tượng liền có thể tưởng tượng ra tới chẳng lẽ lại bên ngoài cái này t h u kệch đại hắn gặp qua cảnh tượng tương tự hắn cũng là một thành viên trong đó vẫn là nguyên nhân khác giờ k h ắ c này mặc dù hắn không rõ ràng hai bên hư hảo cường giả đều là thực lực gì nhưng trực giác nói cho hắn biết khẳng định là địa huyền phía trên thậm chí là bên trên mấy cái cấp độ loại kia tiên đế chư thiên chân chính chúa tể nhân vật sao lắc đầu sở hà cũng không còn trì trệ lại lần nữa h é t lớn một tiếng phá tiên cảnh biến mất đồng thời lần này sở hà đều không nhìn thấy trước mặt là cái gì hình tượng lại lần nữa h é t lớn một tiếng phá và n h hình. hình tượng vỡ vụn cứ như vậy vô số xuất hiện ở từng tiếng vỡ vụn bên trong biến mất nửa nén hương sau sở hà tầm mắt trở lại đại điện bên trong đối diện thu cạnh đại hắn vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú hắn mà trên bờ vai đại h thì chính vung vẫy móng luất tiếp tục nắm bắt loạn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 mời đọc siêu phẩm chương tám trăm chín mươi tuyệt vọng thủ con người thông thiên b i ể n cát ngươi đến cùng là ai t h u c ạ c h đại h á n kinh ngạc nói vì cái gì ngươi có thể không nhận h u y ế n cảnh ảnh hưởng chẳng lẽ ngươi liền không có mộng tưởng còn có cái này tiểu bạch thú là cái gì vì sao có thể đơn giản như vậy thoát khỏi h u y ế n cảnh giờ phút này hắn xác thực kinh ngạc đến tột đ ỉ n h muốn rõ ràng h á n thiên phú bản lĩnh chính là h u y ế n cảnh đừng nói như thế hai cái nhỏ nằm s ắ p đồ ăn liền là đồng cấp cường giả cũng có rất ít người có thể phá vỡ hắn thiết trí huyết cảnh đối phương lại có thể dây phá nói cách khác cho dù trong chiến đấu hắn không ngừng sử dụng u y ễ n cảnh cũng vô pháp gia tăng ưu thế thậm chí có thể sẽ mình bị u y ễ n cảnh phản vệ thiệt thòi lớn nhưng sở hà cũng không nói nhảm mà là đưa tay đánh ra một trường x o á trường t gia hóa đao đao quang vạch phá không gian thẳng đến thô cạnh đại hán để l ạ i điện tràn ngập túc sắc khí phảng phất sở hà muốn một kích cổ tay chặt đem trước mặt thô cạnh đại hán chém giết xuống xã thô cạnh đại hán lại lần nữa cùng h ố n g một tiếng soát hắn trên thân bắn ra đặc thù quan mang nhưng quan mang lại lại nhanh chóng bị áp xúc tại hắn thể nội hắn hai con ngươi tràn ngập không cam lỏng bất đắp dĩ chỉ có thể nâng lên tay trái ngăn cản o m ẩm, ẩm trận trận va chạm tiếng oanh minh vang vọng tại trong đại điện t ư n g đạo tính thực chất dư ba hướng bốn phương tám hướng phóng đi chỉ thấy cung điện bên trong mỹ nữ đang kinh ngạc thốt lên bên trong tiêu tán cũng không có tại không gian bên trong lưu lại một chút xíu vết tích thật lâu tứ phương dư ba toàn bộ tiêu tán đại điện hiện hiện ra chỉnh thể tới nói cũng không có bị thương tổn hiển nhiên chất liệu không đơn giản mà đối phương thu kệch đại hán vẫn đứng tại chỗ hán trên bàn tay cũng vô hạ thế nhìn về phía sở hà tràn ngập lửa giận hoa nha nha người khi người quá đáng Bản vương t h ế n h thần cung thủ ư người, ngươi n này cung g là lại ra tay qua ra vốn ớ i Giờ đại cười. bản vương, đáng chết. Thật đáng chết. Giờ phút này, sở hà xem hoàn toàn cệnh hán vô v Hán, chết. chết. Thật phút hà thô sở sự xem lộ ra ý cười. Hán, vốn là không có trông cậy vào mình có thể tổn thương đến đối phương song phương rõ ràng có trên thực lực trên lệ n h h á n vừa mới một trường chỉ là nghĩ thăm dò đối phương đến cùng phải hay không bị thần cung giam cầm không cách nào đối i thí luyện giả xuất thủ kết quả không cần nói cũng biết suy đoán thành công đối phương không cách nào phát huy thực lực chân chính không rõ ràng đến cùng là này phương thế giới áp chế vẫn là thần cung có hạn chế nhưng đối phương không cách nào ra tay với mình ngược lại là thật nếu không chỉ bằng vừa mới cái kia dưới đối phương tuyệt sẽ không làm dơ chân chửi mắng hắn vừa mới nhưng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị hắc hắc đại hắc khỏe miệng lộ ra tham lam cười lão đại hắn không thể đối hai ta xuất thủ cơ hội tốt s ở hà gật gật đầu nói ra động thủ đi các ngươi thu kệch đại hắn phát giác được không đúng hỏi các ngươi muốn làm gì đừng làm loạn sau một khắc hắn liền minh bạch s ở hà đại hắc muốn làm gì chỉ gặp một người một thú lập tức hướng đại điện hai vị trí phóng đi không ngừng vơ vét đại điện bên trong hết thẻ bảo vật vật hữu dụng dừng tay Thu sở hà nhìn xem lo lắng bất lực thu kệ đại hán cười lạnh nói cho bản tọa hạ khó giải cục phá hư đạo tâm đúng không bản tọa hiện tại liền cho ngươi tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người và ảnh thu kệ đại hán nghe thấy lời này đổi phế ngồi dưới đất Lầm bầm nói. ngươi không thể dạng này. Không Không. Các thể thể. Thổ phỉ.、Không. Thổ phỉ đáng ề u không hắc, ngươi có lưu lại có được hay không? Cái là bản vương dường, Cái kiếp có hay không. không bản là tiếc A, còn có bản vương cái bản vương bản. Đáng i t vô luận hắn như thế nào kêu gen đều không thể ngăn cản sự t ì n h phát sinh nửa chén t r à nhỏ sau sợ hà đại hát thu hết h o à n tất lạnh như băng nói đây là cùng bản tọa đối nghịch hạ chẳng háo tử đuối nước nói to lớn bước rời đi phôi thô cung điện trong cung điện t h u c ệ c h đại hán ngồi khoanh chân trên mặt đất hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía cung điện sang trọng đã triệt để trở thành phôi t h u phòng đừng nói mềm chứa giường ghê s o f a liền liên cứng rắn chứa sàn nhà tường gạch đều bị đại hắc ngạnh xinh xinh móc xuống tới h á n hiện tại chỉ có một dạng tồn lưu h á n cúi đầu nhìn xem mình cái mông d ư ớ i đáy bồ đoàn lẩm bẩm nói may mắn bản vương cơ cảnh sớm ngồi ở chỗ này nếu không liền liên bồ đoàn cũng sẽ bị cướp đi đây chính là bản vương vị số không nhiều bảo vật nói thô k ệ c đại hán đem bồ đoàn từ cái mông giới đáy xuất ra đúng vào lúc này một đạo bạch quan thắng tsu su bạch quang bồ đoàn cùng nhau biến mất chỉ còn lại t h u kệ đại hán mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem giống tuyết hai tay chính mình hiện tại là không có gì cả hoa t h u kệ đại hán ôm đầu khóc giống quá k h i dễ người ta bảo vật ta bổ đoàn x o á t hai thân ảnh từ dưới đất phá đất mà lên chính là sở hạ đại hắc đi sở hạ không có nói nhảm mang đại hắc hướng cái nào đó phương vị lao đi trực giác nói cho hắn biết nơi đó là thần cung hạ cái cửa ải tốc độ kia thật nhanh đối với thần cung cơ duyên tới nói nhanh một bước liền rất có thể nhanh đến mọi nguồn mặc dù hắn đối với trong này đến cùng có bảo vật gì không quá coi trọng dù sao hắn cần chính là hải lượng yêu ma điểm nhưng có thể càng nhiều thu hoạch được bảo vật cớ sao mà không làm siêu tiếng xe gió ở trên vùng hoang dã nhanh chóng nổ vang trên mặt đất cũng có một chút yêu ma ẩn hiện sở hạ nhưng lại không để ý chút ít yêu ma dù là thất bát phẩm với hắn mà nói cũng không tác dụng không cần sóng tốn thời gian dừng lại sau nửa cách giờ sở hà thoát ly hoang dã phạm chủ hắn thân ảnh rơi vào một mảnh sa mạc bên trên nói cho đúng xác nhận biệt cát chỉ gặp phía trước là phiến từ ám hát sát hạt cắt tạo thành sa mạc sở dĩ nói hắn là b i ể n cắt chính là bởi vì không ngừng lưu động p h ả n phất một phiến hải dương bên trong thậm chí ẩn ẩn có quỷ dị khí thế bắn ra trong b i ể n cắt có cái gì sở hà lẩm bẩm nói cảm giác là sinh mệnh lại tương đối quỷ dị cái này b i ể n cắt ngược lại không có nghe trước đó người nói qua sau đó hắn nhìn về phía b i ể n cắt phía trước dựng đứng c ự thạch phía trên viết đến ba vạn thông u biển lông lông phiêu không d ậ y nổi thần tiên đi đường này cũng cần ngồi t h u ế qua cái này sở hà đưa tay ở giữa bên trên tảng đá bị hắn hung hăng đánh về phía biển cắt chỗ sâu vẹn vẹn không đến ngàn mét liền rơi xuống phản p h ấ t bị lực lượng thần bí lôi kéo xuống dưới không qua được đại hắc có chút nghi ngờ nói lão đại cái này b i ể n cắt có gì đó quái lạ bên trong có đặc thù lực lượng lôi kéo hết thẻ đồ vật Ừm. sở hà gật gật đầu hắn nhìn về phía b i ể n cắt phía trước nhìn kỹ có thể trông thấy nơi đó dựng đứng một loạt tiểu hồng thuyền mà hắn bên trong một cái hồng thuyền chính nhanh chóng hướng bên bờ mà đến trong nháy mắt đi vào sở hà phía trước giờ phút này sở hà nhìn về phía bia đá lại nhìn hồng thuyền không chút do dự đạp ở phía trên khí huyết phun trào hồng thuyền tiến lên nhưng tiến lên đến c h ú n g hồng thuyền lúc hắn đột nhiên một trường đánh ra vâng không ít hồng thuyền cho hắn một trường đánh nguyên địa xoay tròn cũng có hướng một bên bay l o ạ n nhưng cũng không có hư hao đánh không xấu s ở hà lẩm bẩm nói cũng đúng nếu có thể làm hỏng cái thứ nhất đến người đem hồng thuyền toàn đánh nát những người khác hà không căn bản là không có cách tiếp tục đi tới đích không phù hợp chuyển thừa quy luật nhưng đã có thể đánh động chính là chuyện tốt x o á t s ở hà đại hắc l i ế c nhau đều lộ ra cười xấu xa cha cha làm cái thứ nhất đến người thu ư ớ c điểm, điểm vé tàu tiền không quá phật đi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 chắc hẳn đây là thiên cơ thần cung bên trong chính thức cửa thứ nhất không nhìn thấy những người khác tồn tại xem ra bản tông là cái thứ nhất đến người cái kia h u y ễ n cảnh thật quỷ dị chân thực may mắn bản tông thời gian trước đạt được một cái khắc chế bí bảo nếu không hôm nay đừng nói chiếm c ư tiên cơ sợ sẽ không c h ầ m l u ô n ở bên trong nghĩ đến nơi này hắn tiến lên tốc độ càng nhanh mấy phần hắn rõ ràng vô luận h u y ế n cảnh vẫn là những vật khác đều không thể có thể vây khốn những yêu nhiệt g kia bao lâu lưu cho hắn chiếm c ư tiên cơ cơ hội cũng không nhiều hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nếu không khả năng tốt cơ duyên liền bị những người khác cướp đi hắn muốn ngợn này thoát khỏi thế giới ảnh nương theo rơi xuống đất tiếng vang lên áo bào đen nam tử trung niên rơi vào biển cắt phía trước hắn ánh mắt cũng trông thấy một bên to lớn tấm bia đá lớn thầm nghĩ liệu sa hà lông ngông phiêu không được sao thật đúng là quỷ dị nhìn này trên tấm bia đá nhắc nhở hẳn là có thuyền xuất hắn ánh mắt hướng biển cắt phía trước nhìn lại tấm mắt bị trận trận phiếm hồng quang mang ngăn cản rất nhiều cũng mơ hồ trông thấy không ít thuyền dừng lại tại nơi nào đó đồng thời trong đó một đạo trên thuyền có thân ảnh có người hắc bảo nam tử biến sắc không tin nói làm sao có thể lại có người so bản t ô n còn sớm đến hắn chẳng lẽ không phải từ h u y ế n cảnh vị trí đó mà đến nếu không như thế nào so bản tông nhanh hắn là ai sở sông mặc dù hắn cũng là ẩn sĩ bế tử quan tồn tại nhưng như c ũ t ạ i trong mông lung liền nhận ra phía trước thuyền thân trên ảnh không phải hắn ánh mắt tốt thật sự là đối phương cái k i a thân cố định l ó a mắt mặc quá có nhận ra độ t h ú n g chi đối phương trên bờ vai còn đứng lấy một cái màu trắng thú nhỏ đồng dạng ở bên ngoài cũng đã gặp yêu nghiệt không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt vô luận hắn là từ cái gì cửa h ả tới có thể nhanh như vậy liền không phải bình thường hắc bảo nam tử lẩm bẩm nói bất quá hắn đã cái thứ nhất đến vì cái gì không lập tức tiến lên mà là muốn đứng ở nơi đó hắn đang chờ cái gì chẳng lẽ lại là đang chờ đại bộ đội vẫn là nói trong b i ể n cắt có nguy hiểm rất lớn cho dù là hắn cũng không dám một mình liền tiến lên đến chỗ sâu sở h u y n h hắc b à o nam tử cách không đối sở hà chắp tay một cái nói ra chúc mừng sở h u y n h cái thứ nhất đến không biết sở h u y n h tại bậc này cái gì cái này b i ể n cắt tình huống sở h u y n h h i ể u bao nhiêu nói hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đông đảo màu đỏ thuyền trực giác nói cho hắn biết những thuyền kia chỉ rõ ràng là mấu chốt đồng thời hắn còn phát hiện có cái hồng thuyền phản g phất thụ hắn dẫn dắt chính một chút xíu thoát ly đội tàu nhanh chóng lái về phía bên bờ thì ra là thế hắc b à o nam tử âm thầm gật đầu hắn trông thấy có thuyền hướng chủ động bên bờ lái tới liền mơ hồ đoán được đại khái tình huống cái này biển cắt chính là thiên cơ thần cung cửa thứ nhất khẳng định có rất lớn h u n g hiểm muốn vượt qua biển cắt nhất định phải lên thuyền đương nhiên hồng thuyền đang hành xử quá trình bên trong khẳng định còn sẽ có nguy hiểm gián lầm cũng không bên trên hồng thuyền t u ệ t đối không cách nào vượt qua biển cắt điểm này dù là hắn không ngay tại hắc bảo nam tử tại nghĩ những khi này và ảnh một tiếng va chạm tiếng va chạm vang lên hắc bảo nam tử lập tức đem ánh mắt c h u y ể n g i nhìn về phía tiếng va chạm xuất hiện địa phương hai con ngươi đột nhiên t r ư ừ n g lớn chỉ gặp ngay tại hướng hắn đi lái qua hồng thuyền bị sở hà sau đó một kích lại cho s i n h s i n h đánh lui về cái này tình huống như thế nào hắc bảo nam tử nói không không phải hắc bảo nam tử mặt mũi tràn đầy một bức sở hinh ngươi đánh ta thuyền làm cái gì biện cắt bên trên sở hà nhìn xem hồng thuyền lại lần nữa chậm rãi lái về phía bên bờ đồng thời toàn bộ b i ể n cắt cũng không có xuất hiện biến hóa khác âm thầm thợ p h à o không sai khi hắn phát phát hiện mình có thể sử dụng công kích đụng bay những thứ này hồng thuyền lúc đã quyết định cần nhờ này hung ác kiếm một vô lớn đương nhiên hắn ban đầu cũng không có vạn toàn nắm chắc dù sao trước đó hồng thuyền đều thuộc về vô ý thức trạng thái có thể đụng bay cùng có người đến đây hồng thuyền đi tiếp ứng có thể đụng bay hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà lại hắn cũng sợ hai cử động lần này sẽ để cho b i ể n cắt xuất hiện đặc thù biến hóa nhưng trước mắt đến xem hết thể t h u ậ lợi có thể gõ bán vé giờ phút này hắn trên bờ vai đại hắt nhìn xem hắc bảo nam tử n h e g i a g nói còn đánh bay thuyền của ngươi có xấu hổ hay không ngươi gọi nó một tiếng nhìn nó có đáp ứng hay không hắc ra nói cho ngươi ta lão đại chính là là cái thứ nhất đến đây ngươi ấ n giang hồ quy củ nơi đây tất cả thuyền đều về ta lão đại tất cả ngươi nếu làm u ố n tử này qua nhất định phải mua vé tàu tiền tài nguyên hiểu cái gì chơi ứng hắc bảo nam tử m ạ n h mãi mãi vừa mới cái tiêu hồng thuyền rõ ràng chính là nhận bản tông dẫn dắt mà đến sao liền biến thành thuyền của ngươi còn quản ta thu vé vào cửa cái này còn có thiên lý hay không cam c h ắ c không được những người kia đều nói với ta sở hà tuổi còn trẻ làm người chẳng những tâm ngoan thủ lạc còn cực độ tham lam hội bắt lấy hết thẻ cơ hội dọa dẫm người khác bảo vật hắc b à o nam tử sắc mặt t âm t r ầ m lao tử trước đó còn chưa tin hiện tại xem xét những người kia đem hắn đều nói nhân tử đây quả thực là nhạn qua i nổ lông ra hỏa hô hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa khí ông hắn đưa tay ở giữa một cái tảng đá bị hắn hút tới nhanh trong hướng biển cắt bay đi lại tại ở gần thuyền vài mét bên trong im ắ n g rơi xuống phản phất trong biển cắt có cái gì cường đại lực hấp dẫn ngạnh sinh cục đá cho kéo xuống đi quả nhiên hắc bảo nam tử sắc mặt càng âm trầm. Tại nhìn thấy sở hà bình tĩnh vô cùng đứng tại hồng thuyền bên trên hắn liền rõ ràng đối phương đã dám thu vé vào cửa liền khẳng định có chuẩn bị dù là đối phương chiến lược vô song cũng không nên như thế tự đại hắn suy đoán đối phương tự tin bắt nguồn từ phía dưới b i ể n cát bởi vậy hắn cố ý thí nghiệm một chút kết quả chính như hắn đoán trước sở hinh hắc b à o nam tử trực diện sở hà nói ra cái này thiên cơ thần cung bên trong cơ duyên vô số làm đến nơi trước tiên cửa thứ nhất người ngươi ở đây sóng tốn thời gian hoàn toàn được không bù mất nhanh lên đi cửa hải tiếp theo hoặc ở đây cửa hải bên trong thu hoạch được bảo vật cũng so ở đây bán vé vào cửa phù hợp lại mang xuống đội ngũ khác lên tới như vậy thời gian của ngươi ưu như thế nhưng là không còn lời này là muốn để sở hà từ bỏ thu vé tàu bất quá cũng đúng là lời nói thật lại kéo dài thêm những người khác cũng lập tức đến nay g khi đó sớm chiếm tiên cơ liền hoàn toàn mất đi tác dụng đám người sẽ lại lần nữa đứng tại một cái hàng bắt đầu bên trên nhưng là sở hà quan tâm sao đương nhiên không quan tâm đối với chiếm không đi đầu cơ không trọng yếu dù sao hắn mục đích cũng không ở chỗ này những người khác trước tới nơi đây khả năng đều là vì thu hoạch được cơ duyên hắn tới đây càng nhiều là vì hải lượng yêu ma điểm bằng không hắn nghĩ nhanh chóng đăng lâm đại cản định phong quả thực có chút khó khăn yêu nghĩa sao đơn giản là dùng yêu ma điểm đóng mà những thứ này cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đại lao có thể muốn v i n h viễn bị nhốt nơi đây không phế vật lợi dụng quá đáng tiếc giờ phút này b i ể n cắt phía trước đến càng nhiều người cũng liền đại biểu sở hạ có thể thu lấy vé vào cửa càng nhiều không phải chật chật đại hắc trận mắt chừng một cái nói ngươi làm sao so lão nương môn đều dày vò k h ố n khổ có thích mua hay không có, có thể nhịn ngươi đi qua a chương tám trăm chín mươi hai toàn bộ mua vé tiến vào biện cát không bằng lão nương môn đi qua hắc b à o nam tử sắc mặt tối đen mại mại vũ đ ụ c a i đây không cho ngươi giao v ẽ tàu cũng không bằng nơ môn còn đi qua ngươi thế nào không du lịch đâu không nói trước trong biển cắt đến cùng nhiều nguy hiểm liền nói đây chính là biển cát du lịch ở bên trong được nhiều cân đến hoảng cũng chưa chắc có thể du lịch cho không cho hắc b à o nam tử đang d ã i ruộng kỳ thật hắn phi thường không muốn thỏa hiệp nhưng hắn kéo dài không dạy nổi thật vất vả phía trước cửa hải chiếm cư tiên cơ muốn ở đây sóng tốn thời gian bị những người khác đuổi kịp há không lỗ lớn muốn rõ ràng hắn tiến nơi đây chính là tìm kiếm có thể thoát khỏi thế giới giam cầm cơ duyên Về ông do xét phía mặt tài nguyên nên nói hay không những thứ này đỉnh tiêm đại lao chính là giàu có xuất thủ cũng không keo kiệt cũng có thể là, là không muốn làm trễ mãi thời gian dù sao trong túi càn khôn tài nguyên rất nhiều để đại hắc cái này vô cùng tham lam giá hỏa đều hài lòng gật gật đầu nói ra t í n h ngươi còn thức thời giờ phút này hắc b à o nam tử không thèm để ý đại hắc lại lần nữa nhìn nói với sở hạ sở hinh vẽ tàu tiền ta đã giao ngươi nên cho đi đi không v ổ i sở hạ gật gật đầu sau đó một trường đem vừa muốn lái về phía bên bờ hồng thuyền lại lần nữa đánh bay cho đi làm sao có thể muốn đem hắc b à o nam tử vương thà đến hắn cùng mình đặt mối làm ăn làm ngươi hắc b à o nam tử vô cùng phẫn nộ sở hạ ngươi rốt cuộc muốn làm gì khi nhục bản tông hay sao hoàng cái mấy lông đại hắc vênh vang đắc ý nói ta lão đại ngươi thế nào hà có thể nói không giữ lời ngươi vé vào cửa đã giao liền sẽ không lại thu ngươi cái khác tiền chờ những người khác đến cùng đi thiên cơ thần cung cơ duyên người người có phần hà có thể ngươi tới trước trước hết đến đến giảng quy củ không phải hắc b à o nam tử ngươi mẹ hắn nói với ta giảng quy củ nhà ai giang hồ giảng người người có phần chia đều quy củ đáng tiếc vô luận hắn nói tốt vẫn là chửi mắng xuất kích đều vô dụng sở hà căn bản không bất kỳ đáp lại nào nửa chén t r à nhỏ sau từng đạo tiếng xe gió từ phương xa chuyển đến chị gặp mười mấy thân ảnh nhanh chóng rơi vào biển cắt phía trước ha ha cái này xác nhận cửa thứ nhất bản ban g chủ lần này tốc độ còn có thể khẳng định là trước hết nhất một nhóm đây không phải thiết thắp tay than đen sao hắn lại x á c h tới trước sao ngừng ở chỗ này bất động sẽ không phải phía trước gặp nguy hiểm giờ phút này mười mấy thân ảnh cũng hiện hiện ra trong đó đang có cái kia tám cái cựu phẩm định phong cùng mấy cái cựu phẩm hậu kỳ đại lão bởi vậy có thể thấy được có thể tại thiên cơ thần cung nhanh chóng ghé qua người thực lực chiếm cứ rất đại bộ phận thiên phú cũng chiếm cứ không ít bởi vì phương xa còn có tiếng xe g i mà đến lần này đã thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số lao thiết một người nam tử nhìn xem sắc mặt âm t r ầ m hắc b à o nam tử hỏi ngươi đây là thế nào gặp phải nguy hiểm hừ hắc b à o nam tử phất ống tay háo một cái tức giận nói trả lại hắn nương không như gặp gặp nguy hiểm đâu x ú i quậy. những người khác tình huống gì còn có so gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng hơn sự tình sau một khắc bọn hắn ánh mắt cũng từ hắc b à o nam tử cùng trên tấm bia đá chuyển di nhìn về phía biển cắt phía trước sau đó đã nhìn thấy sở hà bóng lưng cùng đại hát chính thử cái răng trắng hướng bọn hắn cười đây là sắt thần sở hà hắn tại sao lại ở đây còn ra hiện tại hồng thuyền bên trên trong lúc nhất thời mấy cái đỉnh tiêm đại lao âm thầm nói thầm bất quá bọn hắn lập tức biết được thiết tháp tay vì cái gì lưu tại trên bờ mặt mũi tràn đầy âm trầm chỉ gặp bạn tùy bọn hắn đến từng nhánh hồng thuyền nhận dẫn dắt phải hướng bên bờ mặt tới lại bị đạo đạo công kích đánh bay mà người xuất thủ không cần nói cũng biết chính là quay lưng về phía họ sở hà đồng thời đại hắc cơm thanh em vang lên bán vé tàu giao tiền liền thả thuyền mẹ nó chúng đại lão mạnh mạnh giờ phút này bọn hắn cũng không thể so với thiết tháp tay mạnh bao nhiêu thậm chí càng phẫn nộ sắc khí sắc khí trùng tiên bọn họ là ai cái kia không phải đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hiện tại lại có người muốn gõ lửa bọn họ đơn giản lẽ nào lại như vậy không chỉ đại lão đằng sau một chút đến bên trong cường giả thanh niên cũng sắc mặt tâm trầm vô cùng phẫn nộ này một cái cựu phẩm hậu kỳ đại lão nhảy lên một cái hướng bị mình dẫn dắt đỏ hồng thuyền phong đi quát lạnh nói sợ hà t、si、hắn t cũng không đốc trên tấm bia đá chữ khắc họa rõ ràng như thế biện cắt rõ ràng có gì đó quái lạ không thể khinh thường bởi vậy hắn định đem hồng t u y ề n trào đến chân mình hạ liền an toàn rất nhiều đồng thời hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà phòng ngừa đối phương đánh lén nhưng sở hà cũng không có bất kỳ cử động nào trên mặt lại lộ ra khinh thường biện cắt hà có thể đơn giản như vậy chỉ gặp thiết trào khoảng cách hồng thuyền vài mét lúc đột nhiên rơi xuống dưới đem bay lên không đại lao cũng cho kéo xuống đi không tốt bay lên không đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền muốn lui nhanh thình linh phát phát hiện m ì n h phản phất lâm vào đầm lầy điên cùng rơi xuống a chương tám trăm chín mươi ba biện cắt quỷ ảnh không ngừng biến mất v õ giả biện cắt bên trên phía trước nhất một cái hồng thuyền nhanh chóng tiến lên đằng sau đi theo mười mấy cái hồng thuyền lại sau này còn có vụ vật lẻ tẻ hồng thuyền đại hắc ánh mắt nhìn đằng sau lẩm bẩm nói đáng tiếc muốn chờ một chút không chừng có thể nhiều kiếm một bút đông sở hà gõ gõ đại hắc đầu lâu nói ra. Muốn biết mãn thì mới một thêm. quý quái, hạnh phúc. Thời gian cũng rất quý giá. này phương cảnh không dừng biết bi thời giá, thỏa thì thấy rất thể ít thể phúc, chỗ đây lại có có cổ sẽ ở vừa mới hắn trực tiếp dọa dẫm hơn mười vị đại lao đã là cực hạ nếu n là lại dày vò khốn khổ xuống dưới chưa hẳn có thể nhiều thu hoạch được cái gì dù sao trước tới nơi đây đại lao đều là thám hiểm mà đến bọn hắn cũng không nốc g rõ ràng bên trong cực kỳ nguy hiểm đương nhiên sẽ không mang tất cả bảo vật đến đây khẳng định sớm ở lại bên ngoài như thế cũng có thể phòng ngừa cái gì giết người đảm bảo mấy cái cựu phẩm đồng giá bảo vật coi như không đem bọn hắn móc sạch đoán chừng những thứ này định tiêm đại lao cũng không dư thừa cái gì về phần đằng sau lục tục n o ngoe chạy tới đoán chừng từng cái tài nguyên căng ít không cần thiết trên người bọn hắn sóng tốn thời gian như thế sẽ chỉ kéo dài mình tiến lên mà lại đừng nhìn sở hà có thể rất nhẹ nhàng đánh bay hồng thuyền cũng không có nghĩa là b i ể n c á t không có nguy hiểm không nói những cái khác chỉ những thứ này hoàn toàn đánh không xấu hồng thuyền liền khẳng định có vấn đề thú chi hắn cũng mơ hồ tại b i ể n c á t hạ cảm giác được sinh mệnh tồn tại hậu phương mười mấy cái đại lao âm thầm chửi mắng cam tiểu tử này chạy vẫn rất nhanh thật làm cho lão phu đội k ị tất nhiên muốn để hắn đẹp mắt mặc dù bây giờ bảo vật gì đều không có thu hoạch được nhưng tiểu tử này khẳng định rồi rào nhất nếu có thể đem hắn cướp bóc cũng coi như một bút thu hoạch đáng tiếc tiểu tử này cũng cũng khó đối phó chớ h o à n g sợ cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt kiếm không giả trầm giọng nói ra hắn t ạ i chúng ta tiến lên mặc dù chiếm chút lợi lộc cũng không có thoát ly chúng ta ánh mắt có hắn ở phía trước dẫn đường đối chúng ta thăm dò b i ể n cắt có trợ giúp rất lớn gặp nguy hiểm cũng có thể sớm mới được nay b i ể n cắt dù sao cũng là thiên cơ thần cung chân chính cửa ải khẳng định không có khả năng ngồi cái hồng thuyền liền có thể qua lời này vừa nói ra cái khác đại lão cũng nhao nhao gật đầu ngầm thừa nhận. Xác thực. dù là tốn hao ba cái cựu phẩm vật ngang giá phẩm đổi tới một cái tuyệt thế yêu nghiệt cho bọn hắn dò đường cũng rất đáng được nếu không sở hà thật muốn tại bọn hắn trước khi đến liền xuất phát cho dù đối phương gặp phải nguy hiểm có cái gì biện pháp giải quyết bọn hắn cũng nhìn không thấy lại càng dễ gặp nạn chỉ b ấ t quá vừa nghĩ tới bọn hắn mười mấy cái đỉnh tiêm đại lao lại bị một cái thanh niên tập thể dọa dẫm liền ở mức đặc biệt đừng quay đầu nhìn về phía lại có đại lượng võ giả xuất hiện tại biển c ắ t phía trước những cái kia cũng không có bị dọa dẫm người thậm chí không ít đại lao cũng lên cùng sở hà đồng dạng tâm tư khủ. Khủ. một cái lao giả k h ụ lắm điều hai tiếng, nói ra. tinh tâm hiện tại mới bài trừ phía trước nói đường tới đến biển cắt người có thể là nhân vật nào lại nói tiến đến người có mấy cái mang theo đại lượng bảo vật trở về hoàn toàn được không bù mất cái này mấy cái lên tâm tư đại lao cũng sắc mặt khôi phục chính như lão giả nói tới không nói trước trở về muốn chậm trễ đại lượng thời gian rất có thể bỏ lỡ c ư ớ p đ o ạ t nơi đây cơ duyên cơ hội liền nói đằng sau những cái kia kẻ ngoại lai chưa hẳn có thể mang theo bảo vật gì đến đây cũng dọa dẫm không ra cái gì cứ như vậy lục tục ngao n g h e lại có không ít người leo lên hồng thuyền tiến lên nhân số tại biển cắt càng tụ càng nhiều cuối cùng đạt tới hơn tám trăm người về phần những cái kia vẫn không có người đến trước tám thành là bị phía trước nói giữa đường phiền phức cho triệt để vây chết rất khó lại đổi u tới biển cát nhưng gặp đất này nguy hiểm trình độ hiện tại cửa thứ nhất cũng mới vừa vặn xuất hiện mà thôi a một tiếng hét thảm trực tiếp vạch phá biển cát xoắt mười mấy cái chính tại tới trước đại lao sắc mặt đột nhiên biến đổi đồng thời quay đầu nhìn hướng phía sau vị trí chỉ gặp một cái hồng thuyền bên trên vốn nên đứng thẳng võ giả biến mất không thấy gì nữa hồng thuyền tại nguyên chỗ xoay tròn vài vòng lại lần nữa hướng bên bờ chạy mà đi có người tại đêu thảm biến mất tình huống như thế nào thuyền thượng vũ già đâu vừa mới hắn vì cái gì phát ra tiếng tê u thảm trong b i ể n cắt có q u á i vật hắn rơi xuống b i ể n cắt rồi có gì đó quái lạ cái này b i ể n cắt có gì đó quái lạ không nghĩ tới nguy hiểm lại trước từ phía sau đến trong lúc nhất thời không ít đại lão nhìn về phía trước nhất phương sở mặt sông sắc im lặng m ạ i m ạ i không nghĩ tới đối phương chẳng những chiếm cư tiên cơ còn thành công tránh né nguy hiểm nơi phát ra giờ phút này sở hà cũng hướng phía sau nhìn lại dù là thị lực kinh người tại b i ể n cắt á p c h ế xuống cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy có cái hồng thuyền thượng vũ giả biến mất hắn rõ ràng chân chính nguy hiểm đã giáng lâm tê thảm hắn lẩm bẩm nói đến cùng là rơi xuống biển cát vẫn là có những vật khác đang chủ động đi săn không sai chính là đi săn sở hạ tại bước vào biển cát trước liền phát giác có nhàn nhạt quỷ dị phản phất trong b i ể n cát có sinh mệnh tồn tại kết hợp vừa mới võ giả kêu thảm hắn phi thường hoài nghi chính là cái kia sinh vật cổ quái tại đi săn nhân tộc hậu phương mấy trăm võ giả càng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái bát phẩm võ giả liền tại bọn hắn trước mặt sống sờ sờ biến mất sống không thấy người chết không thấy xác từ n g ự t h ằ ca vừa mới ngươi thấy cái gì không có t h ằ ca ba vụ thảo người đâu d một võ giả nhìn bên trái hồng t u y ề n trống chân không vậy vốn là ở phía trên tam ca đã hoàn toàn biến mất cái này náo quỷ không thành giờ phút này không chỉ hắn kinh hãi cái khác phương vị cũng truyền tới kinh hô chà ta không có vừa mới rõ ràng còn tại sao trong chớp mắt liền biến mất đến cùng chuyện gì xảy ra nhi tử ta đâu hắn nhưng là cựu phẩm võ giả có địa huyền c h i tư như thế nào vô duyên vô cớ mất tích một điểm động tĩnh không có a đây cũng quá dọn người ba trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng gia truyền đến không ít thanh â m chúng đỉnh tiêm đại lão cũng tập thể đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây tại bọn hắn tầm mắt bên trong liền vừa mới mấy hơi ở giữa liền có mười mấy cái võ giả biến mất đồng thời có rất ít người phát ra tiếng kêu thảm liền phảng phất bọn hắn vốn cũng không tồn tại bị vô t h a n h vô tức bắt đi có vấn đề kiếm không giả sắc mặt âm trầm hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía muốn quan sát nhìn có người hay không tại đột nhiên biến mất nhưng có thể là âm thầm bắt người tồn tại đã thỏa mãn thật lâu đều không ai lại biến mất, nhưng chúng võ giả nhưng như cũng sợ mất mật, căn bản cũng không g i m có bất kỳ bước lỏng cơ bản đều chống lên vòng phòng hộ sắc mặt tái Phía t r ư ớ đại hát c chỉ vào hậu phương vị trí nói bóng đen sở hà thấp giọng nói ra n à y biện cắt không đơn giản xem ra bản tọa cảm giác những cái tia quỵ dị khí tức hẳn là bóng đen bọn hắn tại săn giết vó giả cũng mà còn có thời gian khoảng cách nhưng theo lý thuyết bản tọa mới là cái thứ nhất đạp vào b i ể n các người cũng là tiến lên nhanh nhất người bọn hắn vì sao không trước đối với bản tọa xuất thủ là quy củ hoặc là trước mắt thực lực không đủ xem chuyện hay mạnh c ầ u thả và hài hước mời đọc chương 894, c h u y ể n hóa đồng loại sở hạ ưu thế hệ thống nhắc nhở dầm dầm trận trận hồng thuyền vạch phá b i ể n c ắ t thanh em vẫn như c ũ vang vọng bầu trời đêm không ít người mất tích chẳng những không có để võ giả tốc độ giảm bớt ngược lại để những võ giả này điên cùng thôi động hồng thuyền tiến lên một là không muốn từ bỏ thiên cơ thần cung cơ duyên có thể đến đây tranh đoạt người kém cỏi nhất cũng có t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong đối với những người này tới nói cái nào không phải thân kinh b á c h chiến tử vong cũng không đáng sợ với m ớ i bọn hắn sở dĩ kiên g kỵ là người biến mất quá quỷ dị nếu là trong b i ể n cắt xuất hiện lợi hại hung t h ú giết người phản cũng không sợ h a y là bọn hắn phải nhanh chóng thôi động hồng thuyền rời đi phiến khu vực này dù sao nhiều người như vậy ở đây biến mất sau một nén hương không ít hồng thuyền tốc độ dần dần giảm chậm lại dù sao toàn lực thôi động hồng thuyền rất tốn năng lượng hiện tại một nén hương trải qua cũng không ai biến mất bọn hắn cũng cho rằng khả năng thoát khỏi nguy hiểm khu vực hô hô thật sự làm ệ n h chết l lão ngũ lão lục hai ngươi cùng ta thành hình tam giác thái để phòng gặp nguy hiểm một người đầu chọc đại h á n mặc dù cho rằng an toàn nhưng như cũng nghiêm cẩn nói đại đại ca lão sáu không có không có một tiếng run r ậ y âm thanh âm vang lên và n h g ã đại h á n đầu chọc biến sắc quay người nhìn lại chỉ gặp vừa mới còn đi theo bọn hắn một bên lão lục cũng đã biến mất mẹ nó g ã đại h á n đầu chọc lập tức hỏi lão ngũ ngươi vừa mới ngay tại lão lục bên cạnh hắn đến cùng làm sao biến mất một người sống sờ sờ vẫn là cái bát phẩm hậu kỳ tồn tại sao có thể có thể nói biến mất liền biến mất đại ca ta cái gì cũng không nhìn thấy lão ngũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói bất quá ta phát giác được phía dưới biển cắt có chút ba động lao lục liền không có biển cát gã đại hán đầu chọc túi đầu nhìn về phía biển cát đang t i ế c trừ quần quận lưu xa căn bản cái gì cũng vô pháp phát giác cùng lúc đó trận trận tiếng kinh hô cũng lại lần nữa vang lên a lại tới thứ quỷ kia lại tới vợ ta cũng mất ồ ồ ồ quá tốt không xong lao bà ai cúc ngay cho ta ra đem lão tử lao bà giao ra giao ra bà giết huyết kiếm chạm phá thương khung chỉ gặp kiếm không giả phát giác được cái gì đối biện cắt một vị trí nào đó chính là hung hăng một kiếm bổ ra v ơ i anh bá đạo kiếm quang đem biện cắt đều bổ ra một cái hố to qua trong dây lát hai bên lưu xa lại đem hố to lấp bên trên chúng võ giả lại biến sắc bọn hắn đều trông thấy tại vừa mới trong hố lớn có cái rách tung tóe phản p h ấ t bị cái gì ăn mòn bóng người chính là biến mất người nào đó đồng thời bọn hắn còn mơ hồ phát giác được một tia bóng đen kiếm không giả lập tức nói ra chú ý dưới chân biện cắt, bên trong có cái gì đang đánh lén là cái bóng đen số lượng không rõ hắn không phải tốt bao nhiêu tâm muốn cứu những người khác mà là hậu phương cũng có mấy cái vạn kiế lại thêm thế cục trước mắt quỷ dị người chết quá nhiều có thể sẽ phát sinh biến cố hôn thể s ở hà nhìn xem vừa mới biện cắt hố vị trí lẩm bẩm nói không đúng lắm cùng loại hôn thể lại có bản chất khác biệt mơ hồ có loại khí tức quen thuộc đến cùng là cái gì đại hắc cũng c a o mày nói bóng đen kia biến mất rất nhanh mà lại có thể dung nhập biện cắt hoàn toàn không bị ngăn trở rõ ràng không có thực thể nạn lại chẳng phải là nói không thể ăn chật chật không thể ăn t u y ệ t không chơi vui giờ phút này hậu phương những cái kia sợ mất mật võ giả muốn nghe gặp đại hắc không rõ ràng đến cùng có thể hay không tức chết bọn hắn đều sắp bị bóng đen kia bị hù hoang mang lo sợ đại hắc thì lại đang nghiên cứu bóng đen có thể ăn được hay không biển cắt lên bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng đặc biệt khi phía trước mười mấy cái đại lao cũng biến mất hai ba vị lúc bầu không khí đột nhiên bạo tạc không trời thuật pháp khốn một cái đại lao đối nào đó cái phương vị hét lớn một tiếng mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị trí đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ gặp đang có nửa thân ả n h hiện lên ở biển cắt phía trên đối phương sắc mặt vô cùng dữ tợn chính đang điên cùng dãy r u ộ lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên g ô n g tuyết hồng thuyền sao có thể không rõ ràng hắn chính là muốn biến mất tồn tại chỉ bất quá bị đ ỉ n h tiêm đại l a o dùng bí pháp n g ă n lại cũng để bọn hắn thấy rõ một vài thứ nhưng nguyên nhân chính là thấy rõ mới để bọn hắn giật mình thân ảnh k i a phụ cận lít nha lít nhít mấy chục cái bóng đen ngay tại lôi kéo hắn có che miệng không làm cho đối phương phát ra âm thanh bóng đen lực lượng phi thường lớn cho dù thân ảnh dãy rụi lợi hại cùng có đại lao xuất thủ cũng vẹn vẹn kéo dài một hơi mà thôi và ảnh nửa cái thân ảnh biến mất tại trong biện các t ừ n ự c không ít đại lão cùng nuốt nước miếng bóng đen lại có như thế nhiều bóng đen tia rốt cuộc là thứ vì sao không có năng lượng ba động không đúng không phải không năng lượng ba động mà là bị biển các tần tảng muốn tại địa phương khác có thể phát hiện bọn chúng mẹ nó không thích hợp kiếm không giả phảng phất nhớ tới cái gì đột nhiên nói ra các ngươi nhìn không nhìn thấy vừa mới trong bóng đen có mấy cái rất quen thuộc quen thuộc những người khác đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mọi bức không hiểu sau đó bọn hắn phảng phất cũng nhớ tới cái gì vừa mới mấy chục đạo thân ảnh bên trong cũng không có chút chính là biến mất võ giả sao mặc dù có chút mơ hồ lại rõ ràng là những cái kia võ giả cái này làm sao có thể bốn bốn không tốt một cái đại lao đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra những cái kia quỷ đồ vật có thể giết chết võ giả đem bọn hắn hóa thành đồng loại chẳng phải là nói quỷ đồ vật hội càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh bọn hắn bắt đầu vẹn vẹn bắt đằng sau những cái kia yếu võ giả thực lực bây giờ đã tăng lên đi lên mới bắt lấy chúng ta lời này vừa nói ra cái khác đỉnh tiêm đại lao cũng kịp phản ứng hậu phương chúng võ giả đoán được cái gì bóng đen mặc dù nhanh nhưng phải cẩn thận tập trung cũng có thể trông thấy chút tình huống trước đó không có quá hướng phương diện kiên nghĩ trải qua đại lao một nhắc nhở lập tức nghĩ đến vừa mới xuất hiện bóng đen rất quen thuộc Vũ thảo. g ã đại h á n đầu chọc vỗ đầu một cái nói ra vừa mới là l a o lục đem lão ngũ bắt đi hai người bọn họ một có thể hay không tới bắt l a o tử đi mẹ nó cơ duyên lão tử từ bỏ các người yêu ai muốn ai muốn đi bãi bay nói hắn khu động hồng thuyền hướng bên bờ phương vị mà đi bởi vì cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai gặp hắn thoát đi cũng không ít bị sợ mất mật võ giả cùng theo thoát đi nhưng đông đảo hồng thuyền vẹn vẹn chạy không đến trăm mét một chút bóng đen liền quang minh chính đại từ trong b i ể n cắt lao ra lập tức chúng võ giả bị bóng đen bao phủ thoáng qua biến mất không thấy gì nữa đừng trốn kiếm không giả c ù n hồng nói t d đồng ý mười mấy cái đại lao không có nói nhảm làm thành vòng như thế mặc dù không trăm phần trăm bảo hiểm tối thiểu so đơn đà độc đấu mạnh hậu phương chúng võ giả cũng có có học dạng nhanh chóng làm thành mấy vòng thời khắc chú ý dưới chân biện cắt động tính quả nhiên bóng đen động thủ không còn tấp nập giờ phút này tất cả võ giả dư quang đều nhịn không được hướng phía trước nhất lip đi lộ ra đủ loại biểu lộ phía trước sở hà đứng đứng ở mũi thuyền sắc mặt nguy cười đinh phát hiện đại lộ tám cựu phẩm tinh thần thể khôi ảnh bọn chúng ngay tại ngươi trái bên cạnh ba mươi độ sừng gắt gao nhìn chẳng c h ẳ n ngươi xem chuyện hay mạnh cậu thả và hài hước mời đọc chương tám trăm chín mươi lăm tinh thần khôi lỗi giết không chết đinh phát hiện đại lộ ư tám cựu phẩm tinh thần thể khôi ảnh am hiểu đánh lén số lượng đông đảo l chằm chằm ấ sở hà sắc ố h bình Lời luận, chúng g mặt băng lãnh muốn chết chém hắn trong tay chấn ma kim đao tại bóng đen xông ra biển cắt trước sắt na đã xuất đao đao phá thương hùng huyết sát ngốc trời một đạo bá đạo đến cực điểm đao quang hoạch phá thiên địa tại chỗ đem trúng bóng đen bao phủ ở bên trong cũng có nhàn nhạt đặc thù ba đậu một đạo kia người ở bên ngoài xem ra phảng phất bóng đen chủ động hướng trên đao đụng oanh ầ m ẩm kinh thiên hám địa tiếng va chạm vang vọng phương viên trăm dặm vô số biển cắt bị tạc bay lên trời cắt bay đã chạy có thể so với tận thế bóng đen cũng tại đao quang hạ dãy r u ộ n tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất không thấy cái này phương xa tụ tập võ giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên không tin hoảng sợ nói không có khả năng bóng đen kia giấu ở biển cắt hoàn toàn bị ngăn cách khí thức không phát động công kích trước một khắc căn bản không có khả năng phát giác vì cái gì hắn p h ả n phất sớm biết được mà lại bóng đen lực phòng ngự rất mạnh coi như kiếm không giả một kiếm cũng chỉ để một đạo hắc ảnh tiêu tán hơn phân nửa cũng chưa hoàn toàn mẫn diện hắn có thể nào một đao đoạn trên trăm bóng đen không đúng đao kia phi thường cổ quái tính công kích tuy mạnh cũng không để lại lớn như thế vi lực hiển nhiên bọn hắn đều bị sở h ạ vừa mới một đao chân nhiếp vô luận đối phương sớm biến thành màu đen đều không phù hợp lẽ thường dựa theo bọn hắn trước đó phỏng đoán sở hà mặc dù có chút át chủ bãi cũng rất khó ngăn cản chúng bóng đen tập kích coi như có thể ngăn cản cũng sẽ tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn bây giờ nhìn gặp cái gì một đ a o vấn đề toàn được giải quyết liền không hợp t h o i thưởng là hồ n lực kiếm không giả hai con ngươi tỏa ánh sáng nói ra vừa mới sở hà một đ a o ứng ẩn chứa đại lượng hồ n lực dùng hồn lực đến xung kích bóng đen mới có này hiệu quả nói cách khác những bóng đen k i a sợ hồ n lực lời này vừa nói ra cái khác đại lao nhau nhau hai con ngươi sáng lên muốn rõ ràng bóng đen chiến lực cũng k h mạnh chỉ bất qua tính bí mật phòng ngự tính quá tốt bọn hắn trước mắt tụ tập cùng một chỗ. cho dù bóng đen tính bí mật tốt cũng rất khó đánh lén lại lo lắng đối phương cường công nếu bóng đen cường công cái kêu bằng vào đối phương cường đại lực phòng ngự cũng không ngừng đem bắt lấy nhân hóa vì đồng bạn tất nhiên vô cùng phiền phức hiện tại sở hà có thể sử dụng hồn lực chém giết bóng đen cũng để bọn hắn buông l ò n g một hơi có nhược điểm liền tốt phía trước sở hà thu đao nhắm mắt c h ầ m tư vừa mới một đao chém giết trên t r ă m bóng đen có thể chấn ma kim trên đao nhưng lại chưa hiện hiện bóng đen cũng chính là hắn không cách nào hấp thu đối phương tinh khí thần nói cho đúng có cái gì đem đối phương tinh khí thần cướp đi có chút vấn、đề. mặc dù dựa vào hồn lực một đ a o giải quyết bóng đen nhưng chúng nó phảng phất cũng không quá e ngại hồn lực nói cách khác bọn chúng cũng không phải là từ hồn lực tạo thành mà là cái khác loại hồn lực đồ vật tinh thần ý chí s ở hà hai con ngươi sáng lên đúng hệ thống cũng chúng nói chúng nó là tinh thần khôi ảnh tinh thần ý chí hóa thành một loại khôi ảnh như vậy vừa mới tại tử vong lúc đem bọn nó ý chí ngạnh sinh sinh cướp bóc trở về là vật gì bảo vật còn là sinh linh giờ khác này h ắ n đối với sao có thể chế tạo ra tinh thần khôi ảnh tồn tại phi thường tò mò dù sao khôi ảnh cùng thần võ một đau rất giống biết rõ ràng đối phương chế tác khôi ảnh biện pháp có thể sẽ để hắn hoàn thiện thần võ một đao đáng tiếc vật kia căn bản không có thò đầu ra cho dù đại h ắ cũng c không có phát giác được chỉ có chờ đối phương đang tìm mình t i ê n phước từ đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đối phương hoặc là trực tiếp nhảy xuống b i ể n c á t đối phương trăm phần trăm liền giấu ở biển c á t nào đ ó cái phương vị đương nhiên chỉ cần sở hà không điên liền sẽ không nhảy xuống b i ể n c á t hắn còn chưa tự đại đến có thể tại cái này khổng lồ trong biển cắt tới lui tự do cũng sẽ không n g ư ờ vì hắn là thiên mệnh tri tử có thể biến nguy thành an hắn đoán chừng nhảy đi xuống sau ân quyển sách xong lắc đầu không có đang nghiên cứu những thứ này mà là nhìn về phía hệ thống giao diện n h ư m à y sợ hà hệ thống ta yêu ma điểm b a n tường h đâu hệ thống yêu ma điểm tên như ý nghĩa cần chém giết yêu ma mới có b a n thưởng vừa mới những cái k i a khôi ảnh cũng không thuộc về yêu ma sợ hà bọn chúng đều như thế ngươi chúng nói chúng nó không phải yêu ma bản tọa có lý do hoài nghi người tại nước riêng hệ thống những vật k i a chỉ là một chút chế tác được khôi ảnh húng chi ngươi chỉ là đem bọn nó đánh nổ cũng không giết chết không chết sợ hà hai con ngươi có chút cò dù lại mặc dù tại hắn vì cướp bóc đến tinh khí thần lúc đã đoán được vài thứ nhưng nghe thấy hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn theo cũ có chút không tin thứ quỷ kia lại còn chưa có chết những thứ này khôi ảnh bản chất rốt cuộc là thứ gì không sợ chết hay là hắn nhằm vào phương hướng vẫn như cũ không đúng phương xa tại sở hà suy nghĩ lúc chúng đỉnh tiêm đại lao đang thương lượng đối sách như thế nào dùng hồn lược chém giết bóng đen vào thời khắc này siêu siêu siêu từng đạo nhỏ bé tiếng xé gió lên đại lượng bóng đen phóng lên tận trời vọt thẳng hướng cái nào đó tụ tập vòng lần này bọn chúng cũng không quá ẩn tàng thân ảnh l i ê n phảng phất cái nào đó tồn tại vừa mới tại sở hạ cái kia nhận ủy khuất muốn tìm về mặt mũi lựa chọn cứng rắn làm những võ giả khác l ấ y c h ấ n uy danh nhớ kỹ một cái khôi ngô đại hán c n g hống phải dùng hồ n lực đem những này quỷ đồ vật toàn giết chết nếu không đều đ ư n g sống giết giết giết trên trăm võ giả n g ử a mặt lên trời gào thét s á t khí ngút trời tới đây người tu vi kém cỏi nhất cũng có t h ấ t phẩm định phòng mặc dù có rất ít người tu luyện hồn kỹ có thể điều động một hai cũng không khó từng đạo sen lẫn hồn lực công kích về phía đại lượng bóng đen p ô thiên cái địa phóng đi Và anh. Và anh. một vòng va chạm vang vọng tại biển cát phía trên chỉ gặp chúng bóng đen bị sen lẫn hồn lực xung kích không ngừng lắc lư chỉnh thể cũng ảm đạm mấy phần thân thể có chút đình trệ hữu dụng thật có hiệu quả những thứ này khôi ảnh sợ hai hồ n lực bọn hắn cũng không phải là cái gì thực thể đồ vật có sợ hai đồ vật là được lao phu còn tưởng rằng bọn chúng cái gì cũng không sợ cho lao phu ách một cái lao giả vừa phải tiếp tục xuất kích không ngờ phát hiện có mấy cái bóng đen đã vọt tới trước mặt hắn tại hắn không kịp phản ứng hạ bắt hắn nhập biệt cát cùng lúc đó không ít vừa mới xuất kích võ giả cũng là tại cao hứng bừng bừng bên trong bị bóng đen bao phủ bắt bỏ vào biển cát. mà còn thôi võ giả từng cái bị hụ sợ vỡ mật vô ý thức liền đi tư tán hướng cái khác tụ tập vòng phong đi ngu xuẩn đừng tàn ra kiếm không giả khí mắng to lên hắn cũng không phải là lo lắng những võ giả này sinh tử mà là sợ hai chết quá nhiều để bóng đen số lượng lại lần nữa bạo tăng đáng tiếc giờ phút này những cái kia đã hoảng hốt võ giả chỗ nào có thể nghe thấy cái gì trong đầu chỉ có chạy ý nghĩ kết quả không cần nói cũng biết đại lượng lạc đ à n võ giả bị rất nhiều bóng đen lôi kéo hạ biệt cát cuối cùng chạy đến cái khác tụ tập vòng đã không đủ ba mươi xem chuyện hay m ạ n cẩu thả và hài hước mời đọc chương tám trăm chín mươi sáu phục sinh năng lực lên một tầng nữa cựu phẩm sơ kỳ kỳ thật chân chính chết tại vòng thứ nhất xung kích võ giả cũng không nhiều cũng liền mười cái đại bộ phận đều tại tản ra sau tử vong bọn hắn bị hồn lực không có xuất hiện hiệu quả mà kinh hãi mất đi chống cự tâm lý chỉ còn sợ hãi dù sao một cái đánh không chết quỷ dị địch nhân ai không sợ nếu không phải biết rõ không thể lui lại bọn hắn sớm trở về chạy không có hiệu quả một cái đỉnh tiêm đại lão cao mày nói không thích hợp vừa mới sở hà rõ ràng sen lẫn hồn lực một đao giải quyết chẳng lẽ lại một đao kia còn có chúng ta nhìn không thấy đổ vợn không chỉ là hắn cái khác đỉnh tiêm đại lão cũng sắc mặt khó coi muốn hồn lực không có thể giải quyết này cục diện vậy hôm nay thật là treo các loại bọn này bóng đen không ngừng mài xuống dưới có thể sẽ đem bọn hắn toàn chìm không ở đây trong b i ể n cát a di đà phật phật tông đại lão niệm tiếng niệm phật nói ra thiên cơ thần cung dĩ vãng mở ra cũng không nguy hiểm như thế tỷ lệ sống sót nói ít cũng có ba bốn thành trong đó mỗi lần còn có một hai vị có thể qua ba cửa ải nhưng lần này mở ra lại nguy hiểm như thế vẹn vẹn cửa thứ nhất liền có thể để chúng ta toàn quân bị diệt không đơn giản không đơn giản a nói hắn hai con ngươi quan man biến đến mức dị thường Cái không á c cũng gật gật đầu. chính đỉnh đại đầu, như Phật tiêm gật gật t lao đại nói tới thiên lao lần này cần ơ t h cung mở ra không đơn giản. phải giết sẽ h n chóc thể trợ lực bọn hắn đột phá điệu huyền. đột điệu xong bóng đen chúng ta chỉ phải nhanh chóng rời đi biện các phạm vi là được lấy tụ tập vòng hình thức nhanh chóng tiến về phía trước gặp phải bóng đen tập kích liền không ngừng dùng hồn lực công kích tất cả phương vị không ngừng công kích bóng đen k i a cũng không phải vạn năng đổ vật nói bế hán trường kiếm trong tay vung ra soát một đạo kiếm khí lang tiêu phóng tới vừa từ dưới đất đụng tới bóng đen bên trong đồng dạng sen lẫn đại lượng hồn lực phốc thử kiếm khí đem bóng đen xé thành vô số m ả n h vỡ chậm rái tiêu tán tại biển cắt trên không làm cho tất cả mọi người tinh thần đại trấn bóng đen chết rồi bị sen lẫn hồn lực một kiếm chém giết nói cách khác bóng đen không phải không sợ hồn lực chỉ bất q u á cần rất mạnh mới được, chỉ cần có tác dụng là được. dù sao bọn hắn mục đích không phải chém g i ế t tất cả bóng đen chỉ tính toán vượt qua b i ể n cát mà thôi sông sông ra b i ể n cát nhanh nhanh nhanh từng cái tụ tập vòng lại lần nữa tiến lên vô số võ giả đều mặt sắc mặt ngừng trọng chú ý bốn phía chuẩn bị xuất kích chúng đại lao không do dự nữa nhanh chóng thúc đẩy hồng thuyền tiến lên muốn lập mã viễn cách b i ể n cát phạm chủ siêu siêu siêu từng đạo bóng đen tập sát ra nhưng bị có chuẩn bị võ giả đỡ được mặc dù cũng có tổn thất cũng không lớn thật dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp đại khái xuất nhiều nhất tổn thất một hai thành nhân mã liền có thể vượt qua biện cát nhưng Thật hội cùng i n n lúc đó sở hà đại hắc ánh mắt đều nhìn về phía dưới chân hồng thuyền đều lộ ra cổ quái thân xác giờ phút này như từ biển cắt bên trên nhìn xuống thì thình lình sẽ phát hiện mấy trăm hồng thuyền phảng phất đều là con mắt màu đỏ quỷ dị tạ ác huyết tinh giờ khác này phảng phất toàn bộ biển cắt đều bị hồng quang nhàn nhạt bao phủ đem vốn là quỷ dị tức giận tô đậm cáng khiếp người từ ngực không biết là ai vô ý thức nuốt nước miếng gây nên phản ứng dây c h u y ể n không ít võ giả đi theo cùng nuốt nước miếng mặc dù nương theo hồng quang xuất hiện bóng đen không tại công kích bọn hắn nhưng lại chưa để cho người ta an toàn ngược lại sợ hơn dù là phía trước đỉnh tiêm đại lao cũng mặt sắc mặt n g h i ê trọng tốc độ giảm bớt vũ thảo một cái đại lao chỉ về đằng trước đột nhiên nói ra kia là thứ quỷ dị xuất chúng đại lao nhao nhao đem ánh mắt nhìn chỉ gặp bọn họ ngay phía trước có cái to lớn lớn con mắt màu đỏ dựng đứng tại biển cắt phía trên ánh mắt đỏ như máu vô cùng tràn ngập giết chóc điên cuồng quỷ dị làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh nhất để bọn hắn giật mình là trong ánh mắt phảng phất có từng cái bậc thang trên bậc thang đứng đấy lít nha lít nhít người trong đó thình lình liền có những cái kia vừa mới bị thôn phệ người bất quá như nhìn k ỹ thì có thể nhìn ra bậc thang rất nhiều chống chỗ hơn chín thành còn sót lại một tầng số lượng cũng không dưới hơn ngàn chẳng biết tại sao đám người não hải ngăn không được trồi lên bốn chữ lớn người đông nghỉ ông màu đỏ cự nhãn phất phất rắc được đám người đến lộ ra một tia quỷ dị hở h ữ g tham lam ánh mắt sau đó trên bậc thang ngàn người tập thể mở ra hai con n g ư ờ i xông ra mắt đỏ hóa thành bóng đen hướng đám người đánh tới không tốt kiếm không giả hét lớn một tiếng tập thể xuất thủ giết giết cái khác đại lão cũng không làm phiền việc cấp bách nhất định phải lập tức đem bóng đen toàn bộ tiêu tán diện nếu không hậu quả khó mà lường được từng đạo sen lẫn hồn lực công kích đánh vào bóng đen bên trên đem từng cái bóng đen tại chỗ đánh nổ hóa thành hắc quang biến mất bởi vì lần này bóng đen cũng không có dấu ở trong biển cắt mà là quang minh chính đại phong tới đám người võ giả ngược lại tỉnh táo không ít từng cái đồng tâm hiệp lực ngắn ngủi nửa nén hương liền chém giết mấy trăm bóng đen đương nhiên tổn thất cũng cao tới trên trăm võ giả liền cái này vẫn là đỉnh tiêm đại lao gánh vác hơn phân nửa áp lực nguyên nhân nhưng còn chưa chờ chúng võ giả t h ở p h à o không ngờ phát hiện vừa mới mắt đỏ trên bậc thang đã không có một hai trên bậc thang hồng quang l ó e lên càng lại độ h i ể n hiện mấy trăm bóng người bọn hắn diện mục chính là mới vừa rồi bị chém giết bóng đen mấy trăm bóng đen thoát ly mắt đỏ lại lần nữa giết ra đến từng cái lại khôi phục lại trạng thái đề phong phục sinh trung sinh lập tức không ít võ giả gặp tình huống như vậy tại chỗ dọa mất bức bóng đen cho dù r ế t chết còn có thể phục sinh cái kia còn đánh cái cọc lông có thể nói một màn này để hơn phân nửa võ giả đánh mất chiến đấu lòng tin đều m ặ t s á m như cho têu dên nói a cứu mạng a ta muốn đi ra ngoài mụ mụ ta nhớ người lắm lao phu còn không muốn chết lao phu tiểu tức phụ đang ở nhà bên trong chờ lấy ta lao phu không cam tâm đến a giết a chế tạo a giờ phút này s ở h à ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt đỏ hắn có thể cảm giác mấy trăm bóng đen phục sinh sau ánh mắt giận dữ ảm đạm không ít đồng thời vừa mới giết chóc trên trăm võ giả cũng không bóng đen gia tăng nói cách khác cũng không phải là tùy ý phục sinh sau đó hắn nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện đinh phát hiện không biết mắt đỏ tinh thần quái am hiểu thu thập nhân hồn chế t á c tinh thần khối lỗi lại c ơ n người đông n h ì nghỉ lời bình luận nó trước mắt thụ thế giới này cung điện áp chế chỉ có thể phát huy cựu phẩm đỉnh phong thực lực chính là suy yếu nhất thời kỳ chờ nó thôn p ệ xóm tất cả võ giả đại khái xuất có thể trèo lên địa huyền nhìn cái gì đâu còn không tranh thủ thời gian căm nó giờ phút này sở hà cũng phát hiện mắt đỏ tại không chế khôi lỗi chém giết những người khác dư quang lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đối phương mục tiêu là mình thậm chí khả năng nếu không phải mình xuất hiện đối phương cũng sẽ không ra như vậy tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường chém sở hà không có dấu hiệu nào đối mắt đỏ chính là một đ a o tranh trường đ a o pha không sắt khí ngốc trời ông trên trăm bóng đen trong chốc lát liền ngăn tại mắt đỏ trước mặt tập thể hung hãn không sợ chết phóng tới đa quang vê anh côn bạo va chạm vang lên trăm đạo bóng đen cùng đ a quang tập thể biến mất mà mắt đỏ trên bậc thang cũng lại lần nữa hiện hiện sáu mươi đạo thân ảnh hồng quang lóe lên lại lần nữa lao ra mà ánh mắt giận dữ vừa tối nhạt mấy phần bất quá trong nháy mắt phảng phất lại được cái gì bổ sung hồng quang đột nhiên bạo tăng ba thành băng lánh nhìn chăm chú sở h à thực lực gia tăng sở h à vô ý thức nhìn về phía cái khác vòng chiến chỉ gặp có mấy cái đỉnh tiêm đại lao biến mất còn có cái tụ tập vòng vỡ vụn hiển nhiên mắt đỏ vừa mới đạt được những người này bổ sung dựa theo trước mắt thực lực tới nói rất có thể chưa chém giết đối phương đối phương đã dựa vào đám người này cung cấp nuôi dưỡng đột phá địa huyền đạt h ắ n nhìn thẳng mắt đỏ lạnh như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 trước mắt đẳng cấp nhất dài cựu phẩm sơ kỳ tiêu hao yêu ma điểm chín không không không không nương theo hệ thống thanh em rơi xuống hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng tu vi nhanh chóng đ ă n g lâm cựu phẩm sơ kỳ đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma thập đại ma vệ huyết ý hầu chấn ma hầu vân châu chấn thủ sứ tu vi cựu phẩm sơ kỳ linh hồn cựu phẩm đình phong võ công võ sơ kỳ âm dương cựu ngự lôi đình ba hồn thần võ một đào kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn âm phệ hồn triều t ị binh khí chấn ma đào một cái đồng tiền sùng vật thần thú đại hắc yêu ma điểm hai m ư ộ t n h ì n không không không không hô cảm thụ thể nội thực lực bạo tăng sở hà nội tâm lại lần nữa xuất hiện một loại vô cùng sảng khoái thỏa mãn cảm giác giống như dưới ánh mặt trời trói trang một cỗ khí lạnh từ thể nội tuân ra không cách nào hình dung thoải mái cựu phẩm sở hà lẩm bẩm nói tới đây phương thế giới mười một năm chính là tu luyện gần một năm cuối cùng bước vào như thế tu vi muốn rõ ràng không tính c à n đế cái k i a đại biến thái cựu phẩm chính là này phương thế giới mạnh nhất giai tầng đừng nhìn hiện tại sở hà tiếp xúc cường giả đông đạo phán phất c ự phẩm cùng rau cải trắng nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt có thể nói tại cái khác đại châu h à n h hành mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp qua cử phẩm thậm chí bát phẩm đều rất khó gặp sở hà sở dĩ có thể nhìn thấy chính là là bởi vì hắn tham dự sự kiện đều là đỉnh thiên đại sự t ì n h mỗi lần sự kiện đều đem đại cản đỉnh phong nhất tồn tại tụ tập lại mới lộ ra cường giả đông đảo nếu như như thế hắn thật quan bế thiên cơ thần cung đem lần này tiến đến tồn tại toàn bộ vây khốn cái kia toàn bộ đại cản đỉnh phong tồn tại tối thiểu ít ba thành lắc đầu hắn không có đang tự hỏi cái này mà là lại lần nữa nhìn về phía trước mặt to lớn mắt đỏ ánh mắt vô cùng lạ hét lớn một tiếng chấn ma ra khỏi vỏ c h a n h ánh đao màu đỏ ngòn hoạch phá thiên địa thẳng đến mắt đỏ vô cùng đao khí thậm chí đem phía dưới biển cắt chấn động nhao n h a u hướng hai bên tránh đi bên trong ngay tại xuyên thẳng qua bóng đen cũng nhao n h a u bạo tạc có thể nói đao ra kinh thiên địa không giết không quay đầu lại ông to lớn mắt đỏ có chút rung động không biết là bị đao quang c h ấ n n yếp vẫn là kinh ngạc đối diện cái này nhân loại vì sao có thể dậm chân một cái đã đột phá thế nhưng không có quá nhiều thời gian cân nhắc những thứ này tại kinh khủng đao quang hạ nó phát rác được một tia tử vong nguy cơ ngay tại tập sát chúng võ giả bóng đen nhao nhao biến mất lại xuất hiện lúc đã tập thể đứng ở mắt đỏ nội bộ người đông nhìn nghịt lại lần nữa thành hình bọn chúng tập thể trùng sát ra hung hãn không sợ chết hướng trước mặt đ à o quang công kích g oanh ẩm ẩm trận trận tiếng oanh minh vang vọng biển c á t phía trên chỉ gặp nói đạo bóng đen bạo tạc lại nhanh chóng tại mắt đỏ nội bộ phục hoặc chủ sinh lại trùng sát ra mà sở h à phản g phất một tôn ma thần trong tay c h ấ n ma kim đao không ngừng bộ r a đao khí phá thư cung t không ít hít vào khí lạnh âm thanh xuất hiện hậu p ư ơ n g không ít võ giả nhìn xem đang cùng hồng ảnh đại chiến sở hà đều sắc mặt kinh hãi càng thêm không thể tin đặc biệt là một chút vừa vừa xuất quan tồn tại bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà chân phải vô cùng mê man g đối phương vừa mới dậm chân một cái đột phá à nha lúc nào đột phá dễ dàng như vậy hoàn toàn không cần bất kỳ chuẩn bị gì cũng không cần lo lắng thất bại bị phản vệ chỉ cần dậm chân một cái đã đột phá ngoan ngoãn dậm chân đột phá còn không phải tầng dưới võ giả mà là đỉnh tiêm võ giả sao như thế n g ễ n huyễn chẳng lẽ lại chúng ta hiện tại đang đứng ở mắt đỏ chế tác viễn cảnh bên trong nhìn thấy hết chỉ là không chừng thật có thể là như thế trong lúc nhất thời không ít võ giả nhao nhao bắt đầu giao lưu phía trước không ít đỉnh tiêm đại l a o cũng là như thế cũng may bọn hắn tương đối bình tĩnh tăng thêm có chút lớn lao bản rõ ràng này kỹ năng nhưng rõ ràng về rõ ràng tận mắt nhìn thấy đối phương dậm chân một cái đột phá theo cũ có chút không thể nào tiếp thu được đột phá không nên đơn giản như vậy không phù hợp logic mỗi người người đều có thể như thế bọn hắn còn khổ tu mấy trăm hơn ngàn năm làm cái gì ở nhà dậm chân liền tốt nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không thể tưởng tượng nổi kiếm không giả thấp giọng nói ra c người, người tùy tùy hắn c k h ô g được trước lúc nhìn ỏ đ g về phía sở hà lộ ra một tia tham lam sắc ý bất quá nhưng lại chưa vội vã động thủ một là sở hà thực lực bây giờ không đơn giản chính hắn không có nắm chắc cầm xuống hai là mắt đỏ quá quỷ dị trước mắt cũng không biết sở hà dùng biện pháp gì đem hắn áp chế lúc này động thủ không sáng suốt hiện tại tốt nhất cơ duyên là chờ đợi sở hà cùng mắt đỏ lưỡng bại câu thương hắn đang tìm thời cơ động thủ nhất kích tất sát hắn ánh mắt nhìn hai bên một chút phát hiện mấy cái đỉnh tiêm đại lao ánh mắt lấp lóe đoán chừng cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm đối với cái này sở hà căn bản không để ý hắn loại này đột phá phương thức vốn là không cách nào ẩn tàng những người khác không phải người ngu sớm tối có thể tìm được chuyện ẩn ở bên trong nhưng đã hắn hiện tại tu vi cũng không quan tâm những người này ý nghĩ thực có can đảm đánh ý độ xấu một dao chém giết là được chém hắn trong tay chiến đao lại lần nữa vạch phá không gian thẳng trả mắt đỏ vành vành không ít bóng đen lại lần nữa nổ nát vụn biến mất không giống với những người khác chém giết sở hà mỗi đao đều ẩn chứa đại lượng tinh thần lực đồng thời hồn lực không đơn giản bởi vậy mỗi đao chém giết bóng đen tối thiểu có gần một nửa triệt để diệt tuyệt không cách nào phục sinh điều này sẽ đưa đến bóng đen càng ngày càng ít mà lại mắt đỏ không cách nào dựa vào săn giết những võ giả khác đền bù tự thân giờ phút này từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện mắt đỏ phía trên quang mang ngay tại dần dần đ m đạo hiển nhiên tiêu hao rất lớn theo tình huống trước mắt phát triển tiếp nhiều nhất nửa nén hương bóng đen tụ tập thể hủy d i ệ t mắt đỏ cũng sẽ trực diện bao quang giống mắt đỏ bên trong lại phát ra một tia q u ỷ dị giống to thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ không tam lòng phức tạp c ũ n g rất chóc để cho người ta nghe vô cùng khó chịu sau đó trong đó bộ hạ nhiều bóng đen tại phục sinh sau cũng không có lựa chọn tiếp tục lao ra mà là tập thể vỡ vụn bạo tạc hóa thành một đạo đạo hồng quang hồng quang trong phút chốc liền dung hợp thành một đạo phóng tới sở hà mà đi chém sở hà lại lần nữa một đao giết ra ba lần này cũng không cái gì tiếng va chạm đao quang xuyên tấu h hồng quang trực tiếp bổ vào mắt đỏ phía trên vê anh vê anh vê anh mắt đỏ điên cuồng run dày lại ngạnh xinh xinh đón lấy một đao kia chỉ bất quá quang mang lại lần nữa ảm đạm mấy phần lúc đầu bao phủ hơn phân nửa b i ể n cắt hồng quang cũng nhanh chóng co vào phạm vi mười dặm cùng lúc đó hồng quang cũng xông phá phong tỏa thẳng đến sở hà mà đến đại hắc vô ý thức một móng đ u ố t liền hung hăng trào ra ông hồng quang p h ả n g p h ấ t nhận một tia trở ngại dừng lại sắt na cũng không xuyên tấu đại hắc mà là thoáng qua vượt qua đại hắc móng đuất xông vào sở hà thể nội bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương tám trăm chín mươi tám chém giết mắt đỏ thiên cơ đại yêu yêu ma điểm bạo tăng ông hồng quang n h ậ p thể thoáng qua liền mất đồng thời một thanh â m đột nhiên vang ở sở hà đ á y lòng hừ chỉ là nhân loại cũng dám cùng ta diệt thiên mắt đối nghịch thật không biết sống chết nhưng không phải bản mắt thương thế nghiêm trọng hà có thể là ngươi một cái chỉ là nhân loại có thể c ư ơ n g người cố thân thể này xem xét liền không đơn giản nếu có thể đem ngươi l u y ệ n chế thành n h â n thôi bản mắt không chừng có thể thoát ly nơi đây trường khống triệt để thoát khỏi lão gia hỏa kia b ủ a bác nói một cỗ khổng lồ quỷ dị ý niệm hướng sở hà não hải đánh tới đối với cái này sở hà không bất kỳ biểu tình biến hóa gì lúc đầu hắn vẫn là có thủ đoạn có thể nếm thử ngăn cản hướng quang nhưng khi đối phương lựa chọn nhập thể sau hắn liền từ bỏ chống lại trong cơ thể hắn cũng không phải cái gì tồn tại đều có thể đi vào tối thiểu trước mắt cũng chỉ có hai thứ tồn tại hệ thống linh hồn con đoàn quả nhiên hồng quang vừa vọt tới náo hải biên giới chỉ thấy lúc đầu đ i ê n ổn linh hồn quang đoàn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn một tiết dị thường linh hồn lực hướng hồng quang bao phủ mà đến hồng quang vô ý thức muốn chạy trốn đáng tiếc bị linh hồn lực bao khỏa sau nó phảng phất liền triệt để chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài không cách nào lại vận dụng bất kỳ lực lượng nào ô ô, thứ quỷ gì trong cơ thể ngươi vì sao lại có mạnh mẽ như thế quỷ dị linh hồn lực phá thả bản mắt ra ngoài ù ngũ cục bản mắt sai thả ta ra ngoài một hơi sau hồng quang tại sở hà thể nội biến mất mà linh hồn quang đoàn bên trên cũng xuất hiện một đạo hồng mang, thoáng qua liền mất. sở hà những mày hệ thống tình huống như thế nào vì cái gì linh hồn quan g đoàn hội thôn vệ hồng quang ngươi vì sao không xuất thủ hệ thống t a y gà mà thôi không cần thiết mỗi lần đều để b u ồ n hệ thống xuất thủ để nó giải quyết là được không cần phải lo lắng cái kia linh hồn quan g đoàn không có ý chí tồn tại chỉ là chút bản năng tại bổ sung năng lượng hô nghe lời này sở hà t h ở p h à o hắn vừa mới hoài nghi có phải hay không linh hồn quan g đoàn lúc đầu đại biểu vô thượng tồn tại còn có ý thức muốn thật là tuyệt đối đáng sợ hiện tại xem ra chỉ là hệ thống ghét bỏ hồng quang quá yếu lười nhác xuất thủ a tại hồng quang tiêu tán đồng thời mắt đỏ phát ra kinh thiên kêu thảm hắn gắt gao nhìn xem sở hà lộ ra không thể tưởng tượng nổi mà hắn trên ánh mắt cũng lưu lại từng hàng huyết lệ nhìn vô cùng bị dị khiếp người kinh khủng sau đó tại chúng võ giả không thể tin ánh mắt hạ hắn xoay người chạy không sai nó sợ vừa mới n ó ngay cả mình thủ đoạn mạnh nhất cũng vận dụng cũng không nhưng không có sinh ra hiệu quả ngược lại bị thoáng qua tiêu diệt nó thế nhưng là thiên nhãn cho dù hiện tại uy năng thấp đến đáng thương nhưng bản chất không kém không phải là cái tiểu thế giới thổ dân có thể diệt nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không thể không tin bởi vậy nó lựa chọn bỏ chạy rời xa cái này c ổ a quái nhân loại s ở hà lại có thể nào để nó bỏ chạy h ắ n ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo trong tay chấn ma kim đao đối mắt đỏ hùng h ă n g bổ ra ông trên thân đao hai đạo bóng đen hiện hiện chính là tây châu hai quỷ thần võ một đao chém x o á t so vừa mới mạnh lớn mấy lần đao quang trực tiếp chém về phía mắt đỏ đồng thời một đao kia ẩn chứa đại lượng linh hồn lực phía trước mắt đỏ phảng phất cũng phát giác được nguy hiểm không chút do dự liền muốn trốn vào trong biển cát vất quá đao quang so với nó trong tưởng tượng nhanh hơn ba phần tại nó thân thể vừa mới nhập biển cát một nửa lúc đao quang rơi xuống vây ầ m ầm đao quang vỡ vụ biển cát. hồng quang chiếu dọi thương cung vô tận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán thư không xuất hiện nói về sóng gợn biển cắt cũng không ngừng b ú c lên còn như biển gầm xuất hiện xa phương chính quan chiến võ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái điên cùng thúc đẩy hồng thuyền hướng dư ba bên ngoài phóng đi nhưng là vẫn như cũ có không ít võ giả liên người mang thuyền bao phủ tại biển c á t hạ thật lâu dư ba tan hết chúng võ giả vô ý thức nhìn về phía chiến trường chỉ gặp sở hà thân ảnh xuất hiện tại mắt đỏ biến mất địa phương mà mắt đỏ triệt để không thấy ngược lại tại sở hà trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tảng đá cùng loại con mắt giờ phút này Coi như đồ đần cũng có thể minh bạch mắt đỏ chính là màu đỏ t ă n g đá đối phương hiển nhiên là vô thượng bí bảo dù sao cái kia có thể để người chết phục sinh đồ vật mặc dù phục sinh chỉ là khôi lỗi hẳn là cũng có một chút khác hạn chế vẫn như cũng phi thường khủng bố có được chiến lược tuyệt đối tăng m ọ t đoạn vẫn là không đoạn mấy cái đỉnh tiêm đại lao sắc mặt do dự như vừa mới là lưỡng bại câu thương cục diện bọn hắn hiện tại tuyệt đối sẽ xuất thủ nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới sở hà lại đơn giản như vậy đem mắt đỏ chém giết cũng không quá lớn tiêu hao mãi mãi kiếm không giả âm thầm c h ử n mắng hiện tại là thế nào đều không đúng sở hà chiến lực quá mạnh á hiện tại muốn thật ra tay với hắn không chừng ai cướp ai đâu bảo vật tuy tốt mệnh quan trọng hơn mắt đỏ cũng chỉ là thiên cơ thần cung bên trong một kiện bảo vật mà thôi chưa hẳn không có những bảo vật khác tồn tại lại nói hiện tại không đoạt không có nghĩa là một mực không đoạt hắn cho rằng b i ể n c ắ t chỉ là thiên cơ thần cung cửa thứ nhất giống như này h u n g hiểm đằng sau hai quan rất có thể sẽ càng h u n g hiểm mà sở hà có thể ở đây quan nhẹ nhõm vượt qua cũng không có nghĩa là hắn đến tiếp sau hai quan cũng có thể nhẹ nhõm chỉ cần hắn tại sau này hai quan bị thương nặng chính là hắn kiếm không giả xuất thủ thời cơ vậy phần có thể hay không cầm xuống sở hà ha, ha. đầu năm nay ai không có điểm á t chủ bài hai bên cái khác đại lão cũng đều là không sai biệt lắm ý nghĩ đều đệ xuống hiện tại liền ra tay với sở hà ý nghĩ phía trước sở hà cũng không để ý tới đám người ý nghĩ mà là đem một tia ý niệm thăm dò vào đến đỏ trong mắt tầm mắt đột nhiên biến ả o tầm mắt bên trong một con bạch hổ tại sơn cốc trong phần mộ đào được đỏ thạch đỏ hóa đá vì hồng quang du nhập g n vào bạch hổ lông mày hóa thành con mắt thứ ba sau đó bạch hổ mượn đỏ thạch lực lượng tại núi rừng bên trong không ngừng sát phạt từ phổ thông mạnh thu trưởng thành là đại yêu thiên cơ thời gian trôi qua thiên cơ càng ngày càng mạnh nó thậm chí thành lập yêu q u ố c cũng đem yêu q u ố c lớn mạnh sừng sững chữ thiên hình tượng nhất chuyển một chỗ trên chiến trường thiên cơ hai tay phía sau đối mặt vô số n h â n tộc cường giả l ệ n h như b ă n g nói bạn tôn có một chiều người đông nhìn nhịp n g i chưa c o nhìn n ông hắn mi tâm cơn ánh mắt thứ ba mang đại thịnh sau đó một chỗ liên miên bất tuyệt bậc thang hiện hiện phía trên lít nha lít nhít đứng đấy vô số bóng đen số lượng sợ không phải có hơn trăm vạn bóng đen tập thể phóng tới nhân tộc đại quân nửa tháng sau thiên cơ bình yên vô sự rời đi nhân tộc đại quân triệt thoái phía sau mười vạn dặm tử vong thảm trọng một người diệt một quân hình tượng lại chuyển thiên cơ đang cùng mấy cái nhân tộc cường giả chém giết hắn toàn thân đ ấ m máu sắc mặt t r ắ n g bệnh lộ ra đi ê n c u ồ n g nhân tộc tính là cái gì chứ thế gian duy ta yêu tộc đỉnh thiên lập địa giết cuối cùng hắn tại chém giết mấy cái nhân tộc cường giả sau tự thân cũng bạo tạc hóa thành một đạo quan g mang hướng vô tận hư không mà đi cuối cùng quan g mang rơi vào một cái trên tiểu thế giới chui vào lòng đất quan g mang lóe lên cực đại vô cùng cung điện xuất hiện bên trong núi non sông ngòi yêu ma sinh linh đều có sống sót trong đó hồng quan rơi vào biển cắt bên trên chính là màu đỏ tảng đá hắn không có vào biển cắt lương theo thời gian trôi qua sinh ra một tia ý thức ảnh hình tượng vỡ vụn tầm mắt trở về thiên cơ đại yêu người đông nghỉ nghịt sở hạ ánh mắt nhìn về phía trong tay màu đỏ tảng đá lẩm bẩm nói yêu tộc thu hoạch được khả thi người đông nghỉ nghịt cái này nhân tộc thu hoạch được vì cái gì không thể thi triển yêu núi yêu biển mà sơn ma hải giờ phút này hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên đinh chúc mừng túc chủ chém g i ế t mắt đỏ tinh thần quái vật hiện ban thưởng yêu ma điểm bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một q u y ể chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn xác văn minh như sao cùng nhau v à chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương 899, c h é m giết yêu ma yêu núi ma hải hình thức ban đầu đinh chúc mừng túc chủ chém giết không biết mắt đỏ tinh thần yêu ma lấy được được thưởng yêu ma điểm 880000. i 8 á m vạn sở hà hai con ngươi co rụt lại xem ra cái này mắt đỏ tinh thần quái vật không đơn giản dù là đã mất mấy năm hết năng lượng t r è o trống vẹn vẹn gần nhất sinh ra một điểm ý thức chạm chi nhưng như cũ có thể mang lại như thế đại lượng yêu ma điểm ân liền rất châu bỏ tách ra nhưng sở hà cũng không có thời gian lại nghiên cứu cái này bởi vì tại hắn tầm mắt khôi phục trong n y mắt màu đỏ tảng đá tại chỗ hóa thành hồng quang chui vào hắn trong thân thể tốc độ nhanh vô cùng hướng đầu lâu phía trên chỗ mi tâm mà đi h i ệ n nhiên nó mục tiêu vẫn như cũng là hóa thành con mắt thứ ba đây là bảo vệ này bản năng phản ứng đáng tiếc lần này nó lại thất bại ngay tại nó vừa muốn chui vào đầu lâu lúc trong đầu linh hồn quang đoàn lại lần nữa xoay tròn vài vòng nhàn nhạt, nhạt năng lượng phát ra mà hồng quang phản phát nhận kinh ngạc đình trệ t i lên trần chờ một lát không còn hướng đầu lâu phương vị mà đi hướng phần bụng chui vào mẹ nó sở hà biến sắc nại nại. b ra ra. một tiếng thương không âm thanh v a n g lên chính nhanh chóng hướng phần bụng mà đi hồng quang lại lần nữa nhận không gì sánh kịp kinh hãi trong nháy mắt xông ra sở hà thể nội cảm giác kêu phản phất háo tự nhìn thấy mẹo bản năng phải nhanh chóng thoát đi là sinh mệnh cấp độ bên trên kém cách nhưng hồng quang xông ra ngoài thân thể sau lại có chút mê mang nó không rõ ràng mình muốn đi nơi nào hiện tại nó hóa thành quang mang nhất định phải lập tức tìm tới cái có thể ký sinh bản thể mới được nếu không sẽ có rất lớn tổn thương hắn xem trước một chút một bên tiểu bạch thú chần chờ thật lâu lại nhìn xem sở hạ cuối cùng hướng c h ấ n ma kim đao phóng đi ông c h ấ n ma kim đao hong long rung động nó cũng không phải tại khu trục hồng quang dù sao nó lúc đầu cũng không có gì ý thức mà là tại phấn khởi nương theo hồng quang chui vào c h ấ n ma kim đao bề ngoài cũng phát sinh một k i a biến hóa thân đao càng thêm đen nhánh xuất hiện quỷ dị màu đỏ liền phán phất hắc đỏ lên đồng thời Trấn sau kim đao bên trên t hiện cái màu đó hắn cảm thụ thân đao màu đỏ phu văn bên trong nhàn nhạt ba động xuất hiện loại không hiệu quỷ dị tạ ác hiện nhiên cũng không phải là một kiện chính đạo bảo vật mà là ma đạo Yêu này. đạo đối với cái n Sở hạ h k ô giờ ngần n g ạ chút hạ không thừa nhận mình Một nào. vốn n là, là là sở g ư i Hai người, ai binh chi minh. Giờ chính thức ác chỗ chính hết thể hình hoàn không hắn định không thể làm chính nghĩa toàn bằng bản dùng đạo bảo bảo vật, vật tâm. tà tà tà là, làm ở quy phút này phản phất cảm ứ n g được cái gì trên thân đao màu đỏ phù văn phát ra một k i a hường quang chiếu dọi ra một bậc thang phía trên vẫn như cũ đứng đấy mấy chục người ảnh bọn hắn cũng không có lao ra mà là nhanh chóng tiêu tán về sau chỉ có chém yêu tộc mới có thể tinh thần thể hội tụ tại trên bậc thang đồng thời sở hà cũng hiểu biết những cái kia tinh thần thể vì cái gì rất khó giết chết bởi vì cái kia cũng không phải là hồ lực chỉ là sinh linh phương diện tinh thần ý chí nói cho đúng là chấp h nhiệm ý chí như thế nói đến này bình cũng không tính t ạ bình nếu không tụ tập nhiều như vậy hồn phách sợ không muốn thiên lôi đánh xuống mà nó lúc trước nhìn thấy thiên cơ yêu tôn xuất thủ lúc người đông nghìn nghị p h ả n phất thêm ra chút gì hiện tại xem ra cái kia là linh hồ n lực lại không phải mắt đỏ chế tác mà là hộ tộc thiên phú thần thông tránh quỷ cần thí nghiệm một chút s ở hà thầm nghĩ nếu không không cách nào biết được trước mắt mắt đỏ cùng c h ấ n ma kim đao kết hợp đến cùng sẽ là hiệu quả gì xuất hắn quay đầu nhìn về phía đông đảo vẫn như cũ ở vào mê mang v õ giả cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái người háo choàng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào trong tay c h ấ n ma kim đao lại đột nhiên bổ ra cái gì mấy cái người háo choàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi cũng không lo được cái gì từng cái nhao nhao toàn lực ngăn cản cuồng hống s ở hà an dám như thế ngươi muốn làm gì muốn cùng thiên hạ tất cả mọi người đối nghịch không thành quân hồ thiên long quyền chỉ gặp t ừ n g đạo công kích sát na hướng đao quang đánh tới thư không chấn động biện cắt chấm luân thiên địa biến sắc những công kích này muốn lúc trước thật đúng là có thể ngăn cản sở hà một đao nhưng bây giờ sở hà đã tiến thêm một bước đăng lâm cựu phẩm sơ kỳ lấy hắn nội tình không nói địa huyền phía dưới đi ngang tối thiểu không phải tuyệt thế yêu n h i ệ t cựu phẩm căn bản ngăn không được hắn húng chi mấy cái người háo choàng chỉ có một vị cựu phẩm đình phong còn lại chỉ là cựu phẩm trung hậu kỳ mà thôi、Và、anh nương theo anh minh tiếng va chạm vang vọng đất trời đao quang biến mất mấy cái người á o choàng vẫn như cũ đứng ở hồng thuyền bên trên bất động ánh mắt đ b à n h b à n h áo choàng nổ tung lộ ra người bên trong ảnh rõ ràng là một đầu lá hổ hai đầu báo cùng một con dê không sai bọn chúng không phải nhân tộc chỉ bất quá hất lên áo choàng đem mình nguy trang để người khác nhìn không ra đối với cái này mấy cái đỉnh tiêm đại lão ngược lại không ngoài ý muốn lần này tiến tiên h cơ thần cung người nhưng tuyệt không chỉ có nhân tộc yêu ma man hoang dị tộc đều có bọn hắn chân chính kinh ngạc sở hà thực lực so nhận biết bên trong còn mạnh ba phần để cho người ta thổn thức không thôi mẹ nó một cái lao giả âm thầm chửi mắng kẻ này đến cùng tu luyện như thế nào chiến l ư c đáng sợ như thế chẳng lẽ lại vượt qua nửa bước địa huyền vừa mới một đ ao lão phu đều chưa hẳn có thể đỡ đến coi như có thể cũng khẳng định phải nỗ lực rất lớn đại giới sau một k h ắ c hắn nhìn hai bên một chút nói ra kẻ này không thể gây các ngươi muốn đối phó hắn tùy ý lao phu không tham dự tới nơi đây lão phu là tìm kiếm cơ duyên bài trừ g i a m cẩm cũng không phải cùng hậu bối thiên tiêu từ chiến lời này vừa nói ra cái khác đại lão cũng nhao nhao sắc mặt khó coi nhưng cũng rõ ràng hiện tại muốn tụ tập nhân mã đối phó sở hà căn bản không có khả năng trừ phi đối phương ở chỗ này bị thương nặng nếu không bằng cho bọn hắn mượn bọn này mỗi người đều có mục đích riê phải đạt được đại lao không chừng đánh lấy đánh lấy mình tới trước trong trận đấu siêu siêu siêu không ít hồng thuyền phá không cực tốc hướng phương xa cái khác phương vị phong đi phía trên kia đều là dị tộc yêu ma bọn chúng sợ hãi sở h à lại lần nữa xuất đao chém giết thậm chí chạy trốn phương vị không nhất trí để phòng bị một mẹ hốt gọn gầm nhẹ vang vọng b i ể n c á t mau bỏ đi sở h à kẻ này đơn giản chính là cái giết phê hắn cho tới nay đ ố i yêu ma dị tộc t ử không nương tay vừa mới nhà ta lão tổ cũng bị chém giết làm hại lao tử vừa trở về liền có thể làm lão tổ ô、oh、ô、oh. h, h h mặt d ế thương trong h nhất nguy hiểm như thế, vì sao đến bây giờ cũng không có thu hoạch được bảo vật. Sẽ không phải duy nhất bảo vật là cái kêu đỏ, nhưng Hà hắn. ứ nguy đến cũng nó Đoạn lấy vật. vật mắt giờ duy bây cái đi. được Được vì sao Sẽ Sở bảo bảo đỏ, đã bị có kêu là ồ i Không thể chêu v à t r o chốc lát hơn phân nửa hồng thuyền đều rời đi trong đó không chỉ có dị tộc yêu ma cũng có những người k h á c tộc liên liên chúng đỉnh tiêm đại lao gặp sở hà không có ngăn cản cũng không ngừng lại hướng phương xa nhanh chóng mà đi đối với cái này sở hà cũng không để ý tới mà là tại quan sát c h ấ n ma kim đao biến hóa bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư ơ n g chín trăm thiên cơ yêu tôn cung điện q u a n bế chỉ gặp c h ấ n ma kim đao màu đỏ phù văn bên trong trên bậc thang đứng thẳng bốn đạo thân ảnh chính là mới vừa rồi chém giết mấy cái yêu ma bọn chúng hai con ngươi không có trí tuệ quan mang đó cũng không phải linh hồn thể linh hồn sớm bị một đao chẳng diệt bọn chúng hiện tại thuộc về tinh thân thể ý chí thể ông tại sở hà khống chế hạ một con báo nổi lên hãn thân thể có nhất định hư hạo quỳ dị bà ảnh một quyền đánh ra x o á t báo tại chỗ đánh nổ một lát lại lần nữa tại màu đỏ phù văn bên trong trên bậc thang phục sinh chỉ bất quá màu đỏ phù văn ảm đạm một kia bát phẩm đình phong thực lực chỉ có sống lúc một phần mười bất quá nó vừa mới không có cái gì p h o n g ngự tránh né loại này tinh thần thể có rất mạnh ẩn tàn g tính dù là không ta t r ợ biển cắt cũng phi thường ẩn ấp sở hà xem xét màu đỏ phù văn nói đồng thời có phục sinh năng lực rất khó thật chấm giết đáng tiếc mỗi lần phục sinh đều cần tiêu hao ý chí lực mà khôi phục ý chí lực cũng không đơn giản bất quá cũng so đã từng một đao ra ý chí không tốt quá nhiều không cần mỗi lần dùng thần võ một đao đều thoát lực đông đông đánh hai lần c h ấ n ma kim đao nói ra một đao kia liền cứ gọi thần võ một đao thức thứ hai yêu núi ma hải mà nương theo sở hà mệnh danh hệ thống thuộc tính công pháp giao diện bên trên cũng nhiều ra vừa mới mệnh danh kiểu chữ sở hà hệ thống c i u phẩm sơ kỳ lại hướng lên tăng lên cần bao nhiêu yêu ma điểm hệ thống c i u phẩm sơ kỳ tăng lên tới c i u phẩm trung kỳ cần một n g h n hai trăm vạn k i u phẩm trung kỳ tăng lên tới k i u phẩm hậu kỳ cần một n g h n năm trăm vạn k i u phẩm hậu kỳ tăng lên tới k i u phẩm định phong cần mười tám triệu sở hà thương lượng một chút có thể đánh cái một chiếc không hệ thống nhiều nhất đánh gãy xương s ở hà chớ cùng bản tọa nói đùa bản tọa không muốn nghe ngươi ú lánh mặc tuyệt không b u ồ n c ư ờ i hệ thống đây không phải ngươi trước nói đùa sao s ở hà thở dài không có ở cùng hệ thống c á i cọ mà là nhìn về phía thiên cơ thần cùng chỗ sâu thấp giọng nói dựa theo từ mắt đỏ bên trong nhìn thấy hình tượng thiên cơ chân nhân chính là thiên cơ yêu tôn nó cũng không phải nhân tộc mà là đại yêu đồng thời không phải đơn giản đại yêu mà là thành lập yêu quốc đăng lâm đế vương có thể chiến thiên hạ tồn tại nhưng nó vì cái gì tại thiên cơ trong truyền thừa mỗi lần đều là nhân tộc nhất có ưu thế thu hoạch được cơ duyên nhiều nhất vẫn là nói yêu ma thu hoạch được truyền thừa đều không nói ra đi cũng không hiền lộ không thích hợp a nhìn không thấu hắn bên cạnh suy nghĩ bên cạnh thúc đẩy hồng t h u y ề n nhanh chóng tiến lên thiên cơ thần cung chốt sâu có một tòa rách nát miếu s ơ n thần miếu thờ trung ương dựng đứng tôn hình người pho tượng mi tâm có cái đỏ văn mà tại sở hà đem mắt đỏ hấp thu đồng thời rất nhỏ khẽ r u n động mấy lần một k i a ba động truyền ra đỏ mắt bị cầm đi nhân tộc có ý tứ quả nhiên mắt đỏ cũng không phải là chỉ có yêu t ộ c có thể sử dụng đối phương có thể sử dụng mắt đỏ không tệ không tệ không mấy năm trôi qua bản t ô n bị thương tổn cũng tu bổ không sai bị lắm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể rời đi giới này lại có nhân tộc lục thân thay thế cũng xem là tốt b ả n tôn tu cả một đời yêu chuyển người ai có thể tin tưởng đâu kiếm một bản t ô n sớm muộn cũng sẽ đi tìm ngươi thật lâu pho tượng khôi phục lại bình tĩnh phảng phất căn bản không có rung động nhưng toàn bộ t h i ê n cơ thần cung phảng phất đã xuất hiện từng tia từng tia biến hóa đối ở trong đó người mà nói căn bản không cái gì phát giác hoang châu cựu phong phụ cận không ít tần tàn mật thám d ự đứng t h ấ được rồi ai bảo chúng ta không thể trêu vào đâu lại nói chúng ta cho rằng sở hầu gia s á p tính lớn ngươi lại không biết tại phương tây ba châu cùng vân châu địa giới sở hầu gia trường sinh địa khắp nơi đều có cái này cái khác mật thắm cũng không nói nữa đối với điểm này bọn hắn cũng rõ ràng lại không biết sở hầu ra tại sao lại như thế chiếu cố thương sinh bách tính những cái kia không có cái gì năng lực bách tính có giá trị gì tối đa cũng chính là một điểm dân ý mà thôi chỉ dựa vào điểm ấy cũng không thể để thương sinh bách tính cho hắn trợ lực dù sao càn đế không phải bạo quân trước mắt đại càn cảnh nội không đến mức dân chúng lầm than chỉ có thể nói bách tính không giàu có sinh hoạt không phải rất tốt đẹp nhưng đối với những người dân này tới nói chỉ cần có thể còn sống qua lại t r ê n l ệ n h cũng sẽ không lựa chọn tạo phản đây là thưởng thức không hiểu một cái mật thám nói ra nghe nói vân châu bên kia tại trấn ma ti chủ trì hạ bắt đầu xây dựng học đường nói cái gì muốn xóa nạn m ù chữ học phí còn để nơi đó châu phụ r a đi học hài tử gia đình còn có thể ít giao nộp nhất định tiền thuế hoàn toàn tốn công mà không có kết quả thời gian ngắn căn bản không thể thấy hiệu quả sự t ì n h cũng chẳng biết tại sao muốn làm sát thần thánh nhân song diện nhân a một bên cái khác mật thám cũng lắc đầu không rõ vì sao muốn xóa nạn m ù chữ đại càn hiện tại biết chữ suất cao tới mười phần trăm so tiền triệu nhiều hơn hai lần đối với thiên hạ tới nói đã đầy đủ làm gì lại p h ô hồ chương lãng phí đáng tiếc bọn hắn không biết sở hà đến từ biết chữ suất cao tới chín mươi chín phần trăm thế giới cũng rõ ràng biết chữ trọng yếu bao、nhiêu. mà lại vân châu chính là sở hà đại bản doanh tương lai chấn ma quân nguồn mộ lính lớn nhất tới nguyên đ ị a tự nhiên không thể biết chữ xuất chính lệnh võ giả tu luyện tới cao thâm tình trạng cũng cần chi thức thuần mã phu tuyệt đối không thể có thể tu vi quá mạnh nhưng vào lúc này ông cựu phong trung ương tế đàn đột nhiên phát sinh biến hóa lúc đầu ngay tại đỉnh trệ vòng xoáy lại lần nữa chuyển động bất quá chuyển động phương hướng ngược chuyển động trong chốc lát vòng xoáy càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cái gì vô số m ậ thám dê dê dê không có khả năng thiên cơ thần cung vì sao hiện đang đóng người bên trong nhưng một cái cũng không có ra h o à n g bét xảy ra đại sự c ấ p báo nhanh đi bẩm báo vơ ra trong lúc nhất thời vô số mật thám điên cùng cho riêng phần mình thế lực sau l ư n g truyền tin cho dù là bọn hắn cũng hiểu biết trời muốn thay đổi đế cung kim luân điện trên lòng n g h c à n đế nghe đại nội tổng quản báo cáo khẽ n h ư mày nói ra thiên cơ thần cung mở ra trước mắt không đến ba ngày lại đã đóng lúc nào ba cửa h ả i dễ dàng như vậy x ô n g chấm sao cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ vậy hạ đại nội tổng quản thấp giọng nói ra vậy kế tiếp chúng ta đông đông c à n đế trầm ngâm một lát ra lệnh theo kế hoạch làm việc tuân chỉ đại nội tổng quản gật đầu biến mất tại nguyên chỗ cực là phường cựu cô nương nhìn xem hoang châu phương vị n h ư mày nói ra ta không tin ngươi có thể bị nhốt ở bên trong chắc chắn sẽ không mà nương theo tin tức truyền bá giang hồ triệt để dung chuyển lần này vô số giang hồ đại lao tiến vào bên trong đều không về đối với giang hồ đến bảo hoàn toàn là đã kích trí mạng đồng thời rất nhiều ẩn tàng thế lực yêu ma thế lực tại bị thương đồng thời cũng phát giác được cơ sẽ bắt đầu riêng phần mình nhu đồ hành động đại cản gió nổi mây phun các nơi loạn tượng mọc thành bụi giống như một cái thùng thuốc nổ hết sức căng thẳng thế không thể đỡ mà ở bên ngoài loạn tượng mọc thành bụi lúc chương i n chín trăm linh một biện cắt tốt ma cửa thứ ba hô hô một cái bánh sủi tạo hai cái bánh sủi tạo ba cái bánh sủi tạo một phẩy không năm sáu cái bánh sủi tạo một ngàn lao lớn ta đói chỉ gặp chính nằm sấp ở đầu thuyền bên trên đại hát chậm rãi mở ra hai con ngươi lúc đầu nó dự định cha bánh sủi cạo dùng cái này đến t ô i minh mình để cho mình có thể nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ kết quả càng cha càng đói đối với cái này sở hà cũng không để ý tới từ khi tiêu diệt mắt đỏ về sau h ã n cùng đại hát đã ngồi này thuyền tại biển cắt tiến lên bảy ngày bảy ngày đến cũng gặp phải một chút nguy hiểm trong biển cắt xác thực còn ẩn tẳng cái khác sinh vật cổ quái lại cùng mắt đỏ không cách nào so sánh được đối sở hà tới nói cũng không tính là gì cơ bản đều có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng đối những người khác tới nói vẫn là có nguy hiểm rất lớn biển cắt quá lớn sở hà nhìn về phía trước vô tận b i ể n cắt lẩm bẩm nói chắc hẳn thật có thể độ b i ể n các người sẽ không quá nhiều tổn thất sẽ rất lớn ba cửa ải muốn đều nguy hiểm như thế sợ không phải những v õ giả này không cần hắn quan bế thông đạo liền sẽ toàn bộ ngã xuống nhưng mà hắn cũng không biết giờ phút này thông đạo sớm đã quỷ dị quan bế bên trên toàn bộ thiên cơ thần cùng cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa hai ngày sau m u ố n chết sở hà sắc mặt lạnh lẽo thứ nhất quyền đ ả ra vô anh vô tận quyền quang vỡ vụn thiên địa sắc khí ngút trời thẳng đến mới từ trong biện cắt lao ra một chó hình khô lâu đánh tới giống chó hình khô lâu hung h á n không sợ chết v à chạm đi lên đáng tiếc nó thực lực cũng liền miễn cưỡng cựu phẩm có thể nào ngăn cản được sở hà toàn lực một quyền tại chỗ bị đánh bạo chỉ để lại màu đen cốt trâu chật r ậ n cho cốt hướng bốn phương tám hướng phiêu tán phía dưới b i ể n cắt không ít ba động run dậy mấy lần lại chậm rãi bình tĩnh h i ệ n nhiên phía dưới còn ẩn tàng một chút sinh vật c ổ quái nhưng đều bị sở hà quyền này c h ấ n n h ấ t đến từng cái không có lại lựa chọn tiếp tục công kích ngược lại lựa chọn bỏ chạy ai đại hát nhìn xem đầy trời cho cốt thở dài nói ra cái này nơi quái quỷ gì sinh ra sinh vật hoàn toàn không thể ăn trả lại hắn lương hạn chế hắn hắn chết sinh vật chỉ cần vừa lấy ra liền sẽ nhanh chóng ăn mòn hát ra thật đói a tâm tắc nguyên lai、like. tại biển cắt bên trên có loại không h i ể u quy tắc p h à m la tử vong sinh vật đều sẽ nhanh chóng ăn mòn hóa thành sương khô bởi vậy đại hát cho dù từ trong túi chữ vật xuất ra đã từng chém giết yêu ma thịt còn chưa chờ đồ nướng đã ăn mòn hoàn tất cho nên nó sở hà đã mười ngày chưa ăn một chút đồ vật đương nhiên đây đối với sở hà đại hát tới nói không tính là gì cựu phẩm tu vi chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí liền có thể sống sót chỉ bất quá đối, đối đại hát cái này thành mức thích ăn g i a hỏa tới nói một ngày không ăn một chút gì sẽ rất khó thụ b à ảnh sở hà vây bàn tay lớn một cái màu đen cốt trâu tới tay bên trong phát ra nhàn nhạt năng lượng ba động đồng thời hệ thống dò xét giao diện cũng cho ra đánh giá màu đen cốt trâu cựu phẩm vẫn lạc chó cốt ma thể nội tinh hoa đẳng cấp trung hạn u ố t nhưng lớn mạnh gần cốt để xương cốt mật độ gia tăng tăng lên năng lực kháng đòn sắp nhập sinh nhất định thuế biến Chú thích, này trâu có nhất định tính ăn mòn bát phẩm lấy thượng vũ giả nuốt sẽ để cho võ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ từ mà chết màu đen ngân sắc sở hà lẩm bẩm nói gần nhất mấy ngày nay ngược lại thu hoạch được không ít cùng loại cốt trâu còn có mấy cái ngân s ắ c đáng tiếc không biết được có hay không kim sắc nếu là có khẳng định giá trị lớn hơn dựa theo trước mắt phỏng đoán kim sắc số chín đại diện cho địa huyền trở lên cốt ma này phương thế giới rất khó sinh ra lắc đầu sở hà cầm trong tay cốt trâu ném vào trong miệng g i ọ n trận trận năng lượng nương theo cốt trâu vỡ vụn điên cuồng tràn vào hắn thể nội nhanh chóng chui vào xương cốt bên trong tăng cường xương cốt mật độ l ố b u t l ố b u t trận trận giang đậu t h a nhâm vang vọng tại hồng thuyền bên trên có thể nói kim cổ tế minh tiếng s ấ mấy liên đại thuyền tục đầu thuyền đại hắc t trào thai, trên đắc che di dùng song lô bất tức sau sở hà chậm rãi mở ra hai con người cảm thụ thể không xương cường độ lại lần nữa được tăng cường một kia thầm nghĩ thu hoạch thật sự là không nhỏ ngắn ngủi mười ngày không đến xương cốt cường độ gia tăng năm thành hiện tại bản tọa không dùng kỹ năng gì bằng vào bản thể một quyền liền có thể tùy tiện đánh chết cái cựu phẩm vó giả giờ phút này hắn lúc đầu tu vi công pháp võ đối cường độ thân thể liền phi thường hữu hiệu mới vừa vào cựu phẩm sơ kỳ hắn thân thể so rất nhiều cựu phẩm đ ỉ n h phong còn mạnh hơn húng chi hiện tại lại tăng thêm một nửa cường độ bởi vậy có thể thấy được thiên cơ thần cung cửa thứ nhất trong b i ể n cắt cơ duyên thật không nhỏ bất quá cũng không có nghĩa là những người khác có thể thu được một là q u ố t ma ẩn tàng tính phi thường lợi hại bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả cũng rất khó phát hiện cũng liền sở h ạ cái này treo bức có nhắc nhở hai là không biết vô tình hay là cố ý chủ động tập kích hắn cốt ma cũng không b t mà lại chất lượng cũng rất cao có ý tứ hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước lẩm bẩm nói đến cùng là t r ư n g hợp vẫn là có cái gì cố ý hành động mà, ngay tại đại h ắ c muốn tiếp tục nằm s ắ p số bánh sủi cao lúc hắn đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía trước kích động nói lao lớn n g ư ơ i mau nhìn có cuối cùng rồi chỉ gặp phía trước cũng không tiếp tục là vô tận b i ể n cát mà là xuất hiện một cái cuối cùng cái kia là liên miên bất tuyệt dây núi đây đối với đại h ắ c tới nói không thua gì thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh không ngừng thúc giục sở hà ra tốc tiến lên nửa nén hương sau hồng thuyền d ừ n g sắt ở bên bờ giờ phút này không chỉ có này một chiếc thuyền hai bên đã có mười cái hồng thuyền dựng đứng hiển nhiên có những người khác so sở hà trước một bước đến này mờ đối với cái này sở hà cũng không cái gì ngoài ý mớn hắn tại trong biển cắt vì tìm kiếm càng nhiều cốt ma đi cũng không phải là t h ẳ n g t ắ p cũng xác thực lãng phí thời gian nhất định có thể có mười cái so với hắn tới trước người cũng rất bình thường về phần đằng sau những cái kia võ giả hắn đoán chừng nhiều nhất có thể lên bờ 180 người cỡ nào thuyền không nhiều lần này tiến vào bí cảnh nhân số hơn ngàn quang bước vào cửa thứ nhất người l i ề n bảy tám trăm n g ư ờ i cuối cùng có thể qua biển cắt người mười không còn một so dĩ vãng trong truyền thuyết tỷ lệ tử vong lớn hơn nhiều đồng thời lần này có thể đi vào người tu vi kém cỏi nhất thất phẩm đình phong tiếp xuống hai quan sẽ không phải đều chết sạch đi sở hạ ánh mắt từ biển c ắ t phương hướng thu hồi nhìn về phía trước dây núi lọt vào trong tầm mắt có cái cự đại động rộng rãi miệng chế viết thiên cơ động t h tư hô hô x o á t x o á t x o á t một bên đại hắc căn bản lười nhác nhìn động rộng rãi tình huống lập tức liền lấy ra thịt hổ bắt đầu đổ nướng thả ra vị hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm ngay tại tư tư b ư ớ c lên dầu thịt nướng sắc mặt vô cùng h ư n phấn hận không thể lập tức cắn một cái mười ngày chưa ăn qua thịt đối với nó loại này cực độ yêu tiểu động vật tồn tại có thể nào tiếp nhận đi sở hà nhanh chân hướng về phía trước động rộng rãi mà đi n à y động rộng rãi đại khái xuất chính là t h i ê n cơ thần cung cửa thứ hai hắn hiện tại đối với t h i ê n cơ chân nhân truyền thừa thật là có ba phần hứng thú trực giác nói cho hắn biết bên trong rất có thể có một ít chư thiên bí ẩn có thể chống trải hắn tầm mắt hậu phương đại hát thủ cầm thịt nướng cắn nhanh chóng đuổi theo lao lớn chật chật ô treo lên trèo lên ô thật là thơm chuyện hay đã đủ mập để thịt len lút chừng chín trăm linh hai logic suy tính năng lực sở hà biện pháp giải quyết đập đập đập trong động đá vôi sở hà đại hắc nhanh chóng tiến lên trong đó thông đạo vô cùng kéo dài trọn vẹn nửa nén hương mới hai mắt tỏa sáng lọt vào trong tầm mắt là một cái cùng loại cung điện động rộng r ã i h u y ệ t bên trong c h u ỗ i l ù i thứ gì cũng không nhưng ngay phía trước lại xuất hiện gần trên trăm chấu ngã ba đại hắc sở hà không có nói nhảm trực tiếp đạp chân đại hắc được rồi đại hắc a n ý gật gù đắc ý bảo câu xin cánh c ử u trọng tiên h bắt bảo vân quan sát sát núi đóng cửa nếu có bắt trọng hiểm chớ có cứng rắn chui vào bên trong quăng quăng quắc một đồng lớn ông đỉnh đầu độc giác bắt đầu bắt trước con mang một lát hắn đình chỉ tại niệm cổ gái chú ngữ cầm lấy thịt nướng liền cắn một cái nói ra quên đều như thế đại cắt đại lợi đều như thế s ở hà hai con ngươi lộ ra một chút ánh sáng cửa thứ hai đến cùng khảo hạch là cái gì tại sao lại kết cục đều như thế trước mặt những thứ này ngắt lời hiển nhiên bên trong sẽ gặp phải khác biệt nan đề nhưng mình bước vào cái nào đều như thế có gì đó quái lạ bất quá hắn cũng không chậm trễ vốn là cần tiến lên làm gì ở đây không quả quyết suy nghĩ nửa ngày hết t h ả y binh đến thổ cản mang đại hát nhanh chóng hướng hắn bên trong một cái chỗ rẽ mà đi lại lần nữa ghé qua gần một nén hương phía trước xuất hiện cái cửa đá trên cửa đá có cái nô lên sư tử t ả n g đá q u á i thú hắn chậm rãi mở ra thạch nhãn nói ra ba đao bổ ra mười một nói trên mặt đất đột nhiên thêm ra rất nhiều khối gỗ trí lực quan lo di quan chắc chắn quan s ở hà nhìn lên trước mặt hòn đá thầm nghĩ ba đao bổ ra mười một khối đã từng lam tinh có hay không này để tới trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra đ o á n chừng cùng đầu góc đột nhiên thay đổi không sai biệt lắm cái này thiên cơ chân nhân có chút ý tứ vừa nghĩ lên bên cạnh vô ý thức s u ấ t đao xuất đao xoát, xoát, xoát. đao quang không ngừng đang lóe lên đáng tiếc vô luận như thế nào chém vào ba đao cũng chỉ có thể đem một khối đá bổ ra t n g khối lại nhiều không có khả năng hắn thử qua dùng đao khí vỡ vụn thành m ư ờ i một khối nhưng thịt viên không phản ứng chút nào hiển nhiên thuộc về gian lận đối phương không thừa nhận dù sao cái kia trên lý luận thuộc về rất nhiều đao mà ngay tại sở hà suy nghĩ thiên cơ thật nhân tình huống suy nghĩ như thế nào bổ ra m ư ờ i một khối lúc đã thấy thịt viên thanh â m truyền ra phá giải thành công chốt mở giang giắc x o ạ t thịt viên bên trên phun phóng ra còn mang cửa đá nhanh chóng hướng hai bên mở ra lộ ra tiếp tục tiến lên thông đạo mở sở hà mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc mình còn chưa phá giải sao liền mở ra hắn v ộ i ý thức nhìn về phía đại hắc chỉ gặp đại hắc thủ công chính nắm lấy một khối trên gỗ phương khắc họa hai cái chữ to mười một cũng đem ánh mắt nhìn về phía sở h ạ lộ ra đắc ý miệt thị xem thưởng xem thường t h ầ n s á c phảng phất lại nói người cũng không được ca đồng thời một cái quang đoàn bay về phía đại hắc thủ bên trong hiển nhiên là thông qua khối đá này cửa chỗ ban thưởng bảo vật quý giá đối với cái này sở h ạ không thể không cảm thán này thiên cơ thần cung mở ra vô số lần còn có thể có như thế nhiều bảo vật t u n lưu năm đó vị kia thiên cơ yêu tôn thật không hổ là đình tiêm đại lão sau đó s ờ hà đại hát tiếp tục tiến lên đồng thời trong thông đạo vang lên đại hát trận trận tiến g cầu xin tha thư âm l ã o lớn ta sai rồi ta cũng không dám nữa ta vừa mới thật chỉ là con mắt đau không có gì đặc biệt ánh mắt thật ta thể lời ấy nếu có nửa câu giả lý kiện cả một đời thủ mặc quả bên ngoài một chỗ to lớn dây núi lớn bên trong lý kiện đứng trên không trùng hắn hai con ngươi vô cùng lạnh nhạt phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hắn dưới chân nằm vài đầu đã mất sinh cơ cựu phẩm yêu ma ma trước mặt thì là cái phát ra hàn khí ao nước a cắt lý kiện đột nhiên hắt cái xì hơi ánh mắt vô ý thức nhìn về phía hoang châu lao hắc sẽ không phải lại bắt ta t h ế đi thật là một cái không muốn mặt vô xỉ làm người ta tức g i ậ n băng sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt lạnh ao nói ra bên trong phải có có thể giúp ta tiếp tục thôi diễn bảo vật nhìn tình huống lao đại ứng lập tức rời đi d ư ớ i này ta cũng nên chuẩn bị một chút b ị c h hắn nhảy vào lạnh ao biến mất không thấy gì nữa hải vực phụ cận có đỡ xe sang trọng đội đang chậm rãi tiến lên chính là sở nam chỗ đội xe hắn muốn một đường tuần hành đại cản các hoàn thành đạm vận hành trình bởi vậy tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhị ra trương hổ đối trong xe ngựa có chút thấp phỏng nói nghe tin tức nói thiên cơ thần cung đột nhiên đóng cửa bên trong một người cũng không có r a chúng ta muốn không nên đi chỗ đó nhìn một chút mặc dù hắn nói tương đối mập mờ kỳ thật không chỉ sở nam liền liên bên ngoài những cái kia huy từ cũng có thể nghe rõ hàng nghĩa thông tin bên trong nhà mình trạng nguyên gia đại ca sở hà cũng bước vào bên trong hiện tại thiên cơ thần cung quan bế đối phương khẳng định bị nhốt ở bên trong trương hổ là tại hỏi thăm muốn không mau mau đến xem có biện pháp gì một lần nữa mở ra vòng xoáy cửa không sao cả sở nam bình thản thanh âm chuyên g a chỉ là thiên cơ thần cung còn khốn không được đại ca quan bế cũng rất bình thường quan bế bình thường trương hổ nghe thấy lời này nghi ngờ hơn qua trong giây lát n g h ĩ đến trước đó không lâu tí thử cho nhị gia truyền lời không cho hắn đi thiên cơ thần cung chẳng lẽ lại khi đó gia chủ đã biết thiên cơ thần cung hội quan bế hoặc là nói hắn đi chính là vì quan bế thông đạo thế đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ võng không chỉ trương hổ cái khác huy từ cũng kịp phản ứng từng cái sắc mặt rung động không nói thêm gì nữa đối với trong truyền thuyết vị kia sắt thần càng tính sợ đối phương lại muốn nhất cử lựa giết thiên hạ ba thành đ ỉ n h tiêm v õ giả thật lâu trương hổ lại lần nữa dò hỏi nhị gia hải vực gần nhất dung chuyển lợi hại trong biển yêu ma thừa dịp gần nhất đại càn hoắc loạn phát động không ít công kích đại chiến không ngừng xuất hiện chúng ta muốn hay không các loại chiến tranh lắng lại lại đi không cần sở nam thanh â m lại lần nữa truyền ra t r e o lên vận tranh lệch một bước cuối cùng ở đây dừng lại sẽ có tổn hại nho tâm tiếp tục tiến lên đi rõ trương hồ gật đầu đáp sau đó xe sang trọng đội tiếp tục hướng hải vực trùng trùng điệp điệp tiến lên thiên cơ thần cung cửa thứ hai bên trong sở hạ đại hắc đã đi tới cái thứ hai trước cửa đá phía trên vẫn như cũ lồi ra cái sư tử đá đầu mở mắt nói ra phá giải phía dưới đầy m ụ phương có thể mở ra cửa đá phía dưới dựng đứng t ò a bia đá phía trên viết thế gian có hai loại sinh vật có người một cái đầu hai cái chân có yêu một cái đầu bốn cái chân trước mắt nhân yêu cùng ở tổng cộng có ba mươi cái đầu một trăm con chân hỏi trong lòng người yêu cắt có bao nhiêu đại hắc mãnh cái này cái gì chơi ứng lại người lại yêu nhân yêu lần này nó phát phát hiện mình tiểu thông minh khả năng không dùng được này để rõ ràng cần cường đại lo di khả năng tính toán sau đó hắn nhìn về phía từ gia lão đại chỉ gặp đại trên mặt lộ ra khinh thường p h ả n phất đang nhìn cái gì nhược trí đề mục ngoan ngoãn như thế nan để mắt lão đại lại hoàn toàn miệt thị tiểu như châu bò a lúc này sở hà nhìn xem đề mục s ắ c thực khinh thường cái này không phải liền là gà thọ cùng lồng cải biên bản làm đã từng làm tinh nhân tộc tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc hắn hà có thể bị đơn giản như vậy đề mục chẳng lẽ đơn giản chính là trước dạng này lại như thế chỉ gặp hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh đi hướng cửa đá sư tử đá đáp án sở hà nguy nguy cười một tiếng một quyền đối sư tử đá hung hăng đánh tới phía trên huyết quang lấp lóe đáp án bản tọa năm đấm chính là đáp án liền hỏi、ngươi. có mở hay không Trầm trong liệt hỏa, chỉ có bất tử mê mặc hoảng, phượng cánh cháy tan, đôi hỏa, chỉ cháy chí vẫn 903, để, có dù ý vành ẫ n muốn thiên ở đ g bay lượn. này h hay không? Có mở mật mã đúng hay không vành vành vành một quyền tiếp một quyền còn như mưa to gió lớn lôi định vạn quân đụng vào thịt viên trên cửa đánh hư không nổ t u n g sóng âm trận trượt kim loại va chạm vật thể vỡ vụn âm thanh liên tục hiện hiện xen lẫn huyết quang nắm đấm đánh đầu thằng đó không sợ hãi thậm chí liền liên nô lên thịt viên đều bị đánh tiếng kêu gen liên hồi lại hắc mãnh vụ thảo cái này cũng có thể làm lão đại cương vừa dạng như vậy phản phất đối với cái này để khinh thường tùy ý có thể giải hiện tại liền cái này liền cái này đại hắc bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên lão đại cũng không phải vào năng tối thiểu khả năng tính toán bình thường giờ phút này sở hà căn bản không nhìn thấy đại hắc biểu lộ nếu không không chừng sẽ đem nó cũng đặt vào năm đ ấ m phạm vi bao phủ trước mắt hắn không phải tại mù làm trên nắm tay nổi lên hồng quang chính là trong biện cắt thu hoạch được mắt đỏ lực lượng mà mắt đỏ đã từng chính là thiên cơ yêu tôn thủ đoạn mạnh nhất cái này liên quan thẻ nếu là thiên cơ yêu tôn thiết lập cái này tảng đá cửa phảng phất cũng có một tia trí tuệ ưng có thể biết hiểu hồng năng lượng ánh sáng lượng nơi phát ra đồng thời hắn phát hiện dùng hồng quang năng lượng hoàn toàn có thể tổn thương đến cửa đá thật muốn một hơi đánh n ử a canh giờ chưa hẳn không thể phá đừng đừng đánh nữa ai u cửa đá phát ra trận trận tiến g cầu xin tha thứ đại nhân cha ra ra ta sắp bị làm hỏng thà cho ta đi vành vành sợ hạ lại là hai quyền đánh cửa đá run dày mới đình chỉ lạnh như băng nói còn muốn phá giải để mục sao Từ bỏ. cửa đá lắc đầu nói ra vị đại ca kia ngươi sớm nói mình là yêu tôn truyền nhân ta sao dám ngăn trở ngươi n g ư ơ i cái này huyền áo không phải lũ lụt vọt lên miếu l o n g vương người một nhà không nhận ra người một nhà à. nói cửa đá chuyển động mấy số lượng chữ nhanh chóng hiện hiện lại thoáng qua biến mất thanh âm lại lần nữa vang lên mật mã chính xác mở cửa ông cửa đá từ từ mở ra hướng hai bên mà đi đồng thời sư tử đã lấy lòng nói truyền thừa đại nhân tiểu nhân gọi thật bà ngươi gọi ta tiểu tam tử là được về sau nguyện ý vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó đi theo làm t h y tùng đại nhân mời vào bên trong Ừm. sở hà bình tĩnh gật gật đầu hắn rõ ràng đối phương khẳng định coi hắn là thiên cơ yêu tôn người thừa kế bởi vậy mới như thế định b ỡ chính mình vì chính là nó về sau có thể chấp trưởng thần cung đem đối phương thả ra một lần nữa lấy được được tự do thiên cơ yêu tôn chết sao sở hà lẩm bẩm nói nhìn cửa này thủ hộ thú tình huống tại đối phương nhận biết giữa bầu trời cơ yêu tôn đã chết bất quá nó chỉ là canh công thú coi như thiên cơ yêu tôn không chết nó cũng chưa chắc biết được tin tức của nó không thể tin sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bìa đá bị môi không thể không thừa nhận đạo này để thật không khó làm lam tinh c h ứ danh chín để l o c á học sinh khá giỏi hắn chỉ là lưới nhắc tính dù sao đây chỉ là nói cửa h ả i trong đó khâu không cần thiết ở đây sóng tốn thời gian hoàn toàn được không b ủ mất đi sở hà x à i bước tiếp tục hướng bên trong mà đi đại h thì t đem ánh mắt nhìn về phía bia đá lại nhìn xem sở hà nhỏ giọng thầm thì nói lao đại chắc chắn sẽ không cứng rắn chứa sau một khắc lại nhìn về phía cửa đá lạnh như băng nói thông quan bảo vật đâu ngươi sẽ không cần nuốt riêng lão đại bảo vật đi ây không dám sư tử đá mặt mũi tràn đầy mẫu bức kinh hãi mẫu bức chính là vừa một ớ tới i nói sở hà trên lý luận tới nói cũng không thể tính chỉ chủ trên luận cũng xong quan, chỉ là nó lý là đ n Kinh ngạc chính này g mở cửa cho đi. Kinh ngạc chính là, vị i ể u b ạ cái h thú đi lên liền cho nó chụp chụp mũ, nó đảm đương không nổi, chỉ có thể nhận thua、ông. Một đi đảm đương liền nổi, lên nó nó ông. có c mũ, quan đoàn sen lẫn bảo vật xuất hiện tại đại hát trước mặt cửa đá vị này anh tuấn tiêu sái xem xét liền không tầm thường yêu đại nhân chắc là truyền thừa đại nhân sung thú những lễ vật này bên trong có hai phần một phần là truyền thừa đại nhân thông quan lễ vật một phần là cho yêu đại nhân n g ơ i về sau còn hy vọng yêu đại nhân tại truyền thừa trước mặt đại nhân nhiều khích lệ vài câu tiểu tam tử vô cùng cảm kích ngậm như thiên lôi sai đâu đánh đó ảnh đại hắc nắm lên quan g đoàn thu hồi thân ảnh nhanh chóng hướng sở hà đuổi theo đồng thời thanh âm từ phương xa chuyển đến tiểu tử ngươi không tệ hát ra coi trọng ngươi về sau chỉ cần có cơ hội hát ra cao thấp phòng ngươi cái canh cổng đại nguyên soái đa tạ đại nhân cửa đá hưng phấn nửa này g mới phản ứng được canh cổng đại nguyên soái cái kia không còn phải canh cổng sao cứ như vậy sở hà mang đại hắc nhanh chóng tại trong động đá vôi xuyên thẳng qua mỗi đến một cái cửa hải sở hà chính là khoanh tròn gia quyền đại hắc thì tại sau đó muốn thưởng một người một thú phối hợp thiên y vô phùng tốc độ đi tới cũng càng lúc càng nhanh so sánh ngay tại vò đầu bức thai suy tính đề mục đại lão sớm đã xa xa dẫn trước b à n h b à n h b à n h đang đánh phục đạo thứ tám phía sau cửa động rộng rãi cũng xuất hiện cuối cùng tầm mắt bên trong phía trước xuất hiện quan mang cửa thứ hai kết thúc sở hà hai con ngươi quan mang lấp lóe hết thể tám cái cửa ải khảo nghiệm xác nhận suy tính lý giải lo dịp các loại năng lực cũng là phù hợp truyền thừa tiêu chuẩn chỉ có những năng lực này cường đại người tương lai mới chính thức có thể đi xa đừng nhìn những năng lực này nhìn như vô dụng nhưng càng tu luyện tới chỗ cao thầm càng sẽ minh bạch những năng lực này cường đại Tu luyện tới luyện hậu kỳ không chỉ so thật à i loại nguyên tu luyện, cũng n、so、tu tuệ, các loại suy trí t các so í logic lực lai hoạch năng dùng tương càng thiếu mỗi đi chút bước có đền thân hơn. tự bù để thể một hụt, một tốt t h kế Kỳ thật, phía trước những cái kia đ ề sở h ạ thật đúng là có thể làm ra đến chỉ bất quá nó lười đi sóng tốn thời gian đi đầy quyền đã có thể nhất lực hàng thập hội vì cái gì còn muốn sóng tốn thời gian sở h ạ quy củ chính là làm không cách nào dùng vũ lực giải quyết lúc nói lại quy củ ứng chính là như thế cũng không đúng lắm sở hà âm thầm suy tư nay thiên cơ thần cũng có thể vận chuyển nhiều như vậy năm muốn chỉ là tìm kiếm truyền nhân ứng sớm đã tìm được mà lại đối phương p h ả n phất càng ưa thích tìm tìm nhân tộc thiên cơ yêu ma thật đã v ỡ lạc vẫn là trong bóng tối mưu đồ cái gì không sai hắn hoài nghi thiên cơ yêu tôn phải chăng còn sống sót đừng nhìn hiện tại đã qua đi vô số năm nhưng gặp qua đối phương đã từng còn sống hình tượng hắn tin tưởng vững chắc bực này tồn tại không phải t u ế nguyệt có thể ăn mòn đoán chừng đối phương cái kia cấp bậc sớm đã siêu thoát sinh mệnh giam cầm coi như thật có hạn chế cũng là mấy trăm hàng ngàn vạn năm loại kia đối với này phương thế giới tới nói đã tính trường sinh bất tử đồng thời sở hà cũng tin tưởng vững chắc mình không phải thiên mệnh tri tử không có tuyệt thế truyền thừa vô số năm đều không ai thu hoạch được hết lần này tới lần khác mình tới đến liền có thể thu lấy nếu là sở nam đến đây không chừng có thể không sai bịt lắm nhưng chính hắn đến đây tuyệt đối nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại thiên cớ yêu tôn sở hà lẩm bẩm nói sẽ không phải lại là kinh điện cũ đường đoạt xá hoặc là mượn s á t hoàn hồn bất quá cũng tuyệt đối không thể khinh thường nếu không dễ dàng lật thuyền trong mương l á t đầu hắn không có đang suy nghĩ những thứ này vô luận phải hay không phải trước mắt hắn cũng không cái khác lựa chọn chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước hắn vừa mới đã từ trong đó một cái canh cổng thú cái kia lấy được tin tức trọng yếu thiên cơ thần cung đã đóng trước mắt hắn đã vô pháp rời đi chỉ có thể tiến lên tìm kiếm đường ra về phần đại hắc thì không tim không phổi ngay tại nhe răng đếm lấy thu hoạch chuyến hay đã đủ mập để thịt len lút ô i đài. Hắn ngắm nhìn ngắm b k h ô ngay t h u tại c sở hà suy nghĩ lúc lôi đài đối diện xuất hiện thân ảnh hắn sát mặt băng lãnh người mặc gỉ dao long cầm bào khoác đỏ chót áo choàng cầm trong tay chấn ma kim nao sắt khí ngút trời thậm chí hắn còn tại hắn chấn ma kim đ a o bên trên trông thấy cái tiêm màu đỏ phù văn cũng có thể thấy rõ ràng cái này phục chế khắc họa đồng thời một thanh âm vang vọng trên lôi đài đánh thăng trước mặt phục khắc người có thể thông qua cái này liên quan âm thanh rơi tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng l ư ờ n g lánh chỉ gặp đối phương phục khắc người đối sở hà chính là một cái thần võ một đao đem đánh lén xuất kỳ bất ý hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế b à ảnh sở hà một cước đạp ở trên lôi đài hắn thân thể lui nhanh cũng không có lựa chọn đón đỡ đối phương một đao d a n h đao quang đem lên lôi đài bổ ra một vết n ư ớ mà dư ba cũng đem sở hà xung kích lại lần nữa triệt thoái phía sau ba m hắn s á c mặt kinh ngạc nhìn xem đối diện phục khắc người có ý tứ một đao kia cùng thần võ một đao cơ bản không có khác nhau lực công kích phương thức công kích cũng cơ hồ không khác biệt hắn suy tính nói nhưng ý chí lại có chút khiếm k u y ế t chỉ có thể coi là cao phá phất không cách nào tính chính phẩm xem ra đối diện phục khắc người cũng không phải là hòa mỹ tối thiểu rất nhiều thứ không cách nào phục khắc về phần một đao kia xác nhận trước đó không lâu vừa mới dùng qua bởi vậy bị thiên cơ thần cung cho khắc lục xuống tới Xoát. Hắn ánh m xem ra có đồ vật không thể sớm bại lộ nếu không rất có thể sẽ để một vị nào đó tồn tại biết người biết ta không chút do dự sở hà đồng dạng một đao hung hăng diễn ra tranh chấn ma kim nao giết chóc cuồn cuộn oanh ẩm ẩm trên lôi đ à i hai cái sở hà điên cuồn va chạm trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai chiếm t h ư ợ n g p h o n g thậm chí giờ phút này đoán chừng cũng không ai có thể phân rõ đến cùng ai là thật sở hà ai là phụ c khắc người k h i thật sở hà đánh lấy đánh lấy cũng tương đối giật mình không thể không thừa nhận phụ khắc người không đơn giản chẳng những có thể hoàn toàn phụ khắc hắn rất nhiều kỹ năng thậm chí liên ý thức chiến đấu cũng phụ khắc ra chỉ gặp hai cái sở hà thỉnh thoảng phát động đánh lén một k í c h trí mạng mặc dù phục khắc thần võ một đao khuyết thiếu tinh nhuệ không rõ ràng đến cùng là công pháp võ đối phương không cách nào phục khắc vẫn là nguyên nhân khác bất quá dựa vào điểm này trên lệnh phải giải quyết đối phương cũng không đơn giản tối thiểu chiến đấu không phải thời gian ngắn có thể kết thúc trừ phi sở hà vận dụng ẩ n tàng át chủ bài kỹ năng nhưng hắn cũng không tính vận dụng để phòng bại lộ đương nhiên cũng không muốn tại dày vò khốn khổ xuống dưới mà là nhanh chóng làm ra quyết định vận dụng đặc thù linh hồn lực loại lực lượng này sớm tại trong biện cắt đã vận dụng đối thiên cơ thần cùng không phải bí mật tại vận dụng cũng không tính là gì về phần đối phương phục phương phải thể hay không khác không thể. không hiện không hắn không bình đánh Nếu ứng dùng năng, cùng ngừng lên ông. đối đối đối đã đây tại có Tuyệt ra. ra kỹ mà ở sở hà điều động sâu trong thất h ả i lực lượng linh hồn tràn vào tại c h ấ n ma kim đao bên trong để hắn quang mang đại thịnh hắn linh hồn lực phi thường đặc thù điểm này s ố n g tại thật lâu trước đó liền rõ ràng khả năng cùng trong đầu linh hồn quang đoàn có quan hệ vị kia đã từng muốn đoạt xá hắn bị hệ thống cam chết tồn tại tuyệt không đơn giản chém chấn ma kim đao ngang bộ ra soát đao quang vỡ vụn tiên địa chạm phá hư không phản phất muốn đem trước mặt hết thể tồn tại cắt chém hai nữa dù la duyệt lại người cũng không chân chính ý thức hắn cũng cảm giác được nguy hiểm bị đao q u a n g khóa chặt nguy hiểm trốn căn bản làm không được c h ỉ sẽ vẫn lạc càng nhanh trong chốc lát hắn bằng vào sở hạ ý thức chiến đấu làm ra lựa chọn đồng dạng là chém ra một đao vẫn như c ũ là một k í c h mạnh nhất thần võ một đao đồng thời tại suất đao trong nháy mắt hắn thân thể q u ỷ dị hướng một bên tránh né không sai hắn vẫn như c ũ lựa chọn muốn tránh đi đao này oanh ẩm ẩm! kinh thiên hám điệu tiếng va chạm vang vọng trên lôi đại phương đem kiên cố vô cùng lôi đài cũng xung kích đá vụn bay loạn thật lâu hư không mới ổn định lại sở hà thân ảnh bình tĩnh đứng tại lôi đài một bên nhìn chăm chú đối diện phục khắc người chỉ gặp phục khắc người còn bảo trì tránh né ý thức sắc mặt không thể tin há mùng nói â không đúng người sao lời con chưa dứt hắn thân thể tại chỗ nổ tung hóa thành cho bụi hừ sở hà lệnh hư một tiếng thế gian này khó khăn nhất chiến thắng địch nhân là mình nhưng dễ dàng nhất chiến thắng địch nhân đồng dạng là chính mình chỉ có mình hiểu rõ nhất mình khuyết điểm biết được mình tại chuyện nào đó bên trên sẽ làm ra lựa chọn gì ngươi muốn thật đem bản tọa hoàn mỹ phục khắc vậy thật là có hơi phiền toái nhưng ngươi vẹn vẹn phục khắc một bộ phận kỹ năng ý thức chiến đấu hoàn toàn là đường đến chỗ chết giờ phút này trong hư không một đạo mịt mờ ba động chậm rãi biến mất cho dù là sở hà cũng chưa có bất kỳ phát giác b à n h lôi đài tại chỗ vỡ vụn t â m mắt biến ả o sở hà nhìn thấy phía trước lôi đài hóa thành thật dài thông đạo đồng thời trên mặt đất thêm ra cái chiếc hộp màu vàng nóng đưa tay ở giữa chiếc hộp màu vàng nóng tới tay mở ra bên trong đặt vào một thanh kim đao nhấp nháy tỏa ánh sáng sắc khí tràn ngập hiện nhiên đao này đẳng cấp phi thường cao sở hà cũng không tính đổi đao chấn ma kim đao dùng phi thường bất quá cũng có thể đem này kim đao dung nhập chấn ma kim đao bên trong để chấn ma kim đao lại lên một tầng nữa ông phản phất phát giác sở hạ ý đồ hai thanh kim đao đồng thời rung động trong hộp kim đao là sợ hãi sợ hãi mà chấn ma kim đao là hưng phấn kích động sở hà vẫn không để ý tới đây đều là về sau việc cần phải làm hắn đem hộp thu nhập hệ thống trong không gian giờ phút này một bên chuyển đến đại hát thanh âm n g o ạ i m ạ i bắt trước hát ra ngươi lông đều là t r ọ c nhìn hát ra đánh không chết ngươi cái nhỏ mà cà bông lồi mánh lồi hao ngươi tóc bắt ngươi lỗ thai đánh ngươi mệnh cát hôm nay hát ra để ngươi xem một chút cái gì gọi là hung á c lên chính mình cũng đánh me no thiên cơ thần trong nội cung trong sơn thần miếu pho tượng lại lần nữa có chút rung động hai con ngươi có chút mở ra nhìn về phía cửa thứ ba phương vị thanh âm giản mua vang lên thiên phú thực lực căn cơ nội tình đều là thượng thừa có thể ở phương thế giới này có như thế thiên tiêu không dễ mặc dù không bằng đại thế giới chân chính yêu nghiệt em cũng chỉ là cơ duyên l i ê n tuyển hắn đi bất quá nhìn hắn có chút át chủ bài cổ q á i lực lượng linh hồn xem ra trong cơ thể hắn có chút bí mật cũng bình thường nếu là bậc này thiên tiêu không có bí mật mới không thích hợp trước tiên có thể tiêu hao hắn một bộ phận linh hồ n lực lại đem hắn luyện chế thành khôi l ố i nô cuối cùng đoạt xá lao phu cũng không muốn cùng những cái k i a lao đổ đần đồng dạng lận t u y ể n trong m ương hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận cân nhắc vạn toàn mới được ta thiên cơ lập tức tái nhập chư thiên chuyện hay đã đủ mập để thịt len lốt. t r g thang. Đập, đập, đập. U ám trong miêu kim sân thần, đạo lút mùi đại tràn hắt không hứng nhanh đầy cao chó ba cửa hải sau sẽ có cái đường ra cái k i a đường ra có thể nối thẳng lúc đi vào q u a n đoàn nhưng lần này ba cửa hải đã qua nhưng cũng không có lối ra như vậy chỉ có một cái khả năng chính là thiên cơ thần cung đã đóng nếu không lối ra không thể không xuất hiện mà hắn lần này tiến đến mục đích là phải đóng lại thiên cơ thần cung đối phương lại chủ động quan bế để cho người ta khó hiểu thượng cổ truyền thừa xuống cung điện s ở hà thầm nghĩ mở ra mấy trăm hơn ngàn lần cũng không có xuất hiện biến cố lần này lại sớm quan bế tất nhiên có vấn đề càn đế không đúng hắn cũng chỉ là một phương đế vương có thể biết được này phương cung điện một điểm bí mật bình thường muốn là đối phương có thể khống chế cung điện cũng không sẽ như thế phiền phước húng chi này cung điện chủ nhân chính là thiên cơ đại yêu nhân tộc thật có thể trưởng không nó sao nó thật chết sao giờ phút này hắn trong đầu không ngừng hồi ức mắt đỏ mang đến hình tượng hình tượng bên trong mặc dù vẹn vẹn có một ít tiên cơ yêu tôn quật khởi tin tức cũng nói rất nhiều chuyện đối phương đã có thể thành lập một phương yêu quốc liền tuyệt không phải hạng đơn giản lòng dạ khẳng định cực sâu át chủ bài cũng sẽ không thiếu nó vẫn là khả năng phi thường thấp cho dù thật vẫn lạc lấy đối phương tính cách đứng sẽ không ở một phương t i ể u thế giới lưu lại chuyển thừa vô số năm cũng không đóng đối phương không giống như là đang chọn người thừa kế càng giống là đang tìm người tìm một cái thí sinh thích hợp những lao g i ả này s ở hà thơm mắng liền không có độ tốt thiên cơ yêu tôn khẳng định không chết nếu không những người khác tuyệt không quan bế cung điện quyền h ạ yêu tôn đến cùng là cái cảnh giới gì nhìn hình tượng bên trong hắn lực phá hoại đã hoàn toàn siêu việt người bình thường phạm vi hiểu biết không sai tại mắt đỏ trông được gặp những hình ảnh kia cũng chính là sợ hà một những người khác khẳng định sẽ bị chân hiếp hoàn toàn siêu việt này phương thế giới có thể hiểu được lực lượng phạm chủ, một trưởng đánh ra thậm chí có thể hủy diệt này phương thế giới cũng liền s ở hà b ự c này lam tinh nhân tộc từ nhỏ bị vô số huyền huyễn hữu đúc đối cấp cao chiến lược phạm vi hiểu biết càng lớn đừng nói một trưởng hủy d i ệ t t i ể u thế giới chính là một cước đạp nát đại thế giới cũng bình thường Xoát, đạo ánh mắt thông thiên tại trạng thái gì, bản thể trọng thương. hắn nhìn phía chỗ hiện chỉ còn linh hồn, muốn chỉ đến cùng bản thể Vẫn còn muốn còn ma, gì, về cơ sâu, yêu là nhưng đối loại kia tồn tại tới nói đoàn tụ nhục thân chưa hẳn nhiều khó khăn tuyệt không thể khinh thường nếu không phải xác định cung điện đã đóng sở hà thậm chí liền muốn quay người rời đi không tham dự nữa việc này lão đại lão lớn người vung ra ta đại h á c dương n anh múa vớt không ngừng tại sở hà trong tay giấy ruộng và n h sở hà bông u tay ra hắn trực tiếp rơi xuống đất ừ đại h á c biễu môi một cái lẩm bẩm nói vừa mới cái kia ma cả bông ta còn không có đánh đủ đâu đây là ta gặp phải cái thứ nhất đồng loại mặc dù là giả nhưng đánh nhau thật sảng khoái lão đại ngươi liền không thể để cho ta nhiều đánh một hồi vừa mới không kém điểm ta là có thể đem nó đánh phá thành mảnh nhỏ ta còn muốn nhìn một chút nó bên trong có hay không cũng phục chế ta điều này rất trọng yếu nói thứ nhất mặt tức giận biểu lộ b ảnh s ở hạ trực tiếp cho nó một cước trầm giọng nói không cách nào phục khắc bên trong chỉ có thể phục khắc chút ra lông mà thôi cái này xác nhận hổ tộc tu luyện cao thâm kỹ năng thiên phú cùng loại ảo giác lại so ảo giác càng chân thực một chút cũng đúng đại hát gật gật đầu hát ra thần bí như vậy hả là người ngoài nhưng phục khắc lao lớn ta giống như nghe thấy bảo vật khí tức nói hắn ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước lúc này sở hà khe nhữ mày lần này càn đế cho hắn v u địa đồ căn bản vô dụng bên trên phía trên lúc đầu rất phức tạp lộ tuyến hiện tại chỉ còn một đường thẳng h ắ n tiến lên lộ tuyến cũng chỉ thừa một cái sau đó hắn không trần trợ nữa mang theo đại hát tăng thêm tốc độ tiến lên một đường vạch g i vô số tàn ảnh n ử a nén h ư ớ n g sau một người một thú xuất hiện tại một cái cực đại trong động đá vôi động rộng rãi diện tích vô cùng to lớn trống trải lạnh lẽo mà động rộng rãi phía trên có cái màu trắng viên cầu hắn đứng lơ lửng giữa không chúng chiếu sáng cả động rộng rãi có thể so với mặt trời nhỏ bảo vật tư trượt bảo bồi tốt đại hắc ngẩng đầu nhìn viên cầu l ầ m b ầ m nói cái này lấy về ban đêm đến tỉnh nhiều ít n g ọ n đến m a u kiếm không lỗ xuất sở hà vẹn vẹn ngẩng đầu nhiếp t r ò n g trắng mắt cầu liền đem ánh mắt nhìn về phía trung ương nơi đó dựng đứng một tòa rách nát miếu sơn thần cho dù lấy hắn thị lực cũng thấy không rõ trong sơn thần miếu có cái gì chỉ mơ hồ phản g phất có tòa pho tượng miếu sơn thần sở hà khe nhữu mày này miếu có chút quen thuộc phản g phất tại mắt đỏ trong tấm hình xuất hiện qua lõe lên một cái rồi biến mất đúng rồi phản phất là thiên cơ yêu tôn vừa cuộc khởi lúc tu luyện địa phương thu hoạch được mắt đỏ dây núi chỉ bất quá Tại trước miếu có 20 cái kim có sau ắ c bậc t h n thường nột, không định không g phi phải hà hay cái kia i đột để sở xác có m ế sân thần. Sau thần. đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía động rộng rãi một bên nơi đó có cái sư tử đá pho tượng p h á n phất thủ vệ nó chính là càn đế nói tới quan bế cung điện liên quan nhưng càn đế nhưng lại chưa nói tới nơi đây có miếu sân thần đến cùng càn đế đang g i u dếm s ở hà thầm nghĩ hay là hắn căn bản không nhìn thấy nơi đây có miếu sân thần miếu thợ tại che giấu mình đập đập đập hắn từng bước một hướng sư tử đá đi đến ánh mắt tại hậu phương một vị trí nào đó xem xét sắc mặt tâm trầm xuống c à n đế từng cùng hắn thể vị trí kia có hắn cất giữ v u trận đồ có thể để cho hắn rời đi nơi đây hiện tại cũng đã không có vật gì có người so với hắn tới trước lấy đi trận đồ vẫn là nói c à n đế chính là tại hố hắn hoặc là s ở hà đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía miếu sân thần hắn tin tưởng vững chắc mình tiến lên tốc độ nhanh nhất không thể có người tại trước mặt hắn đến mà thiên cơ thần cung lần trước mở ra chính là hai trăm năm trước c à n đế cũng là khi đó đem trận đồ thả ở chỗ này nói cách khác trận đồ khẳng định không phải bị cái khác vượt qua người nhanh chân đến trước trái lại c à n đế cũng sẽ không ở việc này bên trên nói láo hắn khẳng định rõ ràng mình nhìn không thấy trận đồ sẽ không làm sự tình như vậy kết luận chỉ có một cái miếu sơn thần bên trong có cái gì khôi phục cũng lấy đi trận đồ không cho hắn rời đi đối phương đang chờ mình nhập miếu sơn thần là đối phương không cách nào ra vẫn là nói đối phương tại trong sơn thần miếu như đồ chỉ có ở bên trong mới có thể thi triển tranh sở hà rút ra chấn ma đao đối miếu sơn thần xuất đao đào quang phá không sóng âm trận trận ông miếu sơn thần bên trên xuất hiện một đạo hồng quang v anh i m thiết tiếng va chạm vang vọng tại trong động đá vôi đao quang vỡ vụn tiêu tán miếu sơn thần nhưng cũng không có tổn thương không cách nào phá hư sở hà sắc mặt càng âm trầm ba phần vừa mới một đao mặc dù không phải toàn lực cũng có bảy phần lực lại hoàn toàn không cách nào phá hư miếu sơn thần một tơ một hào cũng chứng minh lấy hắn thực lực không thể ở bên ngoài phá hư đối phương hiện tại cung điện q u á n bế hắn không có cái khác đường lựa chọn chỉ có thể tiếp tục tiến lên có ý tứ sở hà sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh thẳng đến kim sắc bậc thang t r ư ơ n g chín trăm linh sáu bước vào miếu sơn thần để tuyến q u a n rối đại hắc đồng tử nước tiểu hắn cũng không phải là lỗ mãng cũng không phải tự đại trước mắt có thể để cho hắn lựa chọn con đường không nhiều lui ra ngoài lại tìm kiếm cái khác đường ý nghĩa không lớn hoặc là chờ đợi những võ giả khác qua ba cửa hải đến chỗ này cũng không quá đi không nói trước những cái kia võ giả có thể hay không qua ba cửa hải coi như có thể quá lớn khái cũng vô pháp đến chỗ này dù sao càng đến nói qua có thể đến chỗ này người cần rất nhiều nguyên nhân đương nhiên sở hà có thể tới như thế nhẹ nhõm đoán chừng cùng trên người hắn có mắt đỏ cùng với khác gần nấp nguyên nhân húng chi đại hát tại lúc đi vào cho hắn đoán m ộ t quẻ nói hắn chuyến này đại các đại lợi ứng không vấn đề quá lớn cho nên sở hà không muốn tại chậm trễ nhanh chóng hướng kim sắc bậu thang đặc hắn muốn nhìn thiền cơ yêu tôn đến cùng đang nhu đồ cái gì đã không cách nào tránh thoát đi trực tiếp đối mặt liền tốt sở hà không phải không quả quyết hạng người vê anh sở hà vừa đạp lên bậc cấp cũng cảm giác vô hình áp lực điên cuồng hướng hắn v ọ t tới cũng không phải là nhục thể mà là linh hồn cái kia cổ vô hình áp lực phảng phất muốn đem đạp vào này bậc thang chỗ có sinh mệnh linh hồn toàn bộ phá diệt tiêu hủy nhưng sở hà chỉ là nhăn hạ lông mạy liền khôi phục lại bình tĩnh muốn rõ ràng từ nhỏ lúc hắn linh hồn lực viễn siêu những người khác thậm chí siêu việt hơn sa nhục thể phạm vi chịu đựng Lúc ấy cho ấy hắn không dù ngừng siêu tại ậ p tu luyện l các o r è sở hà đạp lên bậc cấp trong nháy mắt trong sơn thần miếu một tòa pho tượng hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một tia bá đạo lại quỷ dị thần thái hiển nhiên vô cùng lạnh lẽo t r ậ n t r ậ n như có như không âm thanh âm vang lên này bậc thang thế nhưng là bản tôn từ một vị nhân tộc đại năng trong tay thu hoạch được nhưng căn cứ một cái nhân tộc thiên kiêu cực hạn thiết trí áp lực ngươi hạn mức cao nhất cao bao nhiêu áp lực liền lớn bấy nhiêu coi như tuyệt thế yêu n g h i ệ t hoàn chỉnh đạp x o n g bậc thang cũng sẽ tình trạng kiệt sức linh hồn lâm vào nửa ngủ say bản tôn hiện tại cũng không rõ ràng cẩn thận như vậy đến cùng đến không đến mức sau đó miếu sơn thần lại lần nữa khôi phục t ĩ n h mịch trạng thái bên ngoài s ở hà tương bước một đạp lên bậc cấp mỗi nhiều hơn tầng bậc thang đến từ linh hồn áp lực liền bạo tăng phán phất cực hạn của hắn cao bao nhiêu, áp lực liền lớn bấy nhiêu. giờ phút này hoài nghi nếu là mấy vị khắc đỉnh cấp đại lao đạp vào này bậc thang sợ sẽ không linh hồn bị ép phán át tiêu tán bất quá hắn cũng suy đoán này bậc thang hội tùy từng người mà khác nhau cũng không phải là tất cả mọi người gặp phải đồng giả áp lực mười hơi sau sở hà cũng đạp nửa trên bậc thang giờ phút này cho dù là hắn cũng bị áp lực làm cái chán có chút chạy ra mồ hôi lạnh trình thể tinh thần lực bị tiêu tán nhiều lắm là n ă m thành đôi này bình thường võ giả tới nói phi thường khủng bố giờ phút này cũng liền sở hà đổi lại những người khác sợ sớm ý thức trầm luân ông trong đầu linh hồn quang đoàn có chút xoay tròn muốn phóng thích linh hồn lực bổ sung tiêu hao linh hồn lực lại bị sở hà cưỡng ép ngăn cản miếu sơn thần lên bậc cấp xuất hiện phi thường đột n ộ t tác dụng cũng phi thường là đang tiêu hao hắn linh hồn lực bởi vậy hắn cũng không tính hoàn toàn bại lộ mình địch nhân rất cường đại trước tiên có thể ngụy trang một chút dù sao có linh hồn quang đoàn tồn tại hắn muốn khôi phục linh hồn lực chỉ cần trong nháy mắt là được làm gì sớm bại lộ một bên đại hấp thì nhằm chán ghé vào sở hà dưới chân bậm thang này năng lực thình lình đối với nó không hề có tác dụng bởi vậy có thể thấy được nó chủng loại tuyệt không chỉ sở hà không chú ý đại hát tiếp tục hướng phía trước xuất phát đạp đập đập áp lực càng lúc càng lớn làm sở hà đạp lên bậc cấp điểm cuối cùng lúc hắn linh hồn đã tiêu hao chín thành nhiều đổi lại những v õ giả khác đều tính làm bị thương căn bản dù là yêu nghiệt cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say giai đoạn nhưng sở hà vẫn như c ũ bảo trì thanh t ỉ n h chính là bước chân có chút lảo đ ả o thỉnh thoảng dâm sai chỗ ai u lão đại ngươi đừng dâm ta à ô hát mi gột cái nuôi của ta đầu đừng dâm đầu đây là tôn nghiêm a trong sơn thần miếu xuất hiện một tiếng nhẹt ê pho tượng lại lần nữa có chút rung động như có như không thanh âm lại lần nữa vang lên có thể vượt qua tất cả bậc thang này phương tiểu thế giới còn có thể sinh ra như thế kinh tiên yêu nghiệt thật là quái quá thay quá cái này các loại tình huống coi như so với trừ thiên đỉnh tiêm nhân tộc yêu nghiệt cũng không kém bản tôn thật sự là vận mệnh tốt n h ì n tình huống của hắn rõ ràng tiêu hao rất lớn đoán chừng linh hồn không có rơi vào trạng thái ngủ say đều tính ý chí kiên định bất quá không thể khinh thường bực này yêu nghiệt đều có thế giới khí vận che chở vạn sự phải cẩn thận đường lật thuyền trong mương nói điều hướng phía trước đột nhiên thêm ra cái màu đen phủ lục đồng thời、Và、ảnh miếu sơn th áp lực đột nhiên tiêu tán đạp đạp đột nhiên biến mất áp lực để sở hà hai b ư ớ c lào đ ả o b ư ớ c vào trong sơn thần miếu một đạo hắc quang đột nhiên hướng hắn mà tới sắt sở hà hai con ngươi tụ tán co r ụ t lại khôi phục lại bình tĩnh ông màu đen phù lục trong chốc lát chui vào hắn thể nội cũng không có hướng trong đầu chui ngược lại chui vào bên trong bụng từng đạo màu đen sợi tơ nhanh chóng từ trên bụa chú xuất hiện hướng sở hà thân thể các cái phương vị bao phủ tới giờ phút này sở hà cũng đem ánh mắt nhìn về phía thể nội màu đen phù lục hai con ngươi h quang lấp lóe mơ hồ trông thấy vài cái chữ to để tuyến con dối đây là khống chế loại ph s ở hà âm thầm suy tư nhìn này p h ụ lục đẳng cấp xác nhận vĩnh h à n g p h ụ lục yêu tôn thật không đơn giản cũng không phải là trực tiếp đoạt xá mà là muốn khống chế hắn không đúng muốn chỉ là khống chế một người không cần thiết mưu đồ lâu như thế vô số năm qua tiến đến nhiều người như vậy không có khả năng không có một người thích hợp khống chế nó vẫn như cũng là muốn đoạt xá chỉ bất quá không có ý định mạo hiểm sợ hãi lật thuyền trong mương bởi vậy dự định vạn vô nhất thất trước khống chế lại đoạt xá lại lại những lao q á i vật này quả nhiên từng cái đều không đơn giản làm việc cũng có cẩn thận như vậy dù là đối với hắn một cái tiểu thế giới thổ dân đều hào không nên k i n thường đủ hung h á c giờ phút này hệ thống đang không ngừng nhắc nhở đinh có khống chế loại phù lục để tuyến con dối chính tại khống chế túc chủ muốn hay không tốn hao một trăm vạn yêu ma điểm thanh trừ không tốn đinh túc chủ ngươi đừng muốn tiền không muốn mạng liền không tốn giờ phút này sở hạ ý thức đang cùng hệ thống cãi lộn thân thể đã không bị khống chế thỉnh thoảng nâng lên tay trái tay phải cực độ quỷ dị đối diện pho tượng bên trên hiện ra thân ảnh hắn s ắ c mặt bà khí mi tâm có cái màu đỏ phu văn chính là thiên cơ yêu ma hắn một bên khống chế sở hà thân thể hài lòng gật đầu một bên nhìn về phía đại hắc có chút cổ quái h o à i nghi cái này cái gì chơi ứng thiên cơ yêu ma thầm nghĩ vì hà cương vừa ở bên ngoài lúc bản tôn một điểm không có cảm ứng được mà lại nó lại mảy may không bị đến bậc thang ảnh hưởng bậc thang đối yêu ma cũng có tác dụng à. phía d ư ớ i đại h thì không để ý bóng đen mà là chừng to mắt nhìn lên trước mặt vô cùng quỷ dị sợ h ạ vũ thảo lão lao đại ngươi đây là quỷ nhập vào người rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ nghe nói quỷ nhập vào người phải dùng đồng từ nước tiểu nhưng cái này dừng núi hoang vắng đi đâu đi làm đồng từ sao chỉ gặp đại hắc hai con ngươi tại chỗ liền sáng lên chương chín trăm linh bảy cẩn thận thiên cơ đoạt xá thất bại tốt. mẹ nó p h ò tượng mãnh thiên cơ yêu tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó đến căn bản không quan tâm mình không chế phụ lục bị cái gì cái gọi là đồng tử nước tiểu phá giải có thể đối sở hà thân thể nó sớm cho rằng là mình lại có thể nào tán thành bị những người khác dùng nước tiểu tới người bởi vậy nó vừa trông thấy đại hắc có một cái thẳng lưng động tác lập tức không chế sở hà thân thể tới một cái đáng nghiêng xuất vành đại h bị một cước đạp bay đến mấy mét đáng tiếc hắc ở giữa không trung lật cái té ngã Căn cái ngược bản không luận thương nhìn bị bất luận cái gì thương thế, ngược lại nhìn về phía gì lại về sở hạ à lộ Lão ra vẻ hư phấn. đ i đối phó quỷ nhập vào người ta nhất có biện kinh, Nói, lại đừng đầu nhập nhất này thật có kính, nó càng phản kháng ta càng phấn. Nói. Lại lần nữa hướng chuẩn sợ, sở sở phó pháp, thật hư hà thế. có có quỷ quỷ vào vào hà ta ta tới, bắt đầu chuẩn bị tư、thế. Cam, bị ý nghĩ của bản thể cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thầm nghĩ xem ra trước kia thật đánh coi chút nhẹ nó tuyệt đối có cố ý hiểm nghi vì chính là trả thù mình đã từng lao đoạt đối phương bảo vật cho nên chuyên tới để này ra không sai hắn cực độ hoài nghi đại hắc khẳng định là nhìn ra mình tại ẩ giấu đang hấp dẫn cái tiêu pho tượng bên trong trên linh hồn thân xác định mình trong khoảng thời gian ngắn không dám bại lộ sẽ chủ động bị đ ề tuyến con dối k h ô n g chế mới làm này quyết định đồng tử nước tiểu ha ha hữu dụng cũng phải cùng vì nhân tộc nó một cái không biết chủng tộc gì chơi ứng sao có thể có thể hữu dụng cho dù c ó dùng sở hà cũng tuyệt không tiếp thụ loại loại chờ hắn một hồi cao tấp h muốn sùng ái một chút đại hắc lúc này thiên cơ yêu tôn bị đại hắc cử động lần này cũng làm sức đầu mẹ chán nhanh chóng khống chế sở hà thân thể tránh né thầm n nay bách thú mặc dù nhìn không ra cụ thể có cái gì là thù nhưng tuyệt đối không phải đơn giản c h ủ loại rất có thể là rất thưa thất thần thú như thế tới nói bản tôn cũng thật sự là tốt cơ duyên chỉ cần có thể trưởng không kẻ này thân thể lấy yêu hóa người liền có thể để bản tôn tránh né rất nhiều nguy hiểm cũng có thể để không ít địch nhân mất đi cảnh giác đời trước bản tôn bản lĩnh đều là yêu tộc thủ đoạn chắc hẳn những người kia căn bản sẽ không tin tưởng mình hội hóa vì nhân tộc đoạt xá thân này thân thể lại thôn phệ cái này tiểu bạc tú bản tôn tương lai còn có cơ hội một lần nữa họ yêu lại lần nữa đang lâm t r ư thiên định phong nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà quan sát cũng khống chế để tuyến con dối phụ lục tại sở hà thể nội dò xét tình huống không sai hắn vẫn như cũ cẩn thận dù là giờ phút này sở hà biểu hiện hoàn toàn bị đề tuyến con dối k h ô n g chế nó cũng không lập tức tiến hành đoạt xá đối tiểu thế giới thổ dân cũng không thể khinh thường cái này cũng là nó có thể còn sống sót nguyên nhân nhớ năm đó nó tại bắt một con thọ lúc liền chủ quan không có coi ra gì kết quả kém chút không có bị con thọ trước khi chết một k í c h đ ạ c mù từ đó về sau nó vô luận đối mặt cái gì địch nhân đều hội chú ý cẩn thận không đã có thập toàn năm chắc liền tuyệt sẽ không xuất thủ có kiên nhận chờ đợi mới là cường giả gây nên thế là rách nát trong sơn thần miếu xuất hiện quỷ dị một màn sở hà thân thể rất quỷ dị tại đại điện vừa đi vừa về tranh、né. Phi nếu ư ớ c đại đắng s đại hắc theo, đồng thời cuồng điên đồng trên mặt là ra c có có thân này thân thể ý thức một điểm phản kháng cũng không bạn tôi ngược lại lo lắng hiện tại xem ra đã không cần thiết muốn rõ ràng năm đó loại kia con thỏ chính là giả chết sau cho hắn tới trước khi chết phản công bởi vậy sở hà nếu là một điểm năng lực phản kháng cũng không nó ngược lại hội lo lắng sở hà có phải hay không đang chuẩn bị một k í c h cuối cùng hiện tại sở hà còn có chút năng lực phản kháng liền chứng minh kỳ thật nó cũng không rõ ràng phải đối mặt cái gì ông thiên cơ yêu tô n đột nhiên vân ra một bộ phận rất nhỏ ý niệm tồn tại tại t r o n g pho tượng hắn hư hảo sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh ba phần ai thật không rõ ràng cẩn thận như vậy đến cùng có nên hay không lắc đầu hắn không có ở trì trệ hóa thành một đạo hào quang màu đỏ phóng tới sở hà trong thân thể đồng thời sở hà trong đầu vang lên một đạo cường hống cựu thiên tập h địa đoạt mệnh tạo hòa thuật vê anh thanh âm cực lớn đem sở h ạ ý thức hải đều s u n g kích điên cuồng rung động bất quá linh hồn quang đoàn thì vững như thái sơn chỉ b ă n g này vừa hô muốn đổi làm cái khác đồng loại yêu nhiệt g chỉ sợ cũng phải ý thức mất d i ệ t thức hải vỡ vụn nhưng từ linh hồn quang đoàn tọa c h ấ n sở h ạ thì hoàn toàn khác biệt vỡ vụn hắn thân thể rất dễ dàng có thể phá nát ý thức hải sở hà cho rằng coi như thiên cơ yêu tôn toàn thắng thời điểm cũng tuyệt đối không thể sau đó một cố kỳ lạ năng lượng phóng tới sở hà ý thức hải tiểu tử bản tôn lấy lớn nhất nhỏ cường ngạnh đoạt xa ngươi hiện tại ngươi có bản lãnh gì có thể xuất ra chỉ cần có thể đem bản tôn bước lui một bước bản tôn liền tha cho ngươi một mạng thậm chí có thể cho ngươi một điểm cơ duyên ra tay đi đừng che giấu giả heo ăn thịt hổ rất có thể liền sẽ triệt để biến thành heo yêu nghiệt muốn chính là thẳng tiến không lùi quyết đoán đến nha thật lâu thanh â m biến mất lại hóa thành hư vấn xem ra thân thể này ý thức thật bị ma diệt hoa ha ha ha bản tôn rốt cục muốn tái nhập thế gian. Thân này thân thể căn cơ quả nhiên vững chắc tuyệt đối đạt tới cấp độ yêu nghĩa ông sau một khắc hồng quan hoàn toàn bước vào sở hà trong thân thể không sai vừa mới chính là phép khích tướng hồng quang kỳ thật cũng chưa đi đến nhập sở hà thể nội chỉ là dùng một loại bí pháp đem thanh âm chuyển vào sở hà trong thức hải để sở hà nghĩ lầm nó đã bắt đầu đặc xá kỳ thật hiện thực xác thực nó khoảng cách sở hà còn có một chút khoảng cách thẳng đến liên tục tật phúng vô hiệu hắn mới xác nhận an toàn thiên cơ cho tới bây giờ đều là một cái vô cùng cẩn thận đại yêu mà ngay tại hồng quang hoàn toàn bước vào sở hà thể nội lúc ai cũng không có chú ý tới sở hà bị khống chế thân thể khuôn mặt lộ ra một tia nguy cười khí huyết kinh lạc căn cơ so trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn xem ra trên người người này có không ít bí mật cơ duyên bất quá những thứ này đối bản tôn tới nói cũng liền những năm kia bản tôn cũng thu thập không ít nhân tộc tuyệt thế công pháp hiện tại quả thật có thể dùng tại thân thể này bên trên ta thiên cơ trở về vũ thảo thứ quỷ gì hổ s á t thiên g i ớ i mở phá cái gì chơi ứng tiểu tử bản tôn vừa mới tại đùa dơn với ngươi lập tức đình chỉ bản tôn nhưng cho ngươi vô thượng cơ duyên truyền thừa a bản tọa không tam lỏng Đáng t i ế chương chín i trăm linh tám linh hồn quang đoàn cường đại thiên cơ mảnh vỡ ký ức ông hãng trong đầu linh hồn quang đoàn nhanh chóng xoay trọn đem thể nội khổng lồ tinh thần lực hoàn toàn thôn vệ chống không Cái này. sở hà h sắc n người có mặt của biến hiện tại hắn linh hồn lực đã qua tại cương đại mỗi ngày quan đoàn tràn lan linh hồn lực đã để hắn tiếp nhận không ít áp lực muốn quan g đoàn năng lượng bạo tăng mỗi ngày tràn lan linh hồn lực đi theo bạo tăng tuyệt không phải chuyện tốt khả năng còn chưa chờ hắn đ ă n g lâm chư thiên đình phong thậm chí còn không chờ hắn phá vỡ giới này liền sẽ nguyên địa bạo tạc hóa thành một đoá huyết sắc pháo hoa hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía thức hải bên trong q u a n đoàn sắc mặt s ư n g sở hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp linh hồn quan đoàn cũng không bất kỳ biến hóa nào liền phản phất vừa mới cũng không phải là nó thôn vệ hải lượng linh hồn lực cái này liền có chút để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cho dù thiên cơ yêu tôn thật đã trọng thương linh hồn lực suy yếu rất nhiều cũng tuyệt đối không thể khinh thường sở hà thầm nghĩ từ trước đó hình tượng bên trong liền có thể nhìn ra thiên cơ yêu tôn chỗ chỉ sợ cho dù tại ngoại giới rộng lớn thiên địa cũng tuyệt không phải đơn giản tồn tại có thể uy hiếp một phương nhưng linh hồn quan g đoàn thôn vệ nó lại hoàn toàn biến hóa n à y chứng minh quan g đoàn bên trong linh hồn lực muốn xa siêu việt hơn xa thiên cơ như vậy hắn đối cái này từng bị hệ thống xử lý đoạt xá ra hỏa càng thêm ra hơn mấy phần coi trọng thực lực đối phương sợ đã siêu việt trước mắt hắn nhận biết sau một khắc sở hà phảng phất p h á t giác được cái gì không lo được lại tiếp tục suy nghĩ nhanh chóng mở ra hai con ngươi đồng thời một bàn tay đánh ra ba đã vọt tới trước mặt hắn đại hắc bị đánh một cái chuyển hướng rầm rầm một cỗ chất lỏng màu vàng thẳng đến pho tượng mà đi từ trên xuống dưới đem pho tượng xối gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế thoải mái đại hát run dày mấy cái thân thể còn chưa chờ phản ứng lại cũng cảm giác thân thể h về không bị ngược lại bắt lại hòa mau v ư ơ n g ta ra ngươi cái quỷ đồ vật ba lão đại là ngươi sao ngươi trở về rồi ta vừa mới là tại cứu ngươi lão đại ngươi sẽ không hiểu lầm đi ba lão lớn thật ta thể lựa ngươi l ý kiện chết không yên lành ba ô ô ta sai rồi o o ba ba ba ba ba ba ba một trận thanh thúy có tiếng vang triệt tại trong sơn thần miếu trong đó sen lẫn đại hắc kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ thật lâu sở hà đánh m ệ t m ỏ i mới đem đại hắc ném ra b à n h đại hắc nhanh chóng chạy đến miếu sơn thần nơi hẻo lánh địa nhặt lên trên mặt đất c ả n h cây bắt đầu vẽ vòng tròn nói t h ầ m hừ lần ta quá đáng t ê đau quá ta n g u y ệ n rủa ngươi ăn cơm tê răng uống nước s á n g thị đi đường thẻ tén ngã đi ngủ làm ác mộng bị ta đánh hh hắc hắc. bị ta đánh sở hà không thèm để ý đại hắc cử động nó ý biết lại lần nữa tuân sát ý thức hải hắn phát giác trong đầu của mình thật đúng là lưu lại mấy cái rất nhỏ bé mảnh vỡ vành một cái mảnh vỡ bị đánh nát hình tượng xuất hiện hình tượng công chính là thiên cơ yêu tôn thành danh lúc vạn yêu đến c h ú c vai phong lẫm liệt khí thế như hồng ở đây hình tượng bên trong sở hà trông thấy không ít đỉnh tiêm đại yêu từng cái cũng đều khí diễm ngập trời yêu khí n g ú t trời trong đó còn nghe thấy một chút mơ hồ đối thoại mơ hồ có một thứ gì nơi đây yêu tộc rốt cục xuất hiện đỉnh phong tôn cảnh đại lao yêu tộc quả nhiên được trời ưu hái các loại tôn cảnh sở hà thầm nghĩ xem ra thiên cơ yêu tôn cũng không phải là tôn xưng tôn cảnh xác nhận một cảnh giới đáng tiếc này phương thế giới thư tịch vẹn vẹn ghi chép tới đất v o à n cảnh đối với phía trên cảnh giới cũng không ghi chép đương nhiên khẳng định có chút đỉnh tiêm đại lao biết được t ỷ như càn đế đại càng có thể ngăn cản ngoại giới tiến công lâu như thế không có khả năng không cách nào bắt được nhân tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều ngoại giới tình báo đáng tiếc nhưng lại chưa công khai và n h hắn đánh nát hạ cái m ả n h vỡ hình tượng bên trong là thiên cơ yêu tôn lúc còn nhỏ yếu chính tại đại chiến mấy cái nữ lao hổ không đành lòng nhìn thẳng chật chậm sở hạ cảm khải nói không nghĩ tới thiên cơ yêu tôn lao tiểu tử này lúc tuổi còn trẻ còn chơi rất hoa sau đó hắn đem còn thừa mấy cái mảnh vỡ từng cái đánh nát hắn t r u n g đại bộ phận là vô dụng tin tức đa số thiên cơ yêu tôn thường ngày hoặc bế quan tràng cảnh chỉ có rất số ít phân hữu dụng cũng làm cho sở hà được í t lợi không nhỏ biết được ngoại giới một chút tình huống đơn giản có thể dùng một chữ hình dung loạn n h â n yêu thế bất lưỡng lập đánh hôn thiên h ấ p điện song phương lẫn nhau có thắng bại t ầ n giới không chịu nổi gánh nặng bất quá cái này đều là thiên cơ yêu tôn ký ức đối phương từ thượng cổ liền vẫn l ạ đi vào này phương tiểu thế giới hiện tại tình huống ngoại giới phát sinh cỡ nào biến hóa ai rõ ràng chỉ có thể làm làm tham khảo hô phun ra một ngụm trọ sở hà nhìn quanh miếu sơn thần miếu t h ở cũng không phải là rất lớn đồng thời rất rách nát cùng trong trí nhớ thiên hữu cơ yêu tôn quật khởi không sai biệt lắm xem gia vị này vẫn là cái hoài t u chủ nhanh chóng quét hình miếu sơn thần các cái phương vị phát hiện trừ chút chân chính rách dưới cũng không những vật khác nơi hẻo lánh địa đại hắc đã nguyền rủa hoàn tất nói ra lao lớn đừng tìm lao già này nghèo so sánh bên trong vật gì đều không có ta vừa mới truy ngơi ư vùng lúc đã điều tra một lần đồng dạng vật chân quý đều không có đoán chừng nơi này nhất vật chân quý chính là bên ngoài đỉnh đầu chiếu minh thạch đầu cái gì cũng không có sở hà chân mày hơi nhữ lại lại lại lần nữa quét hình toàn bộ miếu sơn thần cuối cùng nhìn về phía hình người pho tượng nói ra xem ra thật cái gì cũng không có đi thôi sau đó hắn chậm rãi quay người dẫn đầu đại hắc liền muốn rời khỏi miếu sơn thần đồng thời trong pho tượng phảng phất có đổ vật buông lòng một hơi nhưng sau một khắc một đạo kinh thiên đao quang thẳng đến pho tượng phóng đi cái gì pho tượng dê xuất một đạo quang mang lập tức từ pho tượng bên trên nổi lên chính là thiên cơ yêu tôn chỉ bất quá hắn sắc mặt trắng bệnh thân ảnh hư hảo vô cùng nói là linh hồn thể không bằng nói là ý niệm thể nó là thiên cơ yêu tôn lưu lại chuẩn bị ở sau vì chính là phòng ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên nhưng lúc đó thiên cơ yêu tôn dù là linh hồn vững chắc một chút cũng vô pháp phân liệt quá nhiều bởi vậy trước mắt ký sinh pho tượng bên trên linh hồn lực không nhiều chỉ có thể có nhất định sống sót năng lực hắn cũng rõ ràng trước mắt không phải cân nhắc quá nhiều chuyện lúc hai tay nhanh chóng bóp quết y hồng quang lấp lóe vanh ba o quang hồng quang va chạm miếu sơn thần rung động kịch liệt cũng may hắn chất liệu không tầm thường mới không có triệt để đổ sụp và ảnh hồng quang vỡ vụn hư ảnh rút lui không tiểu hữu có việc dễ thương lượng chỉ cần ngươi không giết bản tôn ta nhưng làm này bảo vật cho hết ngươi hư ảnh gấp vội và nói ngươi muốn giết ta. Này b ả o vật n g không ư ơ i đi, căn cầm bản tôn h phu thật h ậ t Bản. Lao k g ngươi. Đáng có tiếc. lửa lại Sở hà không tam r ả lời, chấn m k i đao ra. cam không không Vành. Vành. tôn ngừng Bản bổ lòng bản tôn nguyền rủa ngươi không được tốt tại một trận không c a m lòng hò hét bên trong hư ảnh triệt để vỡ vụn giang giác pho tượng cũng tại lúc này xuất hiện vô số vết dạng nhất đại thiên cơ yêu tôn tuất hưởng thọ không đến năm trương t r ư ơ n g chín trăm linh chín thu hoạch được chìa khóa sở hà sửa đầy m ụ mẹ nó sở hà thân ảnh lại lần nữa trở lại miếu s â thần thất giọng chửi mắng những lao giả này có chút cẩn thận quá mức đi đều đến như thế tình huống lại vẫn có thể lưu lại một tay quả nhiên không thể coi thường người khác hành thua thiệt bản tọa sớm phát giác không đúng đường đường tiên cơ yêu tôn sao có thể có thể không có cái gì bảo vật lưu lại tối thiểu cái k i a vu trận đồ khẳng định ở đây miếu sân thần nếu không hết t h ể không cách nào giải thích thông mà đại hát sớm bọn tới pho tượng trước nắm lấy từ trong pho tượng hiện hiện mấy cái quang đoàn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn bảo vật lại trốn ở chỗ này trách không được hát ra trước đó không tìm được lao giả này thật đáng chết muốn sớm ra hát ra còn có thể cùng ngươi làm cái suy ý tốt bao nhiêu hiện tại mắt trở tr trời sinh chính là cái này đưa b ạ n g bệnh khó thành đại khí giờ phút này sở hà cũng tới đến pho tượng trước nắm lên hắn bên trong một cái cùng loại chìa khóa c o n đoàn này chìa khóa có thể là cung điện chìa khóa ông ý thức d ò xét đi và phản hồi ra một chút tin tức lại làm cho sở hà chân mày hơi nhữ lại thầm nghĩ c h ắ c không được đối phương nói giết hắn không có khả năng lấy đi này bảo vật n à y cung điện trừ thiền cơ yêu tôn bản nhân bên ngoài muốn hoàn toàn trưởng khống cung điện tối thiểu cần đ ị a huyền cảnh mới có thể hiện tại bằng vào mượn chìa khóa hắn chỉ có thể mang một bộ phận rất nhỏ rời đi thậm chí không cách nào khống chế bên trong rất nhiều quy tắc tỉ như ngay tại tham gia tuyển chọn những người kia vượt qua n vẫn như c u ố c hội lấy được được thưởng không cách nào ngăn cản muốn rõ ràng mặc dù tham gia tuyển chọn nhân viên đều không có cách nào rời đi nơi đây nhưng vượt qua n thành công thế nhưng là có đan dược ban thưởng bị bọn hắn phục d ụ n g sở hà cũng phi thường đau lòng dù sao tại hắn nhận biết chung cái này trong cung điện hết t h ả đều thuộc về hắn cho nên hắn có thể nào tán thành một chút ngoại nhân trong nhà hắn khắp nơi nhặt bảo vật nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản đông đông hắn ngón tay nhẹ nhàng đánh chân ma đao đại nao bắt đầu cực tốc vận chuyển đột nhiên liên tưởng đến mình vừa mới gặp phải đ ầ m ụ hắn hai con ngươi sáng lên lầm bầm nói đã không cách nào cải biến vượt qua n quy tắc vậy bản tọa gì không thay đổi vượt qua n đề mục liền đơn giản làm mấy cái tam nguyên một lần phương trình không quá p h ậ n đi ân tuyệt không quá mức sau đó hắn lập tức thông qua chìa khóa đến khống chế cửa thứ hai đề mục để nó biến thành k i ế p t r ư ớ c l à m tinh các loại phương thành thức kể từ đó đừng nói những cái kia vượt qua người n coi như sở hà mình cũng không cách nào bằng vào trí tuệ q u á quan cửa thứ hai một cái lối đi bên trong kiếm không giả chính nhanh chóng ghé qua thầm nghĩ may mắn lao phu học qua kỳ môn đột giáp đối với một chút lo dịp rất có phân tích nếu không muốn qua cửa thứ hai thật là có điểm độ khó lão phu đều gian nan như vậy những người khác sợ đều sẽ gây kích trầm xa ở đây cho dù mấy vị lao gia hỏa có hy vọng cũng không có khả năng so lão phu nhanh kể từ đó có thể qua ba cửa ải lão phu liền có thể đạt được cuối cùng bán thưởng lần này long phượng trình tường khẳng định có đại cơ duyên nói hắn thân ảnh lại lần nữa ra tốc tiến lên nhưng mà hắn lại không biết lần này long phượng trình tường cũng không có nghĩa là đại cơ duyên mà là đại biểu thiên cơ yêu tôn phục sinh đồng thời toàn bộ cung điện đã đóng bọn hắn những thứ này tiến vào người chú định không cách nào lại rời đi nơi đây nữa nén hương sau hăng hái lòng tin mười phần kiếm không giả mặt m ũ i tràn đầy m ộ t b ư ớ c tuyệt vọng không dám tin nhìn lên trước mặt đề mục á i này cái gì chơi ứng lại ít lại y hề cái này xác định là nhân loại có thể giải đáp ra đề m ụ lao phu vì sao chưa hề ngừng qua đến cùng nên từ cái gì phương vị ra tay mãi mãi lần này truyền thừa lại khó khăn như thế không thể nào hiểu được chỉ gặp kiếm không giả đều nhanh đem râu ria hao xuống tới cũng không có hiểu rõ ta m nguyên một lần phương trình đến cùng tình huống như thế nào thậm chí giờ phút này hắn đừng nói cái gì giải đề mục đều làm không được đương nhiên không chỉ là hắn cái khác ngay tại vượt q u a n võ giả cũng gặp phải đồng dạng vấn đề từng cái kêu rền không chỉ đạo này để cũng quá chậm ta không biết ta đông tuyết phiêu phiêu các mẹ nó đạo này để xác định ở phương thế giới này xuất hiện qua sớm nghe nói thiên cơ thần cung là ngoại lai truyền thừa sẽ không phải là ngoại giới tri thức cái này lao tử cũng không có học qua đơn giản muốn lao phu mệnh a trong lúc nhất thời c ử a thứ hai có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất khắp nơi trên đất oán trách tiếng chửi rủa đông đảo đại lao tại trầm tư suy nghĩ sau càng tuyệt vọng hơn một canh giờ sau không ít tuyệt thế đại lao nếm thử mù giải để phát hiện căn bản không có khả năng về sau, nhao nhao có chút từ bỏ tâm lý. Dù sao lần này bọn hắn đến đây cũng thu hoạch được nhất định chỗ tốt, mặc dù cùng mong muốn không cách nào so sánh, tối thiểu cũng coi như có thể tiếp nhận. Bởi vậy, từng cái liền định không lại tiếp tục vượt qua muốn rời khỏi. nhưng lại phát hiện căn bản là không có rời đi đường ra, bọn hắn hoàn toàn bị vây chết tại cửa thứ hai, ra không được, sông không qua. Lập tức liền liên kiếm không giả mấy vị cũng hoảng hốt, bọn hắn tại không cách nào tìm kiếm được sau khi ra bắt đầu vận dụng át chủ bài. Phá thiên truy cho lão phu mở thiên long lánh đ thần m a một thể biến ảo khó lường thư vô chỉ gặp không ít quyết định đại lão vận dụng át chủ bài muốn rời khỏi nơi đây nhưng nơi đây là địa phương nào thiên cơ thần cung đường đường thiên cơ yêu tôn lưu lại truyền thừa t i n h dưỡng địa phương dù là chỉ là bị trọng thương tiện tay bố trí mà ra cũng không phải chỉ là những thế giới nhỏ này thổ dân khả năng phá giải rời đi mà lại nhưng đừng quên n à y phương thế giới đại bộ phận truyền thừa vẹn vẹn là đến từ thiên cơ yêu tôn bọn hắn những đại lão này rất nhiều tu luyện công pháp át chủ bài kỹ năng cũng đều là tại thiên cơ yêu tôn trong truyền thừa sửa chữa mà tới cuối cùng l i ê n dẫn đến không có cái gì võ giả có thể thoát ly nơi đây từng cái mặt sám như cho nhìn xem khó giải đề mục trong sơn thần miếu sở hà sửa chữa xong đề mục sau liền thu hồi chìa khóa cũng lời tại thấy kết quả bởi vì là kết cục đã không cần nói cũng biết hắn ánh mắt hướng kế tiếp quang đoàn nhìn lại trực tiếp đem hắn nắm trong tay quang đoàn vỡ vụn và ảnh một cái màu đen mặt người mặt nạ xuất hiện ý thức rõ xét trang thần mặt nạ vô thượng bí bảo một trong truyền thuyết tại một cái đại đế nhàm chán lúc sau đó bốc chế mị này cố đeo lên vẫn có thể để người sử dụng tu vi lâm thời tăng lên một cái lớn cấp độ Cũng đại tháng vận đế sở hà phát giác trong đầu phản hồi về đến tin tức thầm nghĩ cái này nghe xong liền sò、so、thiên cơ yêu tốt mạnh có thể tiện tay chế tác hoặc ấ p bảo vật bản thân thực lực đến rất cường hành hệ thống Đại đế mạnh mạnh thiên người mạnh nhất gọi nào, nhất chung chư cỡ là sở a hàn ngươi có phải hay không rơi yêu ma điểm trong phải điểm yêu điểm? t nếm g thống thương chứng tương cung. bùn Bảnh, tình thổn thiên thần n hệ hạ, thu hoạch tương đối khá, hạ đối đàm điểm. đi cảm, ma cơ yêu rời Sở sở thử đem mặt nạ mang trên mặt lại phát hiện không hề có tác dụng phản phất có đồ vật gì tại ngăn cách lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là không có cách s x n g phá hoặc là nói tầng kia ngăn cách phảng phất là trên bản chất trên lệ cựu phẩm điệu huyền kém một bước trên lệ chi ngàn dặm dựa theo cổ tịch ghi chép đây là bản chất khác biệt dù là một người có thể tại cựu phẩm lịch phạt đ ị a huyền cũng vô pháp dùng mỹ này cố quy tắc s ở hà trong đầu không hiểu xuất hiện này hai chữ thầm nghĩ xem ra mỹ này cố quy tắc là không nhìn thực lực nhìn cảnh giới bất quá đ ị a huyền có thể sử dụng liền đầy đủ đang lo không biết đi ngoại giới muốn thế nào tăng lên chiến lực có mỹ này cố tại tối thiểu không cần bị khuất cũng có thể càng nhanh đứng vững góc chân chinh phạt chứ thiên Về phần đ ộ trên lý luận nói nửa bước địa huyền không phải cảnh giới mà là một số võ giả thực lực đạt tới cựu phẩm trở lên nhưng cảnh giới lại không tăng lên tới địa huyền cho nên đối với loại người này gọi chung nửa bước địa huyền mà nửa bước địa huyền có thể hay không vượt qua địa huyền ai cũng không rõ ràng tối thiểu tại ngoại sáng bên trên nhất gần ngàn năm trừ mỗi đời càng đế nay phương thế giới cũng không nghe nói ai đột phá địa huyền cảnh ông phất tay thu hồi trang thần mặt nạ lại lần nữa nhìn về phía kế tiếp q u a n đoàn mở ra b à ảnh bên trong đặt vào cái màu đen phi tiêu ý thức dò xét vạn độc tiêu vô thượng bí bảo một trong có thể căn cứ người sử dụng thực lực sinh ra khác biệt độc tố uy lực căn cứ người sử dụng thực lực mà định ra độc tố cũng căn cứ người sử dụng ý niệm mà định ra thích, này tiêu rất có cá tính có khi độc tố sẽ có sai lầm cái này sợ h ã nhìn xem phi tiêu có chút lấy người không thể không nói này phi tiêu rõ ràng cũng là bảo vật đồng thời đặc biệt thích hợp đánh lén người khác có thể đối sở hà tới nói không có tác dụng gì ám khí bản thân hắn liền có cái đồng tiền không muốn đổi lại cái khác ám khí vậy phần muốn hay không đem này phi tiêu dung luyện đến đồng tiền bên trong để đồng tiền năng lực gia tăng cũng bị hắn bắt bỏ lão lớn đại hắc tại một bên tội nghiệp nhìn xem sở hà thỉnh cầu nói cái kia cái này hắc g i a hỏa ngươi có muốn hay không có thể hay không cho ta sở hà nhìn xem ngay tại giả bộ đáng thương đại hắc dù là biết được đối phương tại giả bộ đáng thương vẫn như cũ ngăn không được một người ra hỏa này cái nào có thần thú nên có bộ dáng đơn giản chính là cái nhóc đáng thương thật muốn ôm ngã chết x o á t hắn đưa tay ở giữa đem phi tiêu ném ở đại hát trào bên trong và n h đại hát bắt lấy phi tiêu hưng phấn trực bính đ á t nói ra lao đại thực tốt lao đại thực đ ộ n g o xem ra nó đã quên vẽ vòng tròn nguyền r ù a sở hà tuyệt tâm sở hà không để ý nó đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái q u a n đoàn bên trong đều là chút chân bảo có t r n pháp có công pháp còn có chút thời gian ngăn có thể nhanh chóng gia tăng thực lực đang dược Những thứ này đều là thiên cơ yêu tôn thứ là làm yêu đều đoạt cơ sợ a ra chuẩn bị, có thể nhanh u chuẩn làm lên l có chóng chiến thể thân tăng bị, tự ư tái nhập chư thiên. Chợ chợ. Sở hà nhìn trong tay mấy thứ bảo vật lẩm bẩm nói đáng tiếc những thứ này đều chỉ là một người phần chỉ có thể tăng lên một người công pháp kỹ năng đối bản tôn tới nói cũng không tác dụng quá lớn ngược lại đan dược ngược lại là có thể dùng một chút mặc dù yêu ma điểm đột phá so phục d ụ n g đan dược càng nhanh nhưng yêu ma điểm thu hoạch có độ khó rất cao cho dù sở hà gặp phải mấy lần yêu triều cơ duyên cũng vẹn vẹn mới đột phá cựu phẩm sơ kỳ đan dược đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn có thể tăng lên hắn khí huyết cần thiết sẽ để cho đột phá y ê u m a điểm giảm rất nhiều không c h ầ n c h ờ sở hà phất tay xuất ra xa hoa chỗ ngồi sau đó bưng ngồi lên bắt đầu nuốt hữu dụng đan dược đồng thời trên thân khí thế nhanh chóng gia tăng mặc dù kém xa tít tắp d ậ m c h â n đột phá cũng viễn siêu bình thường tu luyện tan sở hà gầm nhẹ một tiếng vừa mới nuốt trên trăm đan dược nhanh chóng bị hắn thể nội cường hành khí huyết thối vệ lực lượng cơ thể đang nhanh chóng gia tăng mà tại lực lượng cơ thể tăng tăng tốc độ vừa muốn giảm bớt lúc sở hà đưa tay lại lần nữa nuốt trên trăm đan dược giờ phút này nếu là có cái khác đại l a o ở đây sợ sẽ không bị hụi chết muốn rõ ràng nhiều như vậy đan dược vào trong bụng coi như cựu phẩm đ ỉ n h phong đại l a o cũng gánh không được t h ú n g chi sở hà không ngừng nghỉ chút nào ăn lại nói loại đan dược này mỗi quả đều vô cùng chân quý dù là cựu phẩm đ ỉ n h phong đại l a o cũng sẽ một viên một viên ăn dùng cái này đến hoàn mỹ nhất tiêu hóa hoàn thành lợi ích tối đại hóa mà như thế thôn vệ hội lãng phí rất lớn một bộ phận dược lực đối với cái này sở hà cũng rõ ràng nhưng hắn không quan tâm chỉ cần có thể nhanh chóng tăng thực lực lên liền không sợ lãng phí đan dược ăn vào trong bụng mới làm mình đến lưu lại từ từ ăn cũng không sợ bị người khác giết chết trở thành đối phương chiến lợi phẩm đồng thời hắn công pháp võ vốn là bã đạo thôn phệ năng lực siêu việt hơn xa những võ giả khác nhận biết về phần nhanh chóng tăng thực lực lên linh hồn lực theo không kịp hội sinh ra cảm giác cứng ngắc đối với hắn càng là vô dụng Hán, khác không nhiều liền linh hồn lực không thiếu. Thời gian chậm liền gian lực trôi rãi thiên cơ trong thần cung đông đảo đại lao vẫn tại trầm tư suy nghĩ đến cùng như thế nào phá giải đề mục vào đầu bước hai miếu sơn thần đại hát chính nhàm chán không ngừng vùng phi tiêu chơi ông một tiếng rất nhỏ ba động từ trên người sở hà xuất hiện hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra phun ra một ngụm trọc khí mặc dù không có đột phá cửu phẩm trung kỳ cũng t r ê n h lệch không phải rất xa thiên cơ yêu tôn ngược lại là chuẩn bị sung túc sau đó hắn trực tiếp hỏi nói hệ thống hiện tại ta đột phá cửu phẩm trung kỳ cần nhiều ít yêu ma điểm túc chủ hiện tại đột phá chỉ cần sáu trăm vạn yêu ma điểm sáu trăm vạn sở hà âm thầm bật đầu hắn bây giờ còn có hơn ngàn vạn yêu ma điểm dự trữ đã đầy đủ lên một tầng nữa đương nhiên hắn vẫn như cũ không có gấp trực giác nói cho hắn biết đại hát chỗ suy tính đại các đại lợi còn kém chút ý tứ đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay mấy cái hồ lô bên trong còn có đại lượng đan dược chứa đựng những đan dược này vốn là thiền cơ yêu tôn làm đoạt xá thân thể đột phá địa huyền chuẩn bị đáng tiếc đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ dù là coi như hắn đem những đan dược này toàn thôn phệ hoàn tất tối đa cũng liền có thể đột phá cựu phẩm hậu kỳ mà cần thiết sóng tốn thời gian tuyệt sẽ không ngắn Có lúc này sở hà thầm nghĩ thiên cơ yêu tôn lão hồ ly này cũng không có đem nội t ì n h toàn thả ở chỗ này chắc hẳn ngoại giới còn có rất nhiều nó tồn t r ữ bảo vật địa phương bất quá lại không cách nào biết được trước mắt coi như cái này thiên cơ thần cung bên trong rất nhiều bảo vật cũng vô pháp lấy đi chỉ có thể chờ đợi đột phá địa huyền lại nói thậm chí lấy hắn hiện tại đối thiên cơ thần cung chìa khóa lực độ trưởng khống đều không thể mở ra thông đạo rời đi nơi đây ông đưa tay ở giữa một cái quang đoàn xuất hiện tại sở hà trong tay bên trong là cái màu đen nhánh ra thú bản vẽ phía trên khắc họa lít nha lít nhít đồ án chính là càn đến nói tới vụ trận đồ đối phương quả thật bị thiên cơ yêu tôn thu hồi cất giữ trong t r o n g phó tượng hiện tại muốn muốn đi ra ngoài chỉ có thể mượn nhờ nó t r ư ờ n g 911, trấn tây quân hải tộc dự tịch quyền thiên hạ bên ngoài trấn tây quân trụ sở trung ương quân t r ư ớ n g bên ngoài đang có hơn mười vị tướng lĩnh nhanh chóng mà đến từng cái khí huyết n g ặ t trời giống như hỏa lò c h â n thế sắc khí tung hoành đi ngang qua chỗ áo giáp binh sĩ đều không mình hành lễ hiện nhiên đều là trấn tây trong quân cao tầng đại lao cấp nhân vật mấy hơi sau các tướng lĩnh đều đi vào trung ương quân t r ư ớ n g trước trò chuyện nói ha ha chu thống lĩnh gần nhất nghe nói ngươi lại xuất quân hủy diệt một cỗ yêu chiều chắc hẳn thu hoạch không nhỏ cũng không được liền là vận khí tốt để bạn thống lĩnh vừa vặn gặp phải các ngươi không phải cũng không ít thu hoạch sa vương thống lĩnh lần này vận khí có chút t r ê n h lệch có phải hay không lần trước đi bên ngoài đến cái xương hào đem mình vận khí tất cả đều cho bại quang ha ha ha ha lời này vừa nói ra cái khác tướng lĩnh nhao nhao đi theo cười ha hả duy chỉ có hắn bên trong một người thống lĩnh sắc mặt khó coi im lặng hắn chính là trấn tây quân ba đại thống lĩnh một trong vương cương lúc đầu tại trấn tây quân cũng là nhân vật phong vân t u ổ i còn trẻ liền có cựu phẩm trung kỳ tu vi tay cầm trọng binh được người tôn trọng thẳng đến trước giai đoạn hắn đi lội bên ngoài gặp phải cái gọi sở hà gia hỏa bị đối phương trấn trụ từ đó thu hoạch được cái vương cuộc vọng không đến cư sĩ xưng h ồ bắt đầu trầm động chập trùng nhân sinh gần nhất hắn cảm giác mọi việc không thuận vô luận làm cái gì cũng biết không may công lao cũng rất khó thu hoạch được sợ h ã vương cương thầm nghĩ vị này thật sự là khắc tinh của ta về sau có hắn tại bản thống l ĩ n h thật đúng là rời xa một chút sau đó hắn lạnh hừ một tiếng hừ lập tức một cố khí thế mạnh mẽ từ hắn thân bên trên phát ra đem chung quanh mấy cái thống l ĩ n h cấp tồn tại đều trân hiếp cựu phẩm hậu kỳ vũ thảo lão vương ngơi lại đột phá cựu phẩm hậu kỳ đây là cái gì vận khí cất chó để ngươi đột phá lão thật sự là thâm tàng bất lộ a không nhìn ra vương thống linh thật đúng là thiên tài tu luyện khoảng cách lần trước đột phá cựu phẩm trung kỳ lúc này mới không đến mười năm đi cái khác tướng lĩnh đều lên tiếng kinh hô muốn rõ ràng toàn bộ c h ấ n tây quân trừ c h ấ n tây vương tại chính là hai cái phó soái mạnh nhất đều có cựu phẩm hậu kỳ thực lực tiếp theo chính là ba vị thống lĩnh đều là cựu phẩm trung kỳ còn thừa chín vị phó thống linh thì là cựu phẩm sơ kỳ những thứ này chính là c h ấ n tây quân toàn bộ v ừ liếng nhìn không nhiều nhưng lại s、so、a một chút đỉnh tiêm tông môn cấp cao chiến lược đều mãnh lại thêm trăm vạn trấn tây quân hủy diệt một phương đỉnh tiêm thế lực hoàn toàn dễ như chở bàn tay đây là trấn thủ vương vương cương đột phá cựu phẩm hậu kỳ có thể để trấn tây quân thực lực lại lên một tầng nữa chúc mừng nhớ ký một h ồ i nghị luận xong việc mời muốn mời khách uống rượu đi đi đi đi vào lại nói chỉ gặp t r u n g thống linh đối vương cương chắp tay chúc mừng sau đó đám người nhanh chóng bước vào trong quân trướng bên trong đã có ba người ngồi ngay ngắn chính là trấn tây quân chủ xoáy trấn tây vương cùng hai vị phó xoáy vương ra ít mười hai t r u n g thống linh đối trấn tây vương chắp tay hành lễ ừng trấn tây vương khoát tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau đó một bên phó xoáy nói ra lần này triệu tập chư vị đến đây chính là có đại sự phân phó gần nhất các ngươi hẳn là cũng phát giác được hải vực chính đang phát sinh một chút biến hóa bên trong y ê u m a có quy mô tiến công dấu hiệu p h ù cận đã có không ít thôn trấn gặp nạn bị y ê u m a tàn sát không còn tỷ lệ chính là nhất gần trăm năm giá trị cao nhất những sự tình này các ngươi thấy thế nào phía dưới đông đảo tướng lĩnh nao nhau, nhau mở miệng bọn này tập trung từng cái quả thực là tại tìm đường chết thuộc hạ nguyện xuất quân giết vào hải vực cho bọn hắn một chút giáo hấn đúng đấy bọn hắn đoán chừng quên vài thập niên trước thê thảm đau đớn kinh lịch muốn ta nói nên trực tiếp giết tới hải vực yoma lao cho triệt để gi dám trắng trợn tàn sát nhân tộc nên giết trong lúc nhất thời vương cương đám người có thể nói lòng đầy cam p h ẫ n bọn hắn gần nhất tại tuần sát tứ phương lúc cũng phát giác gần nhất hải vực yêu ma ẩn hiện tấp nập dĩ vãng mặc dù cũng có hải vực yêu ma xâm lấn tứ ngược nhưng đồng dạng đều là rất tiểu phạm tây rất nhanh liền bị đẻ xuống thậm chí có lúc đều không cần c h ấ n tây quân xuất thủ nơi đó một chút thị trấn hộ vệ đội mình liền có thể giải quyết đáng t i ế p gần nhất yêu ma số lượng hơi nhiều đừng nói tới gần hải vực địa phương coi như xâm nhập vài trăm dặm đều xuất hiện hải vực yêu ma tung tích cùng dĩ vãng so đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi t r ấ n tây vương nhìn phía dưới không ngừng xin chiến tướng lĩnh thở dài thầm nghĩ đều là một chút mã phu mang binh đánh giặc còn có một tay phân tích thế cục năng lực t r ê n l ệ n h quá nhiều tướng quân dễ kiếm nhất x u ấ t khó cầu thật có thể nhìn thấu thiên hạ đại thế tướng lĩnh mới là thật n h â n tài b à ảnh hắn vô vô trước mặt bàn phía dưới các tướng lĩnh lập tức dừng lại xin chiến thanh âm đều đem ánh mắt nhìn về phía t r ấ n tây vương chờ đợi đối phương lên tiếng thật lâu t r ấ n tây vương chậm rãi nói ra hải tộc lập tức liền muốn chính thức tiến công không phải tiến công tây châu mà là đại cản bản vương cũng sai người yêu cầu tại thời gian ngắn nhất đem phương viên ba ngàn dặm phạm vì tất cả nhân tộc toàn bộ di chuyển cái gì phía dưới các tướng lĩnh mặt m ũ i tràn đầy kinh hãi mặc dù bọn hắn đối với thế cục nhìn không phải rất thấu triệt nhưng là một quân thống lĩnh cơ bản tố dưỡng vẫn phải có tự nhiên cũng có thể rõ ràng c h ấ n tây vương trong lời nói ý tứ rõ ràng là đang nói yêu tộc muốn toàn diện tiến công đại lục cái này lần trước là lúc nào mấy trăm năm trước liền coi như bọn họ vừa mới nói tới vài thập niên trước trận kia đối hải vực yêu tộc giết chóc cũng chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu vương ra vương cương nghi ngờ nói không nên đi hải tộc mặc dù tu dưỡng nhiều năm như vậy thực lực có tăng lên nhưng quang trấn tây quân cửa này bọn chúng liền không qua được còn dám mưu toàn xâm lấn đại lục mà lại càn đế thân thể hẳn là còn có thể chống đỡ thêm mấy tháng coi như hải tộc xâm lấn cũng phải mấy cái nguyệt về sau đi không sai kỳ thật bọn hắn đối với hải tộc muốn xâm lấn có chuẩn bị dù sao lập tức liền muốn tới đế vương thay đổi thời kỳ đây là đại càn suy yếu nhất thời kỳ các nơi đều sẽ có náo động bởi vậy hải tộc vào lúc này đợi không xuất thủ mới kỳ quái nhưng hẳn là cũng liền là nhân cơ hội ăn cướp một chút sẽ không quá mức phận nhưng vương gia ngữ khí phảng phất so với lần trước hải tộc xâm lấn còn mạnh hơn muốn rõ ràng lần trước thế nhưng là hải tộc thừa dịp tà giáo tịch quyển thiên hạ lúc muốn triệt để chiếm lĩnh toàn bộ phương bắc c ử u châu không giống trấn tây vương bình tĩnh nói ra đại càng gần nhất cục diện quá loạn tăng thêm thiên cơ thần cung đột nhiên đóng cửa đem đại lượng cường giả giam ở bên trong để đại càng sớm náo động bản vương mật thám đề báo hải thần điện vị tia truyền thuyết đã vẫn lạc lao già xuất hiện lần nữa tự mình toạc trấn hải thần điện vị tia đối bệ hạ phi thường kiên kỵ hiện tại đại c à n khói lửa nổi lên một phía mặt ngoài nhìn đều đang chờ nhưng đã có một bộ phận tồn tại chờ không nổi bọn hắn sợ hai càn đế hội có cái gì chuẩn bị sợ hai trong vòng mấy tháng sẽ xuất hiện biến cố thiên cơ thần cung sự tình đã để rất nhiều nhân thần trải qua mất cảm bọn hắn sợ càn đế đã mưu đồ c h u y ể n v ị công việc tha r i n g b ư ớ c lên to lớn nguy hiểm hiện tại liên đoạn dù sao bệ hạ sớm đã vô pháp rời đi đế cung sớm xuất hiện chiến loạn không thể tranh né nhất định phải sớm làm chuẩn bị nếu không sẽ bị đánh trở tay không kịp thất bại thảm hại Các trấn ư ớ n lĩnh đều sắc mặt có chút động dung, cũng g chút đều đều sắc có mặt õ ràng trọng ra r nào toàn muốn đúng như vương gia nói tới hậu quả hội nghiêm trọng đến náo động, nổi lên buôn diện tiến công, đại chiến sắp ra đông. gia mức hậu quả đều đại đại hội khói phía, hải tới lửa tộc t xảy lục sắp tây vương lại lần nữa đánh hai lần b ả n đem các tướng lĩnh thu suy nghĩ lại đến trầm giọng nói ra sự tình cũng không nghĩ tới h ỏ n g bét các nơi trấn ma ti mặc dù mục nát ứng cũng có thể t r ấ n trụ các nơi náo động những phương hướng khác dị tộc cũng có hai vị trấn thủ vương đóng quân liền coi như bọn họ có cái gì tiểu tâm tư chắc hẳn cũng không dám cùng dị tộc hợp tác chỉ có thể toàn lực ngăn cản cho nên chúng ta cần đối mặt chỉ có hải tộc một định nhân bệ hạ k h ô n g tử c ụ c mặt cũng chưa tới không thể tìm hiểu tình hình hiện tại hải tộc quy mô tiến công so mấy tháng sau cản đế vẫn lạc lại tiến công tình huống muốn tốt không ít sau đó hắn trực tiếp ra lệnh truyền bản vương lệnh chiêu mộ toàn bộ tây châu các đại gia tộc một nửa hộ vệ đội tạo thành lâm thời quân dự bị để quân dò xét hệ thống toàn lực vận chuyển phải tất yếu chú ý nội bộ thế g i a là có phải có phản loạn dấu hiệu một khi xuất hiện nhưng tiền trạm hậu tấu tuân lệnh mấy vị thống lĩnh gật đầu đáp chuyên lệnh đại hoàng tử Đem trong ì n huống nói h c quân phía trướng c các tướng lĩnh nao nhao nhau rời đi chuẩn bị phòng ngự nội bộ chỉ còn lại trấn tây vương cùng một vị phó soái vương cũng ra lần kiếp nạn này sợ là không dễ dàng vượt qua phó xoáy mặt sắc mặt ngưng trọng nói hải tộc nếu là quy mô xâm lấn sợ là lấy chúng ta thực lực chưa hẳn có thể chống đỡ đỡ được coi như có thể cũng khẳng định tổn thất nặng nề đến lúc đó đừng nói trợ đại hoàng tử đ ă n g cơ sợ là không sao trấn tây vương k h o á t khoác tay nói ra lần này là khó cũng là cơ duyên hải tộc xâm lấn bản liền không thể tranh né đại hoàng tử không đơn giản hắn còn có át chủ bài không động dùng ba vị hoàng tử kỳ thật cũng liền đại hoàng tử có chút đế vương trí tướng nhị hoàng tử bình thản có chút vô dụng vô cầu ngũ hoàng tử quá yêu nhu lợi không thích hợp làm chấn áp thiên địa đế vương át chủ bài phó xoáy có chút nghi hoặc nhưng lại chưa hỏi nhiều dù sao hắn đôi trấn tây vương có tín nhiệm vô điều kiện liền có thể tây châu ngọn núi nào đó g ố c trong quân đội đại hoàng tử chính bưng ngồi ở trung ương quân trướng hai bên đứng thẳng không thiếu tướng lĩnh n e w sĩ chính đang nghị luận trấn tây vương để chúng ta tiến lên đóng quân hải thành tình huống như thế nào hải tộc hiện tại muốn xâm lấn không thành đại khái s u ấ t là nhưng chúng ta quân đội số lượng có hạn hiện tại liền tiến đến thật buộc phát chiến đấu sợ hội tổn thất nặng nề điện hạ đã cùng trấn tây vương kết minh trước mắt cũng không thể không xuất binh nếu không sẽ để minh ước xuất hiện vết d ạ trong lúc nhất thời trong quân trướng cũng là ồ đại hoàng tử vỗ xuống thớt nói ra ngầm miệng tức khắc toàn bộ quân chướng hoàn toàn yên tĩnh đều sát mặt nghiêm nghị lần này chống cự hải tộc là nguy hiểm cũng là cơ duyên chỉ cần có thể triệt để đem hải tộc đẻ xuống chúng ta liền có huy hoàng đại thế công cao c h ấ n tra đến lúc đó lao già kia nếu không đem vị trí chuyển cho bản hoàng con vậy cũng đừng trách bản hoàng con trực tiếp xuất quân nhập đô cần vương đại hoàng tử s á t mặt trịnh trọng nói truyền lệnh các bộ để bọn hắn triệt đề động trăm vạn đại quân muốn tại trong một tuần đúng chỗ đại quân ngày mai xuất phát tiến lên hải thành rõ chúng võ tướng n ư u sĩ đều gật đầu đáp Hải vực chỗ sâu, nơi nào đó trong cung điện. Hai vị thân ảnh nơi điện. vực vị dựng cung sâu, nào trong đứng, phía tổ, lâu, nói, đó gì, phía trước lao à vị gián vô cùng l ã giả khoác qua khoát tay nói ra ngươi không rõ ràng vị kia hắn lòng dạ thâm bất khả chắc từ tin tức mới nhắc đến xem đế cung phía trên khí vận tải suy bại mặc dù không rõ ràng cũng ra hiện tung tích l a cái, cái gì trung nhiên vị đế vương có chút giật mình giờ phút này nó phảng phất cũng đoán được cái gì rút ra lo khí khí vận không chừng thật sự là trong bóng tối tăng lên bắt hoàng tử thực lực cuối cùng hoàn toàn truyền công truyền vị cho bắt hoàng tử để hắn thượng vị đã đình phong vậy liền thật phiền thức mà lại coi như càn đế vất l à c lao gia hỏa kia cũng chưa chắc không thể lâm thời phục sinh hoàn toàn tránh đi hắn khả năng không lớn phía trước lao giả lại lần nữa nói ra đã như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường dù sao chúng ta cũng có đầy đủ át chủ bài ừ m trung nhiên đế vương cũng đi theo gật gật đầu đế đô dưới mặt đất nơi nào đó ẩn tàng cung điện lúc đầu ứng sớm đã rời đi đế đ ô ngũ hoàng tử thình lình ngồi tại một cái xa hoa trên long ỉ sắc mặt lạnh lẽo hắn ánh mắt nhìn trước mặt các phương truyền tới tin tức sắc mặt lộ ra kiên quyết lạnh như băng nói truyền lệnh các nơi chuẩn bị hành động rõ chỗ tối có người lập tức đáp X o ắ t ngũ hoàng tử ánh mắt nhìn về phía đế cung lẩm bẩm nói lập tức rút ra nhiều như vậy long khí thật là đại thủ bút nhưng như thế bạn hoàng con cơ hội không liền đến ngươi muốn thành thành thật thật chuyển vị cho bạn hoàng con thì thôi nếu không đều đứng sống phương đông nơi nào đó xa hoa sơn trang bên ngoài mấy cái hất lên áo choàng bóng đen dựng đứng bọn hắn nhìn về phía trước sơn trang có chút nghi hoặc không đúng lắm bên trong đã rất lâu không có chuyển r a động tĩnh muốn hay không đi dò x é t h ạ vân vân ta hướng lên phía trên xin phép một chút thật lâu có cái người áo choàng lặng lẽ hướng về phía trước sơn trang mà đi sau đó chuyển ra một tiếng kinh hô không tốt nhanh truyền lệnh đế đô nhị hoàng tử mất tích thời gian xác nhận ba ngày trước lữ g i i chiến trưởng Nơi nào đội ó có trên cánh đồng hoang đang m t đ ộ binh sĩ trưởng ạ i giết vài đầu như mà, chiến săn Như cũng kết thúc đầu đấu Ma, ấ t giết nhanh. Binh sĩ cũng không có vội vã rời đi, mà là nguyên địa chỉnh đốn đem vừa mới săn n h địa vừa vội rời đi, mới sĩ có vã đem mà là chuẩn bị đồ nướng. Đội t r chúng ta hôm nay nhưng có có lọc ăn này liệt hỏa ngưu thịt là t h ấ t phẩm bên trong v ì số không nhiều có thể số lượng lớn hương vị tốt vẫn là lúc này tốt yêu ma ở vào suy sụp kỳ ngoại giới thông đạo không cách nào tới đại lượng cường hành yêu ma để tiểu đội chúng ta cũng có thể có cơ hội rời đi thành trì săn giết yêu ma so nghẹn trong thành mạnh quá nhiều l a ở bên trong đều nhanh n ẹ n đi lên rồi phía trước thân mặc áo giáp sắc mặt cương nghị đội trưởng cũng gật gật đầu nói ra chỉnh đốn kỳ tiền đến tối thiểu trong vài năm có thể yên tĩnh yên tĩnh không cần lo lắng hãi hùng lần này nhiều săn giết chút yêu ma trở về lão lục ngươi không phải dự định cưới thúy hoa sao vừa vặn thừa cơ tích lũy tích lũy lao bà bản ha ha sau khi trở về thúy hoa khẳng định làm cho ngươi d ư a chua lão lục lúc nào đi cầu hôn ta đi theo ngươi bọn binh lính nao nhao t r e u g ẹ o đối với cái này được xưng là lão lục binh sĩ cũng không thèm để ý chỉ là cười về đỗi hai câu bắt đầu xử lý t h ị bò oanh đúng vào lúc này lớn đất phảng phất run dày lên phản phất có cái gì viễn cổ cự thú ngay tại mẹ xe đét để cho người ta rung động bọn binh lính vô ý thức nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có mấy chục con liệt hoàng lưu vào tới cầm đầu đầu kia càng là cực đại vô cùng không tốt đội trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống to chạy mau có cựu phẩm liệt hoàng lưu thủ lĩnh sau đó liền muốn xuất binh sĩ hướng phương xa bỏ chạy nhưng còn chưa chờ bọn hắn bỏ chạy đã nhìn thấy phía trước đồng d ạ n g có vài đầu liệt hoàng lưu sắt khí ngọc trời bên trái phía bên phải cũng có bọn hắn đã bị vây quanh mà lại đội trưởng chú ý tới quan cựu phẩm thủ lĩnh cấp yêu ma liền có mấy đầu nhiều. Cái này, bọn binh lính mặt sám như cho lấy thực lực bọn hắn ngăn cản bát phẩm còn có thể đi ngăn cản vài đầu cựu phẩm yêu ma căn bản không có khả năng tuyệt vọng nói xong triệt để xong đến cùng tình huống như thế nào suy sụp kỳ không phải cựu phẩm yêu ma hội ẩn tặng sao tại sao lại lập tức ra đến nhiều như thế mụ mụ ngươi thật lớn mà liền phải chết mà ngay tại liệt h o a n g lưu công kích bọn binh lính tuyệt vọng muốn liều mạng một lần lúc ông t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i ba đưa tay hủy diệt tiểu yêu triều l ư ợ n g g i i chiến trường biên hóa ông thư không có chút rung động, động. tại bọn hắn ngay phía trước một vị trí nào đó đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn quang đoàn đạp đập đập một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ trong nước xoáy truyền ra trầm ổn kiềm chế bá đạo các loại cảm giác xuất hiện bọn binh lính nội tâm bọn hắn giờ phút này thậm chí nhanh quên bốn phương tám hướng lập tức sẽ vọt tới trước mặt liệt hoàng ưu chứ câu câu nhìn về phía vòng xoáy sau m ộ t khắc một thân ảnh từ quan g đoàn bên trong c h ậ m rãi đi ra đưa lưng về phía đám người hắn trên bờ vai chính ngồi sổm cái màu trắng thú nhỏ đàng từ thiên cơ trong thần cung dùng vũ trận đồ rời đi sở hạ đại h ắ c bước vào v sở hà ánh mắt nhìn quanh t h i ê n cung lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tối tăm mở mị thế giới toàn bộ thế giới cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ bầu trời cũng không mặt trời mặt trăng treo chỉ có cùng loại sương mù mông lung trạng thái cho người ta một loại cảm giác đẻ nén cảm giác b à ảnh hắn nắm đấm có chút một nắm thầm nghĩ nơi đây quy tắc có chút yếu ớt cũng không phải là đặc biệt rõ ràng đối với võ giả áp chế lực muốn giảm yếu rất nhiều đồng thời thế giới ý chí cũng không phải là đặc biệt cương đại nhưng lại có một bộ phận thế giới ý chí tồn tại cái này lưỡng giới chiến trường mặc dù h ắ n cũng không tới qua lưỡng giới chiến trường nhưng vu trận đồ cũng không vượt giới năng lực chỉ có thể ở cùng một thế giới xuyên thẳng qua như vậy đã không thể đem hắn truyền tống đến ngoại giới phù hợp nơi đây tình huống người cũng chỉ thừa trong truyền thuyết lưỡng giới chiến trường bò họ bò họ trận trận châu loại tiếng gào thét vang vọng tại sở hà trong thai để hắn ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước thân thức cũng ở chỗ này tàn ra trông thấy đang có đông đảo liệt hoảng như công kích mà tới mặc dù sở hà đột nhiên xuất hiện khiến cái này liệt hoảng như cũng có chút kinh hãi ngậu bức lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi sau đó tiếp tục phát động công kích giết sạch đám nhân loại kia chúng ta liền có thể thu được đại lượng điểm công lao liền có thể có cơ hội gia nhập thiên yêu núi chúng tiểu nhân theo bản thống xoáy g i ế t có thể hay không lên như diều gặp gió liền nhìn các ngươi ra không xuất lực g i ế t chúng l i ệ t h ỏ a ngư toàn thân hỏa diễm sôi trào từng cái hai con ngươi trừng trừng tràn ngập giết chóc vẻ điên cuồng không tốt binh sĩ đội trưởng giống to mau tránh ra bọn này l i ệ t h ỏ a ngư xếp hàng va chạm không thể cứng rắn chống đỡ nếu không vũ thảo c h ỉ gặp h ắ n lời còn chưa dứt sở hà đã động hắn chậm rãi nâng lên tay trái hướng phía dưới nhẹ nhàng để ép một cố vô hình áp lực bao phủ tại đông đảo vọt tới liệt hoàng lưu bên trên để lúc đầu cực dương nhanh vọt tới trước liệt hoàng lưu đội tại chỗ đỉnh trệ tại nguyên chỗ từng cái diện mục dữ tợn thất khiếu chảy máu b à n h b à n h b à n h vô số liệt hoàng lưu té lăn trên đất tứ chi run r u dày trong chốc lát liền hai con ngươi lật một cái triệt để ở ra r á m cái này bọn binh lính nhìn lên trước mặt chúng liệt hoàng lưu ngã xuống đất ở ra rắm từng cái giống như, như pho tượng xứng sờ tại nguyên chỗ muốn rõ ràng đây chính là mấy chục con liệt hoàng lưu công kích bên trong còn có bốn cựu á i nào sợ chúng nó chỉ là sợ chỉ c phẩm sơ bình ư n g kết h phong n giờ phút này bọn binh lính trong đầu đã đều hiện lên ra cái suy đoán này đối người trước mặt thực lực làm ra sơ bộ phán đoán đa tạ tiền bối ân cứu mạng không biết tiền bối thế nhưng là đại cản võ giả không sai hắn nhớ tới một loại khả năng tương tại lượng giới chiến trường vừa mới mở ra không bao lâu lúc liền thường xuyên hội có một ít đại cản võ giả không h i ể u thấu từ bên ngoài truyền t ố n g mà đến xuất hiện tại lượng giới chiến trường về sau nương theo lượng giới chiến trường càng ngày càng ổn định cái này sự kiện cũng càng ngày càng ít để cho người ta chậm rãi lãng quên lần trước sợ không phải muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước sợ hà quay người nhìn về phía bọn binh lính chầm giọng hỏi nơi đây thế nhưng là lượng giới chiến trường địa giới a là binh sĩ đội trưởng nhìn thấy sở hà khuôn mặt sửng suốt một chút tuổi trẻ quá mẹ hắn trẻ dù là lấy hắn tu vi nhìn không ra đối phương cốt linh cụ thể nhiều ít nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt không siêu trăm tuổi mà ở đây tuổi tắc có thể có thực lực như thế người tại đại cản trong lịch sử cũng không nhiều gặp tuyệt đối trăm năm khó gặp một lần vị này yêu nghiệt đến cùng là ai binh sĩ đội trưởng thầm nghĩ nhìn sức chiến đấu đoán chừng tại đại cản cũng là cao cấp nhất tồn tại thực lực thông huyền nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chẳng lẽ lại là cái gì ẩn tàng cường giả thật sự là kỳ quái lưỡ giới chiến trường tương đối bế tắc cơ bản chừng mười năm mới có thể cùng ngoại giới xuất hiện liên lạc bổ sung lính lương thực vật tư còn lại chính là ngẫu nhiên có nhịn không được võ giả đến lượng giới chiến trường đến đây thoát khỏi thế giới áp chế bởi vậy binh sĩ đối đại cản h i ể u rõ tại mấy năm trước chỉ mơ hồ biết được đại cản phải đối mặt đế vương thay đổi v ề phần sở hà cái này vừa quật khởi hơn một năm yêu nghiệt không biết chút nào như thế nào rời đi nơi đây trở lại đại cản sở hà lại lần nữa trầm giọng hỏi tham bẩm tiên bối binh sĩ đội trưởng nhanh chóng trả lời muốn về đại cản chỉ có thể thông qua chấn yêu thành bên trong truyện tống thông đạo chỉ bất quá thông đạo mười năm mở ra một lần trước mắt khoảng cách lần sau mở ra còn lại năm năm mà lại thông đạo mở ra địa phương là đại càn bản thổ làm chủ bên kia không mở ra chúng ta không cách nào chủ động mở ra nói hắn nhìn vô ý thức nhìn sở hà một chút á m đạo mình suy đoán chính xác đối phương đúng là đại càn địa giới đại lao trong lúc vô tình truyền tống mà đến đang tiếp hiện tại muốn bị vây ở nơi đ â y năm năm quả nhiên sở hà sắc mặt lạnh lùng càn đế lao già này thật là hung ác lại đem vu trận đồ truyền t ố n g địa chỉ thiết trí ở chỗ này xem ra là định đem hắn khốn ở chỗ này năm năm vì chính là phòng ngừa hắn trở lại đại càn ảnh hưởng bắt hoàng từ đáng cơ sau đó hắn ánh mắt lại nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời thầm nghĩ đại hắc tính ra đại c ắ t đại lợi khả năng liền ứng nghiệm ở chỗ này lương r ơ i chiến trường yêu ma vô số đối người khác mà nói là cực kỳ nguy hiểm địa phương nhưng đối sở hà tới nói không khác khắp nơi trên đất hoàng kim đối diện bọn binh lính bên cạnh k í n h sợ nhìn về phía sở hà bên cạnh thấp giọng giao lưu khá lắm đại càn lúc nào sinh ra mạnh mẽ như thế đại lão còn trẻ tuổi như vậy đội trưởng hắn thật sự là đại càn nhân tộc đại lão xác định không phải yêu ma trở nên tại lửa gạt chúng ta xéo đi đội trưởng trên mặt đất mắng chỉ bằng chúng ta mấy cái tỏi nát c ũ n tiền g đ bối binh sĩ đội trưởng thấp giọng nói ra cũng không cần quá mức lo lắng lưỡng giới chiến trường trước mắt đang đứng ở yên lặng kỳ yêu ma gần nhất mất đi cung ứng cũng không dám đại quy mô tiến công chúng ta trong vài năm không có quá lớn nguy hiểm chương chín trăm mười bốn chân yêu thành địch tập yên lặng kỳ sở hà hai con ngươi có chút cò rụt lại hắn nhớ tới đã từng vô tình cùng hắn giải thích một chút tình huống cũng hiểu biết lượng rơi chiến trường có yên lặng kỳ mỗi lần đại càn đế vương thay đổi đều chọn vào lúc này cơ để phòng ngừa lượng rơi chiến trường xuất hiện biến cố nhưng hắn lại nhìn bốn phía phương vị lẩm bẩm nói nơi đây yêu ma khí tức vô cùng nồng đ ậ m đã nhanh hình thành thực chất đồng thời nhàn nhạt s á t lục khí tức cũng không có tiêu tán không qua giống yên lặng t r ạ thái ngược lại có loại lớn chiến tương khởi t r ạ thái lúc này binh sĩ đội trưởng lại lần nữa cẩn thận do hỏi Không biết tiền bối có thể là chấn nhân. tiền bên trong biết bối ti đại có là ma Ừm. sở hà cũng không có phủ nhận hô bọn binh lính gặp này cũng đều bông l ò n g một hơi mặc dù lưỡng giới chiến trường vô luận chính thức thế ra tông môn ban g phái nhất định phải đoàn kết cũng chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ bên ngoài đột nhiên đến cái không biết đại lao vẫn là tại g i ã ngoại hoang vu không lo lắng mới là lạ nhưng đã là chấn ma ti nội nhân liền an toàn rất nhiều c h ấ n yêu thành ở nơi nào sở hà mở miệng dò hỏi nơi đây mặc dù yêu ma vô số nhưng cũng không thể loạn hành động hắn còn không tự đại đến có thể một người địch nổi ngoại giới yêu ma triều bởi vậy quyết định muốn trước đi chấn yêu thành nhìn xem cụ thể tìm hiểu một chút này phương chiến trường tình huống lại chuẩn bị yêu ma điểm dù sao nó cũng không phải đặc biệt đừng có gấp rời đi nơi đây làm sao cũng phải nhân cơ hội này đem thực lực tăng lên tới cựu phẩm đỉnh phong lại rời đi nếu không có lỗi với cản đế bồi dưỡng chờ hắn ánh mắt trở nên lạnh đã ngươi cùng bản tọa dở trò cũng đừng trách chờ bản tọa ra ngoài sớm để ngươi băng hà phía bên trái tiến lên khoảng tám dặm chính là binh sĩ đội trưởng lập tức nói ra chấn ma tiền bối chúng ta cũng đúng lúc đi săn hoàn tất có thể cùng một chỗ trở về sở hà cũng không có chối tử mà thưa dịp này thời cơ đại hắc đã sớm đem cái kia bốn cái cựu phẩm liệt hỏa ngưu châu thận đồ nướng hoàn tất đưa đến sở hà trước mặt bọn binh lính vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đại hắc sau đó đều cũng đ ồ nướng một chút thịt bò thôn vệ bổ sung thể lực nửa nén hương sau sở hà đại hắc cùng binh sĩ nhanh chóng hướng chân yêu thành xuất phát giống giống ta nguyện trở thành ngươi sùng thú t ò a kỵ cũng bên trong trên cánh đồng hoang một đầu cự đại thần làm bị vô hình áp lực đẻ xuống đất hắn sát mặt nhăn nhó không ngừng kêu gen cầu xin tha thứ hắn trước phương sở sông tay trái chậm rãi nâng lên đằng sau bọn binh lính còn g nuốt nước miếng sắc mặt càng kinh hãi hơn m u ố n chết đại hắc hai con ngươi lạnh leo phóng tới thằn lằn hai cái móng nuốt nhỏ đối thằn lằn chính là hung hăng một chảo làm súng thú n g ư ờ i cũng xứng và ảnh không cách nào phản kháng thằn lằn ma bị đại hắc s i n h s i n h đánh chết từ ngực hậu phương binh sĩ nuốt nước m i ế n g nói đội trưởng cái này sở đại nhân cũng quá mạnh trên đường đi gặp nhiều ít cựu phẩm yêu ma lại không có một cái có thể tại hắn tay sống sót bởi hơi ta nhìn coi như tại trấn yêu thành trừ tám vị trấn yêu làm bên ngoài hắn cơ bản có thể tính thứ nhất đưa đội hai bên những binh lính khác cũng gật gật đầu hiển nhiên bọn hắn đối sở hà thực lực phi thường tán thành tuyệt đối cựu phẩm đ ỉ n h phong thậm chí so với bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong càng mạnh Ừm, binh sĩ đội trưởng tùy ý gật gật đầu nhưng hắn lại nhìn về phía t h ầ n l ầ n ma lộ ra suy nghĩ sâu xa n h ư mày không thích hợp hắn thầm nghĩ hiện tại là yên lạc kỳ cựu phẩm yêu ma rất ít t ầ n hiện húng chi khắp nơi đều có đoạn đường này gặp quá nhiều còn chỉ là bọn hắn thông hành lộ tuyến cái này đặt ở b ộ phát kỳ cũng không gì hơn cái này chẳng lẽ lại suy tính có sai giờ phút này hắn phản phất nghĩ đến cái gì sắc mặt bị bị h ù t r ắ n g bệnh phía trước s ở hà đồng dạng như mày hắn cũng không phải nhìn ra cái gì mà là bởi vì hệ thống vừa mới vang lên thanh â m nhắc nhở đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết cựu phẩm trung kỳ thần l ằ n ma thu hoạch được yêu ma điểm ba mươi vạn nhìn không ngừng cố gắng ba mươi vạn nhiều không đơn giản ít đến thương cảm dựa theo cái này thu hoạch hắn tối thiểu cần chém giết hơn ba mươi đầu thần l ằ n ma mới có thể lên một tầng nữa b ự c này số lượng đặt ở đại càng địa giới hắn sợ là tìm kiếm một năm đều chưa h ẳ n có thể cũng may nơi đây là lưỡng giới chiến trường chính là không bao giờ thiếu yêu ma Càn n đế, sở hà thầm t nghĩ là o b nơi đây nhưng có địa huyền y ê u m a dù là bị áp chế cũng không phải phổ thông nửa bước địa huyền có thể so sánh lấy mình bây giờ thực lực ứng đối sợ không quá đi không thể khinh thường chỉ có nhặt nhạnh chỗ tốt mới là vương đạo đi hắn hét lớn một tiếng mang bọn binh lính tiếp tục tiến lên chiến trường nơi nào đó dựng đứng một t o à thành trì hắn chiếm diện tích to lớn tường thành cao tới hơn ngàn mét phía trên khắc họa vô số giết chóc bản đồ phòng thủ văn trên tường thành dựng đứng hai cái chữ to c h ấ n yêu nơi đây chính là lưỡng giới chiến trường nhân tộc trụ sở c h ấ n yêu thành mà thông đạo đại cản thế giới thông đạo cũng tại c h ấ n yêu thành bên trong nói cách khác chỉ cần c h ấ n yêu thành bất diện yêu ma liền không cách nào xâm lấn đại cản trên tường thành hai đội binh sĩ chính đang đi tuần đều sát mặt nhẹ nhõm trước mắt là yên lặng kỳ yêu ma rất ít tận hiện húng chi đại quy mô công thành bọn hắn cũng liền không như vậy khẩn trương a có người đến một sĩ binh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nói ra tựa như là tôn hai tiểu tử kia dẫn đội trở về bất quá hắn bên cạnh người kia là ai sao xuyên như thế trăng bức giống như muốn tham gia đại điện giống như lập tức những binh lính khác cũng nhao nhao nhìn lại đội ngũ tiến lên rất nhanh còn chưa chờ bọn hắn giao nói chuyện gì đã đi tới dưới tường thành ta là vương nhị binh sĩ đội trưởng hét lớn một tiếng mở cửa sau một khác Hoàn một bên binh sĩ đội trưởng giải thích nói đại nhân bọn hắn đại bộ phận là lính phòng giữ người nhà trong đó có bộ phận là tại lượng giới chiến trường xuất sinh thành thói quen nơi đây sinh hoạt không muốn về đại cản thành này thao dựng đứng hơn ngàn năm nhân số cũng dần dần nhiều lên đại nhân ta còn cần trở về báo cáo một chút tình huống tiểu lục người nuôi lớn người tại trong thành trì đi một vòng giảng giải hạ chúng ta chân yêu thành phong thổ được rồi tiểu lục binh sĩ lập tức đáp sau đó binh sĩ đội trưởng mang những binh lính khác rời đi hắn muốn lập tức đem chuyến này trông thấy yêu ma tăng nhiều tình huống báo cáo trực giác nói cho hắn biết khả năng có đại sự muốn phát sinh mà lại hắn cũng cần đem sở hà ân tỉnh này huống báo cáo thành nội đường cái sở hà đại h á c tại tiểu lục dẫn đầu hạ t h a m quan thành nội tình huống không thể không nói lượng giới bên trong chiến trường n h â n tộc thực lực viễn siêu ngoại giới thành này a o mấy chục vạn nhân tộc t ì n h lình không có người bình thường tất cả đều là nhập phẩm võ giả cũng đúng sở hà thầm nghĩ nơi đây mỗi ngày chiến đấu mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng yêu ma thịt coi như người bình thường cũng có thể đóng nhập phẩm bất quá một đường mà đến gặp phải không ít yêu ma cùng vô tình cùng những binh lính này nói tới yên lặng kỳ không hợp vấn đề ở chỗ nào vấn đề tới hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên ngoài thành trì đồng thời trên tường thành kinh thiên chuông tiếng vang lên đương đương đương sau một khắc một tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ t h à n h trì có yêu triều địch tập chương chín trăm m ư ơ i năm bắt đại trấn yêu làm tiên lặng kỳ biến hóa trấn yêu thành chủ điện phía trên vị trí ngồi bảy vị đỉnh tiêm đại lao bọn hắn hoặc là mặc no bảo hoặc là mặc áo giáp hoặc là mặc trấn ma phục h í n h là thành này quyền lực địa vị cao nhất mấy người giờ phút này lại đều mặt sắc mặt nghiêm trọng những m à y trầm giọng trò c h u y ệ n nói gần nhất thả ra mật thám báo cáo các nơi vừa mới an phận đại yêu lần lượt xuất hiện tại triệu tập nhân mã tình huống không đúng xác thực dựa theo trước đó hơn ngàn năm phòng đoán tới nói trong khoảng thời gian này hẳn là ở vào yên lặng kỳ những cái kia đỉnh tiêm yêu ma không có hậu phương bổ sung không dám ra không sợ hãi bị chúng ta một mẹ hút gọn nhưng lần này rõ ràng khác biệt bên ngoài đại càn đang đứng ở triều đình thay đổi thời kỳ trấn yêu thành ngàn vạn không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện phải sớm làm chuẩn bị trong lúc nhất thời bảy ngươi cho chuyện chủ đề hách lại chính là gần nhất lưỡng giới chiến trường yêu ma đột nhiên lần nữa sinh động sự kiện làm lưỡng giới chiến trường t o ạ trấn đại lão bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng yên lặng kỳ liền không bất kỳ nguy hiểm nào bởi vậy cũng ở bên ngoài thả ra không ít mật thám tuần tra mà từ bọn hắn thu hoạch được tin tức nhìn lần này yên lặng kỳ rõ ràng không đúng vẹn vẹn yên lặng không đến mấy tháng đại lượng yêu ma không ngờ nhau nhau xuất hiện phảng phất lại lần nữa bước vào sinh động kỳ Khục, khục. nho bảo lao giả khục lắm điều hai tiếng nói ra mặc dù không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào để những cái kia yêu ma lại lần nữa sinh động nhưng có một chút có thể chứng minh những cái kia yêu ma lúc này cũng không hậu viện trèo trống không hơn vạn sự tình nhất định phải cẩn thận trấn yêu thành chỉ có tám vị trấn yêu làm tự mình tọa trấn mới có thể ổn định cục diện t r ư ớ mắt chỉ có kiếm dương tử ra ngoài tìm tìm đồ lão phu đã truyền lệnh để hắm lập tức trở về l Còn l Đông. Đông. một người mặc cá chuẩn hoa phục nam tử vô ý go go cái bản hắn chính là trước mắt chấn ma ti tổng trấn thủ sứ ngựa kiếm cũng là trước mắt đại cản điều động lưỡng giới chiến trường thủ vệ chấn yêu thành cao cấp nhất lực lượng một trong hắn ánh mắt sắp bén trầm giọng nói ra đã cảm giác gặp nguy hiểm liền không thể t ả n mạn truyền lệnh xuống đem ra ngoài binh sĩ đội thám hiểm tập thể triệu hồi lần này yên lặng kỳ dù sao dính đến đế vương thay đổi tuyệt đối không thể có quá lớn sai lầm xuất hiện cũng tốt thỏa liền nghe kiếm làm cái khác đại lão cũng nhao nhao phụ họa tán đồng m ư a kiếm quan điểm sợ chủ quan sẽ xuất hiện biến cố mà liền tại thương nghị hoàn tất muốn tản ra lúc đột nhiên từng tiếng chung vang vang vọng tại toàn bộ chân yêu thành đồng thời một tiếng kinh hô chuyển đến địch tập cái gì bảy vị đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi đưa ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tứ phương tường thành phương vị ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại p h á n phất trông thấy cái gì từng cái đều sắc mặt trần kinh không tin cái này yêu chiều đột kích nho ra lão giả không tin nói làm sao có thể không nên cho dù có yêu chiều cũng không nên nhanh như vậy liên chúng ta đều một điểm chuẩn bị cũng không có thống chi đám kia yêu ma bọn chúng ứng càng không chuẩn bị mới đúng hai bên cái khác đại lao đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin kỳ thật yêu, yêu ma sinh động kỳ thời gian mỗi tháng đều gặp phải yêu chiều công kích đừng nói bọn hắn những thứ này định tiêm đại lao coi như phía dưới binh sĩ từ lâu thích ứng bọn hắn chân chính khiếp sợ là yêu triều lại yên lặng kỳ xuất hiện đây chính là hơn ngàn năm đến lần đầu bọn chúng sao dám mưa kiếm sắc mặt âm chầm nói trước mắt đang đứng ở c h ố n g g i n g giai đoạn hậu phương không cách nào cho bất luận cái gì tiếp tế cũng sẽ không có cái gì cường lực hậu viện đến đây ủng hộ co đầu rút cổ còn có thể bảo tồn thực lực hiện tại một mạch hướng chúng ta vào tới chẳng lẽ lại không sợ chúng ta đem yêu triều toàn hủy diện thậm chí rào sắt đến yêu ma trụ sở đem bọn hắn nhất cử tiêu diện từ đó hình thành xác định vị trí đà kích mà bởi vậy mỗi đến truyền thống trận tiến vào hiên lạc kỳ ngoại giới yoma không cách nào tiếp tục cho lượng giới chiến trường ủng hộ lượng giới chiến trường y ê u m a liền chọn co đầu rút cổ sơ cốc chờ đợi trận pháp tránh thoát h ê n lạc kỳ nhưng bây giờ đám kia yoma càng lại đội chủ động phát động yêu chiều công thành khả năng chỉ có hai cái một là Bọn bọn chúng trận pháp cũng chưa đi đến nhập tiên lặng kỳ. Trước đó, tình huống chỉ là cho bọn chúng chưa trước chỉ cho chút pháp một đi đó là l kỳ, ừ a Hay dối. những là, c áo i kia cái tiếc khác không yêu mà có cái khác mục m có đích, vì thế vì ạ hiểm c ũ n giáp p h ả quy yêu mô công lớn tiến công chân yêu thành. c i đại lão nội tâm hơi hơi xuống một cái, đều đoán không ra những cái kia này, xuống đoán không những bảy yêu vị đều lão một tâm trầm mà ra h á t đ ộ nam g cùng gì. giáp yêu chiều cái đến n là vì cái gì? áo Hừ, tử lạnh giọng nói ra mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì chúng ta đi trước đem yêu chiều chống đỡ đỡ được nếu là có cái khác mục đích đối chúng ta tới nói chưa hẳn không phải cơ hội đúng mưa kiếm khẳng định nói chẳng qua trước mắt kiếm dương tử chưa về đao ma chính ngươi trước t r è o c h ố n g một đoạn thời gian ừ m con đ a o tráng hán gật gật đầu sau đó bảy người thân ảnh l ó e lên đều biến mất tại trong đại điện thanh nội sở hà nghe trên tường thành truyền đến kinh hô hai con người co r ụ t lại yêu chiều không phải nói yên lặng kỳ sẽ không xuất hiện yêu chiều sao bất quá cũng tốt sở hà thầm nghĩ đang lo làm sao tại khu vực an toàn tìm kiếm đại lượng yêu ma chép chết thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu một bên đại hát thì thầm nói lão đại ngươi thật đúng là cái quáy hoác loạn, căn cơ, đến đâu cái nào loạn. mà phía trước dẫn đường tiểu lục thì sắc mặt cứng đờ không thể tin nhìn về phía phía trên tường thành thoáng qua lại chấn định lại nhanh chóng nói với sợ hà đại nhân dựa theo c h ấ n yêu thành quy củ một khi phát sinh yêu triều công thành thất phẩm trở xuống không phải binh sĩ người đều muốn về phòng chờ đợi thất phẩm lấy thượng vũ giả cần lên thành tường làm dự bị binh sĩ thật muốn binh sĩ xuất hiện lỗ hổng võ giả sẽ bị lâm thời chiêu mộ vì binh sĩ nhất định phải t r ê n đ ỉ n h nếu không quân pháp xử trí nói hắn lại nhanh chóng giải thích nói bất quá đại nhân không cần lo lắng trấn yêu thành có hộ thành đại trận thủ hộ yêu triều không đáng để lo、ừ. sở h à gật đầu ra hiệu mình rõ ràng hắn ánh mắt nhìn về phía trong thành trì tình huống chỉ gặp vô số chính đang mua đi tiểu thương vừa đi vừa về người đi đường nghe thấy địch tập hai chữ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì e ngại sau đó không ít người nhao nhao thu dọn đồ đạc nhanh chóng đạp vào giữa phòng mà một chút tiểu thương người đi đường thì rút ra binh khí phóng tới t ư ờ n g thành loại n ạ i đang lo gần nhất thu nhập không đủ nhưng nhiều c h ạ m hai cái yêu ma đã này đến đền bù một chút yêu ma làm chết lao tử lúc này muốn giết cái đủ vốn cơ hội tới trong lúc nhất thời không ít võ giả phóng tới tứ phương thành trì đại khái nhìn một chút số lượng thình lình không trên giới ngàn nhiều một màn này để tương đối bình tĩnh sở hà cũng hơi s ư ơ n g sở hai con ngươi xuất hiện dày đặc kinh ngạc c h ậ n yêu thành bên trong cư dân nghe thấy có yêu chiều sau phi thường bình tĩnh hắn có thể lý giải dù sao loại tình huống này ở chỗ này cũng không xa lạ gì phần lớn người đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng cương giả số lượng có phải hay không có chút quá mức á muốn rõ ràng mỗi cái có thể leo lên tường thành người đều cần thất phẩm lấy thượng vũ giả mới được nơi đây cư dân bên trong lại không trên giới ngàn liền cái này cũng chưa tính ngay tại hướng trên tường thành cực tốc chạy vội binh sĩ muốn toàn tính cả thất phẩm lấy thượng vũ g i ả sợ không có mấy ngàn nhiều cái này là khái niệm gì ngoại giới đại càn phổ thông châu c h ấ n thủ sứ cũng liền thất phẩm mà thôi đặt ở đại châu cũng là nổi tiếng nhân vật nhưng thả ở chỗ này lại số lượng nhiều đạt mấy ngàn nhiều đơn giản không muốn tại cùng một cái thế giới một bên tiểu lục phảng phất đoán được sở hà đang suy nghĩ gì trên mặt hơi lộ ra một tiếng ngạo nghễ giải thích nói đại nhân có chỗ không biết nơi đây chính là lượng giới chiến trường lâu dài muốn cùng yêu ma chém giết bởi vậy tỷ số thương vong cũng không nhỏ mà có thể còn sống sót người cơ bản có vô hạn lượng yêu ma thịt cung ứng công pháp kỹ năng mặc dù cần điểm công lao nhưng chỉ cần có thể còn sống sót cũng coi là vô hạn cung ứng lại thêm rất nhiều đại lao tồn tại gánh không được đại cản bản thổ thế giới áp lực nhau nhau trước tới nơi đây tránh né áp chế cũng làm cho cường giả số lượng càng nhiều hơn một chút bởi vậy, vậy mới có thể để chân yêu thành mạnh như thế thì ra là thế sở h à gật gật đầu vô hạn yêu ma thịt vô hạn công pháp kỹ năng cái này so với vân châu c h ấ n ma vệ đãi ngộ đều cao hơn một tầng lại thêm đồng dạng một mực ở vào sinh tử chém giết trạng thái đột phá nhanh rất bình thường mà lại Hắn nhìn về phương í a hai bên t ờ cường n thành hiện đỉnh cao kiểu phẩm thì cũng không g giả phát bắt thì trường, phẩm khoa quá cao mặc kiểu một phẩm tử chỗ có thượng nhiều. Vâng, phương vong liền trên Vâng, giả vũ đông tường thành hai đạo nhân ảnh đứng trên không trung bọn hắn thân mặc áo giáp sắc mặt băng lãnh b á khí trong tay hai người phân biệt cầm một cái cùng loại tiểu long pho tượng cùng đ ề u lên quát thanh long trận mở ngâm một trận long ngâm từ phương đông trên tường thành hiện hiện trận trận kim quang lại ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng kim long hắn xoay quanh tại hai cái áo giáp tướng quân phía trên phát ra kim quang đem phương đông tường thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong sau đó phương tây t ư ờ n g thành hai đạo người mặc cá chuẩn hoa phục nam nữ dựng đứng đều là c h ấ n ma vệ tiêu chuẩn thấp nhất trang phục đồng dạng trong tay cầm cái cùng loại lao hổ pho tượng cùng kêu lên quát bạch hổ trợ mở sau một khắc ngàn trượng bạch hổ xuất hiện tại phương tây trên tường thành trận trận hổ khiếu chấn nhiếp thiên hạ để phía dưới yêu triều đều xuất hiện một k i a bạo động nam phương t ư ờ n g thành hai cái lao nho đứng trên không trung sắc mặt nhìn về phía phương xa vọn tới yêu triều chính khí giặt à o cầm chim nhỏ pho tượng chu tức trận mở hòa hồng chu tức bay lượn tại trên tường thành vô số ngọn lửa màu đỏ bao phủ tại nam phương trên tường thành phương bắc trên tường thành cũng xuất hiện hai thân ảnh đều c ó n trường đao sắc mặt nghiêm nghị lại gây nên sở hà chú ý bởi vì cái khác tam phương trên tường thành xuất hiện sáu vị đại lao đều cho hắn một loại áp lực nguy hiểm để sở hà suy đoán đối phương có thể là nửa bước địa huyền mà phương bắc t ư ờ n g thành hai người chỉ có một người trong đó cho hắn loại này tồn tại một người khác tuy mạnh cũng liền c ử u phẩm đỉnh phong m à t h ô i lấy hắn thực lực cựu phẩm đỉnh phong mặt dù cũng có chút đồ vật nhưng thật không để vào mắt trừ phi tuyệt thế thiên tiêu cấp tồ tại nếu không đối đầu h quả nhiên hai cái con dao tồn tại cùng kêu lên hét lớn triệu hồi ra một đầu to lớn huyền vũ đều không cần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra huyền vũ uy thế hiển nhiên không có cái khác tam phương tiểu như châu bò thậm chí lớn nhỏ đều có khoảng cách bắt đại trấn yêu dùng sở hạ ánh mắt nhìn về phía phương bắc tường thành trầm giọng hỏi cái kia hai cái con dao tồn tại đều là trấn yêu làm không phải tiểu lục lắc đầu chỉ vào bên trái nói ra vị k i a không phải trấn yêu làm phương bắc tường thành một cái khác trấn thủ sứ là kiếm dương tử đại nhân chẳng biết tại sao hiện tại không biết thân không phải sở hà gật đầu hắn nhìn xem tứ phương trên tường thành hiện, hiện ngàn trượng cự thú cùng vô số binh sĩ võ giả dựng đứng không thể không thừa nhận lưỡng giới chiến trường là kiểu như châu bò c ố lực lượng này nếu có thể mang về đại càn b á c thổ đoán chừng có thể thay đổi triều đại bất quá hắn lại tại bốn cái thần thú bên trên l ớ t nhìn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác phảng phất đã gặp ở nơi nào người lại hắc cái mũi run run mấy lần hai con ngươi tức giận nói cái k i a bốn cái chơi ứng trên người có lúc trước cái k i a thái g i á m hương vị thái g i á m s ở hà chân mày hơi nhữu lại lại chậm rãi dán ra hắn rốt cục rõ ràng tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác bốn cái ngàn t r ư ợ n thần thú rõ ràng là khí vận k trong khi đứng tại tường thành lúc mới thình lình phát hiện thủ thành tình huống thanh long thần thú đem cựu phẩm trở lên yêu ma toàn ngăn cản ở ngoài chỉ có bắt phẩm trở xuống yêu ma có thể vọt tới dưới thành phát động tiến công mà đại bộ phận cựu phẩm đại lão võ giả đều đi theo hai cái áo giáp tướng quân sau lưng bảy trận cho thanh long đưa vào năng lượng để hai áo giáp tướng quân nguyện thanh long chi lực đại h i ể n thần uy cái này sở hà nhìn đại lượng binh sĩ cùng bắt phẩm trở xuống yêu ma chém g i ế t hơi biến sắc mặt hơi khó coi lúc đầu hắn dự định nhờ lần này yêu chiều cơ hội trắng trận g i ế t chóc yêu ma thu hoạch được hải lượng yêu ma điểm nhưng trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến đều là bắt phẩm trở xuống yêu ma giết bực này yêu ma với hắn mà nói quá kém nhưng cựu phẩm trở lên yêu ma đều bị cản ở bên ngoài cùng thanh long chém giết thanh long người khống chế là hai cái áo giáp tướng quân cái khác cự phẩm chỉ tính đưa vào năng lượng thể. hắn g k vô ý thức nhìn hướng phương bắc thành trì cũng đúng vào lúc này phản phất đại hắc đại các đại lợi tiên đoán xuất hiện tác dụng phương bắc tưởng thành chuyển ra một tiếng hết thảm a chỉ gặp chính khống chế huyền vũ cựu phẩm đỉnh phong công đao đại hắn bay ngược về thành ao sắc mặt trắng bệnh thổ hết u y không thôi s ở hạ ánh mắt nhìn chỉ gặp phương bắc tường thành yêu ma cấp cao chiến lược xa siêu việt hơn xa cái khác ba mặt tường thành h i ệ n nhiên yêu ma cũng chú ý tới thành bắc tường trước mắt suy yếu nhất ta đến lại có cựu phẩm đỉnh phong võ giả xông lên thay thế c h ấ n yêu làm vị trí nhưng bởi vì thực lực bản thân có khoảng cách tăng thêm địch nhân hung mánh dị thường vẹn vẹn không đến nửa nén hương liền bay ngược trở về sau đó lại có cường giả bổ sung l o n g v o n g như vậy làm cái thứ tư cựu phẩm đỉnh phong bị đánh trở về lúc liên q u a n đao trấn thủ sứ cũng sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên tiếp nhận áp lực có chút lớn tiếp tục khả năng nhịn không được. mà mặt phía bắc trên tường thành cựu phẩm đ ỉ n h phong cũng liền sáu người trước mắt đã bị đánh phê bốn người không kiên trì nổi bao lâu giờ phút này mưa kiếm mấy người cũng phát hiện tình huống không tốt lắm nhưng lại tạm thời nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể âm thầm để phe mình tường thành cựu phẩm đ ỉ n h phong đi trợ giúp mà sở hạ nhìn xem phương bắc tường thành nguy nguy cười một tiếng cơ hội cái này không liền đến săn g i ế t thời khắc tức sắp mở ra